chương hai trăm bốn mươi xì ký lao đại ngươi đừng từ bỏ trị liệu a chương hai trăm bốn mươi xì ký lao đại ngươi đừng từ bỏ trị liệu a thế giới mới mẹ vệ lệ họ ùa dìm lúc này đều sớm đã khôi phục hoàn toàn sáng sớm hắn liền từ mình trong đ ì n h viện đi ra đến cửa viện đã nhìn thấy mỹ hạt r a hỏa này chính nắm lấy đỏ p h ở l à m mỹ ngộ giống như đang trò chuyện thứ gì ta thật không có học kiếm thuật ý tứ dạng này về sau hát cám thế giới bên trong có cái gì tốt hàng mẹ tô loại hình ta giúp ngươi lưu ý một chút tốt t đỏ phờ lạc mỹ n g cười đôi mỹ hạt lắc đầu nói ra mỹ h ạ t cũng không có xoắn suýt cái gì gật gật đầu nói vậy liền xin nhờ không không có gì chúng ta bây giờ làm sao cũng coi là hợp tác đồng bạn mà đọ p h ở lam huy ngô mười phần tùy ý nói ra họ ùa dìm đi theo tới còn chưa mở miệng đâu mỹ h ạ t liền hơi nhũ mày có chút khó chịu nhìn hắn một cái tiếp lấy quay người rời đi hắn làm gì à? đây là ý gì họ ùa dìm có chút tức giận mắng đi tới đọ p h ở lam huy ngô bên người mở miệng hỏi đoán chừng còn tại sinh k h í à? đọ p h ở lam huy ngô cười một cái nói hẹp hòi ba lạc không phải liền là không cẩn thận bắt hắn cho quên ở im kẹo đa mà họ vừa dìm nói xong nói xong có chút không tốt làm ì tứ dù sao nếu không phải m ì hạt vận khí tốt nói không chừng hắn liền gãy tại ỉm kẹo đao bên trong m ì hạt không có rút đao c h é m hắn đều đã là tính tình rất khá hắn nói gì với ngươi đâu họ vừa dìm lại quay đầu hỏi đọ p h ở làm m ì ngộ k h o á t khoác tay sau đó nói ra không có gì khả năng cảm thấy ta cùng hắn rất tương tự à? liền tùy tiện tâm sự tương tự hai người các ngươi họ vừa dìm một mặt kinh ngạc nhìn xem đọ p h ở làm m ì ngộ biểu lộ mười phần không hiểu cái này mỹ hạt là hướng phía đệ nhất kiếm hào chỗ cố gắng ngươi đỏ phơ làm mỹ n g tâm hướng h ắ cám hướng phía hắc cam thế giới đang cố gắng hai người các ngươi có cái gì tương tự đọ phợ lạ mỹ n g ộ thì một mặt vẻ mặt hô hoán nhìn xem họ hựa dìm nói ra dù sao chúng ta tại ỉ m kéo đao đều là trong suốt người đâu may m à chính mình lúc trước lôi kéo k ệ xạ liền chạy tới trên thuyền nếu không nói không chừng họ hựa dìm mấy tên khốn kiếp này đem nàng cũng quên ở ỉ m kéo đao a nói đến đọ phợ lạ mỹ n g ộ cũng coi là cái lợi hại g i a hỏa nhưng tại ỉ m kéo đao hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đánh xì dầu mang theo kệ xạ cầu thả tại cạnh cạnh góc góc nhìn xem họ hựao đại phát thần uy họ ùa dìm có chút lúng túng cười to một phiên đồng thời còn như không có chuyện gì xảy ra đưa tay vô vô đỏ phở làng mì ngộ b ả vai đ ỏ phở làng mì ngộ cũng không có cùng họ ùa dìm nhiều so đo cái gì tương phản ỉm kéo đao loại k i a nước tương nhân vật hắn càng ưa thích một chút chí ít an toàn à. hắn cũng không cảm thấy mình có thể cùng hải quân đại tướng vào tay thậm chí ngay cả m ạ e o lạn hắn đều cảm thấy mình không giải quyết được vậy thật đúng là đa tạ chủ ý ra người chiêu cố đ ỏ phở làng mì ngộ thuận họ ùa dìm lời nói cười cười nói ân ai kêu chúng ta là đối tác mạ họ ùa dìm vỗ vô, vô đỏ phở làng lại hỏi thế nào trên báo chí trèo lên tin tức sao còn không có đọ phợ l ạ m m h ngô lắc lắc đầu nói họ v ừ a d ì m nghe vậy chép miệng một cái có chút bất mãn nói ra sẽ không phải là hải quân bên kia muốn che cái nắp à thật sự là một đám lằng nhà lằng nhằng ra hỏa đều đi qua hơn nửa tháng còn không có điểm tin tức bọn hắn cũng không nghĩ một chút tin tức này muốn che lại sao các loại sỉ ký lao đại lộ diện một cái là cá nhân đều phải biết im kẹo đao xảy ra chuyện đọ phợ l ạ m m h ngô ngược lại là không có nhận lời này gốc dạng ngược lại là giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra hỏi chú ý ra nói câu không nên nói lời nói bây giờ xỉ kỳ vị đại nhân vật này một lần nữa đi ra các ngươi băng hải tặc chiến chú ý cùng băng hải tặc cái dầu c ụ rốt cuộc muốn tính thế nào cái này ai có thể đương ra làm chủ làm sao lo lắng chúng ta hùn vốn sự tình ra biến cố họ ùa tim cười cười hỏi đọ phợ l ạ m m h ngộ cũng nở nụ cười sau đó phi thường tự nhiên gật đầu mở miệng nói ra chú ý ra ta cùng ngươi khác biệt à, ta thế nhưng là đem cái này thân ra tất cả đều áp ở trên thân thể ngươi nhiều ít vẫn là có chút bận tâm kiệt ha ha ha, ha, ha. ngươi cái tên này nói chuyện càng ngày càng trực tiếp mà họ vừa thim cười lớn trêu chọc nói đọc thợ lạm uy ngộ thì mở miệng nói ra quan hệ giữa chúng ta cũng không cần thiết làm cho như vậy dối trá không phải sao ngươi nói có đạo lý b ấ t quá ngươi yên tâm đi ngươi cũng đem kệ xạ giao cho ta ta đương nhiên cũng sẽ không qua sông đoạn cầu cái này nên hợp tác thế nào vẫn như cũng là hợp tác thế nào về phần s ì kỳ lao đại bên này ta cũng đang chuẩn bị đi gặp hắn đâu cùng hắn tâm sự những chuyện này ngươi cùng ta cùng đi chứ họ vừa thim nghĩ nghĩ về sau nhẹ giọng nói ra đọc thợ lạm u n ộ sửng s ố một chút sau đó hỏi ta cùng đi thích hợp sao có cái gì không thích hợp thuận tiện đem ngươi cũng giới thiệu cho hắn miễn cho về sau lũ lụt vọt lên miếu long vương người một nhà không biết người một nhà họ ùa dìm vừa mới nói xong lôi kéo đỏ phợ l à m mỹ ngộ liền hướng s ỉ kỳ đại điện bên kia đi mép vấy lệ so trước kia thanh tĩnh rất nhiều bởi vì hải quân bên này còn không có đem m ỉ m kéo đao tin tức thả ra cho nên s ỉ kỳ trở về sự tỉnh cũng không có nhiều người biết những cái kia nguyên bản rời đi s ỉ kỳ dưới cờ các cán bộ cũng đương nhiên sẽ không xuất hiện dắt lấy đỏ phợ l à m mỹ ngộ một đường đi vào xỉ kỳ đại điện còn không có đi vào đâu họ ùa dìm chỉ nghe thấy lỉ tờ tỉn gạ lệ tiếng g ầ m g ừ đô đốc ngươi cái này không thể ăn như vậy đối thân thể của ngươi khôi phục rất bất lợi ta không phải mới nói thật là nhiều lần s a o ngươi muốn kiếm rượu chỉ ít trong ba tháng không thể uống rượu cũng tốt nhất đường hút thuốc thức ăn cũng muốn thanh đạm một chút ít tả lệ n ở ý đều nữa đáng chết cái này mẹ nó là ai nướng toàn dương nào có sáng sớm ăn dê nướng nguyên con ni h t h t ỉ n gã lệ vỗ xì kỳ bàn ăn gầm thét lên xì kỳ gia hỏa này lúc này trong tay nắm lấy một cái đ ù i kiểu nướng ăn miệng đầy chảy mỡ mang trên mặt vẻ thỏa mãn đồng thời hắn một cái tay khác một bên còn để đó một bình tốt nhất rượu họ ùa dìm nhìn xem hắn một bộ quỷ chết đói bộ、dáng. cũng là rất bất đắc dĩ nhìn ra được x ỉ kỳ gia h ỏ a này tại ỉm kéo đao là thật chịu không ít khổ à đoán chừng đều hơn mấy tháng không có dính qua thức ăn mặt đi không biết là lần này tiến vào ỉm kéo đao tính tình thay đổi tốt hơn hay là bởi vì bị họ vựa dìm bọn hắn những người này cho cảm động đến tóm lại x ỉ kỳ gia h ỏ a này hiện tại tính cách tựa hồ đã khá nhiều không có l ấ y trước như vậy quái gợ cùng c h á lấp cũng không có c u ầ n ngạo như vậy ân c h ỉ ít đối người một nhà là như thế này đặt ở trước kia nị tợ tịt gã lẽ nào dám tại xì ký lúc ăn cơm vô bản hô to gọi nhỏ còn g i o hơn xì ký nhưng bây giờ hắn liền dám đồng thời xì kỳ mặc dù biểu lộ rất không kiên nhẫn nhưng lại thành thành thật thật đều tiếp nhận ta nói nỉ tợ t i n g ạ lệ bác sĩ chúng ta làm hải tặc sao có thể ăn cơm không uống rượu ăn cơm sao có thể thanh đạm sao có thể không ăn thịt ta xì kỳ tại ỉ m kẹo đ a o đã thanh đạm hơn mấy tháng ngươi liền để ta trước qua đã nghiền à xì kỳ có chút bất đắc gì nói ta cái này là vì ngươi thân thể tốt quá bổ không tiêu nổi hiểu chưa ngươi có còn muốn hay không khôi phục nỉ tợ t i n g ạ lệ tức giận nói ra xì kỳ một bên cắn đùi dê biểu lộ hơi có chút thảm đạm sau đó cười khổ một cái nói tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết còn có khôi phục sao n h ĩ tợ t ì n g ạ lệ nghe thấy được sĩ kỳ lời nói về sau đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy cũng trầm m ặ t lại giờ giờ ý n g i ĩ gộ cùng nhì tợ t ì n g ạ lệ tại sĩ kỳ sau khi trở về liền cho hắn làm cái toàn diện kiểm tra ý n g i ĩ gộ là sinh vật y học cùng khoa học kỹ thuật người có quyền nhì tợ t ì n g ạ lệ c à n g là quốc tế nhất lưu danh ý n g h a i người bọn họ đang cấp sĩ kỳ làm x o n g sau khi kiểm tra đều phải ra cùng một cái kết luận cái kia chính là sĩ kỳ tố chất thân thể giảm xuống rất nhiều trong cơ thể có chút tắm thương nhất là tại mạ d ì n g ệ phó lưu lại thương thế bởi vì nửa năm nhiều thời gian chuyển biến xấu đã không quá đảo ngược chuyển lại thêm đầu hắn bên trên cái kia bánh lái đưa đến hạ ký lực lượng không ngừng s ó i mòn coi như mỗi ngày siêng năng rèn luyện chỉ sợ cũng b ổ không trở về tổng hợp mà nói liền là sĩ kỳ trạng thái hiện nay bọn hắn căn bản t r ị không hết cũng vô pháp làm hắn khôi phục hoàn toàn ý học là tại không ngừng tiến bộ hiện tại hiện tại có chút khó khăn nhưng không có nghĩa là về sau không giải quyết được chủ yếu nhất là sĩ ký lao đại ngươi không thể bưng tha trị liệu a nếu như ngay cả ngươi cũng từ bỏ lời nói cái kia thật liền dược thạch khó ý nghĩa nỉ t ợ tỉn g ạ lệ cuối cùng có chút hổ thẹn nói dù sao hắn thân là thuyền y nghĩa lại không cách nào chữa cho tốt bệnh mình người nỉ t ợ tỉn g ạ lệ bao nhiêu là có chút khổ sở nhất là hắn cùng xì kỳ tình cảm coi như không tệ kiệt ha ha ha ha có thể có biện pháp nào bất quá ta cũng sẽ không đông tha trị liệu chỉ là bây giờ hy vọng không lớn bao nhiêu cũng cho ta x a đọa x a đọa thôi đi chứ ăn ra thì uống rượu còn lại tất cả nghe theo ngươi thôi ta xì kỳ rất mau đem mình hề hỏi quét qua mà chỉ toàn cười đối nỉ t ợ tỉn gã lệ nói ra cùng n à y đồng thời họ vừa dìm cũng dắt lấy đỏ phờ l à m m ì ngộ đi đến nhìn về phía sĩ kỳ c ư ờ i to nói tốt ni tờ tin gác lệ sĩ kỳ lao đại thật vất vả từ cái k i a đáng chết trong địa ngục đi ra ngươi liền để hắn tiêu sái hai ngày a sĩ kỳ vừa nhìn thấy họ vừa dìm biểu lộ liền trở nên hết sức vui mừng có thể nói sĩ kỳ hiện tại đối họ vừa dìm đó là muốn nhiều hài lòng có bao nhiêu hài lòng hôn đả này n thực lực càng ngày càng mạnh không nói thật đúng là có tình có nghĩa a người bình thường liền xem như cha ruột bị giam tại ỉm kẹo đao bọn hắn cũng không nhất định dám đi cứu viện nhưng họ vừa dìm liền thật tới cứu hắn sĩ kỳ sĩ kỳ có đôi khi cũng sẽ nghĩ, có lẽ lúc trước để họ ựa dìm trở thành mình duy nhất môn đồ trở thành mình kế nhận người là hắn đợi này làm lựa chọn chính xác nhất đi chỉ là lần này tình nghĩa si kỳ đã cảm thấy những năm gần đây hắn đôi họ ựa dìm dốc sức bồi dưỡng hoàn toàn không có b hồ phí họ ựa dìm ngươi đã đến a si kỳ cười ha h à nói ân ta đã khôi phục hoàn toàn ngược lại là si kỳ lao đại ngươi sách tóm lại mặc dù có thể lang thang một chút nhưng tuyệt đối đừng từ bỏ trị liệu a họ ựa dìm cười lớn mở miệng nói ra si kỳ cười mắng họ ựa dìm một câu sau đó mới hơi xúc động nói có đôi khi cũng thật sự là hâm mộ ngươi cái tên này thể c h ấ ta nếu như ta cũng giống như ngươi cái kia cũng sẽ không có hiện tại khốn cảnh đầu này bên trên quỷ đ ổ vật ta một thanh liền sốc mặc dù xì kỳ giả bộ như một bộ không quan trọng bộ dáng nhưng họ vừa dìm còn có thể cảm giác ra hắn thiết v ố i dù sao một cái đương thời tiêu hủng tới mức độ này phải nói không thiết v ố i đó mới kỳ quá đâu nhất là đối xì kỳ loại này trong lòng có đại khát vọng người mà nói thật không có cách nào họ vừa dìm nhìn về phía ni tờ t i n gã lệ nhỏ giọng hỏi ni tờ t i n gã lệ lắc đầu sau đó nhẹ giọng nói ra hiện tại liền hai loại mạch suy nghĩ loại thứ nhất có lẽ tương lai chữa bệnh tiến bộ có lợi hại gì phương án trị liệu có thể cho xỉ kỳ lao đại an bài một chút loại thứ hai đâu họ vừa g ì mở miệng hỏi loại thứ nhất cái này không xác định tính quá lớn ai biết cái này chữa bệnh tiến bộ sẽ là lúc nào tiến bộ vạn nhất một trăm năm về sau tiến bộ đâu cái k i a mẹ nó xỉ kỳ đều hóa thành cho a loại thứ hai lời nói trái ác quỷ hệ chữa trị bất quá loại năng lực này m ư i phần hy hữu ta mấy năm nay đến cũng đang tìm kiếm với lại đồng dạng hệ chữa trị không có tác dụng gì tốt nhất lời nói liền là trong truyền thuyết ổ tệ ổ tệ no mi ni thợ ga lại mở miệng nói ra hắn cái này vừa mới nói xong đi theo họ ùa dìm sau lưng đỏ phở làm mì ngộ trong mắt sáng lên ổ tệ ổ tệ no mi à thứ này hắn rõ ràng có thể cho người ta mang đến vĩnh sinh trái ác quỷ bất quá đỏ phở làm mì ngộ không có ý định nói cái gì loại bí mật này trên đại dương bao la đoán chừng không có mấy người biết liền xem như xỉ kỳ đầu này gôn đần lì ổng chỉ sợ cũng không rõ ràng à năm đó nếu không phải mình lúc nhỏ tại mạ gì thấy qua cái gì cơ mật văn bản tài liệu hắn đỏ phở làm mì ngộ cũng không biết trên đời này lại còn có thể có khiến người vĩnh sinh lực lượng ai ta thiên long nhân huyết thống quả nhiên vẫn là có chút cao quý đó à. Chuyện này, đọ phợ lạm mỹ ngô cũng không định nói cho họ ưa dìm dù sao người này đều là có tư tâm mà. ngay tại đọ phợ lạm mỹ ngô thầm nghĩ lấy những ngày thời điểm họ ưa dìm lại tùy tiện nói ra úc liền cái kia đồ chơi à trong truyền thuyết nếu như khai phát đến thực hạng năng lực này có thể làm cho người vĩnh sinh đâu hắn vừa mới nói xong si ki mất b ớ c nhị thợ t i n h gạ lệ cũng mất b ớ c đọ phợ lạm mỹ ngô càng là một m bộ gặp quỷ biểu lộ ngoa tạo lớn như vậy cái sự tình ngươi liền tùy tiện nói ra chương hai trăm bốn mươi mốt si ki đã nhiều năm như vậy liền để lão tử trước nghỉ ngơi một chút đi chương hai trăm bốn mươi mốt si ki đã nhiều năm như vậy liền để lao t ử t r ư ớ c nghỉ ngơi một chút đi xì kỳ rất nhanh liền từ mộng bức bên trong khôi phục lại tiếp tục mở miệng hỏi người mới vừa nói cái gì ồp ồp no mi làm cho người vĩnh sinh đúng vậy a ngươi không biết họ vừa tìm có chút kinh ngạc hỏi hắn thấy xì kỳ cũng là nhất lưu đ ạ i hải tặc trong tay tài nguyên vô số cái kia đại đồ thư quán bên trong cũng thả rất nhiều thứ lợi hại cái này ồp ồp no mi năng lực hắn hẳn là có chỗ nghe thấy a kết quả xì kỳ đi theo lắc đầu phi thường nói nghiêm túc ta hoàn toàn không rõ ràng ân là thế này phải không họ hứa dìm đưa tay gãi gãi đầu sau đó nói ra vậy ngươi bây giờ hẳn phải biết bất quá cái này chúng quy là chuyên môn đến cùng là thật hay giả ta cũng không rõ ràng bất luận thật giả tin tức này đều đầy đủ trọng yếu ngươi về sau cũng đừng tùy tiện loạn nói ra ngoài s ì kỳ dặn dò họ hứa dìm gật gật đầu trên thực tế hắn đương nhiên rất rõ ràng ổ tệ ổ tệ no mi có thể làm cho người vĩnh sinh tin tức quan trọng đến cỡ nào nhưng hắn sở dĩ dám tùy tiện nói đi ra một mặt là bởi vì xì kỳ cũng tốt n g tợ tìm gã lệ cũng tốt đều là họ h a dìm ư ờ i phần tín nhiệm người đối bọn hắn, họ hứa d ì hiện tại không có gì tốt g i u giế v ề p h ầ n đọ phơ l à mi nô họ ủa dìm thì rất rõ ràng mình coi như không nói trong lòng của hắn cũng khẳng định biết thà rằng như vậy không bằng bán tốt đâu cái này một phương diện khác n h a thì là bởi vì họ ủa dìm biết đến vĩnh sinh thủ đoạn cũng không chỉ là ổ p ệ ổ p ệ nomi nói t r ắ n g ra là ổ p ệ ổ p ệ nomi rất gần cả thứ này nói là có thể vĩnh sinh nhưng đầu tiên ngươi muốn đem năng lực khai phát đến cực hạn mới được tiếp theo một khi cái này lực lượng bị sử dụng năng lực giả mình liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử họ ủa dìm nếu như đạt được ổ pê ổ pê nomi sẽ cho ai ăn tất nhiên là nghỉ tợn t ì n gã lệ mà nghỉ tợn t ì n gã lệ một mực cũng có loại ý này hướng đến lúc đó họ v ừ a dìm thật sự có thể hạ quyết tâm vì mình vĩnh sinh muốn nghỉ tợn t ì n gã lệ mệnh sao hắn làm không được cho nên họ ừ a dìm căn bản cũng không có cần nhờ ổn tệ ổn tệ no mi đến thu hoạch vĩnh sinh ý nghĩ thậm chí hắn đối với vĩnh sinh hiện tại hứng thú đều không phải rất lớn tương lai thật muốn tìm loại này đường ra lời nói hắn tình nguyện đi tìm trong truyền thuyết The g o n món đồ kia nhưng không có nhiều như vậy tác dụng p ụ cũng không cần người chết tốt tốt ta đã biết về sau sẽ không cho người khác nói lung tùng sở dĩ lại ở chỗ này nói còn không phải là bởi vì Ta đem các người đều các coi như mình tín nhiệm nhất người n họ ư người. mình nhiệm tín nhất h vừa dìm một bên nói còn vừa vô vô đỏ phờ làm mỹ ngộ b ả v a i đỏ phờ làm mỹ ngộ s ừ n g sốt một chút cái này mới phản ứng được đúng à mình đứng ở chỗ này đây chủ ý ra vậy mà liền đem loại bí mật này phát nổ đi ra đỏ phờ làm mỹ ngộ căn bản vốn không hoài nghi họ vừa dìm biết lai lịch của hắn dù sao cái này ổn tệ ổn tệ no mi sự t ì n h hắn thậm chí đều không có cho mình các cán bộ nói qua dù sao đây chính là liên quan đến tại v ĩ n h sinh bí mật ta người bình thường ai sẽ nói ra nhưng bây giờ đỏ phờ làm mỹ ngộ nhìn xem họ vừa d ì cái kia một bộ rất nghĩa khí biểu lộ hắn cũng có chút cảm động quả nhiên chú ý ra là thật coi ta là người mình à, loại bí mật này hắn cũng dám tự đủ suy nghĩ lại một chút mình trước đó ý nghĩ thật sự là hổ thẹn à, hoặc là nói người họ vừa dìm trọng tình trọng nghĩa đâu hắn dám đi ỉ m kẹo đao cứu ra s ì k i hắn có thể đối với mình nói thẳng ồn p ệ ồn p ệ no mi bí mật như thế vẫn chưa đủ trọng tình trọng nghĩa hắn à, về sau ta đỏ phờ làm m ị nổ liền là chú ý ra người ủng hộ ai dám nói chú ý ra cay nghiệt thiếu tình cảm ta đỏ phờ làm m ị nổ cái thứ nhất liệu mạng với hắn bất kể nói thế nào đây cũng là cái trọng yếu tin tức phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút thật giả mới được à, nghĩ t ợ tịn gạ lễ lúc này mới phản ứng được mở miệng nói ra họ vừa d ì m gật gật đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu đỏ phở làm mì ngộ lúc này lại c h e n vào phu phu phu đúng là thật đã chú ý ra không có lấy ta đỏ phở làm mì ngộ làm ngoại nhân ta đỏ phở làm mì ngộ cũng liền không còn ra mồm trên thực tế ta lúc nhỏ liền từng biết tin tức này đồng thời có đầy đủ lý do vững tin, tin tức này là thật đỏ phở làm mì ngộ cười một cái nói si kỳ sửng sốt một chút hắn đối đỏ phở làm mì ngộ không phải hiểu rất rõ chỉ biết là hắn tự hồ là họ vừa dìm hảo bằng hữu gia hỏa này đột nhiên nói lời này làm cho xỉ kỷ có chút không biết rõ nhìn xem đám người cái kia nghi ngờ bộ dáng đỏ phợ làm mì ngộ c h ầ mặt m một chút sau đó đột nhiên mở miệng nói ra nói ra các ngươi khả năng không tin ta đổ quỵt xuất đỏ phợ làm mì ngộ là thiên long nhân thiên long nhân ni t h t tìm gạ lệ một mặt kinh ngạc nhìn về phía đỏ phợ làm mì ngộ xỉ kỷ cũng là rất ngạc nhiên sau đó lại nhanh chóng hỏi là cái kia đ ổ q u ỵ xuất không sai liền làm mạ g đồ q u ỵ xuất tại ta lúc còn rất nhỏ phụ thân ta tóm lại chúng ta rời đi mà g ì t a cũng bởi vậy bị tước đoạt thiên long nhân thân phận hiện tại chỉ có thể coi là trước thiên long nhân đi phu phu phu đọ phợ lạ mỹ ngộ nói đến đây biểu lộ hơi xúc động sau đó lại cười lạnh nói đương nhiên ta cùng những cái kia đáng chết h ô n đản hiện tại là không hề có một chút quan hệ ta hận không thể để bọn hắn tất cả đều ngã vào p h à n g trần ở nơi đang chết này bùn nháo bên trong l a n lộn nếm thử ta mấy năm nay đến nhận q u a khổ họ v ừ a dìm lúc này biểu lộ cũng hơi kinh ngạc cái này thật đúng là không là giả vờ hắn không phải ngạc nhiên đọ phợ lạ mỹ ngộ là thiên long nhân chuyện này dù sao hắn biết rõ trong đó nội tình không phải liền là đỏ phờ làm mì ngộ cái kia thiểu năng trí tuệ ngốc bạch ngọt lao cha mang theo hắn một nhà bốn người đi hướng không đường về thôi kỳ thật đổi vị tự hỏi một cái nếu là đổi họ ừ a dìm là đỏ phờ làm mì ngộ đoán chừng cũng phải bị cái kia không đáng tin cậy cha khi đến tại chỗ bạo tạc thật tốt đỉnh phong bắt đầu quả thực là bị tên ngu ngốc kia cho thai họa trở thành dạng gì họ ừ a dìm lúc này kinh ngạc chính là đỏ phờ làm mì ngộ ra hỏa này vậy mà đột nhiên tự bạch vạch trần bí mật này đối đỏ phờ làm mì ngộ tới nói là trọng yếu đến cỡ nào họ ùa dìm vô cùng rõ ràng nhưng đỏ phờ làm mỹ ngộ hiện tại liền thật thoải mái nói ra. hắn đương nhiên sẽ khiếp、sợ. Cho đương nên sẽ sợ. theo ạ i ta rất lúc còn n ỏ liên tiếp xúc qua rất nhiều cái mi. thường nhân không như này no rất thể rõ xét bí mật, tỉ t xúc qua h bí ốm vệ vệ ta được biết chính phủ thế giới không thiên long nhân bên trong có minh xác ghi chép cái này vĩnh sinh năng lực sắp thực thành công qua liền là đến cùng là ai được lợi rất không rõ ràng tựa hồ bí mật này bị xóa bỏ một nửa mà đọc thợ lạ nguy ngộ bình tĩnh nói s、sì、i ký lần này ngược lại là không có hoài nghi cái gì ngược lại là gật gật đầu nói xem ra cái này tìm kiếm ồ vệ ồ vệ no mi sự tỉnh cũng không chỉ là ta trên đầu vấn đề về sau được nhiều chú ý chú ý mấy người lại tùy tiện hàn huyên vài câu đối với ổ pệ ổ pệ nomi họ ủa dìm hiện tại không có tin tức gì tìm cũng không tốt tìm hắn cũng không chuẩn bị đi tìm đúng si、sì、k ỳ lao đại còn không có cùng ngươi chính thức giới thiệu một chút đâu vị này đồ quỵt xuất đỏ phờ l à m mì ngộ là ta tại bắc hải nhận biết hảo bằng hữu lúc trước hắn ra hòa này cũng không ít cho ta cung cấp trợ giúp đâu nị mạn tin tức cũng là hắn nói cho ta biết tính lên hắn cũng được x ư n g t ụ n g là giữa chúng ta giật dây người họ ủa dìm cười ha hả vô đỏ phờ l à n mì ngộ bà vai cho sĩ、sì、kỳ giới thiệu nói、sì Đã ngươi là họ ưa dìm bằng hữu kia chính là ta sĩ kỳ bằng hữu về sau có chuyện gì không nên k h á c h khí sĩ kỳ lời này không nói đầy nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng hắn có thể nói lời này cũng không riêng gì bởi vì họ ưa dìm nguyên nhân mặc kệ đỏ phở l ạ m mỹ ngộ ra bao nhiêu lực nhưng hắn xác thực xuất hiện ở ỉm kẹo đao phần nhân tình này sĩ kỳ l à nhận cho nên hắn mới có thể nói lời như vậy đỏ phở l ạ m mỹ ngộ cũng cười cười mở miệng nói ra đa tạ sĩ kỳ lao đại chiều cố ta hiện tại thế nhưng là dựa vào lấy chú ý ra đâu nếu là hắn dám khi dễ ta, ta thế nhưng là sẽ đến cùng ngài cáo trạng kiệt ha, ha, ha, ha ngươi cứ tới. họ ủa dìm hôn đàn này mặc dù lao tử không có thực lực nhưng trên danh nghĩa cũng là hắn sư phụ đâu hắn dám khi sư diệt tổ một cái nhìn xem xì、sì、kỳ cười lớn mở miệng nói ra các ngươi những người này là đem ta họ ủa dìm nhìn thành cái gì họ ủa dìm đầu tiên là oán trách một câu sau đó hơi hơi dừng một chút lại mở miệng nói ra trước đó ngươi tại ìm kẹo đao bên trong giam giữ đâu rất nhiều chuyện ta cũng không có cùng ngươi thông qua khí xì、sì、kỳ lao đại đọ phợ t l à m mỉ ngộ hiện tại là ta đối tác chúng ta chuẩn bị tại vĩnh giả chi đạo ạ vạ lọn làm chút chuyện còn có liên quan tới băng hải tạc chiến chủ y họ ùa dìm lời này còn không có nói trả sĩ kỳ giơ tay lên lắc lắc ngăn lại lời của hắn tiếp lấy sĩ kỳ biểu lộ hơi có chút cô đơn lại tốt hình như có chút bất đắc dĩ cười cười mở miệng nói ra họ ùa dìm ngươi đã không còn là đã từng họ ùa dìm mà ta sĩ kỳ cũng không còn là đã từng ngôn đần lì ô n g đô đốc họ ùa dìm nỉ non một câu nói sĩ kỳ không có cho họ ùa dìm cơ hội mở miệng mà là tiếp tục nói ra dỗ dơ chết rồi ta luôn cảm giác trên thế giới này liền thiếu đi một chút cái gì đúng còn không có nói cho ngươi tiếng cảm ơn đâu ngươi hôn đản này không hổ lào tự môn đồ tại lò ghẹ tạo làm rất không tệ à gặp cùng sẻn gỗ c ủ hai tên khốn kiếp kia nói không sai lao tử cuối cùng vẫn là thua dô dơ cái kia hôn đản thậm chí hắn cái kia đáng chết ra hỏa thắng một lần về sau liền lật bản không đùa trực tiếp liền tìm chết đi có thể nói đến cùng dô dơ trung bi là hải tặc hắn coi như thắng lao tử trở thành vua hải tặc đó cũng là chúng ta hải tặc việc của mình tình cùng bọn hắn những cái kia vương bắt đản hải quân có quan hệ gì cho nên coi như muốn chết hắn cũng nên chết tại chúng ta hải tặc trong tay đây cũng là ta lúc đầu tại sao muốn đi mạ dị nệ phò nguyên nhân người làm không sai để những cái kia mua danh chuộc tiếng vương bắt đản hải quân mất hết thể diện cũng cho dô dơ cái kia một tên khốn kiếp thể diện tử vong nói đến đây s ì kỳ trong mắt hơi xúc động hắn lại lắc lắc mới tiếp tục nói ta cùng cái kia hôn đản đấu cả một đời hắn hiện tại chết rồi ta cũng có chút không có hứng gây nên thực lực này thân thể này cũng hỏng bét đến loại trình độ này gôn đần ly ô n g đại kỳ ta s ì kỳ là khiêng không đứng lên tiểu từ ngươi đến khiêng a họ ùa d ì m sừng sốt một chút há to miệng vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm xì、sì、ký lại nợ nụ cười tiếp tục nói được rồi cái này cái gì gôn đần ly ổng đại kỳ ngươi cũng được k i ê n g ta nhìn ngươi băng hải tặc chiến chú ý cũng rất không tệ ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm đi chớ bị lao tử này danh đầu c h ó i buộc lại ngươi cuối cùng là phải giống lao tử đồng dạng bay lượn tại chân trời rong rồi tại tứ hải người làm sao có thể trở thành một cái chỉ là đệ nhị đâu đi kiến lập thuộc về ngươi tương lai cùng b i n h dự tốt xì kỳ lao đại ngươi họ ủa tìm hơi xúc động nói khẽ để cho ta trước tiên nói xì kỳ k h o á t k h o á t tay sau đó tiếp tục nói ta hiện tại đối cái này trên đại dương bao la không có hứng thú gì liền đem cái này thời đại tạm thời giao cho ngươi người trẻ tuổi này đi đừng thua cho nịu gạt cái kia hôn đản liền tốt ta trước hết chờ chờ à, các loại cái này ổn tệ ổn tệ nomi các loại in d i g o đã nhiều năm như vậy ta cũng hơi m ệ t chút liền để lão tử nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian à, chương hai trăm bốn mươi hai si ki ta mẹ nó đánh chết người cái ba ba tôn chương hai trăm bốn mươi hai si ki ta mẹ nó đánh chết người cái ba ba tôn họ vừa di biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem si ki nỉ tợ t ị n gã lệ cũng là một bộ không biết nên nói cái gì biểu lộ đọ phật lạng ị ngộ trong lòng cũng rất là cảm thấy nhìn xem nhìn xem nhân ra họ ùa dìm cùng s i k i mặc dù cũng không phải gì đó phụ tử nhưng lại như thế tình thâm nghĩa trọng suy nghĩ lại một chút mình cha ruột ai nha thật sự là muốn nói ra một ngụm lao hết u y đến bất quá ngay tại đỏ phở làm bị ngộ đắm chìm trong sự cảm động này cảm xúc bên trong lúc chỉ thấy họ ùa dìm mở miệng không phải s i k i lao đại ý của ta là ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ ngươi nếu là n h à n rỗi không chuyện gì lời nói giúp ta chuyển mấy cái hòn đảo đi liền hướng hạ vã lòn bên kia chuyển chủ yếu là của ta trên bản nhân khẩu có ít đằng sau còn có rất nhiều chuyện cần ăn bài vẽ mạn cùng ta để ự họ ựa dìm quăng quắc quăng quắc nói một chàng, hắn nói đến càng nhiều si ký biểu lộ thì càng ngạc nhiên nỉ h tợ tình g ạ lệ cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c đọ phợ l ạ m mỹ ngộ càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem họ vừa dìm ngoa tạo như thế cảm động c h ẳ n g cảnh người cái tên này chớ đến tình tạm sao vậy mà nói như thế sắt phong cảnh lời nói si k ỳ tổng cảm giác mình là biểu sai tình còn tưởng rằng họ vừa dìm là muốn nói cái gì cho phải lời nói đâu náo loạn đường này là tìm đến lao tử làm công người họ vừa dìm ta hiện tại thân thể không phải rất tốt phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục si ký da mặt kéo ra có chút bất đắc gì nói họ vừa dìm tựa hồ không nhìn ra bầu không khí có chút không đúng ngược lại là tùy tiện nói ra lời gì cái này khổ nhàn kết hợp nha tính dưỡng thân thể thời điểm cũng phải có thích hợp vận động n g ư i đúng dạng này tài năng khỏe mạnh phát triển chuyện này ta quen dù sao ta thường xuyên trọng thương nha cái gọi là bệnh lâu thành ý n g h ĩ ta là có kinh nghiệm người nói đúng không ni h t h t ì n g ạ lệ ni h t h t ì n g ạ lệ một bộ không biết làm sao biểu lộ đầu tiên là lắc đầu nhưng nhìn xem họ vừa dìm cái kia uy hiếp biểu lộ lại tranh thủ thời gật gật đầu đọ phợ lạng m n ộ thì kinh ngạc nhìn xem họ v ừ d ị nghĩ thầm mình vừa rồi đối nàng các loại ấn tượng đến cùng là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra đã nói x o n g trọng tình trọng nghĩa đâu s ì ký nghe họ ùa dìm lời nói rốt cục ép không được cái kia tức giận đ ỗ n g nhiên một thanh đập trên bàn nhìn chung quanh một chút quắt k h ẽ nói đau của lão từ đâu họ ùa dìm lúc này mới kinh ngạc một chút tranh thủ thời gian mở miệng nói ra s ì ký lao đại chúng ta nói tới nói lui nhà làm gì động đạo động thương hắn vừa mới nói xong s ì ký một tay đem vừa rồi gặm sạch sẽ d ê đuổi cho tông lấy đổ đ ập xuống liền muốn hướng phía họ ùa dìm đập xuống cũng may họ ùa dìm phản ứng rất nhanh hướng lui về phía sau mở hai bước một bên rút lui mở còn vừa trách trách hô hô nói làm gì? Làm gì? có chuyện hào hào nói tất cả mọi người là người có thân phận đừng như thế thô lỗ nhưng làm sao xỉ kỳ tà hỏa liền là ép không được vung lấy một cây xương đùi đuổi theo họ ụa dìm liền chạy ra khỏi trong đại điện làm cho bên ngoài gà bay c h ó chạy cái này tính là cái gì đọc phợt lạ mỹ m ngộ nhìn xem cái kia hai tên ra hỏa b ó n g lưng mười phần mở mịt hỏi nỉ tợ tìm gã lệ lúc này ngược lại là lấy lại tinh thần mà tới bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài bởi vậy nỉ tợ tìm gã lệ đầu nhanh chóng đi làm vòng trên mặt mang theo một bộ không cảm thấy kinh ngạc bình tĩnh bộ dáng mở miệm nói ra à không có gì, đây đều là rất bình thường. chúng ta xì kỳ lao đại cùng chú ý ra ở giữa thường xuyên dạng này câu thông tình cảm cái này đánh v ề đánh nháo thì náo nhưng không có vấn đề gì ta nhìn hẳn là chú ý ra gặp xì kỳ lao đại nói những ngày buồn xuân sâu thu sự tình lòng có không đành lòng thế là cố ý chuyển hướng chủ đề đùa xì kỳ lao đại vui vẻ đậu a đọ phật lạng là mỹ n g ổ gãi gái đầu nhẹ giọng nghỉ nó nói là thế này phải không đúng vậy ta có thể khẳng định tất nhiên là dạng này ngươi nhìn chú ý ra như vậy trọng tình trọng nghĩa người làm sao lại không lý do nói ra những lời này đúng không n h ợ t t i n ga l ạ lập tức gật gật đầu đáp đỏ p h ở l à mỹ m ngộ chép miệng một cái mở miệng nói ra giống như cũng là đạo lý này à. mặc dù cảm thấy mỹ tợ tỉn g ạ lệ nói hình như không có vấn đề nhưng đỏ p h ở l à mỹ m ngộ luôn cảm giác chỗ đó có chút không đúng các ngươi sẽ không phải là coi ta là c h ả y gô lắc lư à. nhưng tỉ mỉ nghĩ lại chính mình mới tới nơi này bao lâu không chừng cái kia xỉ kỳ cùng họ vừa tìm ở giữa bình thường liền lạ như thế giao lưu đây này hải tặc phong tục yêu yêu về sau muốn nhiều học tập một chút dù sao mình chỉ là cái hải tặc mem mới m à đọc thợ l à mỹ m ngô cũng không có lại xoắn suýt vấn đề này quay đầu nhìn về phía nhì t ợ t ì n gã lệ nói nghe nói kệ xạ tên kia hiện tại đến thủ hạ của các ngươi thế nào nhì t ợ t ì n gã lệ nghe vậy cũng là cười cười đáp lại nói cũng không thể làm tên kia c ù n g ý đi gỗ khẩu vị rất hợp nhau à hai người suốt ngày tụ cùng một chỗ tựa h ồ tại nghiên cứu cái gì ta ác đông tây ta cũng còn tốt từ khi làm hải tặc ta cảm giác ta d a n h giới cuối cùng mỗi ngày đều tại giảm xuống phu phu phu phu cũng không phải ta khoe khoang trên thực tế ta đối với mình nhìn người ánh mắt vẫn còn có chút lòng tin kệ xạ tên kia có lẽ tại khoa học kỹ thuật bên trên rất không tệ nhưng cách làm người của hắn liền rất đáng được k hảo lượng ta đề nghị nếu là thật cần hắn làm cái gì tốt nhất đừng cho hắn sắc m ặ tốt t với hắn mà nói có lẽ roi so bánh kẹo càng có hiệu quả đọc thợ l à m h u ngộ vừa cười vừa nói ni h thợ t ì n gạ lệ nghe vậy có chút hiểu được gật đầu mở miệng nói ra tựa như là đạo lý này tên kia có chút tiện hề hề cảm giác ta đã thân là hải tặc vậy liền hẳn là dùng hải tặc thủ đoạn tới đối phó hắn muốn hắn hảo hảo xuất lực mà nghĩ đi nghĩ lại ni t h tìm gạ lệ đã cảm thấy mình muốn hay không đi mua cái roi ra cái gì mỗi ngày thấy kẻ xả cái kia tiện ra chứ rút hắn mấy lần k í c h phát một cái động lực của hắn họ đua dìm bên này bị xỉ kỉ cầm xương quất cây gậy đuổi theo đánh một trận mà về sau mới hoảng hoảng du du về tới mình định viện bên kia mới vừa vào cửa đã nhìn thấy bẽ mạn cùng sphinx hai người chính vây quanh một đầu hàn băng tê giác một bên trò chuyện một bên cho cái kia tê giác đ ú t cỏ làm gì làm gì ta bảo bối này thọa kị thế nhưng là ăn thịt họ đua dìm hùng hùng hổ hổ đi tới nói hàn băng tê giác là lúc chiếc sphinx từ ý đi gỗ bên kia cất tới đưa cho họ u a d ì họ u a d ì chuẩn bị đem ra hò này biến thành mình ngồi cưới bằng vào năng lực của hắn hẳn là có thể giống cụ g i ạ n đồng dạng ở trên biển chạy tới chạy lui đến lúc đó tên kia cưới xe đạp bản đại gia cưới cái gì thú cái này bức cách c u n g cấp bậc một cái liền kéo ra quả thực là trang bức lợi khí a nhưng thời gian rất lâu đến nay họ đùa dìm đều không công phu còn hắn hiện tại cũng có chút minh bạch tiếp trước những phú hào kia vì cái gì mua rất nhiều xe sang trọng lại đặt ở trong ga z a rơi bụi không phải là bởi vì không thích mà là bởi vì quá bận rộn không có thời gian mở a có lái xe thời gian này đều đủ kiếm lại cái tiền xe đi ra vẽ mạn ngay vậy quay đầu nhìn về phía họ đ ù dìm tiếp lấy cười to nói a ha, ha ha ha ha ta thế nhưng là nghe nói vừa rồi x ĩ kỳ lao đại đuổi theo ngươi đánh n ử a ngày đâu các ngươi hai cái đem mẹ vẫy lệ đều nhanh chạy một vòng chuyện gì xảy ra à chú ý ra đô đốc hắn mới vừa vặn ra ngục không bao lâu ngươi đừng luôn luôn chọc hắn sinh khí n h a lại đem thân thể chọc tức làm sao bây giờ sĩ cũng là có chút bất mãn nhìn về phía họ ủa d ì m nói ra họ ủa d ì m đi ra phía trước bắt lại sphinx hai đầu bím tóc đuôi ngựa tiếp theo tại trong tay lại là thắt nút lại là lật hoa dây thừng làm cho sphinx nghiến răng nghĩa lợi chúng ta làm cái gì lúc trước thế nhưng là đã nói xong ta đem s nơi g phương hướng n à y bàn không phải bím tóc đuôi ngựa liền thuộc về ta họ hứa dìm hung tận về t r ừ n g sphinx một cái nói sphinx tức giận tới mức giơ chân nhưng cũng cầm họ hứa dìm không có biện pháp gì họ hứa dìm bên này nắm lấy sphinx bím tóc đuôi ngựa bờ bỡn sau đó cũng cùng bẹ màn nói ra không phải ta trêu chọc hắn là hắn đột nhiên lên cơn ta nói với hắn kế hoạch của chúng ta muốn hắn hỗ trợ vận mấy cái đảo đi ạ vạ lòn bên kia kết quả ta nói còn chưa dứt lời đâu hắn lại đột nhiên muốn đánh ta đây là chuyện gì a t h i t thòi ta bước lên lớn như vậy phóng hiểm đi ỉm kẹo đao đao đem b ẽ mạn s ừ n g sốt một chút tiếp lấy hơi kinh ngạc nói nhân gia sĩ kỳ lao đại mới ra ngục trở về còn không có nghỉ ngơi hai ngày đâu một thân ma bệnh đều ép không được cái này tao nộ nhiều chuyện như vậy tâm tình khẳng định là rất phức tạp ngươi không đi an ủi một chút coi như xong còn chọn loại này thời cơ cho hắn nói những chuyện này đổi ta ta cũng muốn đánh ngươi các ngươi những người này thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý thế giới mới đều loạn thành d ạ n gì g bitmom cũng tốt c a i đồ cũng tốt đều tại nắm chặt thời gian cố gắng tăng cường mình thật lực cùng thế lực chúng ta vốn là so với người ta kém rất nhiều bây giờ còn có tâm tư từ từ xe đến ta hận không thể một phút đồng hồ tách ra thành hai phút đồng hồ dùng a họ ụa dìm đau lòng nhức cóc nói ngươi cũng đừng vô nghĩa phải nói đơn ra ạ v ã lòn cũng là ta tại đ ư ờ n g ra ngươi quản qua chuyện gì vẽ mạn không lưu tình chút nào phơi bày họ ụa dìm lấy cớ hơi hơi dừng một chút về sau vẽ mạn lại hỏi sau đó thì sao ngươi đừng nói ngươi liền bị s ỉ kỳ lao đại đánh cho một trận a hừ bản đại gia đều tự thân xuất mã làm sao có thể xảy ra vấn đề họ ụa d ì đầu tiên là ngạo kiều hư một tiếng sau đó lại gật gật đầu nói hắn đồng ý tiếp đó chúng ta tìm chút thời giờ tuyển một tuyển mục tiêu sau đó liền đi đoạn cái này dễ nói ta sau khi trở về liền sàng chọn một cái b ẹ mạn nghe vậy hài lòng gật đầu nói bên này ba người chính trò chuyện những chuyện này đâu nhị mạn cái này cường tráng tiểu nha đầu cầm trong tay một phần báo chí hào hứng liền chạy tới h u y n h trưởng đại nhân nhị ca các ngươi quả nhiên ở chỗ này mau nhìn báo hôm nay nhị mạn trong tay g ơ lên báo chí hưng p h ấ n nói họ ùa d ì m đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó kích động hỏi thế nào là ỉm kẹo đao sự tình tuân ra tới lao tử tiền treo thưởng làm sao cũng nhận được bà tỷ bở dị a có phải hay không buộc xạ lì nổ cái kia hôn đản an bài cho ta cái đùm hẻm mở tên tuổi mau mau ta xem một chút lì màn s ừ n g sốt một chút tiếp lấy một bên đem báo chí đưa cho họ ụa dìm vừa mở miệng nói ra không phải ỉm kẹo đao bên kia một chút tin tức không có tờ báo này đã nói đúng vậy dâu trắng cùng dầu cô đã chiến tranh hạ màn kết thúc a họ ụa dìm bàn tay một nửa trong nháy mắt không có hứng thú tiếp đều không tiếp cái kia báo chí chép m i ệ n g một cái lắc đầu quay người liền đi vào nhà đi người đi làm cái gì vẽ màn có chút kỳ quái hỏi sáng sớm lên được sớm ngủ không ngon trở về ngủ、bủ. họ hùa dìm mười phần bình tĩnh k h o á t k h o á t tay nói ra báo chí không nhìn đây chính là sự kiện lớn đâu vẽ m à n kinh ngạc hỏi nhìn cái gì có cái gì nhìn đơn giản liên lạc dầu cô đất cái kia hôn đản bại bởi nịu g ạ t hoặc là toàn quân bị diện hoặc là mình cũng đi theo treo loại chuyện này trong nội tâm của ta đều sớm có đáp án còn dùng xem báo chí họ hùa dìm dắm túi nói sau đó hắn cũng không bay đầu lại đi vào trong phòng đóng cửa p h ò n g lại ngủ ngon đi vẽ mạn thi nhận lấy báo chí túi đầu xem xét có chút bất đắc gì nói thật đúng là bị hắn nói chúng lúc này báo chí tiêu để thình lại là ổ cạ sẽ ký b ù các cá sấu sa mạc dầu cổ đ ã thảm bại tại dâu trắng chi thủ toàn quân bị d i ệ t đoạn đi một tay năm nay biến thành tàn tật cao thủ vẫn rất nhiều đây à x sử đ ụ n g sang xem một chút có chút buồn cười nói ra chương hai trăm bốn mươi ba dẹp h i tất cả chịu tội ta một vai g á n g chi chương hai trăm bốn mươi ba dẹp h i tất cả chịu tội ta một vai g á n h chi tại ỉm kẹo đao xảy ra chuyện thời điểm sen gỗ cụ đại tướng liền không có tâm tư tiếp tục tại thế giới mới bên trong lang thang về phần cái tiệc dầu c ố để cùng dâu trắng đại chiến hắn đều không đi tham một chút dù sao ỉm kẹo đao ra chuyện lớn như vậy tỉnh hải quân là muốn phụ trách so sánh cùng nhau dâu trắng cùng dậu cổ đại chiến tranh phản phất cũng không phải đại sự gì bất quá hắn cũng không có lần đầu tiên liền chạy về mạ dị nệ phò mà là đi trước một chuyến hải quân tại thế giới mới nghiên cứu khoa học căn cứ pù há rợt cái này pù há rợt là phi thường kỳ diệu hòn đảo bản thân vậy mà không có từ trường bởi vậy dù là nó tọa lạc tại thế giới mới hải quân lực lượng rất khó phóng xạ đến nơi đây nhưng tính an toàn vẫn như c ũ rất cao tại pù há rợt dừng lại một phiên về sau s e gộ c ự đại tướng mới nhanh chóng quay trở về mạ dị nệ phò lúc này ở hải quân trong viện dưỡng lão xe gộ c ự đại tướng trong tay mang theo một giỏ ho chậm rãi đi vào trong đ ì n h viện đi vào liền vừa vặn trông thấy rẽ phỉ ra hỏa này cùng buộc xa l ì n ổ hai người tụ cùng một chỗ đang chuyện trò thứ gì đâu bất quá vừa nhìn thấy hai người này s e ngộ cụ đại tướng hai mắt liền là đỏ lên m à bởi vì hai người này thật sự là quá thảm rồi à rẽ p h ì cánh tay đã từ k hiệu tay trực tiếp bị cắt bỏ bao vây lấy vài vòng thật dậy băng vải mà buộc xa l ì n ổ một cái tay treo ở trước ngực rõ ràng là gây mất đồng thời còn có một chân cũng băng bó thay cao cũng may chân gãy cùng tay gãy không phải cùng một, một bên hắn miễn cưỡng còn có thể chống đỡ quải trượng trên mặt đất đi, đi. trước kia ta tổng kể cho ngươi đừng q u dễ phỉ ngữ ư ơ i cái k trọng i c â n tâm ạ i b trường đối bục xã li nộ nói ra buộc xã li nộ đầu tiên là gật gật đầu công nhận dễ phỉ lao sư lời và ngọc trên thực tế hắn hiện tại cũng minh bạch đạo lý này nếu là không có họ ùa tìm lời nói buộc sa li n o sẽ không ăn thiệt t h i lớn như thế hắn trưởng thành con đường mặc dù không nói được sôi gió sôi nước nhưng cũng cơ hồ một mảnh đường bằng thẳng bởi vậy dù là hắn cuối cùng trở thành hải quân đại tướng nhưng ở hạ kỳ thể thuật các loại tương quan trên thực lực vẫn như cũng là có chút yếu thế bất quá lúc kia buộc sa li n o đã đem mình trái cây năng lực khai phát đến phi thường cường đại trình độ la s e r lì tất uy lực cũng tốt hay là hắn quan g tốc đá lại hoặc là tốc độ cũng được đều đã đạt đến tầng thứ cao hơn ngay lúc đó trên đại dương bao la đã có rất ít người có thể uy hiếp được hắn buộc sa li nô với lại khi đó hắn coi như đánh không lại. cũng không ai có thể chạy qua hắn cho nên buộc xã l i n o hai cái này mượt điểm cũng một mực không có bổ đủ qua toàn bộ nhờ còn lại ưu thế để bảo cũng chính bởi vì nguyên nhân này dẫn đến hắn đang cùng rẽ phỉ sau cùng sinh tử chiến quá trình bên trong rẽ phỉ vẫn như cũng là muốn nắm lấy hắn tật xấu này nói liên miên lại ngại nhưng bây giờ không đồng d ạ n g bởi vì họ vừa d ì m hành không xuất thế hải quân tương lai ba cái đại tướng tất cả đều trong tay hắn chịu qua truy hắn buộc xã l i n o cũng là vô cùng thê thảm ba người này quỹ tích đã phát sinh biến hóa chí ít xạ c ạ rủ kỳ cùng cụ dạn tại lúc này so nguyên bản thời không bên trong muốn cường rất nhiều cái này cũng là bởi vì c ó họ vừa dìm cho bọn hắn mang tới áp lực mà buộc sa lino hiện tại cũng đã suy nghĩ minh bạch về sau không thể chỉ là thiên về trái cây năng lực khai phát đối với hạ k ỳ lực lượng các loại còn lại tương quan hắn cũng muốn b ổ i theo mới được không biết có phải hay không là nhân họa đất phúc tóm lại buộc sa lino cùng rẻ p h ỉ quan hệ tại sự kiện lần này bên trong cũng đã nhận được rất nhiều cải thiện mặc dù trong lòng công nhận rẻ p h ỉ lao sư dạy bảo nhưng buộc sa lino vẫn là một bộ rất bánh quậy bộ dáng mở miệng nói ra lao sư ngươi cũng không thể quá xem thường trái cây lực lượng nếu như ngươi có ta năng lực này lời nói cái tiết ạ i ỉm kẹo đao đối phó họ vừa dịm hẳn là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều dầu gì cũng sẽ không đứt đầu tay rẽ phi nghe buộc xã li nô lời này liền không nhịn được muốn truy hắn nhưng rất nhanh hắn liền lại n ở nụ cười người tên tiểu t ử khốn kiếp này còn dám giao hấn lên lão sư tới rẽ phi cười mắng cánh tay này mặc dù gây mất nhưng rẽ phi cũng không có vì vậy mà nhụ c trí tương phản hắn tựa hồ cảm giác mình toàn thân t r ậ m nhẹ phản g phất trên vai trách nhiệm đều không nặng như vậy buộc xã li nô c ư ờ i cười mở miệng nói ra chờ ta thương l n h muốn hay không đi cho lão sư ngươi tìm lợi hại điểm năng lực chúng ta lẫn nhau tiến bộ mạ rẽ phi chừng buộc xã li nô một chút sau đó cười lắc đầu nói ra không cần lao phu đã quyết định từ đại tướng vị trí bên trên lui ra tới còn quan tâm nhiều như vậy làm cái gì cánh tay này gây mất cũng có gây mất chỗ tốt ngài nói muốn về hưu mới nói đã nhiều năm nữa nha buộc xã l ý nô đậu đen rau muốn một câu nói ai lần này coi như không phải chỉ là nói xuông d ẽ p h ì hơi k h ẽ thở dài một cái nói ngay tại lúc này sen g o cụ đại tướng đi tới cường mở miệng cười hỏi trò chuyện cái gì đâu vui vẻ như vậy ta nếu là nhớ không lầm các ngươi hai cái ngày bình thường gặp mặt tựa như là chào hỏi đều không đánh làm sao hiện tại tình cảm lại h ò a hảo đại tướng buộc x ã lino hướng sẻng ỗ cụ gật gật đầu lên tiếng chào nói nói đến buộc x ã lino xem như đi theo sẻng ỗ cụ ra hỏa này l ẫ n bảo cùng sẻng ỗ cụ tình cảm cũng không t ệ lắm rẽ phỉ thì cười cười mở miệng nói ra lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt dù nói thế nào buộc x ã lino ra hỏa này cũng là lao phu đệ tử mà sẻng ỗ cụ đại tướng một bên gật đầu một bên nhìn về phía rẽ phỉ cái kia không trọn vẹn cánh tay hai mắt t h n g đỏ có chút khó chịu nói ra ta không nên đi thế giới mới bằng không ngươi cũng tốt tốt nói chuyện này để làm gì ai có thể đem cái này tương lai tất cả đều tính toán cái rõ ràng sao không phải liền là đoạn đầu tay sao chính ta đều không có thương tâm như vậy khổ sở các ngươi ngược lại làm mù quan tâm rẽ phi dùng một cái tay khác vỗ vỗ s ẻ n gỗ c ủ bả vai nói ra s ẻ n gỗ c ủ nghe vậy thu hồi mình khổ sở gặt ra một vòng ý cười nói ta tới dỗ dành ngươi đã đến làm sao còn bị ngươi an ủi một cái t hơi hơi dừng một chút về sau s ẻ n gỗ c ủ vừa định muốn há mồm nói cái gì đâu rẽ phi trước hết mở miệng hỏi phía trên đ u i với cái này có cái gì an bài có cái gì xử trí khả năng cảm thấy ta là trọng thương hảo nguyên soái hắn không có nói cho ta biết những này ỉm kéo đao sự tình làm thành dạng này chính phủ thế giới khẳng định là muốn đối h ả i quân truy trách sengo cụ đại tướng trầm mặc một chút sau đó nói ra cần phải có người phụ trách nhưng cái này nhân tuyển nguyên soái chuẩn bị mình kiêng rẽ phí ngay vậy biểu lộ cứng đờ tiếp lấy lập tức nói ra như vậy sao được nguyên soái là muốn hướng tổng x o á i vị trí bên trên ngồi hiện tại gánh vác trách nhiệm này đến tương lai cạnh tranh thời điểm chính p h ủ những cái kia cầu vận khẳng định phải bắt được điểm cái kia còn có thể làm sao sengo cụ đại tướng có chút bất đắc gì nói nếu như hắn tạ di nệ phò lời nói lúc này còn có thể đứng ra cho xì bùa hủa cái này nguyên x o á i khiêm nổi nhưng khi lúc hắn tại thế giới mới chính phủ thế giới cũng không phải người ngu cái này nổi làm sao cũng không tới phiên hắn xẻn gỗ cụ để khiêng d ẽ phí ngay vậy trầm mặt một chút sau đó trầm giọng nói ra ta đến tốt lúc đầu ta liền muốn về hưu hiện tại càng là gây mất một đầu tay lại ngồi tại hải quân đại tướng cùng sức chiến đấu cao nhất vị trí bên trên cũng không thật thích hợp cái này về hưu là không tốt lui đem ỉm kéo đao trách nhiệm tất cả đều để cho ta khiêm tốt ta tự nhận lôi từ trước ngươi nói gì vậy ỉm kéo đao xảy ra vấn đề là cơ chế vấn đề không phải vấn đề của ngươi tương phản ngươi chính ở chỗ này bỏ ra bỏ ra cái giá nặng nề g h như thế nếu là đem ngươi đẩy đi ra phụ trách lời nói chúng ta hải quân s e n gỗ cụ đại tướng lập tức phản bác ỉm kẹo đao mặc dù có rẻ phỉ trách nhiệm tại nhưng rẻ phỉ ở nơi đó cũng coi là đem hết toàn lực không thấy tay cũng bị mất một đầu sao loại tình huống này còn đem trách nhiệm đổi tới rẻ phỉ trên thân đi, cái kia hải quân thật sự là không có chứng đây cũng là vì cái gì x ì、sì、bùa hựa cái này hải quân nguyên soái muốn đứng ra nâng g lên cái này nổi nguyên nhân nhưng xen gỗ cụ lời nói còn chưa nói còn đâu rẻ phi liền trầm giọng nói xen gỗ cụ cá nhân ta danh dự cùng hải quân tiền đồ so sánh lại tính toán cái gì x ì bùa đại ca nếu là trở thành toàn quân tổng x o á i đối với chúng ta hải quân chỗ tốt ta không cần cùng ngươi nói thêm cái gì à loại thời điểm này muốn chọn liền muốn tuyển có lợi nhất ta dẹp h i vốn là có không thể trốn tránh trách nhiệm bây giờ lại là loại trạng thái này vừa vặn phế vật lợi dụng không phải sao ai dám nói ngươi là phế vật ta s e n gỗ cụ cái thứ nhất không đáp ứng s e n gỗ cụ đại tướng trầm giọng nói ha ha ha ha ha đều nói ngươi là trí tướng từ trước đến nay làm việc không xen lẫn tình cảm riêng tư lần này làm sao lại chuyện bất quá cái này k h n đến dẹp h ỉ cười trêu c h ồ n nói ta s e n g o cụ đại tướng nghe vậy có chút nói không ra lời tốt chuyện này ý ta đã quyết ngày mai ta liền sẽ cho chính phủ thế giới báo cáo cáo lần này trách nhiệm tất cả đều tại ta rẽ phi khoát khoát tay nói ra buộc xác lino nghe vậy cũng là những mày sau đó nói ra lao sư ta cũng có trách nhiệm ta cùng ngươi cùng một chỗ im ngay đi buộc xác lino ngươi cái tên này có thể gánh chịu nổi cái gì chỉ là một cái trung tướng không được nói chuyện lớn ngươi còn có rộng lớn hơn tương lai đâu mà lao phu đã là cái lao già hậm hẹm húng chi ngươi nhưng là đệ tử của ta nào có sẽ ra chuyện để đệ tử đến có nồi lao sư rẽ phi trực tiếp đánh gãy buộc xa lino lời nói nói sen gộ cụ đại tướng cũng là nhìn buộc xa lino một chút lắc lắc đầu nói ngươi không được ngươi không đủ tư cách buộc xa lino biểu lộ có chút l u n g túng nhưng hắn cũng minh bạch đây không phải tư cách không tư cách vấn đề là rẽ phi lao sư cùng sen gộ cụ đại tướng tại c h e chở hắn buộc xa lino ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ thêm sen gộ cụ đại tướng còn muốn khuyên càng cái gì nhưng rẽ phi thì lắc đầu chuyển hướng đề tài nói gặp tên kia còn tại nam hải đâu ta đều như vậy hắn cũng không nói trở lại tham một chút hắn muốn trở về bị ta ngăn lại ngươi biết chính phủ những cái kia cậu vợ đang t r a dở dạ gồng sự tình gặp bây giờ trở về đến không có chỗ tốt không chừng lấy cái kia tính xấu còn muốn thêm phiền s e n g o k u lắc đầu nói ra hơi hơi dừng một chút về sau s e n g o k u lại vô vô r ẻ phì bà vai vừa cười vừa nói đ ú n g ta trở về thời điểm đi vù há rợt một chuyến vệ gạ vũ tiến sĩ cũng biết chuyện của ngươi hắn vừa vặn có một cái tay chân giả nghiên cứu khoa học hạ n g một đ ầ u trước đây một mực tại hít bụi ta để hắn nắm chặt thời gian trước nghiên cứu cái này nói không chừng không cần quá lâu cánh tay của ngươi liền có hy vọng ha, ha, ha, ha. dô phí tâm bất quá lao phu cũng không phải rất để ý những thứ này chờ ta từ t r ư ớ c về sau lại trở về mời một cái đi làm mình thích sự tình tình dạy bảo hải quân mới hạt giống tốt rẽ phi cười ha h ha à nói hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu rẽ phi mới mở miệng hỏi có quan hệ với s i k i họ ừ a d ì m an bài là cái gì sengo k u đại tướng biểu lộ hơi chìm chìm tiếp tục mở miệng nói ra tất cả mọi chuyện đã điều tra hoàn tất ngày mai sẽ phải đăng báo chương hai trăm bốn mươi bốn tiền treo thưởng hai tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu bờ di chương hai trăm bốn mươi b ố tiền treo thưởng hai tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu bờ gì s e n gộ c ù một bên nói một bên lôi kéo rẽ phi ngồi xuống ghế đem trong tay quả cái giỏ tiện tay vừa để xuống liền nói về trong này nguyên do tới sau một hồi lâu rẽ phi đại tướng xem như đem bên trong con con quấn quấn đều nghe rõ đô quỵt s u t đỏ phơ làm mi ngộ lời nói tên h i kia có phải hay không cái kia rẽ phi mở miệng hỏi ân chuyện năm đó chúng ta đều nghe nói qua bất quá chuyện kia đều đã bị truyền đạt phong khẩu lệnh bên ngoài thì khỏi nói thiên long nhân lưu lạc thành hải tặc một khi truyền đi đ ố i chính phủ thế giới danh dự lớn bao nhiêu đả kích ta cũng không cần nói nhiều à xen gộ c ù đại tướng gật đầu nói nghĩ không ra hắn vậy mà cùng họ vừa dìm liên thủ làm loại chuyện này ban đầu ở lò ghẹ tạo thời điểm nên nhìn ra đầu mối d ẽ phi lắc đầu hơi xúc động nói buộc xã lino thì sen vào nói nói cách khác đây là một trận tỉ mỉ dự mưu tập kích từ pù há giận kệ xạ bị định tội bắt đầu liền có vấn đề ta suy luận là như vậy dù sao hết thệ đều q u ó trùng hợp nhưng thế gian này cái nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình s e n g o cụ gật đầu nói xem như tri tướng s e n g o cụ đầu góc vẫn là vô cùng dễ dùng hải quân điều tra cũng dần dần đem im kẹo đao mê vụ cho mở ra pù há g i ậ bên kia kệ xạ cố ý để cho mình trở thành tội phạm tiếp theo đọ phợ lạng hủy ngộ liền thu vào tin tức sau đó áp giải kệ s ạ ngục giam thuyền liền bị c ướp cái này cũng chưa tính là cái gì họ h ứ a gì bọn hắn mấy tên khốn kiếp này hành động lần này chân chính c h ỗ lợi hại là đem hải quân cho triệt để t í n h kế đi vào dầu cụ đại gia hỏa này đi khiêu chiến dâu trắng s e n g ụ cụ đi theo rời đi mạ di nệ phỏ gặp lại tại nam hải trong lúc nhất thời mạ di nệ phỏ đỉnh cấp chiến l ự c tựa hồ liền thiếu thốn rất nhiều mà tại loại này thời cơ dưới kệ xạ gia hỏa này liền thành cả sự kiện kiếp nổ một vòng chụt một vòng đem tập kích bất ngờ ỉm kẹo đao phong hiểm cho hạ xuống mức thấp nhất s e n gỗ cù sau đó cũng đã tính toán một chút nếu như đương thời hắn cùng gặp trong hai người có bất kỳ một cái nào tại mạ gì nệ phò đi theo rẽ phỉ hết thể trả viện binh ỉm kẹo đao lời nói như vậy ỉm kẹo đao cục diện cũng tất nhiên sẽ đi hướng một cái khác kết cục họ ủa d ì m thực lực coi như mạnh hơn cũng không có khả năng đồng thời ngăn cản được hai vị hải quân đại tướng thậm chí có thể nói mảnh này trên đại dương ba o la không có người nào có thể đồng thời cùng hai vị hải quân đại tướng l à địch cho dù là dâu trắng cũng không được chớ nói chi là họ ủa dỉm ra hòa này mà hắn một khi bị cầm xuống toàn bộ ỉm kẹo đao kế hoạch chẳng khác nào toàn bộ thất bại cho nên sen g o cụ đại tướng đi qua c ẩ n thận phục bàn suy tính cho rằng đây là một trận nhằm vào im k é o đao cơ chế thiếu hụt có kế hoạch có dự mưu tập kích bởi vậy sen g o cụ đại tướng mới cho rằng rẽ phi mặc dù muốn đối này phụ phần trách nhiệm nhưng chân chính dẫn đến sự kiện lần này nguyên nhân lại cũng không tại rẽ phi trên thân đổi lại là hắn tại đương thời cũng rất có thể đem im k é o đao làm đậm có lẽ hắn sẽ không thay đổi thành rẽ phi dạng này trả giá giá cao thảm trọng nhưng chỉ bằng hắn s e n g o ỗ cụ lời nói cũng vô pháp trong thời gian ngắn cầm xuống lọ vừa dìm cứ như vậy các loại xỉ kỷ vừa ra tới lấy năng lực của h ắ n vẫn như cũng là có thể thong tại hải quân bản bộ chỉ có một vị đại tướng tình hôn g i ớ i sen go cù đều tính không thắng cái này còn không phải cơ chế vấn đề cái kia họ vừa tìm có tinh minh như vậy đầu nào sao rõ rệt đánh bắt đầu thời điểm ta cảm giác hắn có điểm giống là buộc xa lino có chút trần trờ nói mãng phu đúng không sen go cù nhìn thoáng qua buộc xa lino nói buộc xa lino có chút ngượng ngùng gật gật đầu nhưng vẫn là nhận chớ coi thường hắn trước kia ta cũng là đem hỗn đ ả n này khi mãng phu đi xem nhưng sự thật chứng minh hắn mặc dù nhiều khi biểu hiện đều dị thường lỗ mãng nhưng nên tinh minh thời điểm lại một điểm sẽ không như xe bị tuất xích trên đại dương bao la sĩ diện hải tặc rất nhiều nhưng hắn họ vừa dìm hết lần này tới lần khác không biết xấu hổ nên trốn thời điểm ra đi không nói hai lời liền sẽ lựa chọn t r ậ t vật mà chạy không có chỗ tốt sự tình hắn xưa nay không tham dự ngươi nhìn cái này thế giới mới bít mong băng hải tặc đem s ỉ kia địa bàn đều cho đoạt cái bảy tám phần họ vừa dìm thân là sư tử môn đồ lại căn bản không có quan tâm qua những chuyện này cái này mất mặt hắn từ trước đến nay không thèm để ý xét gỗ cụ đại tướng nhẹ giọng nói ra rẽ phỉ cũng là gật gật đầu nói theo buộc sắc l i n loại kia muốn ra mặt sĩ diện hải tặc tốt nhất đối phó chỉ cần đem nàng chọc giận liền có thể có rất nhiều thủ đoạn đến an bài hắn nhưng cái này trên đại dương bao la khó đối phó nhất một nhóm người vừa lúc là những này thực lực cường đại nhưng lại không cần mặt mũi ra hỏa lúc trước cái k i a rô rơ liền xem như một cái bây giờ cái này họ vừa dìm cũng coi là một cái rô rơ ra hỏa này tại hải quân bên này mơ hồ có cái ngoại hiệu liền gọi lò chạy trốn hôn đản này rõ rệt thực lực mạnh đến bạo tạc toàn bộ trên thuyền tất cả đều là tinh nhuệ nhưng bọn hắn mỗi lần gặp phải hải quân đều căn bản sẽ không lựa chọn ứng chiến cho dù là thực lực nghiền ép hải quân cũng là như thế số ít có mấy lần chiến đấu vậy cũng là bị hải quân cho làm cho chạy không được mới bị buộc bất đắc di đi chiến đấu bởi vậy đám hải quân cũng tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm t h như loại này không cần mặt mũi ra hỏa khó đối phó nhất tương phản cùng loại kia cái gì thế giới kẻ phá hoại bín đi bất bực này thích sĩ diện lại kiêu ngạo ra hỏa ngược lại là tốt nhất đối phó dù là hắn thực lực c ư ờ n g đại nhưng chỉ cần dùng chút kế sách liền có thể an bài cho hắn cái rõ ràng không sai không cần mặt mũi ra hỏa khó đối phó nhất xen gỗ cù đầu tiên là gật gật đầu sau đó còn nói thêm với lại băng hải tạp chiến chủ ý có cái rất không đáng chú ý nhưng lại không thể coi thường ra hỏa cái kia chính là họ ưa dìm nghĩa đệ bén bẹ mạn bố xa lino nhữ mày nói ân lọ quẹ tạo rất nhiều chuyện đoán chừng liền là hắn m ư u đồ đi ra bây giờ cái này đ ìm k é o đao ta mặc dù không có chứng cứ nhưng cũng cảm thấy là ra hỏa này đang m ư u đồ cùng ăn bài bẹ mạn ra hỏa này thực lực hẳn là cũng rất cường đại dù sao lúc trước đỏ c ủ đỏ c ủ no mi liền là bị hắn ăn hết cái kia trái cây năng lực mạnh bao nhiêu chúng ta đều rõ ràng mà hắn hết lần này tới lần khác lại là họ ưa dìm nghĩa đệ quan hệ của hai người đơn giản không nên quá thân mật họ ưa dìm có thể tại xỉ kỳ thủ hạ ăn ngon uống、sướng. sẽ bạc đ á i mình đệ đệ cho nên ta cũng có lý do tin tưởng b ệ mạn thực lực cũng không thể khinh thường chỉ bất quá g i a hòa này không phải rất ưa thích làm náo động sengo k u đại tướng nhẹ giọng nói ra như thế không sai nói đến hắn cũng coi là cùng họ vừa dìm một đường từ bắc hải đi đến hiện tại người nhưng hắn chân chính bộc lộ tài năng địa phương cũng rất ít cũng chính là tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên bị buộc ra một chút rẽ phỉ cũng là hơi xúc động nói có thực lực c ư ờ n g đại lại không nguyện ý hiển lộ rõ ràng đến loại người này hoặc là đặc biệt ưa thích địa thấp hoặc là lìa lạ có khác ý vào sengo cụ đại tướng lần nữa phân tích nói v ă n g hải tạc chiến chủ ý trên thực lực đã có họ ủa dìm đi ra khí i cờ hắn mẹ mạn có lẽ không cần quá mức khoe khoang bởi vậy hắn càng coi trọng mình tại mưu lược bên trên phát triển ẩn tàng tại phía sau màn đúng không rẽ phi cũng đi theo thì thầm hai câu một văn một võ lại là đồng tâm hiệp lực h u y n h đệ thật đúng là khó đối phó a xengo cụ chép miệng một cái nói ra tốt tốt không nói những thứ này đúng ngươi còn không có nói cho ta rõ đâu ngày mai muốn gặp báo tin tức là cái gì rẽ phi mở miệng hỏi vang hải tạc chiến chủ ý toàn viên gia tăng tiền treo thưởng họ ủa dìm tên kia dự định hai tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu b ờ gì những người còn lại theo thứ tự đều có gia tăng về phần si kỳ sẽ công bố hắn vượt ngục sự tỉnh ỉm kéo đao tám trăm n ă m qua truyền thuyết bị đánh vỡ sengo cụ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói hai tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu sao rẽ phí đầu tiên là n h ỉ non một câu sau đó lại liếc mắt nhìn tay mình cánh tay nợ nụ cười nói ra ta còn lấy làm sao cũng phải cấp hắn ba tỷ b ờ gì đâu ha ha ha ha, ngay từ đầu cũng loại suy nghĩ này nhưng tờ suzu cảm thấy không quá phù hợp cuối cùng ngấm lại coi như sóng ai biết cái này đáng chết ra hỏa có thể hay không lại làm xảy ra chuyện gì đến mỗi lần đều chướng quá nhiều lời nói về sau hắn tiền thưởng có phải hay không muốn vượt qua dô dơ à. sen gỗ củ cười t r e o chồng nói nhân ra dâu trắng tiền treo thưởng mặc dù cũng rất cao nhưng đó là vài chục năm nay tích lũy đi ra tính toán hắn ra dâu trắng rất ít làm ra cái gì đại sự k i ệ tới c á i đồ bitmom mặc dù so dâu trắng muốn nhảy nhót một chút nhưng cũng không có đặc biệt sinh động bọn hắn tiền treo thưởng cũng đều là vài chục năm nay tích lũy mà họ đua tìm ra biện tính toán đâu ra đấy bất quá thời gian năm năm liên mẹ nó biến thành hơn hai tỷ bợ gì hải tặc lấy hắn cái này gây sự tấn xuất s e n g o cụ hiện tại là thật có chút sợ không dám một lần cho hắn quá nhiều tiền treo thưởng dù là hắn công phá ỉm kẹo đao cũng mới lớn mấy trăm triệu bờ gì mà thôi dù sao ai cũng không biết ỏi ỏ ùa tìm về sau còn biết làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đến vạn nhất hốn đà này ngày nào đánh tới thánh địa mạ gì đi s e n g o cụ tựa hồ cũng sẽ không quá ngạc nhiên nhưng đến lúc đó muốn làm sao cho hắn định treo giải thưởng sáu tỷ đây không phải đùa giỡn hay sao bởi vậy s e n g o cụ cảm thấy tờ é u g i u đại tham h ư u nói rất đúng hiện tại bắt đầu liền muốn lúc t r ê họ hựa dìm tiền treo thưởng tăng lên đem chuyện này sau khi nói xong s ẹ t go cựu đại tướng lại đột nhiên mở miệng hỏi j e p h i buộc s a l i n o hai người các ngươi cùng họ hựa dìm chính diện giao thủ đối với hắn như vậy thực lực hiện tại cách nhìn đến cùng là cái gì ta nghe nguyên x o á i nói về sau đối g i a hỏa này tính nhắm vào kế hoạch muốn đồng thời xuất động hai vị đại tướng mới được các ngươi thấy thế nào jephie châm mặc một chút sau đó gật gật đầu nói ta cảm thấy nguyên x o á i nói không sai mặc dù ta rất muốn giải thích một cái ta sở dĩ sẽ bại bởi họ hựa dìm là có rất nhiều nguyên nhân ở không chỉ là bởi vì thực lực vấn đề nhưng không thể phủ nhận là gia hỏa này trưởng thành quá nhanh chúng ta làm sao coi trọng đều không đủ về phần hắn thực lực hơi hơi dừng một chút về sau rẽ phi trầm giọng nói không kém gì ta thậm chí trong đêm tối có khả năng so lão sư hiếu thắng đâu buộc xạ li n o bổ sung một câu nói rẽ phi t r ừ n g mắt liếc buộc xạ li n o mở miệng nói ra ngươi liền không thể cho lão tử chứa chút mặt m ũ i s e ngộ c ũ n g ngược lại là không có chen vào nói ngược lại là đang tự hỏi rẽ phi lời nói rẽ phi thực lực không hề nghi ngờ là đỉnh cấp nếu không cũng làm không được đại tướng vị trí bên trên nhưng ở đỉnh cấp trong tao thủ rẽ phí lại cũng không có thể xem như quá h à n đầu sẹt gô cụ mình liền rất rõ ràng đ i ể m ấy t ỷ như nếu là hắn cùng rẽ phỉ toàn lực giao thủ cuối cùng hắn nhất định có thể thắng đổi lại gạc cũng là đồng dạng đạo lý với lại mấy năm gần đây đến đừng nhìn rẽ phỉ chiến đấu bắt đầu thời điểm vẫn như cũng là khí thế hùng hồ nhưng mỗi lần hắn đều sẽ lựa chọn mạo hiểm lần này đối họ vừa tìm cũng là như thế đó cũng không phải nói rẽ phỉ tính cách tương đối cấp tiến tương phản rẽ phỉ là phi thường t r ầ m ổn một người mà hắn sở dĩ sẽ chọn mạo hiểm thủ đoạn là bởi vì rẽ phỉ hắn kéo không không sai rẽ phỉ thân thể thật không tốt hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể lấy đỉnh phong trạng thái chiến đấu nhưng sau một quãng thời gian rất có thể phạm thở khó k h è vậy liền thật hô cha bởi vậy rẻ phỉ mỗi lần chiến đấu đều sẽ dùng tương đối kịch liệt thủ đoạn thậm chí không tiếc lấy thương đội thương nhanh chóng giải quyết chiến đấu bởi vậy s e n g gỗ cũ cảm thấy nếu như rẻ phỉ thân thể không có vấn đề lần này hắn cùng họ ựa dìm chiến đấu chẳng phải cấp tiến lời nói có lẽ sĩ kỳ vẫn như cũ có thể chạy mất nhưng hắn cũng về phần nhanh như vậy liền bại bởi họ ựa dìm thậm chí còn gây mất đầu tay bất quá bất kể thế nào nghĩ đã rẻ phỉ cho rằng họ ựa dìm không kém gì hắn như vậy thì đại biểu cho họ ựa dìm xác thực đã xem ra về sau muốn nhằm vào hắn thật đúng là đến chuẩn bị thêm một chút à, a sẹt gô cũng nhẹ giọng nghĩ nó nói thế r n giới mới băng hải tặc chiến chủ ý toàn viên tiền treo t h ư ở n g tăng và o ba thế giới mới băng hải tặc dâu trắng trên thuyền lúc này liệu gạt r a hỏa này đang ngồi ở mình trên bảo t o ạ n hắn một tay cầm to lớn bầu rượu một tay cầm một chuỗi thịt nướng nhìn hắn trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại tựa hồ trước đây không lâu cùng g i u cô đ ặ tên kia chiến tranh căn bản không để hắn tổn thất cái gì càng không có thụ cái gì thương thế nghiêm trọng n h dầu gạt tâm tình không h cổ đại c trọng tốt, hắn mấy n à gần n đây h thương bị liệu gạt phế đi một cánh tay những cái kêu phản bội gì, dầu c ô đại muốn quy hàng đến liệu gạt dưới cờ đồ hèn hạ cũng tất cả đều bị liệu gạt dễ đi nguyên bản nịu gắt là có thể giải quyết rơi dầu cổ đại nhưng cuối cùng hắn không thể hạ thủ được cũng không phải nói hắn lòng dạ từ bi mặc dù hắn sau lưng là cái nhà từ thiện lớn nhưng nịu gắt cũng chưa từng có đối với mình địch người lưu thủ thói quen chỉ bất quá nịu gắt thắng rất không thoải mái loại này lấy đối thủ bộ hạ phản bội vì thắng gì chỉa sợ chiến tranh làm hắn vô cùng căm ghét nguyên nhân chính là như thế hắn cho dầu cổ đại một cái cơ hội để hắn tập hợp lại về sau lại đến q u y ế t một trận thắng thua không thể không nói cách làm này mặc dù có chút ngây thơ nhưng thân là trên đại dương bao la cấp cao nhất hải tặc thân là mạnh nhất nam nhân nịu gắt làm ra loại này lựa、chọn. ngược lại hiển lộ rõ ràng cái kia ung dung không vội khí c h ấ t đông nhiên được một hớt rượu nữ g ạ t một tay đem uống hết bầu rượu đập vào bông thuyền tiếp lấy chửi bới nói hiện tại hải tặc thật không có nghĩa khí cái kia ngạc ngư tiểu tử cũng thế vốn cho là hắn là cái lợi hại gì ra hỏa kết quả ngay cả bộ hạ mình đều nhìn không cho phép hết thể đều là phế vật liền hắn như thế cũng dám cùng họ vừa dỉm cái kia hôn đản ra hỏa đánh đồng không thể không nói nữ gạt hiện tại là tịch mịch nguyên bản trên thế giới này còn có dô dơ cùng xì、sì、kỳ có thể cùng hắn nhất quyết thư hùng có thể cùng hắn đánh đồng nhưng ngắn ngủi này trong một năm dô dơ cùng xì、sì、kỳ tu toàn bộ trên đại dương bao la không còn có hắn nịu g ạ t đi thủ bây giờ rất nhiều người đều nói cái này thời đại là thuộc về hắn nịu g ạ t thời đại điểm này nịu g ạ t chưa từng có gật đầu tán thành qua nhưng trong lòng bao nhiêu cũng có chút cô đơn bởi vì mặc kệ là dô dơ cũng tốt vẫn là xì kỷ cũng được đều không phải là thua ở hắn nịu g ạ t trong tay như thế may mắn có được thời đại lại xem như cái thứ gì cái này khiến tiêu ngạo nịu g ạ t khinh thường tại thừa nhận cái này thời đại là thuộc về mình tương phản hắn ngược lại là càng thêm chờ mong chờ mong cái này trên đại dương bao la có thể xuất hiện mình đúng tay nịu gặt cả đời này đều chưa từng e ngại qua bất kỳ khiêu chiến nào thậm chí có thể nói hắn rất ưa thích những cái kia có tư cách ra hỏa tới khiêu chiến mình cũng nguyên nhân chính là như thế dầu cổ đã k h í thế hung hăng tới l i ị u gạt cũng phi thường vui lòng nên chiến nhưng cuối cùng này kết cục làm hắn khá là khó chịu lao cha đừng như thế đại hỏa k h í mà mắt cô có chút bất đắc dĩ đem cái kia không bầu rượu nhặt lên mở miệng nói ra l i ị u gạt h ừ lạnh một tiếng sau đó hỏi cái kia cái đồ chặt l o t k ẹ n l i n còn có kia cái gì họ vừa dìm bọn hắn đều đang làm cái gì trước mắt trên đại dương bao la còn có thể nhập nịu gạt chi nhãn cũng chỉ có ba tên này thậm chí liệu g ạ t trong lòng cũng cảm thấy tương lai có thể cùng mình đánh đồng đoàn chừng cũng chính là ba người bọn hắn về phần cái k i a tóc đỏ sas bây giờ tại liệu g ạ t trong mắt liền là cái không đáng giá nhắc tới tiểu quỷ s ố n g đi nơi nào cũng không biết thuộc về hạng người vô danh đâu bitmom băng hải tặc tại cướp đoạt xỉ kỳ đã từng địa bàn cái đô i lời nói tựa hồ tại h ắ c á m thế giới làm lấy súng ống đạn dược sinh ý mắt cô có chút không rõ ràng nói dù sao băng hải tặc dâu trắng hệ thống tình báo xác thực không phải rất lợi hại toàn bộ băng hải tặc dâu trắng cơ hồ đều dựa vào lấy liệu gạt uy danh tại gắn bó bitmom tại đoạt x cái kia đang chết họ ựa dìm liền không có động tác gì sao niệu g ạ t nhữ mày hỏi mắt cô cười cười lắc đầu nói ra không có từ lò ghẹ tạo về sau họ ựa dìm tên hắn kia liền trốn vào vĩnh giả hải vực cơ hồ không có hắn tin tức gì với lại thuyền của bọn hắn rất đặc thù cho dù có tâm muốn tìm bọn hắn cũng không tốt tìm h ừ cái kia hốn đ à n sẽ không phải là sợ rồi sao không có gì kỳ tết tuổi hắn cũng không dám trên biển cả tranh phong như cái hèn nhát đồng dạng núp ở cái kia sơn đen mạ gỗ địa phương học trượt niệu gặt có chút khó chịu mắng một câu giờ này k h ắ c này hắn hy vọng nhiều họ ùa dìm cái kêu hôn đ ả n tranh thủ thời gian tới khiêu chiến hắn một cái hắn cũng tốt cùng hắn đại chiến một trận đem trong lòng những n à y tà hỏa đều phát tiết ra ngoài bất quá lời nói này xong không đợi mát cô mở miệng đâu l i ệ u gặt liền tự rêu n ở nụ cười nói lợi tuy như thế nhưng cũng không thể tên tia gan to bằng trời tới trình độ nào trên đại dương bao la người người đều biết nói hắn không dám ở nơi này nộ hải bên trên tranh p h o n g ngược lại là ta nói sai lời nói đúng vậy à theo họ ùa dìm không ngừng phát tích hắn các loại tình báo cùng dĩ vãng sở tác sở vi đều sớm bị l ộ sạch sẽ g i a hòa này mới xuất đạo liền dám cướp gặt thuyền cái này mẹ nó còn chưa đủ gan to bằng trời về sau phá hủy hơn phân nửa ạ lù ba nạ lan lộn cái nhân loại công địch tên tuổi trước đó không lâu ngay cả rô dơ tử hình cũng dám đi khoáy gió nổi mưa phải nói hắn hiện tại không có dũng khí không dám cùng bít m o m cài đồ thậm chí hắn nịu gặt tranh phòng vậy thật đúng là chuyện tiếu lâm có lẽ hắn tại kìm nén làm cái đại sự gì đâu cái kia hỗn đản nói đến đây mắt cô biểu lộ có chút xoắn suýt nhưng sau đó liền tiếp tục nói mặc dù ta rất chán ghét hắn nhưng không thể không nói hắn xác thực rất lợi hại thường thường bất động thì thôi khẽ động liền muốn náo ra sự kiện lớn tới l i n u g ạ t nghe vậy hơi khẽ gật đầu một cái đúng là rằng này họ đùa dìm tên hướng kia r a nhập s ỉ k ỷ giới cờ thời gian mấy năm cơ h ộ i đều không có ngoi đầu lên làm qua cái gì đại sự kết quả vừa ra tay ngay tại lò ghẹ t á o đem toàn bộ thời đại đều cấp rào cái long trời lở đất cái này b i ệ n cả càng ngày càng nhàm chán l i n u g ạ t có chút tịch mịch nói ra mặc dù cái này đại hải tập thời đại mở ra có thể nói trên đại dương bao la rõ ràng là càng ngày càng hỗn loạn nhưng tựa hồ đối với niệu gạt tới nói không có dô dơ cùng s i k i coi là thật liền là n h ả m chán tốc độ nhất là hải quân lực lượng không cách nào đại quy mô tiến vào thế giới mới dẫn đến sẻn gỗ c ủ những n à y đối thủ cũ nhóm cũng rất khó uy hiếp được niệu gạt cái này một tới hai đi vậy mà để niệu gạt sinh ra ở châu cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác vô địch liền là t ị c h mịch ngay tại niệu gạt cùng mát cô đoán trách những n à y vụn vặt sự t ì n h lúc một cái tin thời sự chim từ trong tầng trời thấp lướt qua đứng tại mộ bị giờ ý cờ cờ tháp quan sát bên trên ném vào tin thời sự chim trong bao sau đó cái k i a tin thời sự chim cũng mười phần linh tính từ trong bọc đeo ra một phần báo chí ném cho vịt s ở tạ tiếp theo nó run dậy cánh rời đi vịt s ở tạ tiện tay mở ra báo chí không cẩn thận liền để mấy chương bổ sung lệnh treo giải thưởng cho rớt xuống hắn xoay người đem cái k i a lệnh treo giải thưởng nhặt lên lật ra tùy ý nhìn thoáng qua sau đó cả người liền ngây ngẩn cả người cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn một trăm ngàn một triệu ngàn vạ v ị sợ tạ đếm lấy đếm lấy nuốt một ngụm nước bọt trong mắt mang theo không thể tin thân sắc không có khả năng hai tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu bỡ gì s o lão cha còn kém ba trăm triệu tải hữu cái này sao có thể hắn đang làm gì đó thế giới mới không có cái gì đại sự kiện a vì sợ ta không thể tin nhỉ nó nói không sai hắn trong tay cầm chính là hỗn loạn chi nguyên k h ạ t gò r ộ i thọ ứa dìm treo giải thưởng lệnh truy nã hơn nữa là mới n h ấ t bản tiếp theo hắn cũng không kịp đi xem báo chí đem rơi vào trên tháp quan sát lệnh treo giải thưởng tất cả đều n h ặ t lên sau đó biểu lộ cũng càng phát c h ấ n kinh mánh độc thai ách b â n mẹ mạn tiền treo thưởng chín trăm năm mươi triệu bờ di k i n công bạ bị cụ gian đang mạn tiền treo thưởng năm trăm hai mươi triệu bờ gì bạo tàu lolisphins tiền treo thưởng 437 t r i ệ u bởi gì huyết thủ sư t ử genga tiền treo thưởng 1 ư ờ i m t r i ệ u vì sợ ta nhìn đến đây thời điểm sửng sốt một chút ai genga giống như chẳng ra sao cả cái này tiền treo thưởng làm sao lại một một tỷ trở thành nhỏ vựa dìm dưới cờ tiền treo thưởng cao nhất một người sao nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút còn giống như thật sự là chuyện như vậy trước đây thật lâu ra hỏa này giống như liền 900 t r i ệ u nhiều tiền treo thưởng bất qua họ vựa dìm gia nhập sĩ kỳ dưới cờ về sau cái này nguyên bản rất ưa thích trên biển cả làm đồ sát đao phủ tựa hồ liền trở nên yên lặng thật lâu không có xuất hiện qua hắn tin tức cho tới v ì sở tạ đều nhanh bắt hắn cho quên hơi thu liễm một cái tâm tư vệ m ạ n liền tiếp tục nhìn xuống cờ rẽ xèn m ù n hận tờ c ả tạ gì na đệ vòn năm trăm bảy mươi triệu bờ gì, giống như không có chướng bao nhiêu miễn cưỡng miễn cưỡng a sau đó lại lật nhìn mấy t r ư ờ n g cơ hồ tất cả đều là băng hải tặc chiến chủ y thành viên hạ tiên kia cũng đi theo cọ sát mấy triệu bờ gì tiền thưởng nọ mạn nhì tờ tìm g á lệ rõ rệt chưa từng xuất hiện tại ỉm kéo đa qua nhưng cũng từ bảy mươi hai triệu bờ di treo giải thưởng n ả y đến chín mươi bốn triệu bờ di ngược lại là tờ lặn ra hòa này hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Từ tồn tại cảm cho tiêu trừ tặc thế kẹt hạt, triệu hồ hắn cho hải không nhớ hải chiến chủ như nhỏ, Hạ đồng no nàng dạng, quân căn bản băng còn có như thế cái, nhỏ, cán sủ sủ kẹ kẹ mi, đem cảm mì cái, giờ di. được, có cụ ra ra bộ. bờ y, lệ vì sợ tạ cuối cùng đem chính mình xem dây đặt ở m ì hạ t lệnh treo giải thưởng bên trên đồng dạng xem như kiếm hạo so sánh còn lại băng hải t ặ c chiến chủ y người vì sợ tạ càng để ý m ì hạ t ra hỏa này bây giờ m ì hạ t đều là bảy trăm bảy mươi triệu bờ di đại hải tặc mình lời nói mới bất quá hơn ba trăm triệu một điểm giống như tại họ ựa tìm trong tay đều chưa có xếp hạng năm vị trí đầu v ề phần đỏ phơ làm mỹ n g ổ các loại còn lại hải tặc treo giải thưởng vì sợ tạ liền không có cẩn thận đi xem thật vất vả đem cái này mới ra lệnh treo giải thưởng đều xem hết vì sợ tạ tự a hồ mới nhớ tới báo chí còn không có nhìn đâu thế là vội vàng hấp tấp mở ra báo chí muốn tìm xem cái này tin tức phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì sự kiện trọng đại dẫn đến băng hải tặc chiến chủ ý toàn thể thành viên tiền thưởng tăng gọn kết quả vừa mới lật ra tờ thứ nhất vì sợ tạ cả người đều mập b ớ c không có khả năng Siki. Ỉm 800 năm chỗ không kiện chỗ có sự kiện lớn, tiếp ư Trưng ờ n đồng g đéo vách sát ỉm đào, cáo phá. c ỉm đào, 246.、Cái、đồ, ta nam thần đỏ đăng đồ, đỏ ta thần Trưng ta thần gạt t nam vừa A. nam vừa A. đang Marco lên đăng lên Nịu bên này đang cùng、Marco、nói chuyện dìm dìm h vỡ vỡ báo báo 246. Cại i m đổi đầu. cái thời gian i này không thú t vị ế theo đã nhìn thấy vịt s ở tạ ra hỏa này cầm trong tay một phần báo chí trực tiếp từ cao ngất tháp quan sát bên trên nhảy xuống tới g i a hỏa này hai chân vừa hạ xuống liền vội vội vàng vàng hướng phía liệu gạt bên này chạy tới lao cha lao cha mau đến xem sự kiện lớn chân chính sự kiện lớn a vì sợ tạ vội vàng hấp tấp vừa chạy vừa hô n u gạt lông mày hơi n h í u có chút không kiên nhẫn nói ra vì sợ tạ ổn trọng một điểm sự tình gì hoảng loạn như vậy chẳng lẽ trời sập không thành vì sợ tạ ngược lại là không có trả lời một thanh vượt qua mắt cô đưa trong tay báo chí kín đáo đưa cho n u gạt sau đó mới mở miệng nói ra lao cha thật sự là trời sập mau nhìn ỉm kéo đao danh xương tường đồng vách sắt tờ ấn đờ ỉ hỏa tợp dị dòng ỉm kéo đao ỉm kéo đao bị họ ựa dịm mang theo băng hải tạc chiến chủ ý công phá golden l e ông vì sợ tạ cái này vừa mới nói xong niệu gặt một thanh đem trong tay thịt nướng ném trên b o n g thuyền tiếp lấy nhanh chóng đem báo chí mở ra nhìn đi lên đây thật là niệu gặt trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc nhỉ non một câu trên báo chí số lượng từ mặc dù không nhiều nhưng câu câu đều là hoa quả khô niệu gặt rất nhanh liền đem báo chí xem hết sau đó hắn đem báo chí ném cho một bên đều sớm vội vã không nhịn nổi mắt cô gu dạ dạ dạ dạ ta liền nói họ v ừ a dìm cái kia hướng đản làm sao có thể không dám trên biển cả tranh phòng thời gian dài như vậy không có động tĩnh nguyên lai là đang nổi lên loại này hành động l u n sao thật có hắn lại đem ỉm kẹo đa hải quân mặt mũi chính phủ thế giới uy nghiêm xem như bị hắn trà đạp cái không còn một mảnh gù dạ dạ dạ dạ thống khoái liệu gạt cười lớn mở miệng nói ra hắn trên mặt mang chính là vui mừng cùng hưng ơ phân ý cười không có chút nào m i ễ n cưỡng tựa hồ vì họ vựa dìm làm ra những chuyện này cảm thấy thật cao hứng đồng dạ n g mắt cô tại đem tờ báo này nhìn một lần về sau nhanh chóng chú ý tới một chuyện cái kia chính là họ vựa dìm tại bìm gạo đao một người đơn đấu mạ gạo lạn buộc xa lino cùng hải quân đại tướng dẹp h i cái này đơn đấu ba cái cao thủ cũng coi như càng mấu chốt chính là hắn vậy mà thắng đồng thời còn mười phần c đem rẻ phi cho đánh thành tàn phế cánh tay đều triệt để gây mất một đầu cái này chiến tích đơn giản quá kinh người thậm chí mắt cô cảm thấy liền xem như nhà mình lao cha dưới tình huống bình thường cũng không làm được đến mức này a trên thực tế thật đúng là như thế liệu gạt có lẽ có thể đánh thắng rẻ phi cùng bộ xạ l i n o còn có mạ hẹo lạn liên thủ nhưng hắn muốn phế bỏ rẻ phi vậy thật là không phải đơn giản như vậy chỉ có thể nói họ ùa dìm lần này xem như gặp may cho rẻ phi tới cái x u ấ t kỳ b ấ t ý lao cha mắt cô đầu tiên là hô kêu một tiếng nữ gạt tại nữ gạt ánh mắt nhìn qua về sau mắt cô mới hơi kinh ngạt nói họ ùa họ ùa dìm hắn đánh thắng hải quân đại tướng gu dạ dạ dạ dạ liệu gạt đầu tiên là cười to một tiếng sau đó mở miệng nói ra làm sao có gì có thể ngạc nhiên sao tên kia có thể làm đến b ư ớ c này ngược lại cũng không tính là vượt quá lao tử dự kiến năm đó liệu gạt cùng họ ùa dìm giao thủ thời điểm liền có thể cảm giác được tên kia thực lực rất mạnh mẽ mặc dù hắn cường thế nghiền ép họ ùa dìm nhưng chính hắn bao nhiêu cũng là thụ c h ú t tương thế phải biết hắn dâu trắng thế nhưng là danh sưng mạnh nhất nam nhân có thể thương tổn được hắn liền đã rất lợi hại cái này về sau lại qua lâu như vậy họ ùa dìm kinh người nhất Liền là hắn t ố các độ p h t triển, tổng ộ ngươi r cũng đều biết cái kêu hướng đảng trong đêm tối thực lực có thể nhanh chóng tăng cường không phải hắn tại sĩ kỳ vào tù về sau chạy tới vĩnh dạ hải vực làm cái gì chính là bởi vì hắn ở mảnh này trong vùng biển rất có thể ngay cả lão tử còn không sợ liệu g ạ t chỉ chỉ trên báo chí tin tức nói mắt cô sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu tựa hồ là cảm thấy có đạo lý đó có thể thấy được tên kia thực lực đã đã bước vào cái này cấp cao nhất trong hàng ngũ có lẽ tại cái này chúng ta những người này bên trong hắn chỉ có thể xếp tại hạng bét nhất nhưng này phóng n h ã n thế giới cũng là nhất lưu nếu như hắn trong đêm tối thực lực còn có thể giống trước đó như thế tăng vọt lời nói đánh thắng rẻ phi lão già này cũng không phải cỡ nào không thể tiếp nhận liệu gặt lại mở miệng nói ra liệu gặt cùng hải quân đối n ị c h mấy chục năm đối với hải quân cũng là tương đối hiệu rẽ phì tên kia hắn cũng không phải không có cùng hắn giao thủ qua tên kia mặc dù mạnh nhưng cũng là có hạ độ tại cái này cấp cao nhất trong cao thủ hắn có lẽ chỉ có thể xếp tại trung lưu nhất là liệu g ạ t cũng biết rẽ phì tựa hồ thân thể thật không tốt có ẩn tật bị họ ùa dìm đánh thắng không có gì có thể khiếp sợ nhưng bất kể nói thế nào họ ùa dìm đều đánh thắng danh s ư n g hải quân sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng đây là sự thật không thể chối cái điều này cũng làm cho liệu g ạ t ý thức được một việc cái kia chính là từ giờ trở đi họ ùa dìm đã đủ để trở thành bị mình coi trọng đối thủ không còn là dĩ vãng tiểu g i a hỏa thậm chí liệu gặt đều đang nghĩ ngay ế u như nói n là t r o đ tại n i họ vừa u gạt, gạt, gạt nghĩ đến những ngày có hay không thời điểm vì sợ ta đem một sấp treo giải thưởng lệnh truy nã đưa tới mở miệng nói ra lao cha băng hải tặc chiến chủ y tất cả thành viên tiền treo thưởng đều tăng vọt niệu gạt thì cười lớn mở miệng nói ra gù dạ dạ dạ dạ những tên kia công phá chính phủ thế giới miêu tả ra thần thoại đem ỉm kéo đao cho đánh rất phẳng trần tiền treo thưởng tăng vọt cũng là chuyện rất bình thường lời còn chưa dứt n u g ạ t liền k h o á t k h o tay đem treo giải thưởng lệnh truy nã đầy ra nói không nhìn những vật này có gì có thể nhìn đối với tiền treo thưởng n u g ạ t căn bản vốn không quan tâm nếu như hắn muốn thậm chí có khả năng dô dơ tiền treo thưởng cũng không sánh bằng hắn dù sao hắn năng lực bày ở chỗ này đây thủy thiên diệt địa cụ dạ cụ dạ no mi cũng không phải đùa dỡn tỉ như nếu là hắn nhàn không có việc gì tùy tiện c h ấ n chấn động mạ g ì ba ngày một tiểu c h ấ n năm ngày một đại c h ấ n lại đem mạ dì nệ phỏ cái này hải quân bản bộ cũng coi như đi vào cái kêu đoán chừng không cần mười ngày nửa tháng hắn tiền treo thưởng liền có thể tăng gọn tại liệu gạt xem ra tiền treo thưởng chỉ có thể đại biểu chính phủ thế giới cho rằng những n à y ác đảng nhóm đối bọn hắn quyền lực uy hiếp mà thôi thực lực cái gì căn bản không phải thông qua tiền treo thưởng có thể thể hiện đi ra đối chính phủ thế giới tạo thành uy h i ế p độ bình phán chơi hắn liệu gạt cái này h ạ i tặc quan hệ thế nào cho nên liệu gạt đối với cái này một chút hứng thú đều không có hắn đã đoán được có lẽ họ vừa dìm tiền treo thưởng bây giờ siêu việt cái đồ cùng chặt lọt tẻn lìn nhưng trên đại dương bao la ai lại dám nói họ vừa dìm liền có thể vững vàng đánh thăng cái đồ cùng chặt lọt tẻn lìn đây chính là đạo lý quyết định không có giải thích lấy ta diện đến liệu gắt lại là cười lớn một tiếng nói không chỉ là họ vừa tìm ra hỏa này trở thành làm chính mình cảm thấy hứng thú mục tiêu cho cái này cuộc sống nhàm chán mang đến một cô ý mới càng quan trọng hơn là s ì kỳ hôn đản này sư tử cũng từ ỉm kéo đao bên trong chạy ra cái này b i ể n cả có lẽ lại phải thú vị đương nhiên liệu gắt hiện tại cũng không biết s ì kỳ trạng thái rất tồi tệ hắn chẳng mấy chốc sẽ ẩn cư chỉ coi không được bao lâu s ì kỳ liền muốn tiếp tục khoáy gió nổi mưa dù sao tên kia tại hải quân trong tay ăn thiệt t h i lớn như thế lấy cái kia kiệt ngạo bất tuân tính cách không đi trả thù làm sao có thể cùng n g y đồng thời tại nước h ạ n nổ quỹ đạo cải đồ gia hỏa này tựa hồ cũng đang cùng các bộ hạ nói xong thứ gì đâu con của ta đâu cải đồ đối bên người một người mở miệng hỏi tiểu điện hạ tại cụ gì bên kia kinh nhẹ giọng đáp lại nói cụ gì thiên kia luôn luôn chạy tới bên kia làm cái gì cải đồ nhữ mày một cái nói con của hắn liền là giả mạ tổ trên thực tế giả mạ tổ là cái m ộ i tử chỉ bất quá cái đồ từ nhỏ đã đem giả mạ tổ làm con trai đến bồi dưỡng mà giả mạ tổ cũng rất ưa thích làm cái nhi tử dần giả cái đồ liền đem nó xưng là nhi tử về phần điện hạ cái danh này nhắc tới cũng là một người trước đó không lâu Cái đồ không quá quan lên cửa tự ngu tự nhạc cũng không thiếu một chút niềm vui thú cho nên con của hán xem như vương c r i tử được sưng tụng một tiếng điện hạ mặc dù hỏi một câu nhưng cái đồ cũng không có ý muốn tra cứu không đợi kinh đáp lại cái gì liền trực tiếp lại hỏi chuyện quân hỏa thế nào rất không tệ bây giờ hắc á m thế giới bên trong căn bản không thể cùng chúng ta cạnh tranh người lao đại ta đề nghị chúng ta hẳn là mở rộng sản xuất quy mô nước hoãn nộ rất nhiều người lao lực đủ h in cười cười mở miệng nói ra ân vậy cứ như thế đi làm c á i đồ không chút do dự nói ra phát tiền công là không thể nào phát tiền công là một cái hải tặc làm sao có thể cho người khác phát tiền công nô dịch mới là chính xác ca Ôi đèn đâu thiên kia không có nháo ra chuyện gì tới đi c á i đồ lại nhữ mày hỏi không có hiện tại rất nhiều người đều gọi hắn đầu n g c điện hạ in lần nữa gật gật đầu nói cài đồ rất hài lòng tình huống này mở miệng nói ra, lực từ trong miệng nói hỏi hải tận trong hắn băng ra, ra từ tặc lực dô dơ sự tình, hỏi ra dạ kiện ẹ o sự tình. Hắn c á này tròn liền phần vàng vàng nhìn. vào. lấy vừa vo vội vội ca, mau rứt một một lời, cái Đại i mập mạp cầm chí, báo Sự k lớn q u y ề n h ô to một tiếng nói q u y ề n gia hỏa này là gần nhất mới gia nhập vào c á i đồ thủ hạ tới bởi vì hắn thực lực xuất chúng rất nhanh liền đạt được cái đồ thưởng thức trở thành đại cán bộ một trong c á i đồ hơi nhũ mày có chút khó chịu nói ra sự tình gì sự kiện lớn hô to gọi nhỏ là đại ca ngươi mình đã thông báo nói có họ vừa dìm tên kia tin tức lần đầu tiên liền thông c h i ngươi nhìn hắn lại làm cái đại sự đem chính phủ thế giới ìm kẹo đao thần thoại cho phá vỡ hắn dẫn người đem sĩ kỳ trò cứu ra quyền hào hứng nói ra nguyên bản còn không có coi đó là vấn đề cãi đ ồ khi nghe thấy họ ùa dìm bốn chữ này về sau biểu lộ đ ỗ n g nhiên sáng lên trên mặt mang lên hưng phấn tiểu dung cùng mong đợi thần thái tràn đầy phấn khởi nói ta cứ nói đi ta cứ nói đi thiên kia thế nhưng là lão tử coi trọng nam n h â n ba vừa mới nói xong cãi đ ồ một tay đem quỳnh trong tay báo chí đoạt lại đắc ý quan sát một chút trang bịa bên trên họ ùa dìm anh c h ụ không khỏi vừa cười vừa nói gia hỏa này lại càng khôi nô g một chút đâu không sai lao t ử ưa thích một bên pin cùng kín l i ế c n h ì nhau n luôn cảm giác có chút là lạ cái đồ lao đại mỗi lần trông thấy họ ùa d ì m tin tức thật hưng phấn cùng thấy mối tình đ ầ u tình nhân đồng dạng cái này mẹ nó đến cùng tính chuyện gì xảy ra chương hai trăm bốn mươi bảy c h ặ t l ó t k ẹ n lin bị dọa phát sợ chương hai trăm bốn mươi bảy c h ặ t l ó t k ẹ n lin bị dọa phát sợ cái đồ tại đem báo chí sau khi xem xong cũng là cao hứng hét lớn hai n g ụ m rượu tiếp lấy tràn đầy phấn khởi nói ta phải đi gặp hắn một chút ta phải đi gặp hắn một chút đối với họ ùa dịm gia hỏa này cái đồ từ vừa mới bắt đầu, liền vô cùng thưởng thức. hận không thể cùng họ ụa dìm thành anh em kết bái làm huynh đệ loại kia thưởng thức nhưng vấn đề là họ ụa dìm cùng hắn ngoại trừ tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên gặp một lần về sau liền rốt cuộc không hề có quen biết gì trước kia họ ụa dìm trốn trong s ó ít ra ngoài s e n lẫn trong s ỉ kỳ thủ hạn gần như không ngoi đầu lên hắn cũng không có khả năng tùy tiện đi s ỉ kỳ trong hang hổ tìm họ ụa dìm nói chuyện phiếm tiếp lấy họ ụa dìm rất nhiều lần gây sự đều xuất quỷ n h ậ p thần không hiểu thấu cùng dâu trắng đại chiến một trận không hiểu thấu liền xuất hiện ở đông hải lò gọi tảo đem vua hải tặc tử hình quay cái lòng trời lỡ đất th gia hỏa này chạy tới vĩnh dạ hải vực chiếm ạ vạ l ò n nơi đó bản c á i đồ trong khoảng thời gian này đến thường thường liền muốn đi ạ vạ l ò n tìm họ v ừ a dìm trèo kết giao tình cái gì nhưng vẫn luôn không có tìm được thời cơ thích hợp lần này họ v ừ a dìm lại làm ra sự kiện lớn đem ỉm kẹo đao cho sốc còn đem xỉ kỳ trò cứu ra càng là đem hải quân đại tướng đều c h muốn khóc trong lòng cái kia muốn đi gặp họ vựa dìm ý nghĩ cũng càng phát nầm đậm bất quá hắn cái này vừa dứt lời thì cũng có chút bất đắc gì nói cải đồ lao đại ngươi không thể đi à quỳnh cũng là sửng sốt một chút vội văn nói đúng vậy à đại ca. hiện tại ngươi cũng không thể tùy tiện chạy luận a cải đồ bị hai người này khuyên một cái cũng hơi tỉnh táo một phiên có chút khó chịu chửi bới nói đ á n g chết ổ đèn hắn mặc dù mặt ngoài là cái m ă t g phu nhưng trên thực tế cải đồ tinh minh quyên cùng kinh m ớ i mở miệng cải đồ liền hiểu hắn ý tứ không sai hắn hiện tại không thể tùy tiện rời đi nước q u á n đồ bởi vì cũng là bởi vì cổ rủ kỳ ổ đèn ngay tại bên trong nước q u á n đồ đâu hiện tại ổ đèn ra hỏa này làm đồ ngốc điện hạ đó là bởi vì cải đồ ở chỗ này để ép đâu một khi cải đồ rời đi nước bán đồ Tướng quân cụ dù mì họ si. tại o cãi đồ trong mắt cũng bất quá là cái có thể lợi dụng phế vật mà thôi muốn hắn bàn bạc sự tính khác ngược lại là không có gì muốn hắn tới đối phó ổ đèn đoan c ư ừ n g cho cốt đều không để lại bởi vậy cổ dù kỳ ổ đèn chẳng khác nào là cái đồ dây cương tại không có đem ra hỏa này giải quyết triệt để trước đó cãi đồ không cách nào tự do rời đi nước ổ hùng hùng hổ hổ một phiên về sau cãi đồ đột nhiên hai mắt đỏ lên to như hạt đậu nước mắt của cột hướng xuống rơi chỉ thấy hắn đưa tay vớt một cái nước mắt rót hai ngụm rượu kêu khóc nói họ ùa dìm à hảo huynh đệ của ta không phải lão tử không muốn đi tìm ngươi thật sự là phân không ra thân đến à thật xin lỗi ngươi chờ một chút chờ lão tử đem chuyện bên này đều giải quyết nhất định lần đầu tiên đi gặp ngươi cùng ngươi nâng cốc luân h o à n thành anh em t ế t bái làm huynh đệ à q u y ê n cùng k i n nhìn xem cái đồ gia hỏa này nói khóc liền khóc cũng là rất bất đắc d nhưng cũng đều quen thuộc về phần cái đồ nói những lời kia bọn hắn coi như là t h ù lắm làm cho giống như họ ùa dịm cùng ngươi đã hẹ Cái đại, đồ lao đại, ngươi đây là mong muốn đơn phương có được hay không không chừng ngươi vừa thấy được họ ựa dìm hắn chiếu đầu ngươi bên trên liền là một truy đâu còn nâng c ố c ngôn hoan thành anh em kết bái làm hình đại đ ầ u nhưng bọn hắn cũng không dám cùng cái đồ nói một chút đạo lý kia dù sao mỗi lần có quan hệ với họ ựa dìm sự t ì n h cái đồ đều là không có đầu óc căn bản dung không được người khác nói họ ựa dìm nửa điểm không tốt thật không biết trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì rõ rệt các ngươi hai cái ngay cả lời đều không nói qua thậm chí trên biển cả cũng coi là thế lực ngang nhau đối thủ được không nếu không phải ngươi cái đồ là băng hải tặc bách thú lão đại chúng ta cũng n h ị n không được hoài nghi ngươi thông đồng với đề ị ta cái đồ bên này k h ó c s ư ớ t mất cùng họ vừa tìm tâm tình tự bạch nhưng ở vạn quốc tổ tổ len hải vực tổ t ổ đảo bên trên biết mong chặt lọt k ẹ liền tâm tình lại vô cùng hỏng bét không sai nàng cũng đã nhìn thấy trên báo chí tin tức cùng dâu trắng cùng cái đồ khác biệt dù sao hai người này tại s ỉ kỳ gặp nạn về sau cũng không có làm lộn xộn cái gì sự tình đều là đúng tiến độ phát triển mình lực lượng mà nàng chặt lọt tẹ l i n khác biệt à tại sĩ kỳ bị hải quân chộp tới im kéo đao về sau chặt lọt tẹ l i n liền không có nghĩ tới sĩ kỳ còn có thể sống được từ bên trong đi ra dù sao đây chính là hải tặc tử địa bị chính phủ thế giới thổi tám trăm năm thần thoại tường đ ồ n g vách sắc im kẹo đao đây cũng không phải là đồ ù dỡn bởi vậy tại sĩ kỳ vào tù về sau c h ặ t l ọ t k ẹ lìn lần đầu tiên liền giã tâm bừng bừng đi công chiếm sĩ kỳ nguyên bản địa bàn nàng đã từng phòng bị qua họ hựa dìm cái này sư tử môn đồ phản kích nhưng họ hựa dìm coi như căn bản chưa từng xảy ra những chuyện này đồng dạng hoàn toàn không có thèm nghĩa nàng ý tứ trực tiếp một đầu đâm vào vĩnh dạ trong vùng biển mình đóng nhóm muôn làm chính mình chuyện tình không n g ờ đến phiền nàng chất lọc k ẹ lìn chất lọc k ẹ lìn cũng không có đi tìm họ đ o á n chừng hắn sự tình gì đều làm ra được cho nên không có s ỉ kỳ cùng họ ựa dìm ngăn cản chất l ọ t k è lìn h trong khoảng thời gian này đắc ý ăn s ỉ kỳ địa bàn thời gian không cần qua quá dễ chịu tô tố lên vạn quốc đều đi theo làm lớn ra tầm vài vòng đâu kết quả ngược lại tốt họ ựa dìm hôn đàn này không nói tiếng nào ổ hơn nửa năm thời gian đột nhiên liền đem ìm kéo đao bắt lại s ỉ kỳ đầu này gôn đần lý ổng lần nữa quay về biển cả mà địa bàn của hắn bị m ì n h nuốt cái b ả y t a m phần xem như đã từng đồng bạn đều tại rột trên thuyền dạo qua người chất lót p è lìn làm sao có thể không hiểu rõ xỉ kỳ gia hỏa này là người lấy cái kia không chịu ăn thiệt thòi cùng kiệt ngạo bất tuân tính cách cái này không được điên cuồng trả thù nàng chặt lọt kèn lìn dù sao chuyện này từ góc độ nào đó nhìn lại hải quân là s ỉ kỳ thứ nhất cựu địch mà nàng chặt lọt kèn lìn việc nhân đức không nhường ai liền trở thành thứ hai cựu địch ta có s ỉ kỳ bên kia tin tức sao hoặc là họ vừa tìm chặt lọt kèn lìn ngồi tại mình trong thành bảo mở miệng hỏi nàng một bên hỏi những vấn đề này một bên tiện tay nắm lên trên bàn bánh gà tổ phi thường thô lô nhét vào miệng bên trong cái kia nồng đậm vị toàn đều từ k h ỏ miệng lưu chảy ra ngoài dọt rơi trên mặt đ cũng chính là nàng vừa ý nhất như tử c h ặ t l ọ t kẻ cà tạ c ủ gì. cà tạ c ủ gì khi nghe thấy mụ mụ hỏi thăm về sau lắc đầu mở miệng nói ra không có tin tức gì thế giới mới bên trong cũng một điểm động tĩnh đều không có thật giống như xỉ kỵ căn bản không có được cứu đi ra đồng dạng đi thăm dò ta năng lực tình báo không phải hài tập thứ nhất s a o chút chuyện này đều làm không xong đem cái kia quản tình báo gọi tới ta muốn ă n hắn c h ặ t l ọ t kẻ lì nổi n giận nói nàng hiện tại tâm tình thật không tốt một điểm liền nổi loại kia cà tạ cù dỉ trong lòng cũng có chút tâm thần bất định nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là mười phần tỉnh táo mụ mụ trong mắt của ta, gôn đần ly ổng coi như xuất ngục trạng thái nhất định cũng không tốt lúc trước hắn thế lực cũng đều sớm tan thành mây khói chỉ có băng hải tạp chiến chú ý họ ụa gì m ọ n người còn tại hiệu chung với hắn bởi vậy ta đoán chừng coi như gôn đần ly ổng muốn đối chúng ta tiến hành trả thù cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm ra hành động đầu tiên gôn đần ly ổng liền phải đem mình tại ủ m k é o đao bên trong bị hao tổn trạng thái trước khôi phục sau đó tổ kiến đủ cường đại hạm đội đồng thời điều tra một chút tình huống của chúng ta tài năng phát động chiến tranh cả tạ cù di trầm giọng nói ra chất l ọ t k e l i n ngai nuốt lấy miệng bên trong bánh gà tổ biểu lộ mười phần che lấp hơi thở cũng có chút tô h trọng nhìn qua tùy thời có khả năng giết người đồng dạng sau một hồi lâu chất l ọ t k e l i n mới đứng t r n g tâm tình của mình mở miệng nói ra ngươi nói cũng có đạo lý nhưng s ỉ kỳ tên kia tính cách ta hiểu rõ đi nữa bất quá hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đem trước tất cả kế hoạch đều tạm dừng đi cũng không cần lại nuốt chiếm s ỉ kỳ còn lại chính là bạn trước tiên đem những lực lượng này đều tiêu hóa hết làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt cả tạ cụ dị gật gật đầu sau đó chờ một chút tựa hồ muốn nói điều gì nhưng rất nhanh lại trầm mặt xuống chất l o k e l i n nhìn hắn một cái mở miệng nói ra ngươi vừa rồi muốn nói điều gì vừa rồi c ả tạ cù g ì nỉ h non một câu sau đó lắc đầu nói ra có chút suy nghĩ lung tung mà thôi là muốn nói muốn hay không đem s ì k ỳ địa bàn trả lại đúng không chất l ó t k ẹ n lìn đột nhiên hỏi c ả tạ cù g ì cũng không có giấu giếm cái gì đi theo gật gật đầu nói rất xin lỗi mụ mụ không có gì s ì k ỳ lao giả k i a uy danh quá thịnh lần này từ ỉm kẹo đao bên trong đi ra càng cao hơn di vãng dù sao còn không có ai giống hắn lợi hại như vậy tiến vào chỗ kia còn có thể lại chạy đi ra ngươi sẽ đối với hắn cảm thấy kiên kỵ cũng là chuyện đương nhiên Chất l ọ t k è lin nhẹ giọng nói nhỏ. Cả t ạ cụ gì không thể nghi ngờ là đ ố i x ỉ kì cảm nhận được e n g ạ i cho nên mới sẽ có vừa rồi loại kia không đứng đăng ý nghĩ nhưng chất l ọ t k è lin cũng không tính t r á c h tội cái gì dù sao x ỉ kì tên t u ổ i còn tại đó đâu ó đ đừng nói cả t ạ cụ gì, liền xem như nàng không phải c ũ n g đ ố i x ỉ kì vô cùng t i ê n kì sao vây p h ầ n có sợ hay không cái k i a ngược lại là không sợ dù sao cùng cả t ạ cụ gì k h á c b i ệ t chất l ọ t k è lin xem như miễn cưỡng có thể c ù n g x ỉ kì chanh phòng ngự đương yên cái này đã từ xì kì trong tay ăn hết địa bàn chất lọc k è lin là không thể nào chủ động trả lại không phải vậy được cái gì làm nàng c h ặ t lọt t ẹ n lìn đối xỉ kỳ đến cỡ nào kính sợ đồng dạng hắn vừa ra ngục lao nương liền dọa đến tẻ ra quần đem đồ vật toàn trả lại cái này không phải liền là phục nhuyễn đặt ở trước kia không có phát tài thời điểm như thế không có gì nhưng bây giờ đi tới loại vị trí này bên trên c h ặ t lọt tèn lìn cũng tốt cài đ ồ cũng được thậm chí họ vừa dìm dâu trắng mấy người đều là giống nhau bọn hắn chỉ có thể chỉ có tiếng không có lùi đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào cũng không thể né tránh nếu không còn thế nào đi tranh cái này kim bài tuyển thủ tư cách còn thế nào có mặt đi tranh hải tặc bá chủ vừa hải tặc vị trí sĩ kỳ muốn cầm lại những địa bàn kia liền chân lướt chân giáo cùng lao nương đánh một trận tốt đánh thua tự nhiên đều cho hắn nhưng muốn ta đưa ra ngoài không có khả năng chất lót kéline trầm giọng nói ra đương nhiên nàng hiện trước khí thế hung hăng của nhưng là trên thực tế trong lòng cũng rất không chắc một cái sĩ kỳ nàng đều không nhất định có thể làm được chớ nói chi là sĩ kỳ bên người còn có cái họ vừa dìm tên kia đem rẻ p h í đều cho đánh cho tàn phế cũng chứng minh hắn có tư cách trở thành mình đúng tay hai người này hai hợp một cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không không phải sao trên đại dương bao la rất nhiều người đều cảm thấy sĩ kỳ vương già trở về lại còn họ ùa dìm trở thành trợ lực tất nhiên muốn nhắc lên mới một đợt thủy triều tranh đoạt thiên hạ bá quyền bởi vậy rất nhiều thế lực đều tại làm lấy ứng đối chiến tranh cùng một vòng mới hỗn loạn chuẩn bị Trưng 248, họ vừa dìm bạo tính tỉnh, sợ tù khuất Trưng 248, họ vừa dìm bạo tính tỉnh, sợ tù khuất trong, vương vương nữ nữ viên năm bên này họ khóc. họ khóc. Hải viên lịch năm một bên trong, họ vừa vừa vừa dìm dìm dìm bạo bạo xỉ sợ sợ s xỉ ủy ủy lúc này sớm đã về tới Vĩnh điều dưỡng lấy thân thể nguyên bản đông đảo thế lực cho rằng nhất định sẽ buộc phát đại hỗn loạn nhưng vẫn không có bộc phát xỉ kỳ gia hỏa này từ khi gia ngục về sau thật giống như cả người tính cách cũng thay đổi đ ồ n g dạng căn bản không có tại trên thế giới lộ mặt qua cũng không có tham dự qua bất cứ chuyện gì liền ngay cả cái kia đã tản đại hà nội đều không có một lần nữa tổ kiến qua cũng là không thiếu có chút đã từng cố nhân muốn một lần nữa đầu nhập vào xỉ kỳ dưới cờ nhưng tới tới lui lui rất nhiều lần bọn hắn ngay cả xỉ kỳ mặt đều không gặp được qua thời đại cuối cùng không phải vây quanh một người truyện bởi vì xỉ kỳ thời gian dài không có bất kỳ cái gì động tác cái này trên đại dương bao la q u ỷ dị thế cục cũng dần dần tiêu tán x số dưới thế lực khắp nơi cũng từ cái kia vội vã cuốn cùng trong trạng thái dần dần buông lỏng xuống khi v ẹ n lì ra c ả đồ quỵt xuất đỏ phờ l à m mỹ nổ cũng dần dần tại thế giới mới cùng hắc cám thế giới bên trong bộc lộ tài năng gia hỏa này hiện tại xem như một cái khéo léo tồn tại tại chính phủ thế giới bên kia có thiên ti vạn lũ quan hệ tại bình thường không ai tìm hắn để gây sự tại hải tặc thế lực bên trong lương tự họ vừa dìm cùng xỉ ký hai vị này đại lão hành tàu ở thế giới mới cũng không có cái gì hải tặc sẽ chủ động cùng hắn không qua được mà tại h ắ cám thế giới bên trong hắn m u ậ n từ lấy hắc b ạ c h hai đạo thân phận cùng mạng lưới quan hệ rất nhanh liền trở thành thế giới mới chạm tay có thể bỏng tân quý nguyên bản tại bắc hải cái k i a phiến hải vực làm lấy người trung gian sinh ý cũng tại thế giới mới bên trong càng phát náo nhiệt lúc này đỏ phơ l à m mị ngô ẩn ẩn trở thành chính phủ thế giới cùng hải tặc ở giữa liên lạc cùng hắc cám thế giới ở giữa liên lạc trung tâm nhân vật dâu câu đài gia hỏa này tại chiến bại tại dâu trắng về sau nguyên bản nhuệ khí tựa hồ lập tức cũng bị mất cho đến nay không còn có từng tiến vào thế giới mới ngược lại là có tin tức nói hắn đi đến sa mạc chi quốc cạ lạ bạ tạ ở nơi đó định cư xuống tới còn làm ra một cái làm một ra gì bà bất à quẹt lợt. b quá c này n g ư ợ c lại là p dầu n ẩn, cổ đại giống như thay đổi triệt đề đồng dạng không chỉ có, không có ở ạ lạ bạ tạ làm sàng làm vậy ngược lại là phối hợp ạ lạ bạ tạ không ngừng đạ kích xâm nhập mà đến hải tặc cho nguyên bản tại đại hải t ạ c thời đại nhận lấy rất lớn t r ù n g kích ạ lạ bạ tạ mang đến không ít hòa bình cho tới nở phệ tạ gì cổ dạ cũng chấp nhận g i à u cổ đài tồn tại đồng thời chủ động phân đất phong h ầ u g i à u cổ đài một cái thân phận quý tộc không sai g i à u cổ đài bây giờ đã là ạ lạ bạ tạ tức sĩ cái này thân phận quý tộc cùng cái đồ cái kia hộ quốc minh vương loại hình thân phận cũng không đồng dạng chính là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang trao tặng pháp lý bên trên thậm chí là có thể đạt được chính phủ thế giới thừa nhận bởi vậy dầu cổ đã hiện tại tên tuổi h ẳ n là gọi mít tơ dầu cổ đài vĩnh dạ chi đảo hạ vã bởi vậy cái i này băng hải tạp chiến chủ ý trụ sở cuối cùng cũng là một cái đông phương rẽ cung điện bộ dáng ám sát điệu lại khí thế rộng rãi cung điện một tòa ngay cả một tòa hình thành quần thể ở giữa lại có đình đài mưa tạ không điểm đất suýt tỉ mỉ lâm viên cũng không ít tổng thể mà nói nhìn qua rất có văn hóa nội tình một điểm không giống như là thô lỗ hải tặc chỗ ở ngược lại là giống vương công quý tộc dinh thự không thấy không thấy để nàng cút ngay cho ta ta cái này một đống sự tình không có làm xong đâu b ẽ mặn cái kêu hôn đản lại đi ra ngoài khảo sát đồ vật gì đi đem sống tất cả đều ném cho lao tử thật sự là lẽ nào lại như vậy rõ rệt lao tử mới là thuyền trưởng họ ùa dìm ngồi tại một tòa rộng lớn trong c u n g điện chui đầu vào một chút trên văn kiện ký tên đồng thời miệng bên trong cũng là hùng hùng hổ lẩm bẩm n h ị mạn lúc này liền đứng tại họ a dìm trước bản nghe nhà mình huynh trưởng phàn nản cũng là có chút bất đắc gì nói đại ca người thân là thuyền trưởng lời nói không nên vốn là làm những chuyện này sao l ờ i gì t h ư a vị giả phí sức không cần tự làm tất cả mọi việc ta thân là thuyền trưởng chỉ cần nắm chắc ở chúng ta băng hải tạc chiến chủ y đại phương hướng là được rồi những n à y vê vặt tự nhiên nên an bài cho các ngươi tới làm cũng thuận tiện rèn luyện năng lực của các ngươi ngươi nghĩ ta nếu là cả ngày bị buộc tại những n à y công vụ bên trong thực lực không chỉ có không cách nào tăng trưởng thậm chí dần giả thậm chí còn có thể hạ xuống được không thực lực của ta một khi hạ xuống thì sẽ ảnh hưởng đến băng hải tạc chiến chủ y trên biển cả địa vị cái này cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi cần phải phân rõ ràng họ ưa tìm há mồm liền là một đống đại đạo lý nị màn khoe miệng kéo kéo muốn nói những lời gì đến phản bác nhưng nhưng lại cảm thấy họ hủa dỉm nói rất có lý đại ca sợ tù xì、si、ngay tại trước cửa đến đâu ngươi thật không thấy nàng nị màn lại cùng nâng lên không thấy ta làm sao có thời giờ gặp nàng không thấy ta cái bàn này bên trên tất cả đều là văn bản tài liệu sao hôm nay mặt trời lặn trước đó đến xử lý tốt mới được họ hủa dỉm cũng không ngẩng đầu lên nói nị màn s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ cái này mẹ nó chúng ta ạ vạ lọn có mặt trời lặn sao ngươi cái này lấy cớ tìm cũng quá tốt đi không biết còn tưởng rằng ngươi họ ựa dìm cỡ nào cần cù đâu đưa trong tay một phần văn bản tài liệu ký tên song sau họ ựa dìm tiện tay cầm lấy bên cạnh bàn một chén h í t k ỳ uống một ngụm nâng nâng thần tiếp tục mở miệng phân p h ó nói đi đem tợ lăn tên kia tìm cho ta đến ta muốn nghe một chút trong khoảng thời gian này báo cáo để hắn tìm cho ta đu lát b ù lệ hành tùng đều mẹ nó đã lâu như vậy hắn ngay cả cái rắm đều không cho ta phóng xuất qua còn có đem gen gen ngự xỉ cho ta ta muốn cùng đọ thợ lạ n g u ngộ t r ò chuyện n ị m ạ n đầu tiên là gật gật đầu sau đó đi đến một bên trên mặt bàn đem gen, gen ngự xỉ cầm lấy. Giao cho họ dìm sau đó nói ra vậy đại ca, ta trước hết đi làm việc ân đi thôi họ ùa dìm gật đầu nói tại n ì mạn sắp đi ra đại điện thời điểm họ ùa dìm liền dặn dò n ì mạn ngươi quất không hỏi một chút xỉ kỳ l a o đại trạng thái thế nào nếu là có hứng thú mời hắn đến chúng ta ạ vạ lòn đi dặm mà cả ngày vốn tại mẹ vẫy lệ làm cái gì cũng nên đi ra giải sầu một chút đối nàng thân thể có chỗ tốt biết đại ca n ì mạn cười lên tiếng sau đó liền đi ra đại điện đem cửa điện một cửa đại điện này chính là băng hải tặc chiến chủ ý chính vụ trung tâm tọa lạc ở toàn bộ ở giữa khu cung điện trước điện bọc hậu là hai tòa lâm viên ngồi trước lâm viên còn có một cái to lớn hồ nhân tạo cấu kết lấy hòn đảo bên trong đường sông trực tiếp có thể thông nhập trong biển rộng lúc này sợ tụ xỉ vị này quỳ nót theo t ợ lì asher xịt đại nhân ngay tại trước cửa điện chờ lấy đâu nàng hôm nay là tới b á i phòng họ bữa dìm thuận tiện muốn nghe nóng một chút xỉ kỳ tin tức dù sao xỉ kỳ gia hỏa này c ũ n g biến mất đồng dạng nhưng hắn địa vị còn tại đó đâu một ngày chưa từng xuất hiện liền một ngày làm cho người không dám v ô n g lòng chính phủ thế giới cũng sợ xỉ kỳ g a hỏa này ngày nào đột nhiên trả thù bọn hắn cho nên mặc dù đều đi qua lâu như vậy nhưng vụ n nhưng cũng đang không ngừng nghe ngóng tình báo của hắn s ở tù xì bây giờ liền ở tại ạ vạ lòn bên trên cùng họ ùa dìm xem như hàng xóm nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c anh trăng họ ùa dìm là sư tử môn đồ từ trên người hắn bộ lấy xì kỵ tình báo nhiều ít vẫn là thuận tiện chút đại điện này cách dâm hiệu quả còn là rất không tệ họ ùa dìm chỉ cần không g ầ m rú bên ngoài căn bản nghe không được thanh â m gì nhưng hắn ngay từ đầu kêu gào để s ở tù xì lan lời nói s ở tù xì đứng tại cổng vẫn như cũng là nghe thấy được lúc này biểu lộ cũng có chút lúng trong lòng càng là đem họ ùa dìm mắng một trăm lần lao nương nói thế nào cũng là quý n ó c theo tờ li a d d e s t r e t hát cám thế giới đế vương một trong đi ở nơi nào không phải tiền hô hậu ủ n g cái này trên đại dương bao la mặc cho ai thấy lao nương cũng nên cho ta mấy phần chút tình m ọ n ta cái này đều lên vội vàng tới bãi phòng ngươi ngươi không nói mời lao nương đi và huống uống, uống t r à tự ôn chuyện coi như xong còn cứ gọi lao nương lan lại tưởng tượng đoạn thời gian đến nàng s ở tù s ỉ cũng đại biểu cho tờ li a d d e s t r e t cho họ v ừ a dìm đầu tư không ít tiền đâu hôn đảo này quả nhiên là một điểm lương tâm đều không có ăn lao nương tiền trở mặt liền không nhận người quả nhiên hải tặc đều không phải vật gì tốt phi sở t ụ xì bên này trong lòng mắng thầm họ ưa tìm sau đó chỉ thấy nỉ mạn từ t r o n g cung điện đi ra mặc dù nỉ mạn thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại nhưng sở t ụ xì lại một điểm không dám xem nhẹ nàng dù sao cũng là cá nhân đều biết nàng cụ dạn đã nỉ n mạn xem như x ỉ kỳ con gái nuôi bà bối không được càng là họ ưa tìm cùng bẹ mạn một n ộ i bọn hắn ba huynh m u ộ i đồng khí liên t r ì xem như băng hải tặc chiến chủ y đúng nghĩa chủ nhân bởi vậy sở t ụ xì cũng không dám khinh mạn nỉ mạn cái này k i n h công ba bi tại nàng vừa ra tới thời điểm liền vừa cười vừa nói nỉ mạn chú y ra hắn nỉ mạn biểu lộ cũng có chút xấu hổ mặc dù biết sợ tù xì gia hỏa này là chính phủ thế giới người nhưng nàng cùng sợ tù xì quan hệ ngoài mặt vẫn là không sai a v ạ lọn trên đảo liền mấy cái như vậy có quyền thế nữ nhân bí mật tự nhiên sẽ thường xuyên có liên lạc thật có l ỗ i s ở tù xì nhà ta huynh trưởng đại nhân đang có chuyện quan trọng xử lý không thể lắm nghĩ mạn có chút bất đắc gì nói s ở tù xì đương nhiên đã nghe thấy được gòi o ưa d ì m trả lời đương nhiên sẽ không trách tội nghĩ mạn cái gì xem như q u ỷ nóc theo tờ li as t s t t nàng đồng rằng là cái khéo léo nhân vật trong lòng mặc dù đều hận không thể đem o ưa tìm cá chết nhưng trên mặt lại treo ôn n h u n ý cười cười ha hả mở miệng nói ra không có quan hệ chủ y ra hắn tổng lĩnh toàn bộ băng hải tặc chiến chủ y một ngày trăm công n g à n việc công tác bận rộn cũng rất bình thường ta cũng không có việc lớn hơn gì liền làm muốn cùng chủ y ra tùy tiện tâm sự làm sâu sắc một cái liên hệ cùng tình cảm mà thôi hôm nay không có cơ hội mà nói ta ngày khác trở lại b á i phòng a ngoài miệng thì nói như vậy nhưng sở tụ s ỉ trong lòng lại mắng thầm nếu không phải lao nương thân phụ chính phủ thế giới nhiệm vụ bên kia thật sự là rốt cuộc không muốn nhìn thấy họ vựa dịm hôn đàn này n g mạng ặ p sở tụ xỉ không có sinh khí cũng là cười cười hai người cười, cười nói nói cùng rời đi nơi này cùng n g y đồng thời ở trong đại điện họ h a dìm cũng bấm đỏ phở làm mỹ ngộ gen gen nhự xì kiệt ha ha ha ha thiếu chủ đại nhân thế nào a họ h a dìm cười lớn mở miệng lân cần thăm h ỏ i nói phu phu phu chú ý ra tiến triển rất thuận lợi ta tại trên thị trường so sánh dưới chúng ta sản xuất súng ống đạn dược chất lượng bên trên cùng nước vào nổ súng ống đạn dược so sánh hoàn toàn không rơi vào thế hạ phòng bất quá tại suất hàng l ư ợ n g bên trên vẫn là có tranh l ệ n h rất lớn c á i đồ bên kia tựa hồ làm lớn ra sản xuất quy mô chúng ta muốn cùng hắn cạnh tranh còn kém một chút đâu đọ phở làm mỹ ngộ cười ha hà đáp lại nói không sai kệ xạ gia hỏa này bị ép gia nhập băng hải tạc chiến c h ủ ý về sau liền trực tiếp tổng lĩnh quân l ử a chế tạo sự tỉnh hắn cũng không cần nghiên cứu cái gì trong tay kỹ thuật đều là thành thục trực tiếp có thể chỉ đạo sản xuất ạ vã lòn cái này băng hải tạc chiến c h ủ ý trụ sở tu kiến hoàn tất về sau những tên côn đồ kia lưu manh cái gì vừa vặn cũng không có việc gì muốn làm về phần ạ vã lòn còn lại kiến trúc công trình cũng là muốn đi theo nhân khẩu nhu cầu đi bây giờ ạ vã lòn nhân khẩu mang tới kiến trúc áp lực cũng không lớn bọn hắn liền tạm dừng những công trình này trực tiếp bị họ đụa dịm ăn bài đi xưởng quân sự huy sái mồ hôi và má bởi vậy rất nhanh ạ v ã lòn nhóm đầu tiên xuống ống đạn dược liền từ đọ phở l à m m ì ngộ trong tay chạy vào hắc cám thế giới bên trong bây giờ xem ra tiếng vọng cũng không tệ lắm chương hai trăm bốn mươi chín cao t ư ờ n g r ộ n g tích lương chậm x ư n vương chương hai trăm bốn mươi chín cao t ư ờ n g r ộ n g tích lương chậm xưng vương hơi lại hàn huyên trò chuyện những n à y xuống ống đạn dược tiếng vọng sự tỉnh đọ phở l à m m ì ngộ liền mở miệng lần nữa nói ra đúng chú ý ra ta phát hiện một cái thú vị hiện tượng họ ủa d ì m tại gen gen mười bên này tiện tay tại trên văn kiện ký xuống mình họ tên bưng chén rượu lên lại uống một ngụn tiếp lấy mới đắc ý mà hỏi cái gì hiện tượng c á i đồ bên này sản xuất súng ống đạn dược phần lớn đều là đao kiếm các loại vũ khí lạnh à, ngược lại là hỏa pháo cùng súng đạn về số lượng cùng vũ khí lạnh so sánh kém rất nhiều đâu đọc thợ lam h u ngộ nhẹ giọng nói ra họ vừa d ì m s ừ n g sốt một chút sau đó lại vừa cười vừa nói đây không phải chuyện rất bình thường sao hãn s ư ở n g quân sự tám chín phần mười liền đặt ở nước bán ồ nước bán ồ thế nhưng là võ sĩ tri quốc trăm ngàn năm qua tại đao binh bắt đầu làm việc nghệ cũng là thế giới nhất lưu trình độ chủ đánh sản phẩm tự nhiên là những thứ này trên thực tế nước hoa nổ quân công sản nghiệp s ắ c thực càng thêm thiên về vũ khí lạnh chế tạo mà trên đại dương bao la phần lớn người sử dụng cũng đều là vũ khí lạnh cái gì đau thương côn đồng búa dịu câu xiên cái gì cũng có chỉ bất quá cái này sinh ý nhập môn trình độ tương đối thấp cho nên trên thị trường ngư long hữu tạp nhưng chân chính mọi người vẫn như cũng là cái đồ bởi vì hắn chất lượng là thượng thừa nhất cũng bởi vậy quét sạch rất nhiều thị trường phân n lệch dẫn đến tại hắc cam thế giới buôn bán súng ống bên trên trước mắt hắn một nhà độc đại đương nhiên nước h o nổ ở tại dư tạo súng pháo kỹ thuật bên trên cũng là không kém t h như cái đồ thủ hạ chiến hạm phần lớn đều trang bị càng thêm một điểm không thể so với hải quân kỹ thuật phải kém chỉ bất quá loại vật này c à i đồ trong tay lưu t r u y ề n ra ngoài không nhiều chiếm thị trường phân ngạch cũng không lớn dù sao loại này tiên tiến hỏa pháo cái gì đại quy mô chạy ra rất có thể cuối cùng uy hiếp được mình tại không có càng thêm tiên tiến kỹ thuật trước đó khẳng định là ưu tú mình sử dụng mà cho nên tại súng ống đạn dược trên thị trường hỏa pháo cùng súng ống các loại sản phẩm đại bộ phận vẫn như c ũ là hiện tại chủ lưu sản phẩm nhìn qua giống như là kiếp trước thời đại đại hàng hài lúc sử dụng những cái kia không quá tiên tiến hỏa pháo không sai chính là bởi vì nước hoa nô đã tính cho nên cái đồ sinh ý cũng có chút thiên vệ bởi vậy ta cho rằng chúng ta có lẽ không cần cùng cái đồ triển khai cỡ nào kịch liệt cạnh tranh hoàn toàn có thể từ khía cạnh vào tay đọc thợ lam h u ngộ mở miệng nói ra nói tiếp họ vừa dìm gật gật đầu nhẹ giọng nói ra nếu như nói cái đồ ưu thế ở chỗ vũ khí lạnh chế tạo kỹ thuật c á i k i a ưu thế của chúng ta ngay tại ở súng ống hỏa pháo kỹ thuật sản xuất k ể xạ trong tay có thành thục kỹ thuật l i ề n so sánh vũ khí lạnh lời nói nói thật chúng ta cũng không chiếm ưu thế bởi vậy ta cho rằng có lẽ chúng ta có thể đem súng ống đạn dựa thị trường một phân thành hai súng đạn hỏa pháo cho chúng ta chủ đánh sản phẩm cái kia vũ khí lạnh liền để cho cải đồ tốt đọ phợ lam huy ngô chép miệng một cái nói ra họ ùa dìm nghĩ nghĩ sau đó hỏi ngươi cảm thấy cải đồ sẽ nguyện ý không bây giờ cải đồ mặc dù chủ đánh vũ khí lạnh nhưng không có nghĩa là hắn không tạo được súng đạn nếu là họ ùa dìm nhúng tay trong này bây giờ nhìn không ra cái gì nhưng không cần quá lâu c á i đồ liền nên trở lại mùi vị tới đến lúc đó vì ngăn chặn họ ùa dìm sinh ý hắn tiến hành sản nghiệp điều chỉnh cũng không phải là không thể nói trắng ra là cuối cùng vẫn là rất có thể lẫn nhau tại buôn bán súng ống bên trên chem g i ế t m u ố n giống đỏ phở l à m m ì ngộ nói rằng này mọi người một phân thành hai lẫn nhau không phải nhiễu tựa hồ khả năng không phải rất lớn phu phu phu chú ý ra ta nghe nói cái đồ tên kia rất thưởng thức ngươi đây có lẽ các ngươi hai cái có thể ngồi xuống hòa bình giao lưu đỏ phở l à m m ì ngộ cười một cái nói họ ùa dìm nhịu nhữ mày đối với cái đồ chuyện này hắn cũng có chỗ nghe thấy bất quá đây đều là trên đại dương bao la tin tức ngầm thôi họ ùa dìm cho tới bây giờ không có coi là thật qua dù sao hắn từ hiện thực góc độ cẩn thận tự hỏi một cái l i ề n sẽ phát hiện hắn cùng cái đồ cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao tế ngoại trừ tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên gặp qua một lần nhưng lúc đó hắn cũng, cũng không nói đến qua một câu thậm chí đến bây giờ cũng không biết cái đồ tại sao lại xuất hiện ở nơi đó trên đời này như thế nào lại có vô duyên vô cớ yêu đâu cho nên họ hủa d ì m chỉ coi những này trên đại dương bao la bắt quái là trong biên chế sắp xếp hắn cùng cái đồ ý của ngươi là gọi ta cùng cái đồ liên thủ họ hủa d ì m nhữ mày một cái nói liên thủ chưa nói tới ta cũng biết chủ y ra ngươi cũng tốt cái đồ tên kia cũng được đều là trời sinh vương bá bình thường làm sao lại chịu làm kẻ dưới cái này nếu là liên thủ ai chủ hai thứ lại là một vấn đề vấn đề này nếu là náo lên nhưng so sánh những n à y buồn bán súng ống muốn phiền phức nhiều đọc thợ lạng h ủ ngộ tranh thủ thời gian giải thích nói họ hủa dìm đi theo gật gật đầu trên thực tế cũng quả thật là như thế c á i đ ồ gia nhập băng hải tặc r ộ ọ t cũng được họ hủa dìm gia nhập s ỉ kỳ g i ớ i cờ cũng được vậy cũng là có lịch sử nguyên nhân ở trên bản chất mà nói hai người bọn họ ai cũng không phải đi làm cho người khác bệnh bởi vậy cái này liên thủ cũng khẳng định phải phân cái chủ thứ đi ra đến lúc đó làm sao chia không đánh nhau cũng không tệ cho nên ý của ta là chúng ta thay đổi nhỏ một cái chỉ ở buôn bán súng ống bên trên hợp tác hòa bình liên thủ dù sao cũng tốt hơn kịch liệt cạnh tranh đến lúc đó tiện nghi đều là người khác đọc thợ l à m b u ngộ mở miệng giải thích điểm này họ v ừ a dìm cũng đồng ý nếu như hắn cùng cái đồ tại buôn bán súng ống bên trên c h é m g i ế t đơn giản liền là đoạt thị trường hạ giá còn có còn lại các loại thủ đoạn những thủ đoạn này đều là tự tổn tám trăm cuối cùng tiện nghi ngược lại là những cái kia người mua tương phản nếu là có thể ăn ý chia cắt thị trường cái kia chính là người bán thị trường thua thiệt là người mua làm đúng vậy lũng đoạn sinh ý trong này tốt xấu họ đùa dìm tự nhiên là phân rõ ràng bởi vậy suy tư một chút về sau họ đùa dìm mở miệng nói ra vậy trước tiên dựa theo ngươi nói đi thử một chút nước chúng ta trước mở rộng tại súng đạn bên trên sản xuất tận lực không liên quan đến vũ khí lạnh nhìn xem cài đồ bên kia phản ứng như thế nào sau đó lại làm kết luận gọi họ đùa dìm đổi tới đi tìm cài đồ đó là không có khả năng thử trước một chút nước nhìn xem tình huống rồi nói sau cài đồ nếu là ăn ý một chút hẳn là cũng sẽ tiếp tục thiên về vũ khí lạnh sản xuất đến lúc đó hai người bọn họ mới coi là có hợp tác tiền đề cùng cơ sở chí ít sẽ không vừa thấy mặt ngươi cho ta một vậy ta cho ngươi nhất trọng truy phu phu phu minh bạch đọ p h ờ lạng uy ngộ cười cười nói ân phía trước ta cùng nhì tờ tỉn g ạ lệ còn có ý ní gỗ cũng liên lạc qua bọn hắn bên kia giật thủy cũng có một chút tiến triển kệ xạ tên i kia tại chuyện những này loạn thất bát tao sự tình bên trên có rất không tệ thiên phu à, ngươi bây giờ trước tiên có thể làm một chút giai đoạn trước chuẩn bị đến lúc đó chúng ta kiện thứ hai chủ đánh thương phẩm cũng có thể chạy vào thị trường họ vừa tìm lại phân phò nói đọ p h ờ lạng uy ngộ thì cười một cái nói ta đã biết chuyện này liền giao cho ta tốt hơi hơi dừng một chút về sau đọ phợ lạng uy ngộ trần chờ một chút, lại mở miệng nói ra, chú ý ra Người đối với người miệng sinh nào? nước chán ghét nói nị mạn tình người nên biết, cho nên ta cũng không người, ta rất chán ghét những đáng nô ghét gặp ghét đối với biết, cái kia dìm mày, thấy thế Họ chút cho chết ý ta ta rất vừa ra, có sự lời ệ thương nhân. l nói này nhưng thật ra là có chút song đánh dấu họ ùa d ì m bên này không phải cũng là làm theo ưa thích nô dịch người khác cho mình làm việc nhà nhiều lắm là chính là không có đem bọn hắn biến thành nô lệ bi thảm như vậy dù sao cũng là cựu cựu sáu phúc báo hình thức liền là tiền công cho hơi í thôi t nhưng thân là hải tặc song đánh dấu thì thế nào đọ phợ lạ mỹ ngầu nghe họ ùa gì lời nói cũng là có chút bất đắc dĩ vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đâu họ ưa dìm liền trước tiên mở miệng nói ra bất quá những chuyện này cũng không phải ta một người có thể cải biến được đọ phật lạ người ta chỉ là hợp tác mà thôi ta cũng vô ý muốn can thiệp ngươi cái gì ngươi minh bạch đi đọ phật lạ mỹ ngầu nghe họ ưa dìm lời nói không khỏi nợ nụ cười mở miệng nói ra quả nhiên không gạt được c h ú ý ra ngươi đây không sai ta xác thực có muốn liên quan đến nhân khẩu b u ồ n bán y tứ dù sao bây giờ thế đạo hối loạn rất nhiều người đều ngay cả miệng cơm ăn không lên cái này loạn thế phía dưới nhân khẩu sinh ý nô lệ sinh ý đương nhiên là hồng hồng hòa hòa không thể không nói tại bây giờ thời đại này bối cảnh dưới nô lệ mua bán cùng nhân khẩu sinh ý đều là đại hỏa mặt trời mới mọc sản nghiệp tha cái hiện tượng này đoán chừng sẽ kéo dài đến hai mươi năm sau thời kỳ đó nên cửa nát nhà tan đều sớm cửa nát nhà tan nước nọ nhà hủy diệt cũng đều sớm bị đại hải tặc thời đại hủy diệt những người còn lại đa số đều là thích hứng đại hải tặc thời đại bởi vậy nô lệ cùng nhân khẩu sinh ý mới có thể dần dần suy sụp xuống chỉ cần ngươi đừng đem bàn tay đến trên người của ta ngươi tùy tiện đi làm tốt ta vẫn là câu nói kia chúng ta là vốn lại không phải thượng hạ cấp quan hệ họ ùa g mười phần tự nhiên nói ra phu phu phu có chủ y ra ngươi câu nói này liền tốt bất quá ta làm ăn này muốn làm đi lên chủ y ra ngươi cũng là có chỗ tốt các ngươi hạ vã lọn không phải vẫn luôn thiếu khuyết nhân khẩu nhà về sau ta ưu tú cung ứng các ngươi tốt đọc thợ lam h u ngộ vừa cười vừa nói họ đùa dìm cũng n ở nụ cười song đánh dấu nha hắn mặc dù không thích những n à y sinh ý nhưng hắn hết sức vui vẻ hưởng thụ những n à y tiền lãi khi hải tặc còn muốn lập đền thờ nói đúng là hắn họ đùa dìm mà lại nói lời nói thật nếu không phải là bởi vì ni m ạ n đã từng tăng ộ để họ đ ù d ì ba huy ngụi trong lòng đối với cái này mười phần mâu thuẫn lấy họ đ ù d ì cái kia cơ hồ không có hắn đều sớm bắt tay vào làm loại này náo nhiệt mặt trời mới mọc sản nghiệp vậy thì chờ ngươi tin tức tốt họ v ừ a tìm vừa cười vừa nói tiếp theo hắn ngừng đầu liền nhìn tợ lăn ra hỏa này đi đến sau đó lại đối đỏ p h ở l à m m ì ngộ nói ra ta bên này còn có chuyện còn lại trên phương diện làm ăn những cái kia liền x i n nhờ ngươi q u a n t â m phu phu phu yên tâm đi đ ỏ p h ở l à m m ì ngộ cũng là cười đáp sau đó họ v ừ a tìm liền đem gen gen n m ư x i một chàng phi thường bất mãn đối với tợ lăn nói ra tợ lăn ngươi hôn đản này ta nói muốn tìm đu lát bũ lệ cái này đều nhanh quá khứ một năm ngươi còn không có đem người tìm g ặ n sao tớ l ắ n có chút bất đắc dĩ nợ đủ cười mở miệng nói ra chú ý ra thật không phải ta trốn tránh trách nhiệm vụ lệ tên kia là độc hành hiệp a mặc dù hắn cũng chưa từng cố ý ẩn tàng hành t u n g nhưng đám hải quân cũng theo dõi hắn đâu hắn nhiều ít vẫn là có chút thất b à i tại cái này b i ể n rộng mênh mông bên trên muốn tìm như thế một cái độc hành hiệp có bao nhiêu phiền phức ngài hẳn là cũng rõ ràng a họ ừ a dìm hư lạnh một tiếng nhưng cũng như n g không có lại trách cứ cái gì dù sao hắn cũng biết tốt p h ở rằng khó xử vụ lệ cái kia hôn đ ả n chỉ nếu không phải mình ngòi đầu lên đi ra muốn tìm hắn thật đúng là có chú dạy ô jin tổ hiện tại là địa bàn của ai dâu trắng đi chiếm lĩnh sao họ hụa dìm nhữ m à y h ỏ i t ợ lắn s ừ n g sốt u một chút sau đó mở miệng nói ra chú ý ra làm sao ngươi biết đây là ba ngày trước sự tình dâu trắng tên kia đích thân đến dâu jin tổ đem chính mình cờ xí treo ở phía trên long cung thành nơi đó hiện tại là dâu trắng địa bàn ta cũng là mới vừa vặn nhận được tin tức quả nhiên a họ hụa dìm sờ lên cái cằm nói hơi hơi dừng một chút về sau họ hụa dìm lại tiếp tục nói quất cái thời gian ta cũng muốn đi dâu jin t một chuyến đ ợ lắn trong mắt sáng lên kinh ngạc hỏi chủ ý ra ngươi muốn đi tìm dâu trắng thiệt phức tìm cái giám. chúng á i giám. c ta hiện tại là làm rộn g thời điểm cao t ư ờ n g rộng tích lương chậm xương vương chỉ cần người khác không tìm đến lao tử phiền phước lao tử bình thường tại không có xung đột lợi ích tình huống d ư ớ i cũng sẽ không chủ động đi tìm người khác phiền phước họ vội tìm k h o á t k h o á t tay nói ra vậy ngươi muốn đi làm cái gì đỡ lắn có chút kinh ngạc hỏi làm ăn trong khoảng thời gian này ta thông qua những văn kiện này phát hiện chúng ta ạ vạ lòn vẫn là thiếu khuyết một chút đặc sắc nếu như ạ vạ lòn có thể liên thông giữa o z n tô đặc sản cái kia sẽ trở thành trong đêm tối minh châu hấp dẫn càng nhiều ánh mắt đến lúc đó đối với chúng ta cũng là chỗ tốt rất nhiều Họ vừa rìm cho ư ờ i cái nói, một c ư người Chương người ơ n bạn tội cùng ngàn vạn bạn cùng ngàn vạn Đông chính cùng quân g giới 250, 250, ba. ba, tội ta tới tội ta tới thế t Hải, hải ác, mặc ác, mặc dù dù vậy vậy phủ r n vùng biển、hòa、bình. g mắt hòa Cho dù là đại hải tập thời đ ạ i đến đối đông hải ảnh hưởng đều không phải rất lớn đương nhiên đây là so sánh còn lại hải vực cho ra kết quả nhưng chính là như thế một cái vùng biển hòa bình gần nhất lại náo động lên một cái sự kiện lớn tới đông hải một cái vương quốc bạo phát cách mạng thủy triều toàn bộ quốc gia bị phá vỡ hiện nay đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn quý tộc g i a cấp toàn bộ bị cái gọi lúc à thành này vào cách quốc đức cơ thái sinh hồ mạng loạn đạo trạng viên tượng bên trong. giờ, gia tử. tự vô sôi, sử Bây l đổ, sụp ở này ở cái này hỗn loạn quốc gia bến cảng bên trong một chiếc long đầu thuyền c h ậ m rãi nhanh chóng cách rời nơi này mà tại đội thuyền bóng thuyền giờ dạ gồng ra hỏa này ánh mắt có chút bi thống nhìn xem cái này lâm vào vô tự cùng hỗn loạn quốc gia không sai cả tràng cách mạng đều là từ g i dạ gồng dẫn người nhấc lên đây cũng là hắn lần thứ nhất nhấc lên đúng nghĩa cách mạng nhưng kết quả cuối cùng lại không thể lệnh g i dạ gồng cảm thấy hài lòng thậm chí lâm vào thật sâu tự trách cùng bất đắc di bên trong Tại giờ dạ giờ g người thì đ ứ này g cùng mang sống phẳng trong đây đầu điểm tay hai cái thân ảnh, một cái vô cùng cao lớn, trên đầu mang theo kính kính h cao cái cái mũi có kính phẳng kính mắt, trong tay cầm một trên tấm trên mắt, một t lớn, bản lấm mũ, vô chính là bà tổ l ờ mẹ cù mạ hắn bây giờ còn không phải cái gì hải tặc cũng mới vừa mới bị giờ dạ gồng lắc lư lấy r a nhập quân cách mạng không lâu mà tại giờ dạ gồng một bên khác đứng đây thì là ổ ca mạ k i n g h y v à n cổ lấy ba người bọn họ vì thành viên tổ chức hợp thành quân cách mạng nhóm đầu tiên cán bộ thành viên trên thuyền những người còn lại cũng đều là quân cách mạng ban đầu thành viên bọn hắn đều lòng mang rộng lớn lý tưởng muốn cải biến cái này mục nát thế giới mang đến mới quân minh phương pháp của chúng ta là sai lầm loại này cách mạng mặc dù đẩy nã mục nát thống trị nhưng mang tới là hỗn loạn tai nạn cùng vô tự tổn thương nơi này nhân dân bởi vì chúng ta mà lâm vào càng thêm nước sôi lửa bỏng tình trạng bên trong đây đều là tội lỗi của chúng ta dở dạ gồng thống khổ nị nó nói hắn là lòng mang chính nghĩa muốn mang cho thế nhân chính là chân thiện mỹ nhưng cuối cùng hắn lần thứ nhất cách mạng mặc dù lấy thành công mà kết thúc công việc nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác đau lòng ỵ vạn c ổ v ô v ô dở dạ gồng bà vai mở miệo an ủi coi đây là dám đi dở dạ gồng không ai có thể một bước liền thành công chúng ta đang đi ra một đầu trước nay chưa có con đường thế gian này nào có cách mạng không chảy máu nơi này thất bại sẽ trở thành chúng ta ngày sau thành công nền tảng bà tổ l ợ p mẹ c ú mã lời ít mà ý nhiều nói Giờ dạ gồng trong lòng mặc dù có rất nhiều ý nghĩ nhưng thực tiễn bắt đầu s ắ t thực trăm ngàn chỗ hở không có thực tiễn trèo chống lý luận phần lớn đều là nói xuông hắn vốn cho rằng đẩy ngã cao cao tại thượng nghiền ép lấy dân chúng quý tộc giai cấp quốc gia liền vẫn có thể đạt được tự do cùng hòa bình hướng về mỹ hảo một mặt phát triển nhưng sự thật lại là đẫm máu chân trước đẩy ngã quý tộc những người kia chân sau liền trở thành mới quý tộc vẫn như c ũ là tại bóc lột vẫn như c ũ là tại nghiền ép thậm chí những n à y tân quý nhóm thủ đoạn so nguyên bản quý tộc càng thêm trực tiếp càng thêm thô bạo đồ long dũng giả cuối cùng trở thành ngắt long đây là một cái vòng lặp vô hạn cái này cũng vẹn vẹn một vấn đề mà thôi trận này cách mạng phía sau triển hiện ra khắc sâu hơn vấn đề là giờ dạ gồng trước đó không có ý thức đến văn hóa tầm quan trọng hắn lựa chọn lấy những cái kia cách mạng thành viên phần lớn đều là nhận đến quý tộc chèn ép ngư dân nâng phu mọi người những người này mỗi ngày có thể vì sống sót liên đã t ạ i đem hết toàn lực nơi nào còn có thời gian cùng tinh lực đi học tập cái gì văn hóa cùng tri thức mà dạng này một nhóm người đẩy nã nguyên bản quốc gia thống trị dần dần trở thành mới giai cấp thống trị ánh mắt của bọn hắn cùng kiến thức sẽ mang đến dạng gì quyết sách sẽ đem quốc gia đưa vào đến dạng gì hoàn cảnh bên trong đi còn phải nghĩ sao kết cục này liên là hỗn loạn cùng càng thêm hỏng bét bởi vậy giờ dạng gồng thông qua lần này cách mạng cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện cái kia chính là cách mạng vẫn là cần phải có văn hóa cùng truyền thự bọn hắn quân cách mạng cần mang đến mới hệ thống hoàn thiện tư tưởng tại phát động cách mạng trước đó hẳn là cẩn thận sàng chọn thành viên sau đó đem những tư tưởng này chuyển cho bọn hắn sau đó lại thành lập trật tự mới chỉ bất quá những chuyện này nói đến đơn giản nhưng muốn làm sao đi làm giờ dạ gồng trong lòng vẫn như cũng là không có đầu mối trên thực tế giờ dạ gồng cách mạng cũng là đi qua vô số lần m á và lửa rèn luyện mới cuối cùng trở thành có thể dung chuyển chính phủ thế giới thống trị lửa cháy lan ra đồng cỏ chi h ò a cho nên trên lý luận mà nói giờ dạ gồng tại giai đoạn trước cho cái thế giới này mang tới nguy hại s ắ c thực không nhỏ hắn cũng làm cho không ít người cửa nát nhà tan chính như họ ưa tìm lúc trước nói như vậy tại mảnh này trên đại dương bao la muốn tìm ra chính nghĩa cùng tạ ác định nghĩa vậy thì thật là tìm được phần cuối của biển lớn cũng tìm không ra đáp án tới chính nghĩa cùng tạ ác vốn là dây dưa tại một thể khăng khăng muốn phân ra cái h ắ c bạch đến đây chẳng qua là ý tưởng ngây tơ h sớm muộn muốn tại võ đài của thế giới bên trên đụng cái đầu rơi máu chảy bây giờ dơ dạ a công liền lần thứ nhất ăn vào loại khổ này sợ bây giờ đi đâu bên trong bà tổ lỡ mẹ cù ma nhẹ giọng hỏi làng sĩ、si、m ộ t su kỳ đạo trương ỵ xỉn ta ở nơi đó có nhận biết bằng hữu hắn là cái rất có trí tuệ nam nhân ta hiện tại tâm phiền ý loạn muốn đi tìm hắn trò chuyện chút giờ r công lắc đầu mười phần tiếp lối nói hắn rời đi hải quân về sau liền ẩn cư tại đông hải làng si mosuki cũng là hắn thường xuyên đi một cái địa phương ở nơi đó hắn quen biết ỷ xỉn kiếm đạo tràng chủ nhân koshi do koshi do mặc dù là kiếm đạo đại gia nhưng hắn trí tuệ cũng rất tốt cùng dơ dạ gồng rất hợp nhau hai người giao tình phi thường tốt dơ dạ gồng rất nhiều tư tưởng cũng là tại koshi do nơi này đạt được cộng minh lúc này lần thứ nhất cách mạng thất bại dơ dạ gồng tự giác nghiệp chướng nặng nghề trong lòng mười phần h ấ p h ự c muốn tìm người biểu đạt một cái trong lồng ngực cảm xúc hắn lần đầu tiên liền nghĩ đến koshi o nơi đây ngược lại là khoảng cách làng xì một sụ kỳ không phải q u á xa giờ dạ gồng bỏ ra mấy ngày thời gian liền đi tới bên này leo lên bến cảng ở trong thôn dạo qua một vòng không bao lâu hắn liền đi tới đạo trường y xìn lúc này có dạ g ồ đang tại đạo trường trong đ ì n h viện dạy mình đồ đẩy nhóm tại nhìn thấy đứng tại cổng giờ dạ gồng về sau hắn biểu lộ đầu tiên là vui mừng sau đó bỗng nhiên biến đổi nói mau vào giờ dạ gồng cũng có chút một b ư ớ c cất bước đi vào có dạ g ồ thì nhanh chóng đem cửa lớn đóng lại mở miệng nói ra sao ngươi lại tới đây ta giờ dạ gồng có chút thống khổ nỉ non một câu bất quá không chờ hắn giải thích đâu Kursky không không kỳ sẽ Rô liền mở miệng nói ra, ngươi sẽ không phải còn không biết、ta. Biết cái、gì? Giờ giả quái còn gồng Thân phận của ngươi, mở gì? có ra, ta. chút hỏi. của đó ã biến tội thành nhanh phạm. h Kursky c n nói gồng sứng nói, nhanh như g Giờ giả đó cười ra. ra sau sao? ta sốt sở một chút, tại xem cụ khổ vậy Vậy là vương quốc cách mạng, cũng đã bị chuyển quốc cách đã Đó bị ra. l tự nhiên chính phủ thế giới trong thông báo đem ngươi định nghĩa vì tạ ác tội phạm lật đổ một cái hòa bình quốc gia để quốc gia lâm vào hỗn loạn cùng chiến tranh bên trong tạo thành mấy vạn người tử vong d ở dạ gồng ra mặt kéo ra nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như chính phủ thế giới cũng không nói sai cái gì bất quá đây hết thảy vẫn là lệnh d ở dạ gồng cảm giác có chút quá nhanh hắn tự nhận là mình hắn không có bạo lộ cái gì cái này lần thứ nhất cách mạng làm sao cũng được x ư n g t ụ n g là xuất kỳ b ấ t ý kết quả ngược lại tốt làm sao m ớ i mấy ngày ngắn ngủi thời gian chính phủ thế giới đem hắn t r a ra d ở dạ gồng tự nhiên là không biết bởi vì họ vừa dìm bán hắn rẻ chính phủ cơ quan một đã sớm theo dõi hắn đâu không ngừng điều tra không ngừng nghiên cứu đều sớm hoài nghi hắn dở dạ gồng lòng mang ý đồ xấu bởi vậy sở cũ l ỷ vương quốc vừa ra sự t ì n h chính phủ cơ quan liền lần đầu tiên chạy tới nơi đó đem dở dạ gồng vết tích t r a xét cái rõ ràng cũng đi theo liền đã xác định sở tù s、si、ì bên kia tin tức chuyển đến không thể nghi ngờ là chân thực dở dạ gồng vị này hải quân anh hùng c h i tử rời đi hải quân về sau không chỉ có rất có thể cùng hải tặc hợp tác h ắ n thậm chí còn muốn phá vỡ chính phủ thế giới thống trị d i ớ i trật tự đây đối với chính phủ thế giới tới nói quả thực là không thể tha thứ cho nên lần đầu tiên liền đem dở dạ gồng cho định tính vì tà ác người phạm tội quốc gia phá vỡ người về phần cái kia thế giới hung á c nhất tội phạm ngược lại là còn chưa xuống tại giờ dạ gồng trên đầu bất quá dựa theo chính phủ thế giới cùng giờ dạ gồng đối lập góc độ đến xem chỉ cần giờ dạ gồng không bông bỏ cách mạng hắn sớm muộn muốn ộ n m u trở thành cái này cái gọi là hung á c nhất tội phạm giờ dạ gồng có chút bất đắc gì cười cười mở miệng nói ra vậy ta có phải hay không nên rời đi mới tốt miễn cho dính liễu ngươi khí rồ thì cười cười mở miệng nói ra ta tại làng xì một số kỳ vẫn còn có chút danh vọng đợi lát nữa ta sắp xếp người đi giải quyết tốt hậu quả một cái không có gì đáng ngại vậy thật đúng là làm p i ề n ngươi giờ dạ gồng cười khổ một cái nói ra Oski một b ê như mang t e o dở dạ gồng g bọn n ờ i t i ế n v à o đạo t r ư ờ n g trong, đang bên chưa o bọn h đủ u r tà át sao u hắn, đều nước trà sau. hắn mới nhìn hướng mới gồng dở dạ cốt h o á t khi n ơ t rổ trầm mặt một chút sau đó nhẹ giọng nói ra vậy ngươi thật đúng là cái chính công át đảng Đáng chết đáng. đúng á n hôn g đảng. chết đ vậy a dơ dạ gồng không có phủ nhận cái gì nhẹ nhàng gật đầu đáp nhưng n g ư ơ i cái này muốn chọc giận nỗi sao có khi ý dộ ý tứ nhất chuyển nói dơ dạ gồng trầm m ặ t một chút sau đó kiên định lắc lắc đầu nói ta mặc dù một thân tội nghiệt nhưng lúc này nếu là từ bỏ lời nói chẳng khác nào nếu như sở cụ lỵ vương quốc vô số người không công chết đi ta đem g á n h vác những tội lỗi này g á n h vác những này bởi vì ta mà chết người vô tội tiếp tục quán triệt con đường này có lẽ ở trên con đường này vẫn như cũng là có đến không hết tội nghiệt có đến không hết máu và lửa nhưng ta sẽ không lựa chọn trốn tránh nếu quả thật có một người tại sao khi chết vinh thế không được siêu sinh rơi vào vô biên địa ngục đời đời kiếp kiếp bị hồng liên nghiệp hỏa chỗ nung khô lời nói vậy liền để ta đến trở thành dạng này người a dở dạ g ồ n g cái này vừa mới nói xong trên thân lại có một loại mặc dù n à n vạn người ta tới vậy khi thế hắn thừa nhận mình tội ác thừa nhận mình cho vô số người vô tội mang tới đau đớn những tội lỗi này hắn không định giải thích cũng không có muốn tẩy trắng mình ý nghĩ càng không có muốn trốn tránh ý nghĩ hắn m ỏ kỳ dê dở dạ g ồ n g nguyện trở thành thân phụ vô biên tội nghiệp tri đồ dù là sau khi chết mêu danh lưu sự vĩễn đọa lạc vào a tì địa ngục cũng phải vì cái thế giới này tìm ki tìm kiếm một kiếm đạo hy v ọ người d có khi ô n g hận. Thế giàu a n n y ư nghe t h giờ n g i dạ g ồ n g lời nói nhẹ giọng nghỉ non một câu sau đó cởi khổ nói không hổ là ngươi chương hai trăm năm mươi mốt gặp ta vẫn là một lần nữa luyện cái tiểu hào a chương hai trăm năm mươi mốt ta vẫn là một lần nữa luyện cái tiểu hào a h o gạt dê dục bụng lúc này đã che không được dù là nàng lại cố gắng đi dãy r i ụ a bụng vẫn như cũng là mỗi ngày lớn lên cũng may chính phủ thế giới cũng tốt hải quân cũng được đều không có hoài nghi nàng cái gì dù sao thời điểm này đã không đúng lắm mười tháng hoài thai là thưởng thức cái này hoài thai hoặc là sớm một chút hoặc là muộn một chút không có khả năng q u á đột ngột lấy dục bây giờ trạng thái từ bề ngoài đến quan sát nàng nhiều nhất mang thai bốn năm tháng mà dù g i đều đã chết thời gian dài như vậy từ mặt ngoài đến xem dù không có khả năng mang dô dơ hải tử bởi vậy mặc dù mọi người mặt ngoài không nói cái gì nhưng rất nhiều người sau lưng đều mắng gạp g i a hỏa này không tiết tháo tại nam hải lấy việc công làm việc tư rõ ràng là đốc cha dô dơ huyết mạch một chuyện kết quả không có manh mối không nói chính hắn còn lưu lại cái loại đối với loại này dị dạng cách nhìn gạp cũng là có nỗi khổ không nói được à hắn cuối cùng chỉ có thể cắn răng c o n n ỗ i hoa nước này mặc dù là phụ nữ có thai nhưng dục vẫn là rất hiền lành sáng sớm liền bắt đầu cho gạp đã làm một ít bữa sáng dù sao gạp g i a hỏa này thực lực tuy mạnh nhưng sinh hoạt năng lực thôi đi liền chuyện như vậy trông cậy vào hắn cho dục nâu cơm sợ là mẹ còn khó mà bình an nếu là g i ã ngoại cầu sinh ngược lại là hắn rất sở trường lấy g ặ p cái k i a ra mặt dày hắn cũng không có cảm thấy có cái gì băn khoăn đối với bên ngoài những cái k i a tin đ ồn dù cũng đều sớm coi nhẹ ngay từ đầu ngược lại là có chút ngượng ngủng nhưng bây giờ nàng một lòng chỉ muốn vì trong bụng hải t ử như cái đường sống một chút bắt quái cũng dao động không được ý chí của nàng đơn giản nói đúng là nàng cùng g ặ p có một chân thôi chỉ cần chính nàng minh bạch chuyện của nơi này như vậy đủ rồi thân là vua hải tặc nữ nhân cần gì phải quan tâm thế tục cách nhìn đem bữa sáng bưng đến trên bàn cơm d ũ n nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa gạc lúc này gặp biểu lộ mười phần che lấp đang cùng người nào thông lên gen gen nựu s i đâu có hay không bị vu hãm khả năng tên kia tên kia làm sao lại biến thành dạng này gặp ánh mắt bên trong mang theo một vòng đau đớn đối gen gen Si bên kia hỏi gen gen Si bên kia trầm mặc một hồi sau đó s e n gộ cụ đại tướng thanh â m chuyển ra gặp căn hệ trọng đại chúng ta hải quân cũng tham dự điều tra đối với chuyện như thế này chính phủ những tên kia không dám làm ẩu đi qua nhiều lần điều tra xác thực phát hiện giờ dạ g ồ n tên kia vết tích đồng thời hắn tại phía sau màn đóng vai rất trọng yếu nhân vật xẻn gộ cụ đại tướng nhẹ giọng nói ra không khó nghe ra hắn lúc này tiếng nói cũng có chút nặng nề hải quân tiền nhiệm tiêu tử bây giờ đột nhiên sa đoạn trở thành tà ác tội phạm quốc gia phá vỡ người điều này làm hắn cũng hết sức khó chịu dù sao giờ dạ gồng tên kia cũng coi là tại dưới mí mắt hắn lớn lên rất sớm trước đó seng go cụ b ọ n người liền đem giờ dạ gồng coi như là mình t ự chất hậu bối gặp c h â m mặt một chút tiếp lấy giọng nói có chút run dậy mà hỏi nơi đó trật tự đã bình phục sao cả sự kiện đến cùng tạo thành bao nhiêu tổn thất cùng thương vong seng o cụ đại tướng cũng không nói gì thêm kinh tế bên trên tổn thất mà là có chút bất đắc gì nói trước, trước sau sau gần bảy mươi n g h n người trôi r i ạ t khắp nơi trong nước quý tộc giai cấp không có một cái sống sót chiến loạn mang tới thương vong đại khái có bốn mươi n g h n số lượng đây đối với đông hải một cái tiểu quốc tới nói đã là thai họa ngập đầu a gặp nghe lời này trong mắt lóe lên một trận mà l ử a giận đ ỗ n g nhiên một quyền đập vào đầu gối mình đắp lên thấp giọng nổi giận mắng tên hôn đ n g kia vậy mà làm ra như thế người người o á n trách sự tình đem lão tử mặt đều mất hết tìm tới hắn hành tung sao ta muốn tự tay đánh chết hắn đừng có gấp cũng đừng xúc động v ậ phần giờ dạ gồng tên kia còn không có tìm tới tung tích của hắn bất quá bởi vì nguyên nhân của chúng ta phía trên quyết định đem hắn giao cho chính phủ cơ quan đến xử lý chúng ta hải quân dưới tình huống bình thường không được nhúng tay coi như muốn bước chân cũng muốn lấy chính phủ bên kia làm ưu tiên s e ngộ cụ đại tướng nhanh chóng nói ra dơ dạ gồng ra hỏa này cùng hải quân quan hệ thật sự là quá thâm hậu hải quân cao tầng cơ hồ đều cùng hắn có chút giao tình hắn càng là hải quân anh hùng nhĩ tử bởi vậy chính phủ thế giới hoàn toàn không có khả năng đem chuyện này giao cho hải quân đến giải quyết bọn hắn tại chuyện này bên trên có thể tin được cũng chính là chính phủ cơ quan một mặt là bởi vì chính phủ cơ quan cùng hải quân ở giữa ân đoán đều sớm nói không rõ Bọn hắn n chỉ ắ sẽ một lấy giấu hải chết không khả hải tình giúp giếm quân quân cắn, năng có gì. m sự phương diện khác giờ dạ gồng cuối cùng không phải hải tặc hắn làm những chuyện kia cũng không tại hải quân quyền hạn phạm vi bên trong ngược lại là thuộc về chính phủ cơ quan phụ trách khu vực giao cho bọn hắn hợp tình hợp lý gặp lúc này cũng có chút nóng nảy cho tới nay hắn đều muốn đem giờ dạ gồng bồi dưỡng thành một tên ưu tú hải quân tương lai tốt t h ử a kế nghiệp trà đón hắn ban lúc đầu cái này đều tốt thuận thuận lợi lợi kết quả g ờ dạ gồng nửa đường đột nhiên chạy cái này vừa chạy liền không có cái bóng dáng gặp đến nay cũng chưa từng gặp qua g ờ dạ gồng cái này ngược lại cũng được rồi gặp thời gian dài như vậy đến cũng đã bị ép tiếp nhận sự thật này nhưng giờ dạ gồng vẫn như cũng là niềm tiêu ngạo của hắn bởi vì gặp tin tưởng dù là giờ dạ gồng rời đi hải quân hắn khẳng định cũng là tâm hướng chính nghĩa nhưng hôm nay sự thật hung hăng cho hắn một cái thai hẳn dưa hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo như tử trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết mấy vài người đồng thời đem vùng biển hòa bình đông hải một cái ổn định quốc gia cho lật đổ phạm vào vô số tội nghiệt trong này có lẽ có nguyên nhân gì nhưng bất kể nói thế nào giờ dạ gồng đều phạm sai lầm đều là tội phạm đây là rửa không sạch như vậy đối gặp đả kích lớn bao nhiêu có thể nghĩ ta muốn về bản bộ gặp đột nhiên trầm giọng nói đừng xúc động ngươi cái tên này ta liền biết ngươi không thể bình tĩnh ngươi hồi bản bộ muốn làm gì cái gì đều không làm được chỉ có thể thêm phiền ngươi hẳn là còn muốn đánh tới m ạ n gì g đem chính phủ cơ quan tổng bộ phá hủy không thành sengo cụ đại tướng quát lớn sengo cụ gặp khẽ quát một tiếng nói gặp sengo cụ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn liền tiếp tục nói trong khoảng thời gian này ngươi liền hào hào tại nam hải ở lại đừng làm chuyện điên rộ gặp cuối cùng vẫn là không có dưới cơn nóng giận về hải quân bản bộ tìm p i ề n thoái chấm mặc sau một hồi lâu hắn mở miệng hỏi dễ phí đâu hắn còn tốt chứ khôi phục như thế nào miễn cưỡng miễn cưỡng dù sao gây mất một đầu tay sengo k u đại tướng nghe gặp rời đi chủ đề cũng mời ý thức thu không nhắc lại giờ dạ gồng sự tình cũng không có cái gì biện pháp sao gặp nhữ mảy một cái nói ta đã yêu cầu khoa học bộ đội bên kia cho ra phương án v ậ gạ vụ trong tay tiến sĩ có một cái tay chân giả kỹ thuật gọi hắn là máy móc động lực cánh tay tựa hồ rất thích hợp dễ phí với lại sengo cụ đại tướng nói đến đây hơi hơi dừng một chút gặp trong mắt đầu tiên là sáng lên mặc dù đối cái này máy móc động lực cánh tay không có khái niệm gì nhưng cái đồ chơi này nghe liền rất xuất khí a làm cho hắn đều muốn thử một chút chỉ bất qua cái này đại giới có chút lớn a cần trước đoạn cái tay với lại cái gì gặp t o mò hỏi vệ gạ b ủ tiến sĩ không hổ là thiên tài nhà khoa học danh s ư n g dẫn trước thế giới năm trăm năm nói đến ngươi khả năng k h ô n g tin hắn muốn lấy máy móc động lực cánh tay làm đầu g ư ờ n lấy lại nịt phật tỏ lý luận làm cơ sở nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới nhân bản kỹ thuật s e n g o cụ đại tướng cười một cái nói nguyên bản trong chuyện xưa vệ gạ bụ không biết là bắt đầu từ khi nào bắt đầu nghiên cứu những n à y công nghệ cao cuối cùng giày vò đi ra một cái tờ ít tạ xỉ phịt sờ tạ nhưng bây giờ cái này thở không vệ gạ phụ là bởi vì rẽ phỉ cánh tay nguyên nhân mới có phương diện này hứng thú bất quá cái này trước mắt cũng chính là cái manh mối mà thôi bắt tự đều không có cong lên đâu trong tay hắn hạng mục rất nhiều đoán chừng muốn làm ra thành tích đến còn muốn đi đường rất dài gặp nguyên bản còn tưởng rằng cái gì thú vị sự tình tình đâu kết quả s ẻ n gỗ cụ trong phòng q u a n g quắc nói một chàng hắn nghe như lọt vào trong sương m cuối cùng nhịn không được mở miệng ngắt lời nói tốt tốt ta bên này bữa sáng đều lên bản không cùng ngươi nhiều lời treo a người hôn đàn này xem ngày sau tử qua rất không tệ nha nghe nói tính toán sen gỗ c ủ vốn là muốn hỏi thăm một chút g ụ c mang thai sự t ì n h nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là không có mở miệng gặp cũng không thèm để ý hắn tạm biệt một tiếng về sau trực tiếp liền cúp gen gen nhự xì treo gen gen nhự xì、si、về sau gặp đi tới trước bàn ăn nhìn xem phía trên phong phú bữa sáng cười ha hả đối dục nói lời cảm t ạ một tiếng tiếp lấy có chút mong đợi nói ra thật hy vọng đứa bé này có thể kiện kiện khang khang xuất t h ế à. g ụ c đưa tay sờ sờ mình bụng tử cũng là rất ôn nhu nói ta cũng là nghĩ như vậy trên người hắn mặc dù chảy rô dơ huyết mạch nhưng cái này đều không tính là gì huyết mạch là vô tội lao phu nghĩ thầm ngày sau nên muốn đem đứa bé này bồi dưỡng thành một tên ưu tú hải quân mới là giục ngươi cảm thấy thế nào gặp ngồi tại trước bàn ăn vừa ăn bữa sáng vừa cười nói ra Giờ dạ cổng gia hỏa này rõ ràng đã phế đi gặp đối nàng là thất vọng cực độ muốn muốn hắn đến kế thừa chính mình hải quân mẫu tưởng cái kế đoán chừng là không thể nào thà rằng như vậy không bằng sớm chút m ở tiểu hào từ đầu bồi dưỡng giục nghe gặp lời nói cũng là cười cười mười phần tự nhiên nói ra hải tặc cũng tốt hải quân cũng được cũng có thể ta không cầu nhiều như vậy chỉ hy vọng hắn có thể kiện kiện khang khang lớn lên, lên tốt nếu như tương lai tóm lại liền xin nhờ gặp tiên sinh a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah, ha ha i ê n tâm đi dục ngươi không phản đối liền tốt ta sẽ chiếu cố thật tốt đứa bé này đem hắn bồi dưỡng thành một tên ưu tú hải quân gặp cao hứng mở miệng nói ra dục nhìn gặp một chút ngược lại là không có giải thích cái gì mặc dù nàng che giấu rất tốt nhưng lúc này cũng dù sao cũng hơi lực bất bằng tâm nàng có thể cảm giác được mình thân thể tại mỗi ngày suy yếu dù sao nàng là tại nịch thiên mà đi a có đôi khi dục ũ n g sẽ nghĩ đến một vấn đề cái kia chính là nàng khả năng không cách nào nhìn tận mắt mình hải từ t r ư ở n thành nhưng vì hai từ an toàn vì đem cuối cùng một tia thai hỏa ngầm đều ngăn chặn rơi nàng không thể không l i ề u lên mình tính mệnh cùng n à y đồng thời tại thế giới mới dâu trắng trong vùng biển lúc này mộ bị giờ y cờ cờ bên trên cũng nên đón cái hiếm thấy khách nhân nữ g á t cầm trong tay bầu rượu ngồi tại trên bảo tọa uống rượu dư quang không phải liếc nhìn bên người cách đó không xa nơi đó đồng dạng ngồi một cái ra hỏa tên kia có mái tóc dài màu và nóng đầu kẹp lấy một cái có chút buồn cười bánh lái chính là đại danh đỉnh đỉnh gôn đần lì ổng sĩ kỳ không sai chẳng biết tại sao sĩ kỳ đột nhiên tìm đến dâu trắng uống rượu nghe nói trên đại dương bao la người đều đem thời đại này xưng là dâu trắng thời đại đâu sĩ、sì、kỳ để chén rượu xuống c ư ờ i lớn mở miệng t r e o chọc nói nếu gắt lông mày hơi nhũ người khác nói lời này cũng coi như hắn sĩ、sì、kỳ nói lời này cũng có chút chào phúng hắn dâu trắng a ngươi nếu tới gặp ta chính là vì nói với ta những n à y cậu t h í s u ố i q u ỏ e ngồi trầm trọng ta tùy thời có thể đem ngươi chìm đến đáy biển đi sĩ、sì、kỳ nếu gắt bất mãn nhìn thoáng qua sĩ、sì、kỳ nói chương hai trăm năm mươi hai sĩ、sì、kỳ cùng niệu gắt tiệt rượu vương giả cáo biệt chương hai trăm năm mươi hai sĩ cùng niệu gắt tiệt rượu vương giả cáo、biệt. nghe nịu g ạ t lời này s ì kỳ không khỏi nợ nụ cười l i ê n thực lực mà nói bây giờ s ì kỳ đã hoàn toàn không phải nịu g ạ t đối thủ thậm chí hắn thật rất có thể bị nịu g ạ t chìm đến đáy biển đi bất quá hắn một chút cũng không đang sợ chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động cùng hoài niệm độ lượng ngược lại là càng ngày càng nhỏ a ngươi s ì kỳ cười điều khản một câu nịu g ạ t khẽ hừ một tiếng ngược lại là không có nói tiếp về phần đem s ì kỳ chìm đến đáy biển đi cũng bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi hắn cũng không rõ ràng sĩ kỳ trạng thái như thế nào mà hiện tại xem ra sĩ kỳ cũng không có cái gì lý hắn tự nhiên mừng rỡ cùng sĩ、sì、kỳ tự ôn u chuyện tâm sự trước kia sự t ì n h t ì n h dù sao cái này trên đại dương bao la có thể cùng hắn bình khởi bình t o ạ nói n chuyện tâm tình người cũng không nhiều sĩ、sì、kỳ vừa lúc là thích hợp nhất một cái kia ngươi nói ngươi ra b i ể n làm cái hải tặc là vì cái gì đâu sĩ、sì、kỳ đột nhiên hơi xúc động mà hỏi nữ gắt trầm mặc một chút nhìn sĩ、sì、kỳ một chút sau đó nói ra tìm dùng thân chỗ chỉ thế thôi sĩ、sì、kỳ nhữ mày hỏi chỉ thế thôi nữ gắt rất bình tĩnh đáp lại nói như thế tới nói ngươi đã hoàn thành giấc mộng của ngươi à sĩ、sì、kỳ một bên nói một bên quay đầu nhìn một chút nịu gặt trên thuyền những người kia nịu gặt khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười nói gù dạ dạ dạ dạ không sai trên đại dương bao la bảo tàng vô số nhưng lão tử đã tìm được ta vừa ý nhất bảo tàng a thuyền trưởng năm đó ý chí ngươi ngược lại là một chút cũng không có kế thừa xì kỳ cười cười mở miệng nói ra nịu gặt nghe vậy hơi trầm mặt một chút hắn cùng xì kỳ thuyền trưởng cũng không cần nhiều lời tự nhiên chính là năm đó quát tháo phong vân rột bất quá rột vị này đại lão bây giờ đều sớm mắt ấu thời đại cũng không phải thuộc về hắn người có trí riêng đi ra làm hải tặc có riêng phần mình truy cầu không phải chuyện rất bình thường sao n u g ạ t nhẹ g i ọ n g nói ra kiệt ha ha ha ha, nói ngược lại là không sai ngươi cũng tốt d ô dơ cũng tốt ta cũng giống vậy mặc dù ba người chúng ta từng cùng chia b i ể n cả nhưng c h u n g quy là đi lên riêng phần mình con đường khà á sĩ kỳ cười lớn nói n u g ạ t gật gật đầu sau đó cũng hơi xúc động nói phải nói năm đó thuyền trưởng ý chí ngươi sĩ kỳ ngược lại là kế thừa cái bảy tám phần đâu sĩ kỳ nghe vậy cười cười mở miệng nói ra n g ư ơ i có trí riêng mà nữ gác nghe hắn lây chính mình đáp án đến đáp lại cũng là cười theo sau đó hỏi từ khi ngươi hôn đ à này từ ỉm k é o đao bên trong chạy sau khi đi ra trên đại dương bao la người đều vô cùng gấp g ắ p đâu lấy tính cách của n g ư ờ i chỉ sợ sẽ không ă n t í n h như vậy đi xuống đi hôm nay tới tìm ta uống rượu là vì cái gì để cho ta tới đoán lời nói sẽ không phải là trận này rượu sau khi uống xong người ta liền muốn làm qua một trận phân cái thắng bại à? cái này phân thắng bại cũng không phải nói hắn nịu gặt cùng xì kỳ đ ơ n đấu mà là tại nói dâu trắng cùng gôn đần lì ổng hai phe này thế lực thắng bại cũng là không phải nịu gặt đang nhạo báng cái gì hắn còn thật là nghĩ như vậy không phải hắn cũng nghĩ không ra được xì kỳ tới gặp hắn làm cái gì sĩ、sì、kỳ nghe nịu gạt lời này ngược lại là nhịn không được bật cười mở miệng nói ra đúng vậy à trên đại dương bao la người đều đoán ta sĩ、sì、kỳ muốn nhắc lên mới một vòng chiến tranh nhưng trên thực tế ta nói ta là tới cùng ngươi cáo biệt ngươi tin không cáo biệt nịu gạt hơi nhữ mày có chút không hiểu n ỉ non một câu kiệt ha ha ha ha không sai cáo biệt có lẽ lần này từ biệt chúng ta rất khó gặp lại phải nói thời gian d à n h ngắn ta nhìn làm sao cũng muốn mười năm hướng lên à. sĩ、sì、kỳ cười cười mở miệng nói ra ngươi hôn đ à n này lại tại bày âm mưu quỷ kế gì nịu gạt không có chút nào tin nói ra nói như vậy coi như để cho ta quá hàn tâm à chúng ta mặc dù là đối thủ nhưng bao nhiêu cũng có cùng tồn tại trên một cái thuyền tình nghĩa ta x ĩ kỳ còn không đến mức đối với chuyện như thế này lừa gạt ngươi rời đi mảnh này biển cả trước đó ta cũng vẹn vẹn muốn gặp ngươi một mặt mà thôi x ĩ kỳ k h o á t k h o á tay bưng chén lên uống một hôm nói nữ gạt nghe lời này hơi trầm m ặ t một hồi sau đó cũng không có hoài nghi x ĩ kỳ ngược lại là hỏi ngươi muốn làm gì đi ta không làm gì coi như ta muốn lẩn c ư đi x ĩ kỳ thuận miệng lừa gạt một câu nói nữ gạt cũng không có truy đế củng bưng chén lên đưa về phía sĩ kỳ s ì ký cũng là rất an ý cùng nịu g ạ t đụng phải một chén tiếp lấy hai người đều đem rượu uống một hơi cả sạch tiếp theo s ì ký đem rượu bắt tiện tay ném một cái đứng dậy dỗi lưng một cái nói lớn tuổi chính là muốn chịu già mới được cái này biển cả liền tạm thời giao cho người trẻ tuổi đi may mà ta có cái không sai môn đồ đâu ngược lại là ngươi s ì ký nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn nịu g ạ t bộ hạ tiếp lấy trên mặt mang lên một vòng k ê u ngạo tiêu dung mở miệng nói ra đừng thua cho họ v ừ a gì mà nịu gặt khỏe miệng một phát treo lên một vòng ngạo mạng tiêu dung mở miệng nói ra sắp chia tay cuối cùng muốn cùng ta mở loại này không thú vị trò đù người khi láo tử là ai kiệt ha, ha ha ha ha gặp lại s ì kỳ cười lớn một tiếng nói hai chân tỏa ra một cỗ không h i ể u năng lượng t i ế p lấy cả người liền đ ù n g bền nịu gạt cũng không có giả mồm cái gì k h o á t k h o á t tay mở miệng nói lao tử cũng không muốn gặp lại ngươi cái này làm cho người ta phiền ra hỏa cứ như vậy s ì kỳ cùng nịu gạt cá o biệt hai vị trên đại dương bao la vừng giả cũng không biết còn có hay không lại cơ hội gặp mặt cùng nay đồng thời tại z lai nạ phía dưới dã ô jin tổ có dạn hữu bến cảng bên trong họ vừa dìm từ một chiếc bình thường trên thuyền hải tặc đi xuống bên cạnh hắn đi theo đúng vậy vin xen cái này thuyền tượng còn có sphin x cái này tiểu lò l y về phần những người còn lại vẫn như cũng là tại làm lấy việc của mình t í n h đâu họ vừa dìm d ư ơ n g mắt nhìn một chút bến cảng bên trên treo cờ xí quả nhiên l i ị u gạt cái kia hạ kỳ hải tặc cờ liền treo ở bến cảng bên trên tượng trưng cho nơi này là băng hải tặc dâu trắng địa bàn đại hải tặc thời đại vừa mở ra trong đoạn thời gian đó giải ố d í i n t ố mượn phần h ố n loạn vô số hải tặc cũng như bị điên tràn vào nơi này sau đó cướp bóc đất giết việc ác bất tận thằng đến nịu gạt cờ xí xuất hiện ở nơi này bây giờ có giản hữu cũng khôi phục trật tự n h ì n giống n qua h ưa nơi này một bộ rất h ò bình bộ ráng. người nói, Các lao tìm ử cờ xí, có lực cái, có sĩ, hay không hiếp? thể chấn thủ một phương kia uy tùy trắng tên Vẹn vẹn tiện ném liền dâu một một b n an. h Họ d ì mở miệng cười hỏi vincen t căn bản lười n h ắ c đáp lại họ ưa d ì m xin ngược lại là tràn đầy phân khởi nói không nhất định à. bất quá chủ ý ra ngươi nếu là đi đem nịu gặt đánh thắng vậy chúng ta băng hải t ặ c chiến chủ ý cờ sĩ, liền xem như danh chấn tứ hải đến lúc đó ngươi muốn đem chỗ đó vẽ làm là địa bàn của chúng ta liền đem chỗ đó v ạ ra đến họ ưa tìm đưa tay gõ một cái xin dầu có chút bất đắc gì nói ngươi ra hỏa này cả ngày mê hoặc ta đi đánh cái này đánh cái kia lao tử liền xem như có chín cái mệnh đều không đủ ngươi chế tạo ha ha ha ha ha ha đây là sợ sao s i c ư ơ i lớn mở miệng hỏi họ hua diêm chừng sphinx một chút sau đó nói ra sợ lao tử thế nhưng là hỗn loạn chi nguyên h ạ t gò dốt họ hua diêm trên đời này còn có lao tử sẽ sợ sự t ì n h hơi hơi dừng một chút về sau họ hua diêm liền tiếp tục nói chỉ bất quá không muốn làm không có chỗ tốt sự t ì n h mà thôi với lại ta hiện tại mặc dù đối với mình thật lực rất tự tin nhưng cũng không có tất thắng nịu gắt năm chắc trước đó người đem tên kia gọi vào vĩnh dạ hải vực đến nhìn ta không dạy hắn là người há há há há há há há há há chú ý ra ngươi cũng liền dám ở vĩnh dạ hải vực nam tàng sĩ dêu cờ nói họ ưa tìm khí một phát bắt được nàng xong đuôi ngựa sau đó trong tay lấy tới lấy lui làm cho sphinx chửi ấm lên Về p h ầ nói Sphinx n những lời kia họ ủa dìm cũng không có để ý cái này kỳ thật cũng là sự thật tại vĩnh giả hải vực hắn họ ủa dìm không sợ trời không sợ đất liền xem như liệu gắt đích thân đến họ ủa dìm cũng dám vung mạnh truy cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp không phân cái thắng bại đi ra thế không bỏ qua nhưng ra vĩnh giả hải vực họ ủa dìm đúng là có chút không chắc cũng không sợ nói ra mất mặt họ ủa dìm tự nhận mình tại trên thực lực mặc dù đã bước vào đỉnh cấp nhưng mặc kệ là chặt lọc tên lính cũng tốt cai đô cũng được hắn đều không thể chiến thắng lòng tin tuyệt đối càng không nói đến dâu chăng cái thế giới này mạnh ấ t bởi vậy hắn sẽ không làm chuyện không có dù sao hắn đã không phải là đã từng hắn khi đó đi khiêu chiến l i ệ u g ạ t không quan trọng thua cũng có s ỉ kỳ tại khiêng bây giờ họ ưa tìm xem như tự lập một phương ẩn ẩn cùng cải đồ chất l ọ t k ẻ lìn dâu trắng tranh phong cái này thắng còn dễ nói cái này vạn nhất nếu là thua vậy liền rất mất mặt à, đối nàng các loại bố trí cùng kế hoạch cũng có rất lớn ảnh hưởng bất lợi càng là cùng băng h ả i tạc chiến chủ y phát triển phương lược có trọng đại xuất nhập thà rằng như vậy hắn càng hy vọng ẩn nút một đoạn thời gian dấu tài đem chính mình thật lực vững bước tăng cường dù sao hắn tại trong bốn người này trẻ tốt nhất thời gian cùng thời đại, đều là đứng tại hắn bên này chỉ cần lại cho hắn đầy đủ thời gian thiên hạ chi lớn nơi nào không thể đi đương nhiên vẫn là câu nói kia không người đến t r e o chọc hắn họ hựa dìm tự nhiên chính là như thế nếu là không phải có người đ ô i ngủ hắn họ hựa dìm cũng không để ý báo nổi đoạn thời gian gần nhất họ hựa dìm cũng có chút tâm t h i ề n cũng là không phải cái khác liền là bít mong băng hải tặc tựa hồ như có như không đang thử thăm dò hắn họ hựa dìm cái này khiến họ hựa dìm trong lòng cũng có chút ý nghĩ cùng đề phòng hắn không nguyện ý gây sự nhưng nếu là bít m o n cái kia chết lao thai bà nhất định phải cùng hắn họ h ự dìm không quá được hắn cũng không để ý cầm nặng khai đau bất quá bây giờ sự tình còn chưa tới loại trình độ kia nói thế nào băng hải t ặ c chiến c h ủ y tại thanh thế bên trên vẫn là rất lợi hại có hắn họ ựa dìm cùng xì kỳ toa c h ấ n chặt lọt k e n lìm trong thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ c ư ờ i cười nói nói đi tới bến cảng bên trong đã nhìn thấy một cái nhìn quen mắt la mập mạc đang đứng tại bến cảng trước chờ lấy hắn họ ựa dìm đâu không sai họ ựa dìm dù sao cũng là đến dẫu ô d i n tổ l n g khách nói chuyện làm ăn cũng không phải đến gây sự lấy thân phận của hắn nếu là chào hỏi cũng không nói một tiếng đột nhiên tới dẫu ô dìm tổ cái tia quả thật có chút không quá phù hợp sẽ hù dọ họ đùa dìm đã cùng d ì bệ cái này đáng yêu la mập mạp liên lạc qua lúc này d ì bệ liền là tới đón tiếp hắn tại nhìn thấy họ đùa dìm thân ả n h về sau d ì bệ trên mặt liền đã phủ lên nụ cười thật thà bước nhanh lên đón tiếp lấy nói họ đùa dìm lao đại hoan nghênh đi vào giờ ổ dị tổ kiệt ha ha ha ha d ì bệ thật sự là rất lâu không gặp a gần nhất còn tốt chứ có hứng thú hay không đến thủ hạ ta làm việc quy củ cũ, ta đại cán bộ vị trí giữ lại cho ngươi đâu họ đ a dìm cười lớn mở miệng nói ra còn mười phần như quen thuộc vỗ vỗ dị bệ bạ vai dị bệ nghe vậy có chút bất đắc dĩ cười cười mở miệm nói ra Họ vừa vặn ta cũng có chuyện muốn cùng nẹ tuần vương nói một chút đâu đây là đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt sự tình đi thôi đừng kêu nẹ tuần vương sốt ruột chờ làm ta họ vừa dìm không biết lễ đến một hộp dạng họ v ừ a dìm vừa cười vừa nói chương hai trăm năm mươi ba nẹp tùn ta cũng có cơ hội ô m chủ ý ra đuổi chương hai trăm năm mươi ba nẹp tùn ta cũng có cơ hội ô m chủ ý ra đuổi long cung thành cái kia tráng lệ trong cung điện lúc này họ v ừ a dìm ăn vị tại nẹ p tùn bên người tiệc rượu đang tiến hành bên trong đến từ biển sâu vô số mỹ thực cùng rượu ngon bày tràn đầy cả b à n còn có xinh đẹp người cá tiểu thư nhóm tại hiến hội trung tâm vũ động nổi bật giá người họ v ừ a dìm mặc dù tới qua giá ô d í n t ồ mấy lần nhưng tiến vào lòng cung thành còn là lần đầu tiên cùng nẹ tùn gặp mặt đồng dạng là lần đầu tiên vừa ăn uống vào họ ủa dìm còn vừa vụng trộm quan sát một chút ngồi tại nẹ tuần một bên khác ổ t ổ h i m vương phi đừng h i ể u lầm cũng không phải họ ủa dìm đối ổ t ổ h i m vương phi có cái gì lòng mơ ước chỉ là cảm giác có chút hiếu kỳ mà thôi dù sao nẹ tuần g i a hỏa này thân hình tựa như trong b i ể n cự nhân mà ổ t ổ h i m vương phi nhìn qua so người bình thường còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều hai g i a hỏa này là thế nào tụ cùng một chỗ lại là làm sao sinh hạ nhiều như vậy hải tử ngay từ đầu họ ủa dìm đối ra ô dìm tẩu không phải đặc biệt giải còn cho là bọn họ sinh sôi có thể là dựa vào đẻ trứng cái này liền không có vấn đề gì cùng hình thể không quan hệ nhưng về sau họ ùa dìm cũng phát hiện người cá cũng tốt ngư nhân cũng được đều là đẻ con cùng nhân loại đồng dạng đồng dạng cần hoài thai một ư ơ i tháng dù sao đây cũng không phải là bí mật gì hơi chút tìm hiểu liền rõ ràng tại biết sự thật này về sau họ ùa dìm cũng không còn cách nào nhìn thẳng nẹ t u ầ n cùng ô tô hiểm hai người quả nhiên không hổ là có thể sinh ra hải vương họ x ấ y đồn hai vị đại lao bội phục bội phục ngay tại họ ùa dìm nghĩ đến những n à y lông gà vỏ tỏi sự tính lúc nẹ t u ầ n cười cười bưng chén rượu lên đưa về phía họ ùa dìm họ ùa dìm đại nhân mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt bất quá ngài thiện ý chúng ta dỡ ổ dìm tổ vĩ Nẹp tùn vừa cười vừa nói họ ùa dìm cũng là mười ý thức thú nâng lên chén rượu cùng nẹp tùn đụng một cái tiếp lấy cười ha hạ nói nẹp tùn bệ hạ không cần khách k h í như vậy chúng ta cũng là đều có cần thiết mà thôi đương nhiên r ứ t bỏ còn lại nhân tố ta xác thực cũng đối d ớ i ô dì t ổ ông lấy rất lớn t i ệ n ý tới long cung thành về sau họ ùa dì mới biết được nguyên lai、like、lúc trước mình cho bọn hắn bán một nhóm kia súng ống đạn dược tại đại hải tặc thời đại mở ra cái kia đoạn hỗn loạn thời gian bên trong cho dợ dì t ổ mang đến không ít trợ giút bởi vậy nẹp tùn cũng tốt dị bệ cũng được đều đôi họ ùa dị bệ cũng được đều đôi r ứ t bỏ những yếu tố này hắn đồng dạng đối với dã ô dịn tổ rất có hào cảm một mặt là bởi vì dã ô dịn tổ cùng hắn cơ hồ không có cái gì tiềm ẩn uy hiếp lại thêm nơi này tựa như thiên đường của nhân gian nhiều như vậy xinh đẹp nhân ngư tộc tiểu tỉ tỉ ở trong biển bơi qua bơi lại thấy thế nào đều cảnh đẹp ý vui cái này bình thường tới nói khẳng định là có thiện ý mà một phương diện khác thì là bởi vì họ vừa dịm cảm thấy dã ô dịn tổ dân chúng cùng giai cấp thống trị đều mười phần ngây tơ loại này thiên chân nhân mặc dù có chút ốc nhưng người nào sẽ không thích chứ ha, ha ha ha vậy thật đúng là vinh hạnh của chúng ta đâu nẹp tuôn cười lớn mở miệm cùng ngày đồng thời ô tô hìm vương phi cũng là nhìn về phía họ ủa dìm hơi xúc động nói nếu như trên mặt biển người cũng giống như họ ủa dìm đại nhân ngài đồng dạng đối với chúng ta g i ờ a a dìm tổ ô m lấy thiện ý liền tốt nàng vừa mới nói xong nẹp t u ầ n liền có chút bất mãn nhìn ô tô hìm vương phi một chút tựa h ồ tại trách cứ nàng đột nhiên liền nhắc tới những thư này làm cho người lúng túng chủ đề nói đến hiện tại ô tô hìm vương phi còn không có lấy thân tuấn đạo cho nên nẹp t u ầ n cũng không có vì vậy mà kế thừa ô tô h ì vương phi ý chí chân chính tính lên nẹp tuấn là đối mặt biện xã hội có rất sâu bài xích ý nghĩ họ ủa dìm đối ô tô nhưng cũng không có ở trên đây nói ý tưởng gì trên thực tế họ hứa gì mặc dù đối vị này có thể sinh ra hải vương họ xây đ ồ n vương phi đại nhân hết sức bội phục nhưng cũng không khỏi sẽ hoài nghi nàng đầu góc có vấn đề thật tốt ra ô tô ổ hi vương phi nhất định phải nghĩ đến đi đem đảo lên tới trên mặt biển đi đây không phải đùa giỡn hay sao nếu như nói cái này lên tới trên mặt biển là bởi vì mấy trăm năm qua giải ô tô hi n g p t â m nguyện hơn tám trăm năm trước cùng dói bôi tên kia ước định ngược lại là cũng có thể lý giải nhưng hết lần này tới lần khác ô tô hi vương phi luôn luôn tưởng tượng lấy dung nhập trên mặt biển xã hội loài người bên trong cái này lệnh nhỏ ùa dìm rất đau răng vốn cũng không phải là đồng dạng chủng tộc du nhập g n cùng một cái xã hội tất nhiên khó khăn t r ủ n g điệp thậm chí có chút được không bù mất đương nhiên đây là nhân g i a truy cầu họ ùa dìm cũng không muốn nói nhiều nhưng ổ t ổ h i m vương phi thủ đoạn liền đơn giản muốn làm họ ùa dìm thổ huyết nàng vậy mà truy cầu dùng yêu cùng lý giải x o n g hoàn thành chuyện này họ ùa dìm thật sự là không lời nào để nói tại họ ùa dìm xem ra loại chuyện này rõ ràng là muốn xây dựng ở có thể bình đẳng giao lưu cùng tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở mà loại này cơ sở muốn làm sao cái kia còn phải hỏi sao tại cái này thế đạo hỗn loạn bên trong chỉ có thực lực có thể mang đến bình đẳng cùng tôn trọng dựa vào yêu cùng lý giải loại ý nghĩ này cầu xin tới bình đẳng cùng tôn trọng vốn cũng không hiện thực càng là không có dễ chi thủy đều xem người khác sát mặt hôm nay người khác tâm tình tốt hiểu ngươi một cái hôm nào trong nhà hắn nếu là chết con cá tâm tình không tốt không chừng liền muốn không hiểu ngươi cuối cùng này còn không phải ba ngày hai đầu chịu lấy khí đi trên mặt biển làm cái gì coi như muốn đi cũng là muốn dựa vào thực lực đi đến trên mặt biển mà tại họ vừa tìm xem ra dạy ô di ý tôi là có loại thực lực này bọn hắn chủng tộc thiên phú vô cùng tương đại trời sinh liền là hải dương tiêu tử nhưng hết lần này tới lần khác mấy trăm năm qua dạy ô dị n tố đều không có cái gì quá tiến nhanh bức cùng biến hóa đến cuối cùng họ v ùa dìm đối với dạy ô dị n tố những n à y cậu t h í s u ố i quệ sự tình chỉ có thể đánh giá một câu đáng lời gặp họ v ùa dìm tựa hồ đối với này không có muốn nói chuyện với nhau h ứ n g thú t ổ tô ổ kìm vương phi cũng không lại dây dưa cái gì n ẹ p tuấn ngược lại là mười ý thức thú cười rời đi để tài nói nghe gì bệ nói họ ùa dịm đại nhân lần này đến đây là muốn cùng chúng ta dạy ô dị tố có sinh ý họ đua dìm nghe vậy đông nhiên một ngụm đem cái này bên trong biển sâu rượu ngon rót vào trong bụng tiếp lấy cười lớn một tiếng nói không sai nẹp tùn bệ hạ ta không thể không thừa nhận giải ô dìm tổ là ta thích nhất hòn đảo một trong với lại ta mấy lần xuất nhập giải ô dìm tổ đều ở nơi này có rất không tệ trải nghiệm cho nên ta đối giải ô dìm tổ có rất chính diện cách nhìn cũng mười p h ầ n nữa thích cùng các ngươi liên hệ lần này tới chính là vì một kiện hợp tác cùng có lợi sinh ý họ đua dìm đại nhân ngài mời nói nẹp tùn cười cười nói kiệt ha, ha ha ha ha nơi này từ khi treo nịu gạt cờ xí về sau có phải hay không an toàn rất nhiều họ u a dìm cười cười mở miệ hỏi nẹm t ù n trên mặt cũng đã phủ lên một vòng ý cười gật gật đầu nói bùn vương cùng n i ự a gạc cũng coi là quen biết đã lâu bằng hữu hắn tại biết ta g i ã ô dì tàu gặp nạn về sau rất nhanh liền đến đây trợ giúp chính như họ ựa dìm đại nhân ngài nhìn thấy đồng dạng hiện tại dã ô dìm t u muốn so đ ư ơ n g thời tốt hơn rất nhiều a họ ựa dìm gật gật đầu cũng minh bạch nẹm t ù n gia hỏa này là đang cấp mình bày ra núi rửa của hắn đâu bất qua họ ựa dìm cũng không có ở chỗ này gây sự ý nghĩ lúc đầu ta cũng làm u ố n đến giút hỗ trợ nhưng sợ tới quá đột lột làm chúng ta song phương đều có chút lúng、túng. đối với trước đây dã ô dịm tội dù sao trong này tính thế nào đều có ta một phần họ ùa dìm đầu tiên là mười phần ấy này nói nẹ tuấn ngược lại là không nghĩ tới họ ùa dìm có thể đem tư thái hạ thấp dù sao hiện tại họ ùa dìm chính là hải tặc bên trong năm vị đại lão một trong A bởi vậy nẹ tuấn tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay nói ra họ ùa dìm đại nhân không cần như thế chúng ta cũng biết vấn đề này trách không được ngài họ ùa dìm cũng không có tiếp tục tại cái này phía trên dây dưa ngược lại là mở miệng nói ra muốn ta nhìn mặc dù dạy ùa dìm tố lúc này bởi vì băng hải tặc dâu trắng cờ xí đã khôi phục trật tự nhưng đối mặt cái này lại hải tặc thời đại trung kích liền nên có mình lực lượng mới đúng. n ẹ p tuần nhất định phải ngươi cảm thấy thế nào đây là đương nhiên n ẹ p tuần không chút do dự nói ra vậy liền nói cho bệ hạ ngươi một tin tức tốt đi ta băng hải t ặ c chiến chủ y bây giờ nắm giữ hắc cám thế giới bên trong một bộ phận buôn bán xử ống cái này cùng trước đây chúng ta giao dịch khác biệt lần này chúng ta thế nhưng là có thể mình sản xuất họ ùa dìm tả ác cười một cái nói n ẹ p tuần đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng hỏi không biết cái này sản lượng như thế nào chất lượng lại là như thế nào họ ùa dìm bưng chén rượu lên uống một ngụm tiếp lấy mười phần tự tin nói đừng hiểu lầm ta không phải nói đến chào hàng cái gì nói thật sản lượng lớn đến ngưỡng dạ ô diễn tàu không thể có thể nuốt trôi cái này chất lượng cũng là trên thị trường nhất lưu sản phẩm ta lần này tới vẹn vẹn muốn lấy súng ống đạn dược vì nước c ơ đầu để dạ ô diễn tàu cùng ta ạ v ạ lòn tạo dựng ra một cái hữu hảo quan hệ nẹm tuần khi nghe thấy họ ưa d ì m lời nói này về sau hiển nhiên càng thêm kích động dựa theo họ ưa d ì m ý tứ này chẳng khác nào là một khi cái này cái cọc sinh ý có thể nói tiếp sau này dạ ô diễn tàu liền có liên tục không ngừng súng ống đạn dược có thể trang bị cũng đều là nhất lưu sản phẩm lại vừa nghĩ tới lúc trước nương tựa theo họ ựa dìm bán cho bọn hắn cái đám kia súng ống đạn dược tại đại hải tặc thời đại thủy triều dưới làm ra tác dụng rất lớn nẹp từng trong lòng cũng có chút lửa nóng hắn không tín nhiệm trên đại dương bao la nhân loại bởi vậy hắn càng muốn hơn có thuộc về giải ô jin tổ lực lượng cường đại đến bảo vệ mình thần dân nhưng trước đó trên mặt biển nhân loại đồng dạng cũng không tín nhiệm giải ô jin tổ cho nên từ chính quy con đường bên trong giải ô jin tổ coi như thân là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc trí nhất cũng rất khó chiếm được mua xăm chính phủ thế giới trong tay súng ống đạn dược tư cách lại thêm chỗ sâu bên trong biển sâu tại thuốc giải ô di ít tổ kỹ thuật mười phần thiếu thốn cũng bất lợi cho sản xuất dẫn đến mấy trăm năm qua giải ô di ít tổ chủ yếu vẫn là lấy vũ khí lạnh tác chiến nẹm tuần tự nhiên nhìn ra được súng đạn cùng vũ khí lạnh ở giữa khác biệt cùng khác biệt tính bởi vậy hắn cũng hy vọng có thể cho quân đội mình đại quy mô trang bị súng đạn dùng để chống cự những cái k i a muốn tại giải ô di ít tổ bên trên mưu đồ bất chính hải tặc nhóm chúng ta giải ô di ít tổ cũng rất tình nguyện cùng họ vừa dìm đại nhân ngài hợp tác cùng hạ vã lòn hợp tác tạo dựng ra hữu hảo quan hệ đến nẹm tuần không chút do dự nói ra coi như không có lửa khí tại nẹm tuần cũng không muốn đắc hắn đương nhiên là mừng rỡ dị thường dù sao thời đại khác biệt lúc trước g ọ i ưa dìm lần đầu tiên tới dã ô dìm tổ thời điểm nẹm t ầ n còn có thể trang giả vờ giả vịt không gặp hắn họ ưa dìm nhưng bây giờ họ ưa dìm đã biến thành cần hắn đến ngưỡng mộ tồn tại có thể cùng họ ưa dìm đáp lên quan hệ tự nhiên rất không tệ không thấy chính là bởi vì nẹm t ầ n cùng dâu trắng có giao t ì n h tốt dã ô dìm tổ mới tại đại hải tặc thời đại thủy c h i ề u dưới ổn định sao hiện tại cùng họ ưa dìm đáp lên quan hệ biến thành hữu hảo hợp tác đồng bạn vậy sau này có lẽ dã ô dìm gặp phải khó khăn gì họ ưa dìm vị này lại lao tùy húng chi bên trong còn có dở ổ di in tàu cần thiết buôn bán súng ống tại đầu tiên là tỏ thái độ một phiên sau đó nẹ tùn lại hỏi l ờ i tuy như thế nhưng không biết họ đua dìm đại nhân ngại cần chúng ta dở ổ di in t ổ làm cái gì đây k i ệ t ha ha ha ha không có cái gì đừng quá lo lắng ta chỉ là muốn đả thông hai nhà chúng ta trực tiếp con đường mà thôi họ đua dìm cười to nói chương hai trăm năm mươi b ố kế hoạch đạt thành khí q u y ể nẹ n tùn chương hai trăm năm mươi b ố kế hoạch đạt thành khí q u y ể nẹ n tùn nẹ tùn nghe họ đua dìm lời nói hơi gật gật đầu sau đó lại hỏi không biết là cái gì con đường bù đắp nhau ta liền có chuyện nói thẳng ta ạ vạ lòn đảo bách phế đại hưng rất nhanh liền muốn có rất nhiều nhân khẩu tràn vào mà tại vĩnh giả hải vực trước đây không có cái gì có thể ủng hộ ạ vạ lòn đảo đặc sắc sản phẩm ta muốn kiến thiết ạ vạ lòn đảo liền cần có nhất định đặc sắc cũng cần đại lượng t ư kim ta suy tư liên tục trung pi n là cảm thấy dạy ô diễn tâu có thể trở thành ạ vạ lòn đặc sắc họ hữu d i m vừa cười vừa nói nẹm tùn lông mày hơi nhữu nhẹ giọng hỏi hẳn là họ hữu d i m đại nhân muốn để cho chúng ta dạy ô diêm đắp lên quan hệ nhưng tuyệt đối là không thể đồng ý họ h ữ d i thì khoát, khoát tay mở miệm nói ra Nẹp túng bệ hạ ngươi hiểu lầm, ta người này rất có phân t ứ c ta vô ý can thiệp g i ữ a o di intô phát triển cùng ý n g h ĩ ta chỉ làm u ố n đ ể g i ữ a o di intô đặc sản t ạ i ạ v ạ lòn bán mà thôi hình thành một cái ổn định khu giao dịch để trong này biến thành ạ v ạ lòn đặc sắc. Nẹp túng nghe cái này giải thích hơi thở dài một hơi. Lúc này hắn cũng minh bạch rõ ưa tìm ý nghĩ giải ô di intô cùng trên mặt biển bất luận cái gì hòn đảo cơ hồ đều không có có liên hệ gì cũng chính là cùng quần đảo xạ ba á o đi có như vậy điểm quan hệ mà thôi bởi vậy trên đại dương ba la dạy ô dì in t o căn bản không có bán đặc sản địa phương muốn có được dưới biển sâu đặc sản liền muốn bước lên nguy hiểm rất lớn đến dạy ô dì in t o thậm chí những ngày sinh ý đều là không hợp pháp thuộc về buôn lậu mà họ v ứ a dìm y tứ chính là do hắn hạ v ạ lòn đối g i a ạ y ô d in t o đặc sản tiến hành lũng đoạn c h u y ể n bán cùng d i y ô z i n t o bù đắp nhau tạo dựng tốt đẹp quan hệ hợp tác thử nghĩ một cái hiện tại hạ v ạ lòn bởi vì là hải tặc địa bàn lại thêm họ v ứ a dìm y danh còn tại đó có rất ít cỡ lớn thương đoàn đến hạ vã lòn làm ăn bởi vậy hạ vã lòn kinh tế cơ hồ đều dựa vào hải tặc không đủ để thỏa mãn họ ựa dìm nụ cầu hắn cũng không thể luôn dựa vào lấy hát cam thế giới bên trong sinh ý cho ạ v ạ lòn chuyển máu hắn càng hy vọng ạ v ạ lòn có thể mang đến cho hắn lợi ích phản hồi một khi hắn có thể tại ạ v ạ lòn lũng đoạn giữa ô tin tô đặc sản đem biển sâu cùng trên mặt biển con đường đạ thông lớn như vậy trên biển thương đ o ạ n tất nhiên t r ê n trúc mà vào đừng nói cái gì hải tặc không hải tặc chỉ cần lợi ích đủ lớn những này điên cuồng thương nhân không ngại đem đầu treo ở trên quần làm ăn với lại sau đó họ ựa dìm cũng chuẩn bị định vị quy củ bảo hộ những cái kia tại ạ vã lòn làm ăn các thương、nhân. lấy gần như không tồn tại sâu hải sinh làm mùi nhử họ vừa dìm có lý do tin tưởng không cần bao nhiêu năm ạ vãn l ò n liền có thể chân chính phần hoa chuyện này không chỉ là đối họ vừa dìm có chỗ tốt đối băng hải tặc chiến c h ủ y có chỗ tốt nẹp tùng đồng dạng là vô cùng đồng ý bọn hắn giải ô dị n tổ hiện tại không cách nào cùng mặt biển bù đắp nhau những n à y tại bên trong biển sâu khắp nơi có thể thấy được chân bảo ở trên biển thế nhưng là người người tranh đoạt một khi mở ra cái này con đường dạy ô dị ỵ tổ kinh tế cũng có thể cao tốc phát triển có đại lượng bờ dị tại nẹp t ù n tự nhiên có thể tăng cường dạy ô dị ỵ tổ lực lượng không nói những cái khác kiếm tiền còn chuyển tay liền có dược, thực lực, liền trong tay mua súng ống đạn dược, gia tăng quân thể hỏi mua tay tay từ vừa gia dìm đội bởi ả o hộ g i vậy n ẹ tuấn không chút do dự gật đầu đáp nếu như họ ưa dìm đại nhân ngài có loại ý tưởng này chúng ta g i ở ô dìm tàu nguyện ý toàn lực phối hợp Kết khẽ Tiếp ta ta tình. to theo, ha ha ha ha ha, chúng phương phần Hỏi hắn hướng Sphinx vừa đã đây đối đều nói song nói. bên người vương có rồi, với lợi cười là sự dìm sau đó bóng nhảy hai tay ở trên người một vòng hoàn toàn không giống như là cái tinh xảo nữ hai tử ngược lại là có chút lôi thôi nhưng nàng cũng không để ý bôi xong sau từ một bên túi sách bên trong lấy ra một sấp văn bản tài liệu ở phía trên dán hai cái in dầu tử về sau giao cho họ ùa dìm họ ùa dìm có chút đau răng nhìn xem văn kiện k i a bên trên dầu móng vượt ấn h u n g tận chừng sphinx cái này không đáng tin cậy tiểu ra hòa một chút nhưng sphinx cũng không có muốn để ý tới hắn ý tứ đảo mắt liền ôm cái kia sò biển tiếp tục ăn họ ùa dìm có chút ngượng ngùng nhìn một chút nẹp tủn đem kế hoạch này sách đưa tới nói không có ý tứ, để n h à tung a cái i này t ể lõi ly, k h ô có chút nào hiểu chuyện. hiểu Ha ha ha ha ha, họ nào vừa dìm đại nhân nhưng ợ cười như lại thật ra cảm thấy Sphinx thật thấy rất thẳng thắn ra vừa cảm c yêu nàng đáng Nẹ Tuấn đâu. vừa nói cũng không chút nào ghét bỏ nhận lấy kế hoạch k i a sách sau đó hắn mở ra cẩn thận đọc lên bên trong đem s o n g phương hợp tác viết rõ ràng mặt trên còn có họ ưa dìm ký tên đồng ý cẩn thận nhìn một lần về sau n ẹ o t u n cũng lần nữa cảm nhận được có ưa dìm thành ý hắn thân là đại danh đỉnh đỉnh hỗn loạn tri nguyên tiền treo thưởng sắc ba tỷ đại hải tặc tại kế hoạch này trong sách hoàn toàn không có muốn trận thế ức hiếp hắn ra ưa dìm tội ý tứ tất cả hạng mục công việc viết rõ ràng c nhưng, nhưng hiện tại mà nói hắn cảm thấy đây đều là chính phủ thế giới đối nàng họ vừa dìm nói xấu họ vừa dìm rõ ràng là một cái rất hòa thuận hiểu cấp bậc lễ nghĩa làm người hào phóng không nguyện mượn thân phận cùng thực lực ức hiếp nhỏ yếu người đối ta bởi vì nẹp tùn vô cùng rõ ràng giải ô d n t ổ không cách nào đối với chuyện như thế này phản kháng họ ừ a d ì m cái gì dù là có dâu trắng đứng ở phía sau họ ừ a d ì m vẫn như cũ có thể cưỡng chế giải ô dị n tổ làm những n à y sinh ý có thể cho giải ô dị n tổ lưu c h ú t ăn cơm thừa rượu cặn ăn cũng không t ệ rồi nhưng hắn không có làm như vậy mà là dùng tôn trọng cùng bình đẳng thái độ đáp lại giải ô d n t ổ cái này khiến nẹp tùn trong lòng mười phần cảm động đem trong tay bản kế hoạch hợp lại nẹp tùn phi thường cảm động nhìn về phía họ ừ a d ì m nói ra đa tạc họ ý cùng thiện ý ngại như thế tôn trọng ta Ta g khoát khoát các người -đi n phản n hồi giao ô jin tổ dù nói thế nào cũng là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc chi nhất dạng này dòng chống khua chiêng lời nói có lẽ sẽ đối với các ngươi bất lợi nẹp tuần thì mười phần khí quyển mở miệng nói ra đã tạo họ ủa dìm đại nhân quan tâm Bất họ hùa dìm đại nhân ngài lấy thành ý đợi bột vương bột vương tự nhiên muốn lấy thành ý đợi ngài họ hùa dìm gặp nẹ tuấn ra hỏa này như thế đại khí cũng liền không nói gì cười đồng ý đem cái này chuyện chủ yếu giải quyết về sau tiệc rượu cũng biến thành càng thêm vui sướng họ hùa dìm lần nữa uống vào rượu ngon ăn mỹ thực cùng nẹ tuấn cười, cười cười nói nói nẹ tuấn bệ hạ ngư nhân đường phố bây giờ vẫn như cũng là hỗn loạn sao họ hùa dìm một vừa uống rượu vừa mở miệng hỏi nẹm tôi nghe thấy được cái này hỏi thăm về sau cười khổ một cái nói không dối gạt ngài nói s ắ c thực như thế thậm chí càng thêm hỗn loạn chút đâu dạng này a họ đụa dìm n h ỉ non một câu ngư nhân đường phố hỗn loạn cuối cùng hay là bởi vì công tác cương vị không đủ đại lượng ngư nhân cô nhi không có cái gì văn hóa lại trời sinh tương đối thô lỗ rất nhiều công tác cũng không làm được mà giáo d í c t m tổ thể lượng bày ở chỗ này đây không cách nào cung cấp đại lượng bán khổ lực công tác cương vị cho nên vì sinh tồn được những cái kêu ngư nhân đường phố ngư nhân nhóm bất đắc dĩ chỉ có thể đi hướng hỗn loạn dựa vào hãng hại lựa gạn trộm đoạt loại hình thủ đoạn chật vật sống sót mười mấy vạn ngư nhân hợp thành dã ô dị tố bên trên lớn nhất hỗn loạn quảng trường ảnh hưởng nghiêm trọng dã ô dị tố trật tự cùng an toàn lúc này họ ô d ì m cũng đang đánh những người này chú ý dã ô dị tố không có cách nào cho bọn hắn cung cấp đầy đủ cương vị nhưng ạ v ạ lòn có thể à, không cần quá lâu theo sĩ kỳ cùng bẽ màn đem nên lấy được hòn đảo làm ra ạ v ạ lòn nhân khẩu tất nhiên bạo tăng đến lúc đó đại quy mô kiến thiết công trình liền muốn một lần nữa khởi động những lực lượng này so bình thường nhân loại phải cường đại gấp mười lần cường tráng ngư nhân cùng nó ở chỗ này thai họ dã ô dị tố không bằng đi cho họ ô dịm làm công So、ờ hùa dìm quay đầu nhìn thoáng qua đang dùng tay sẽ rách hải thú cục thịt sphinx có chút buồn cười nghĩ đến chút ngư nhân như thế nào đi nữa có thể có sphinx n a n g t à n sao đến lúc đó liền đem cái này tiểu lò lì an bài đi làm một đám tráng hán đốc công bảo đảm đem những người kia trị mất mãn nghĩ tới đây ờ hùa dìm liền mở miệng cười nói ra nẹm tuần bệ hạ có lẽ giữa chúng ta tại ngư nhân đường phố vấn đề bên trên cũng đồng dặn có hợp tác không gian a ờ hùa dìm đại nhân ngài mời nói nẹp t ừ n có chút hiếu kỳ nói là như thế này ta hạ v ạ lọn sức lao động rất khiếm khuyết ta nhìn ngư n h â n tộc ở phương diện này có rất lớn ưu thế bởi vậy họ h a d ì m mở miệng nói ra hắn bên này lời nói đều không nói xong đâu nguyên bản đang dùng cơm vin sen trong ngực gen gen mì x ỉ văng lên tiếp lên gen gen mì x ỉ về sau vin sen sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên mười phần che lấp tiếp lấy quay đầu nhìn về phía họ h a dìm nói chú ý ra xảy ra chuyện họ h a d ì m sừng sốt một chút sau đó nhuống mày nói chuyện gì chính phủ thế giới đối đại ca nhà ta bởi vì cho dô dơ tạo thuyền sự tỉnh tiến hành điều tra đồng thời phán xử ta đại ca tội chết vincen có chút táo bạo nói họ đùa dìm ánh mắt cũng hơi che lấp một điểm sau đó nói ra tom đại sư tình huống thế nào còn tốt đại ca cũng thật là trước đây cũng không biết liên lạc với ta một cái vấn đề này đều rơi xuống hắn lúc này mới liên hệ ta hắn đem chính mình si c h ẻ n tư tưởng miêu tả cho chính phủ thế giới chính phủ thế giới tạm hoán hắn tử hình muốn hắn trước nghiên cứu si c h ẻ n đi ra làm tiếp kết luận vincen nhanh chóng nói ra họ đùa dìm lúc này mới nợ nụ cười mở miệng nói ra cái kia chính là nói tạm thời tom đại sư là không có nguy hiểm gì ngươi cũng không cần quá gấp s i trẹn không phải nhất thời bán hội liền có thể tạo nên chúng ta bây giờ cùng tom đại sư liên lụy càng sâu chính phủ thế giới thì càng dung không được hắn ân ta đã biết vincen gật gật đầu nói ai tom đại sư cũng là c ủ t cường ta mới nói muốn hắn đến hạ vạ lọn ở nhà chúng ta hoàn toàn có thể che chở an toàn của hắn hắn liền là không nghe cũng không biết tọa tợ sẽ vẫn có gì tốt họ ưa d ì m có nhịn không được lẩm bẩm một câu vincen t h ì n ở nụ cười mở miệng nói ra lần này hắn hẳn là minh bạch chính phủ thế giới nguy hiểm nói không chừng qua một thời gian ngắn sẽ hồi tâm chuyện ý đến lúc đó ta tìm cơ hội cho hắn nâng nâng Tốt, c á i giao này c h o n g ư ơ i vừa dìm n ó i Tiếp t hai e o hắn q u y đầu l ạ cùng nẹ t ú n nói đến sự tình sự vừa r ồ i Về p h ầ n t o m đại s ư hắn t ạ m t h ờ i k h ô n gia có nguy h ể m gì, h n c n ũ g chỉ l à thông b á o m ộ t tiếng mà thôi, mà đ ể hắn có c h u ẩ n bị t â m lý, cho n ê n họ ưa dìm tạm thời không chương ó ý đ ị n đi q 255, hai ạ g i học g ả lại b ắ t đầu m ắ n g vừa d ì m m ư ơ g 255, hạ gia học giả lại bắt đầu mắng họ ưa dìm họ ưa dìm. dìm lần này tự mình đến giới ô tin tổ chính là vì hiện lộ rõ ràng mình thành ý cùng tôn trọng dù sao ở trong kế hoạch dạy ố dì n tố bên trên đặc sản cũng tốt ngư h â n tộc tráng hán cũng được đều là rất có giá trị dùng sức mạnh tới thủ đoạn cuối cùng có chút không quá phù hợp vẫn là tôn trọng lẫn nhau hợp tác phát triển càng phù hợp họ i chi, hỏi dịm nghĩ. Húng dịn chung trắng dạy ố tố treo gạt, quy dâu niệu là sợ đùa ố i với mình đúng tay c n mạnh nhất n g giới thế m nhân, nhất hải Hỏi bây giờ đại cấp cao nhất đại hải tạc.、Họ、vừa dìm vẫn là nguyện là ý d à nghĩ h cho niệu gạt Niệu g ạ tất t nhiên cũng sẽ cho họ họ a dìm đầy đủ tôn trọng tại song vương không có cái gì xung đột lợi ích cùng nghỉ lễ tình huống dưới nếu là hắn đến họ g ộ a dìm trên địa bàn làm chuyện gì khẳng định cũng là muốn quy quy củ củ đây cũng là bọn hắn những n à y đại hải tặc ở giữa quy củ bất thành văn một trong a bất quá loại chuyện này rất ít phát sinh dưới tình huống bình thường vương không thấy vương không có ai sẽ vô duyên vô cớ tiến đến đối thủ cũ trong địa bàn đi chỉ bất quá cái này d i ữ ô dìm tàu có chút đặc thù dù sao trao đổi gờ răng lại nửa đoạn trước cùng thế giới mới nữ gạt coi như đem nơi đó vạch lên địa bàn c ũ nếu g không thể ở nơi cản, n ở đó quá mức làm k h ô như g t giới mới bên trong mới hải bên ạ c có một cái tính một cái, ngoại trừ có thể bay vã ọ t lòn đều muốn lòn cùng ngư nhân đường phố đều có thể lẫn nhau tiếp nhận lời nói nẹ tuấn cũng phi thường vui lòng đem ngư nhân đường phố ngư nhân nhóm đều đưa đến ạ v ạ lòn đi làm việc miễn cho bọn hắn t ạ i g i ra ổ tín tố bên trên bốn phía thai h ỏ a đồng thời loại này hợp tác cũng coi là mở ra một cái thông hướng trên mặt biển đại môn nẹ tùn u mặc dù đối ổ tổ hiểm vương phi những ngày kia thật nghị pháp rất không đồng ý nhưng hắn cũng nguyện ý làm chút nếm thử ngược lại thất bại hắn cũng không có tổn thất gì tương phản loại này nếm thử còn có thể ngăn chặn ổ tổ hiểm vương phi cái kia l i ễ u lo không ngừng miệng miễn cho suốt ngày tại lỗ thai hắn lại n h ả y những ngày loạn thất bát tao sự t ì n h nói hắn không làm cái gì cái này rất ảnh hưởng tình cảm vợ chồng được không họ đùa dìm cũng là hai tay đồng ý dù sao vạn nhất nẹ tùn cùng ô xầy đồ tại zaoji n t o ở thời gian nửa tháng họ ùa dìm trở thành lòng cung thành khách quen cùng n ẹ tuần vương tộc quan hệ đều trở nên tốt vô cùng đồng thời còn cùng dị bệ gia hòa này cũng góp nhặt không sai hữu nghị sau đó hắn cũng không có lại tiếp tục lang thang đem zaoji n t o sự tỉnh xử lý xong về sau liền hướng phía ạ v ạ lòn quay trở về trên đường cũng nhận được bệ m ạ n bên kia tin tức si kỷ cùng bệ m ạ n ở thế giới phạm vi bên trong chọn lựa một chút thích hợp hòn đảo đem những cái kia hòn đảo trực tiếp tất cả đều dọn đi ạ vã lòn chung quanh bây giờ chuyện này đã làm xong tiếp đó liền là thông qua nhất định thủ đoạn cùng thời gian để những hòn đảo này t h ư nhân c ù nếu g ạ vạ lòn là hắn h tại hạ vạ lòn ngốc thời gian quá dài cái kêu băng hải tặc chiến chủ y thành viên rốt cuộc muốn nghe hay trên danh nghĩa họ ưa tìm là thuyền trưởng không sai nhưng sĩ kỳ vẫn là họ ưa dìm có làm sĩ kỳ rất có có chừng có mực rời đi hắn chuẩn bị ẩn cứ đi chờ hắn lại trở ra hôm nay hắn trên bom thuyền gió biển thủy phơi nắng cầm trong tay một cây cần câu tại biển câu tâm tình là phi thường vui sướng kết quả ngược lại tốt một phần báo chí triệt để lệnh n h ọ vừa dìm cái này tâm tình khoái trá tan thành mấy khói cũng không phải trên thế giới xảy ra đại sự gì mà là có người tại trên báo chí mắng hắn họ vừa dìm hắn à hạ giả những này vương bắt đảng các học giả có phải hay không ăn no rồi không có chuyện làm luôn yêu t họ í c việc của người khác.、Vẫn、cảm h thấy h sen người Vẫn vào ta vừa dìm nhìn xem trong tay báo chí chửi bới nói không sai trên báo chí chính là hạ giả một đám các học giả tại lên án họ vừa dìm nói hắn là văn hóa kẻ hủy diệt văn minh nô dịch người đồng thời lại đem hắn sớm mấy năm tại ạ lạ bạ tạ sự tỉnh lấy ra mắng mở miệng ngậm miệng nói nhân loại khác công địch cái gì phán g phất hắn họ vừa dìm thiên địa không dung đồng dạng cái gì tàn bạo nhất hải tặc tạ ác nhất hải tặc loạn thất bát tao tên tuổi tất cả đều hướng về thân thể hắn vung ha ha ha ha ha ha đây cũng là n ổ i danh sao Sinh sự cười lớn mở miệng nói ra. Vừa dìm lại đi Kim Chi lớn xuống nhìn lần nữa mắng. Hắn Hoàng Hương sự tình, bọn nhiên, Họ chút, chút h có đắc là mở dìm một ra. vừa dĩ bất à, bọn hắn cũng không phải chạy tới sở c á ai lần bên trên phát hiện chuyện này mà là bởi vì ạ vạ l ò n không ngừng kiến thiết đem bên trong hoàng kim thành tài phú bán rất nhiều ra ngoài những học giả kia nhóm tặc có tiền tại trên chợ đen mua rất nhiều hoàng kim chi hương san đỏ ra đồ cổ hoàng kim mang về một khảo cứu liền phát hiện trong này bí mật sau đó liền hiểu b ă n g hải tặc chiến chú ý đem hoàng kim chi hương san đỏ ra tìm cho ra đồng thời còn tại trắng chợ bán cái này tại những ngày nhà lịch sử học trong mắt đơn giản liền là coi trời bằng vùng a bởi vậy nắm lấy cơ hội lần này bọn hắm cũng có thể sức lực tại trên báo chí mắng ngọ gỗ dịm những này vương bắt đ ạ n mắng coi như xong cũng không điều tra rõ ràng hoàng kim chi hưng ơ là s ỉ kỳ lao đại thời đại nợ cũ ta bất quá là tiếp nhận di sản mà thôi làm sao liền thành ta họ ùa dìm nổi họ ùa dìm hung tợn phàn nàn nói dù nói thế nào hoàng kim chi hưng ơ cũng là người tìm ra nhà ngược lại là không có tính sai cái gì xin cơ trên n ỗ i đau của người khác nói vẽ mạn cái k i a hôn đản cũng thế tìm cái gì hòn đảo không tốt nhất định phải để người ta hạ dạ hàng xóm bị dọn đi rồi làm cho bọn này học giả biết tất cả họ ùa dìm có chút bất đắc dĩ lại mắng một câu nói lúc đầu hắn băng hải tập chiến t r u y trên biển cả làm điểm hòn đảo cùng nhân khẩu cái gì cũng không phải đại sự gì kiện đoán chừng không có bao nhiêu người sẽ chú ý đến hạ dạ đám kia học giả khả năng cũng sẽ không quản những chuyện này nhưng vấn đề là vẽ mạn cùng xỉ kỳ chạy tới tây hải hạ dạ phụ cận đem một cái cùng hạ dạ quan hệ xem như mật thiết hòn đảo bị dọn đi rồi hạ dạ là học giả t r i đ ả o toàn bộ hòn đảo cũng không lớn nhân khẩu cũng không phải đặc biệt nhiều rất nhiều đều là học giả ngoại lai hộ là tại hạ dạ chiều thánh cùng bồi dưỡng trong bọn họ không ít người c ố hương liền là hòn đảo kia dù sao cách gần đó tự nhiên từ nhỏ đã nhận lấy văn hóa hôn mà kết quả ngược lại tốt bọn hắn tại hạ giả cầu học cầu được thật tốt cả ngày cùng một đám văn hóa giới các đại lao đ ả m kinh luận đạo được không tự tại vừa quay đầu lại nhà không có vợ con phu mẫu trường bối thân bằng hảo hữu cái gì cũng tất cả đều bị dọn đi rồi cái này mẹ nó không được vỡ tổ điên cuồng tại trên báo c h i chửi mắng băng hải t ạ c chiến chủ ý cùng họ vừa dìm a đốc xúc chính phủ thế giới mau chóng đem láo tử đem ra công lý giữ gìn chính phủ thế giới g i ớ i cờ gia nhập liên bang quyền lực cùng luật pháp tôn nghiêm họ vừa dìm nhìn thấy câu nói này thời điểm trên mặt mang lên k i n h thường cười lạnh những n à y hạ giả các học giả thật sự là không biết xấu hổ mặt ngoài một bộ lương dân tư thái luôn miệng nói lấy cái gì pháp luật lại phải chính phủ thế giới sớm chút xử lý mình giữ gìn gia nhập liên bang lợi ích cùng luật pháp tôn nghiêm cái gì sau lưng những học giả này nhóm chẳng phải đang tại nghiêm trọng vi phạm chính phủ thế giới ba lệnh năm thân cương điệu tất cả mọi người không được nghiên cứu tám trăm n ă m trước cái k i a chống không một trăm năm lịch sử cùng cổ đại văn tự mặc kệ cái này pháp luật đến cùng có vấn đề hay không nhưng hắn trung quy là pháp luật mà đã bị thế giới hội nghị thông qua được liền có tương ứng pháp lý mà hạ giả những người này ăn chính phủ thế giới tiền lãi h ư ở n g thụ lấy chính phủ thế giới pháp luật bảo hộ cùng tôn sùng học giả đãi ngộ tức thì bị chính phủ thế giới an bài trở thành học giả cùng nhà lịch sử học thánh địa trong này xác thực cũng có hạ g i a mình vốn sự tình nhưng không thể không thừa nhận chính phủ thế giới cũng khẳng định là cho khá nhiều ủng hộ kết quả đây bọn hắn bưng lên bát tắc cơm đem thả xuống bát chửi mẹ đuối bọn hắn có lợi pháp luật bọn hắn hai tay ủng hộ gây bất lợi cho bọn họ pháp luật coi như làm không có sau lưng lén lút nghiên cứu cổ đại văn tự cùng lịch sử đào chính phủ thế giới góp tưởng có lẽ có thể tìm cho mình cái quang vĩ chính lý do cái gì nhân loại lịch sử là thuộc về toàn nhân loại tôi bảo cái gì bọn hắn chẳng qua là đang tìm kiếm tôi bảo nhưng cuối cùng còn không phải tại vi phạm. hiện tại tốt rõ rệt mình cũng không phải vật gì tốt nhưng liền nữa thích nắm lấy hắn ỏ ọ đũa dìm mắng như thế vẫn chưa đủ dối trá trước đây thật lâu ỏ ọ đũa dìm nối hạ giả ấn tượng còn là rất không tệ nhưng đi tới cái thế giới này thực sự tiếp xúc cái thế giới này về sau hắn trước hết nhất minh bạch đạo lý chính là cái này thế giới không phải không phải đen tức trắng chính nghĩa tạ ác quang minh hắc ám cái gì đều không phải là cơ đũa cả nắm là lẫn nhau trộn lẫn cùng một chỗ là một thể đ i ệ u gạt sau lưng vẫn là cái nhà từ thiện lớn không phải sao hạ dạ cũng tốt chính phủ thế giới cũng được đều có mình tốt hay xấu sao có thể đơn thuần như vậy cảm thấy ai ai người đó là người tốt lúc đầu bản đại gia không thèm để ý những này lao học cứu các loại chính bọn hắn muốn chết coi như xong hiện tại còn tới t r e o chọc ta thật coi ta họ ùa dìm sẽ không báo nổi họ ùa dìm đem báo chí vừa thu lại cười lạnh nói tính toán thời gian nguyên bản hạ dạ tội ác bị phát hiện ngay tại sân năm nhiều nhất thời gian một năm bọn hắn liền nên hôi phi ên ê n d i ệ t nhưng hiện tại mà nói họ ùa dìm chuẩn bị cho chuyện này thêm chút lửa sớm chút đem hắn diệt tính toán làm sao chú ý ra ngươi muốn đi tây hải diệt hạ ra sao sĩ hưng phấn hỏi họ ùa dìm gật gật đầu mở miệng nói ra. không sai, ta muốn thật tốt thu thập một cái những n à y vương bắt đạn học giả cả ngày mẹ nó ăn no rồi không có chuyện làm cũng tốt gọi bọn hắn biết cái này trên đại dương bao la có ai là tuyệt đối không thể trêu trọc vừa mới nói xong họ ùa dìm móc ra gen gen nhự si liên lạc một cái tờ lằn uy tờ lằn ân ta đang tại về ạ v ạ lọn trên đường đâu không cần quá lâu đã đến ân đúng họ ùa dìm đầu tiên là nói với hắn hai câu sau đó hơi hơi dừng một chút họ ùa dìm liền tiếp tục nói ngươi đi liên lạc một chút sợ tù si nói cho nàng ta rất tưởng n h ớ nàng chờ ta sau khi trở về muốn cùng với nàng nâng cốc luôn hoan đúng chú ý ra có quan hệ với đu lát bù lệ tin tức chúng ta đã tại thu lưới chắc chắn chờ ngươi trở về thời điểm ta có thể cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn đỡ lắm tại gen gen missy bên kia vừa cười vừa nói a kiệt ha ha ha ha rốt cuộc tìm được sao rất tốt họ ùa diêm cười to nói chương hai trăm năm mươi sáu không thể ăn cái này không học thức thua thì ta chương hai trăm năm mươi sáu không thể ăn cái này không học thức thua thì ta vĩnh dạ chi đảo ạ vạ lòn họ ùa diêm lúc này đã về tới mình đại bàn doanh hắn rời đi ạ vạ lòn không có quá lâu nhưng lúc này ạ vạ lòn đã đại biến l í n d ạ n g đầu tiên liền là nhân khẩu nhiều rất nhiều đồng thời ở chung quanh còn nhiều thêm ba tòa hòn đảo đều là rất lớn không thua gì ạ vạ lòn diện tích hòn đảo đồng thời cái này ba tòa trên hòn đảo đều có đại lượng dân chúng tại sinh hoạt hủy bỏ quốc gia của bọn hắn danh hào vương tộc toàn bộ sử tử tất cả giai cấp thống trị bao quát quý tộc cái gì tất cả đều muốn bãi miễn họ u a dìm nhìn xem văn kiện trong tay trầm giọng mở miệng nói ra hắn là không thể nào trực tiếp để băng hải tạp chiến chủ ý quyền lực bị phân tán đi ra muốn trước thu nạp làm tiếp an bài những hòn đảo này thượng quốc nhà tất cả đều muốn bị dị vẽ ề mạn n cười ha hả nói không thể không nói vẽ mạn cùng xỉ kỷ khẩu vị rất lớn cái này bốn cái hòn đảo không sai biệt lắm cho toàn bộ hạ vã lòn phụ cận hải vực mang đến gần ngàn vạn nhân khẩu mặc dù cùng một chút siêu cường quốc vẫn như cũng không so được thì như ạ là bạ tạ cái gì nhưng đối với hải tặc nội tình tới nói họ v ừ a dìm tại chỉ hạ nhân khẩu về số lượng đã đã vượt qua c á i đồ sắp đổi kịp chặt lọt k h ẹ n lìn liền là những nhân khẩu này còn không có bị hắn chuyển hóa thành chân chính người một nhà đâu cái này cần thời gian nhất định để tiêu hóa khổng lồ như vậy số lượng nhân khẩu chỉ dựa vào băng hải tạc chiến c h ủ y cán bộ là không thể nào quản được tới cho nên quý tộc giai cấp vẫn là có tất yếu tồn tại chỉ bất qua đám bọn hắn trên đầu lại nhiều cái lao đại mà thôi nhưng cũng không thể tùy tiện liền cho bọn hắn những chỗ tốt này muốn trước gó một cái những quý tộc này từ đó lựa chọn ra đến có thể vì băng hải tạc chiến chú y hiệu lực để bạt bọn、hắn. c chỉ chỉ là từ từ là h làm, là làm, làm cho ắ n hiện t định hành, p đỡ b tại trên báo chí liên tiếp bốn năm săn đều tại mắng lao tử nói ta là cái gì văn minh nô dịch người muốn nô dịch những quốc gia này Ta mẹ nó. b ẽ mạn nghe họ ưa tìm phàn nàn cũng không khỏi bật cười lên ha ha ha ha ha ngươi là nợ nhiều không sợ mắng hạ giả người vốn là cùng ngươi cái này nhân loại công địch không qua được còn dùng quan tâm bọn hắn chửi rủa sao húng chi ngươi tên tuổi vốn là không tốt làm gì quan tâm những này chỉ cần chúng ta lợi ích đạt được tối đại hóa là được rồi mà b ẽ mạn cười trêu chọc nói họ ưa tìm nghĩ thầm ta mẹ nó coi như thanh danh lại kém cũng không muốn mình mỗi ngày bị người tại trên báo chí mang a bất quá không đợi họ ưa tìm phàn nàn cái gì vẽ mạn liên nói hạ dạ bên cạnh cái này chát lơ vương quốc nhân khẩu đông đạo không nói mấu chốt là quốc dân tố chất rất cao mấy trăm năm qua đều tại nhiễm lấy hạ dạ văn hóa hữu đúc n g ư ơ i biết bọn hắn biết chữ xuất có thể đạt tới bao nhiêu không tám mươi phần trăm trở lên dân chúng đều có thể đọc sách viết chữ cái này đã nghiền ép trên đại dương bao là tuyệt đại đa số quốc gia đây đối với chúng ta tớ i nói liền là một nhóm có nhất định tri thức tố giữ người ta hỏi ngươi ngươi là cần một đảng cái gì cũng đều không hiểu sẽ chỉ đất cày đánh cá bình dân vẫn là cần những này có nhất định văn hóa tố giữ người họ ùa tìm há to miệng muốn phản bác cái gì nhưng cuối cùng vẫn gật đầu có chút bất đắc gì thừa nhận mình cái này bỗng nhiên mắng nằm cảnh rất đáng vẽ mạn h ắ n nói có đạo lý chi thức tố dưỡng thứ này đặt ở kiếp trước ước chừng liền đại biểu cho văn bằng dù sao cái thế giới này trình độ văn hóa phổ biến không cao rất nhiều người cơm đều không kịp ăn còn học tập vì sống sót đã đem hết toàn lực đâu còn có công phu đi học tập cho nên bọn hắn rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đang trồng cùng đ á n h cả ở giữa bồi hồi muốn nắm giữ bản sự khác học tập người khác bản lĩnh hoặc là mình nắm giữ lấy tương quan tri thức hoặc là phải có sư phụ tay cầm tay dạy bảo cho nên đổi nghề đối với không có quá nhiều văn hóa không biết chữ người mà nói là rất khó khăn nhiều nhất liền là bán một chút khổ lực mà thôi từ cũng á khái cái i biến rời đại Kiếp hỏi liền thiệt, bởi giải diện đời liền ruộng, trước, rất trước, thua quê thành như ăn văn bằng hắn phương này hắn kình gạch, bắt khó là đại cứ c vậy. vừa vậy mùa. dìm lý xử, không phải không nghĩ tới đội nghề nhưng không có vây cánh gì a mà văn bằng thứ này mặc dù không thể đại biểu một người tốt hay xấu thành tựu cao thấp nhưng đã trải qua xã hội đánh đập họ ưa dìm cũng biết rõ thứ này có thể đại biểu càng nhiều lựa chọn học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên mặc dù bị nói nát nhưng đạo lý chính là như vậy cái đạo lý bác đại thanh hoa đi ra học sinh mặt hướng xã hội thời điểm không nói một bước lên trời nhưng cũng cung cấp hắn lựa chọn nào khác liền xa so với họ ủa dìm loại này gà r ừ n g đại học bên trong đi ra người muốn nhiều hơn rất nhiều đây là sự thật nhưng cũng không thể không phục khí dù sao nhân ra cũng là bằng bản sự học được chỉ có thể trách mình tuổi trẻ không hiểu chuyện thôi bởi vậy họ ủa dìm đi vào cái thế giới này về sau dù là trong nhà không giàu có cũng vẫn như cũ cắn răng học xong cái thế giới này văn tự coi như chưa từng đi học nhưng hắn cũng nhìn h i ể u sách gia nhập vào s ỉ kỳ giới cờ về sau hắn càng là hấp thu đại lượng tri thức cùng kiếp trước không thể đánh đồng nguyên nhân chính là như thế họ ủa dìm rất rõ ràng có một đám có thể đọc sách có thể biết chữ chỉ hạ c h i dân quan trọng đến cỡ nào bọn hắn liền là truyền bá tri thức cơ sở trong này có lẽ có người liền sẽ trở thành lao sư dạy bảo càng nhiều người học chữ có lẽ liền sẽ có người bổ sung đến từng cái ngành nghề bên trong thông qua học tập trở thành hạ vã lòn nền tảng mặc dù cũng không có xem thường nông phu cùng ngư dân ý tứ dù sao họ vựa dìm trước đó không có r a biện thời điểm cũng chính là cái kiêm t r ư ớ c bắt kình nhưng họ vựa dìm cũng không thể không thừa nhận từ hiện thực góc độ đến xem chỉ cần lương thực cung ứng bên trên những này có chi thức người chính là muốn so nông phu cùng ngư dân giá trị phải lớn đồng thời lớn không chỉ gấp đôi tốt tốt tóm lại là ngươi nghĩ càng thêm c h ủ đáo ta không cùng ngươi dây dưa những thứ này s ở tù s ỉ tên kia cũng đã tới đang chờ ta đâu ta muốn đi gặp nàng một chút họ ùa dìm k h o á t k h o á t tay nói ra vẽ mản có chút tò mò hỏi ngươi gặp s ở tù s ỉ làm cái gì sẽ không phải là ham nhân ra sắp đẹp a ta họ ùa dìm sẽ kém nữ nhân ham sắp đẹp họ ùa dìm bất mãn đoán trách một câu nói mặc dù họ ùa dìm đến nay không có cái gì cố định bạn lữ băng hải tạc chiến chủ y cũng không có cái gì nữ chủ nhân nhưng trên thực tế họ ùa dìm sống về đêm vẫn là rất phong phú không ít người xinh đẹp mỹ nữ đều hết sức vui vẻ đối họ ụa dìm ôm ấp yêu thương chớ nói chi là họ ụa dìm còn nuôi một đám xinh đẹp lại có thể làm tiểu nữ b ư c đâu hùng hùng hổ hổ cùng bẹ mạng cáo biệt về sau họ ụa dìm liền hướng phía tiếp đãi khách nhân cung điện bên kia đi lúc này s ở tụ xì ngay tại bên trong tòa cung điện này nàng ngồi tại một trường s o f a bên trên cầm trong tay một cái cái g ư ỡ n g nhỏ đang tại chiếu vào mình tinh xảo dung nan h thường thường còn muốn từ trong sách tay xuất ra đồ trang điểm đến tô điểm bổ khuyết một cái nhìn qua mười phần xú mỹ nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng xác thực rất xinh đẹp nếu không phải họ ụa d không chừng liền muốn cùng với nàng phát triển một chút siêu việt hữu nghị quan hệ đâu hôm nay s ở tù s ỉ tâm tình là rất vui sướng họ ùa dìm hôn đàn này rốt cục vẫn là ước nàng gặp mặt từ lần trước bị hắn hô lan về sau s ở tù s ỉ tâm tình vẫn không tốt lắm hôm nay cuối cùng là đem khẩu khí này thuận đến đây ừ đến cuối cùng còn không phải chịu không được lão nương mị lực vừa về tới hạ va lòn l i ề n v ộ i vội vàng vàng muốn gặp ta s ở tù s ỉ đắc ý lắc lắc đầu nói ngay tại nàng xú mỹ thời điểm họ ùa dìm đẩy ra cửa điện đi đến sở tù s ỉ cũng lập tức đem cái gương nhỏ này một ít nữ sĩ vật dụng tất cả đều thu vào trong sách tay cười ha h a đứng người lên dẫn đầu đối họ ùa dìm lên tiếng c h à o dù sao nàng coi như lại thế nào bất mãn họ ùa dìm mặt ngoài công việc vẫn là muốn đúng chỗ chú ý ra ngay thật đúng là để cho ta đợi lâu à, sở tù s ỉ mở miệng cười nói ra họ ùa dìm tại nhìn thấy sở tù s ỉ về sau cũng là trên mặt mang lên một vòng thân thiết tiểu dung mở miệng nói ra kiệt ha ha ha ha, sở tù s ỉ nữ vương thật sự là đã lâu không gặp bản đại gia đối với ngươi rất là tưởng niệm a nói xong không đợi s ở tù si mở miệng họ ủa dìm liền mượi phần ấy n ấ y tiếp tục nói thật sự là hổ thẹn à n g ư ơ i t ơ lì à dơ x ị c h cũng cho chúng ta ạ vạ lòn làm rất lớn c ô n g hiến chúng ta vốn nên thân cận hơn một chút thế nhưng là đoạn thời gian trước ta thật sự là quá bận rộn nghe lý mặt nói ngươi đến tiếp qua ta mấy lần thật sự là thật có l ỗ i à không thể quất không gặp ngươi cho nên ta cái này một làm xong trong tay sự tình lần đầu tiên liền nghĩ muốn đem ngươi mời đến cho ngươi thật tốt bồi tội đâu s ở tù si ngược lại là không nghĩ tới họ ủa dìm hôm nay thái độ tốt như vậy trong lòng điểm này bán giận cũng tiêu tán số giới nàng cười ha hả mở miệng nói ra chú ý ra không cần dạng này ta đương nhiên cũng biết có đôi khi chúng ta bận rộn à vậy thì thật là cái gì đều không để ý tới đúng đúng đúng chúng ta đều là đại nhân vật mà họ ưa dìm tranh thủ thời gian mở miệng nói ra sau đó hắn cũng không k h á c h khí trực tiếp lôi kéo s ở t ủ xì ngồi xuống hai người thiên nam địa bắc một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi thổi riêng phần mình đều rất dễ chịu cho chuyện một chút họ ưa dìm liền mở miệng nói ra gần nhất báo chí ngươi cũng nhìn a mẹ nó hạ g i đám kia vương bắt đản học giả thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm cũng nên đến phiền lão tử chú ý ra ngài là thân phận gì người a đáng ra cùng những cái k i a cạnh cạnh góc góc ngu xuẩn chấp nhà sao s ở tù xì cười an ủi lao tử lòng dạ rộng lớn ngược lại là không có gì nhưng cũng không chịu nổi mấy tên khốn kiếp này mỗi ngày tại trên báo chí mắng ta a họ ủa tìm nhữ mày một cái nói cho nên chú ý ra ngài muốn thu thập hạ dạ trong mắt s ở tù xì sáng lên mở miệng hỏi họ ủa tìm nợ nụ cười gần nói ta lớn như vậy cổ tay tự mình động thủ đi khi dễ một đám tay trói gà không chặt học giả chuyến đi cũng sẽ bị người chê cười bất quá không cho bọn hắn một bài học không được a cái kia chủ ý ra ngươi tính làm sao thu thập bọn họ sợ tù xì nhữ mày hỏi kiệt ha ha ha ha các ngươi em tự lia tờ xin không phải làm tình báo sinh ý sao ta có cái có ý tứ tình báo vừa vặn có thể bán cho ngươi họ vừa d ì m khoe miệng treo lên một vòng t à ác ý cười nói ra sợ tù xì s ừ n g sốt một chút tiếp lấy có chút kinh ngạc hỏi cái gì tình báo chính phủ thế giới những cái kia ngớ ngẩn không phải đang tìm kiếm những cái kia trên biển cả nghiên cứu cổ đại văn tự cùng lịch sử học ra sao không phải không biết bọn hắn từ đâu tới sao vừa vặn ta biết ta cùng chính phủ thế giới quan hệ không tốt cho nên trước kia cũng lười nói cho bọn hắn những này c ầ u thí xối quẹ sự tình nhưng bây giờ hạ giả chọc phải lao tử vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí nói thật cho ngươi biết những cái kia trái với lệnh c ấ m học giả đều là hạ giả người các ngươi h tợ lì as dơ c h t chỗ sâu hạ cám liên thông chính phủ thế giới cùng hải tặc ở giữa tình báo chắc hẳn có thể đem tình báo này b á n cái giá tiền rất lớn a sẽ không bạc đ á i lao tử a họ ưa tìm nhìn về phía sở tù si mười phần tà ác nói ra lúc này sở tù si đều sợ ngây người ngo tạo ta cảm giác có cái đại công lao đang tại hướng lao nương n g t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy hạ dạ các học giả đều mất trí t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy hạ dạ các học giả đều mất trí s ở tù xỉ trong lòng cuồng hỉ mặt ngoài lại bất động thanh sắc hơi nhữ mày lộ ra một vòng mị hoặc biểu lộ nhẹ dọn g hỏi chú ý ra ngài chuyện này là thật không đợi họ ừ a g ì m ở miệng s ở tù xỉ liền tranh thủ thời gian lại giải thích nói cũng không phải ta không tin chú ý ra lời của ngài chỉ là ngài khả năng không biết chính phủ thế giới đối với cái này có trọng thị bao nhiêu tựa hồ cổ đại văn tự liền là bọn hắn tầng sâu cấm kỵ đồng dạng chính phủ thế giới truy tra chuyện này đã rất nhiều năm nhưng cho tới bây giờ liền ta biết bọn hắn không thu hoạch được gì cũng không g ạ t chú ý ra ngài nói hát cám thế giới bên trên một mực có phương diện này treo giải thưởng sớm mấy năm tình báo này treo giải thưởng liền cao tới hai tỷ bờ gì, bây giờ tiền treo thưởng càng là sáu tỷ bờ gì, phải biết cái này nhưng vẹn vẹn một cái tình báo a chính phủ thế giới treo giải thưởng hệ thống rất kỳ hoa cùng loại họ vừa d ì tiền treo thưởng cũng liền hơn hai tỷ dâu trắng hơn ba tỷ liền xem như vua hải tặc rozer chính phủ thế giới cuối cùng cũng chỉ cấp ra năm tỷ năm trăm sáu mươi bốn tám triệu bờ gì mà thôi nhưng bọn hắn ở tại dư trong rất nhiều chuyện số tiền thưởng đơn giản cao làm cho người g i ậ n sôi tỷ như op op nomi tại mấy năm sau chính phủ thế giới trực tiếp liền cấp ra năm tỷ tiền thưởng giá cao tại h c á m thế giới chúng tổ bảng cùng op op nomi cùng lúc đến xem lời nói c á i đ ồ chặt l t k ẽ lìn h thậm chí n u gác bọn hắn tiền treo thưởng đều không có cái này op op nomi tới cao n g ư ờ i có thể nói bọn hắn không có op op nomi có giá trị sao không thể c ý tứ ý tứ là được rồi nếu không một cái có thể hủy diệt thế giới nam nhân hải tặc đỉnh điểm dâu trắng đến chết mới ra mặt năm tỷ làm sao là cảm thấy hải quân bản bộ mạ dị nghệ phỏ không đáng năm tỷ vẫn cảm thấy cái thế giới này hủy diệt cũng không đáng năm tỷ cho nên đối với chỉ là một tin tức chính phủ thế giới liền dám treo giải thưởng sáu tỷ bờ di họ vừa dìm không có chút nào ngạc nhiên đặt ở hắn tại bắc hải thời điểm vài tỷ bờ g ì đều là thiên văn số tự hắn được hai mươi ước liền cao hứng ban đêm ngủ không được nhưng hiện tại mà nói hắn cũng đều sớm minh bạch cho dù là bọn hắn loại này thể lượng hải tặc thế lực ngồi ở đỉnh chân chính làm đại sự thời điểm thường thường cũng là mấy trăm hơn ngàn ước bờ g ì bắt đầu c ấ t b ước chính phủ thế giới hệ thống nhưng xa so với bọn hắn lớn không biết bao nhiêu lần cái kia bờ g ì đều sớm đã là không thể tưởng tượng thiên văn số tự chỉ là sáu tỷ mã thôi nếu là có thể đem bọn hắn truy tra nhiều năm cấm kỵ các học giả thăm dò rõ ràng nội tình bọn hắn tuyệt đối sẽ không cái này bờ gì ngược lại là không có gì chỉ cần chú ý ra ngài tin tức này coi là thật ta lập tức liền gọi bờ li ads đầu tháng tư năm hai không tỷ bờ gì cho hạ vã l ọ n trong này hàm kim lượng chủ yếu vẫn là đang cùng chính phủ thế giới quan hệ bên trên chú ý ra ta nói như vậy ngài không ngại a sơ tu si cười cười tiếp tục nói nàng tại hạ vã l ọ n lăn lộn lâu như vậy cũng minh bạch muốn mọi chuyện giấu giếm được gọi bờ dìm là không thể nào hạ vã l ọ n dần dần bị băng hải t ặ c chiến c h ủ ý chỗ kinh doanh đi lên ngay sau băng hải tạc chiến chú ý đối với nơi này trưởng khống khẳng định cũng sẽ càng thêm chặt chẽ khó k tránh bởi vậy chín thật một giả dù là lúc nào họ ùa dìm tra được chút ngoại ý muốn sự tỉnh sở tù sĩ cũng có thể nhờ vào đó tròn đi qua không đến mức trực tiếp liền bị họ ùa dìm nhận định là chính phủ thế giới người chỉ là nàng không biết mình từ vừa mới bắt đầu liền đã bại lộ mà thôi qua <cười> Ta đ ư ơ họ vừa tìm i n hạ kỳ khoát nói khoát c n tay biểu thị mình không ngại chú g ra ngài có thể lý giải lên tốt bất quá mời chú ý ra ngài yên tâm có quan hệ với ngài tình báo ta sẽ không tùy tiện lưu truyền ra ngoài ta người này nhất là trọng cảm tình nữa nha sợ tù si cười một cái nói họ đua dìm hai lòng gật đầu nhìn qua giống như rất vui mừng đồng dạng trên thực tế sợ tù si nói lời hắn quyền đương đ á n h g i á m chúng ta tờ li adger street gần nhất xác thực cố ý cùng chính phủ thế giới lại rút ngắn một chút quan hệ nhưng ngài cũng biết chính phủ thế giới tại ngoài sáng bên trên là rất bận tâm danh dự tờ l ì a d g e street thanh danh cũng không tốt lại là hắc cám thế giới trung lập thành viên bởi vậy rất khó phá vỡ một bước này nếu là c h ú ý ra ngài tình báo này là thật vậy ta có lẽ liền có thể có hy vọng sợ tù si lại mở miệng nói ra ha ha ha yên tâm tình báo tự nhiên là thật đây cũng là ta ngẫu nhiên biết được muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản trên biển cả truy tra những này tản mát không trường học giả rất khó khăn rất khó tìm đến căn nguyên của bọn họ nhưng nếu là đã giả thiết xác định căn nguyên lời nói còn muốn tìm ra bọn hắn sơ hở liền đơn giản không chỉ gấp đôi không phải sao các ngươi t ự l ì a d j u n t tùy tiện đi hạ dạ điều tra điều tra sau đó cùng tung một chút khả nghi thành viên không được bao lâu hẳn là có thể có thành quả tự nhiên là nghiệm chứng lời của lão tử là thật là giả họ vừa tìm tà ác cười một cái nói sợ tù s ỉ cũng đi theo gật gật đầu đối cái này lý luận biểu thị tán thành đơn giản điểm tới nói đây chính là cái từ kết quả bên trên đẩy ngược phép tính biết kết quả tại đến đẩy ngược quá trình này tự nhiên muốn đơn giản nhiều trước đây chính phủ thế giới cũng không phải là không có nghĩ tới những chuyện này nhưng đối với hạ dạ sự hoài nghi của bọn họ trình độ cũng không lớn mặc dù hạ dạ là nhà khảo cổ học thánh địa nhưng cũng không thể hoàn toàn đại biểu giới khảo cổ cái nào đại quốc không có nhà khảo cổ học ạ là bạ tạ nhà lịch sử học liền có rất nhiều đồng thời trình độ văn hóa cùng học vấn cao thấp hoàn toàn không kém hơn hạ dạ liền là tên tuổi không có lớn như vậy mà thôi chính á i này cũng có t ể lý lạ giải, dù sao ạ bạ tạ tự hợp hợp t h phủ thế giới cũng hợp tình lý. có t chút í n h h p vào trước là chủ nghĩ thầm giám điều tra loại này rõ ràng cấm kỵ lịch sử nhìn qua nhưng lại không sợ cùng bọn hắn chính phủ thế giới đối đầu vậy đối phương hẳn là có rất thực lực cường đại tại trèo c h ố n g mới đúng hạ dạ xem như cái thứ gì nói trắng ra là liền là cái dám lớn nhỏ đạo liền chút lực lượng vũ trang đều không có trên lý luận mà nói những học giả kia chỉ cần đầu góc không có bị cho ăn không có lý do dám ra đây cùng bọn hắn chính phủ thế giới đối đầu à tương phản ạ l à bạ tạ có được đủ cường đại binh lực là trên thế giới siêu cường quốc quân sự cường quốc bọn hắn vương tộc nợ phệ tạ gì nhất tộc lại là đã từng hai mươi vị vương hậu duệ một trong huyết thống cao quý thuộc về loại kia có thể cùng chính phủ thế giới tách ra vật tay tồn tại bởi vậy chính phủ thế giới tại chuyện này bên trên kỳ thật một mực tại hoài nghi cùng điều tra liền là ạ lạ bạ tạ nhưng mà đến bây giờ đều không có, có kết luận gì đi ra chân chính lệnh người không tưởng tượng được chính là hạ giả các học giả đầu óc thật liền bị chó ăn cái g i á m đại bản sự tình không có l i ề n dám toàn thể c ư ợ c mệnh cùng chính phủ thế giới trong bóng tối đối n ị c h cũng nguyên nhân chính là như thế khi chính phủ thế giới chân chính phát hiện phía sau màn hắc thủ là hạ giả thời điểm ngược lại thở dài m ộ t hơi chỉ là một cái lệnh triệu tập bất thường bù tơ cổn liền trực tiếp đem việc này giải quyết căn bản không có làm tỏ chuyện nếu l à việc này đặt ở ạ lạ trên thân vậy thì không phải là dễ giải quyết như vậy không chừng muốn mở ra một trận quy mô hùng vĩ chiến tranh thậm chí ảnh hưởng đến từng cái gia nhập liên bang cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó cân nhắc đến nở phệ tạ gì nhất tộc rắc rối phức tạp huyết thống cùng dây dưa khó mà nói cuối cùng liền là cao nâng cao lên nhẹ nhàng rơi xuống tùy tiện bắt chút c ó n hát qua liền xong việc chân chính vấn đề hoàn toàn không giải quyết được sợ tù s ì tại dần dần bình phục mình tỉnh tự về sau cũng có chút kỳ quái nói ra theo ta được biết hạ dạ cùng chính phủ thế giới quan hệ luôn luôn rất không tệ chính là chính phủ thế giới khâm định khảo cổ thánh địa với lại hạ dạ không có cái gì lực lượng vũ trang suy nh cho tới nay đều che trở tại chính phủ thế giới phía dưới bọn hắn học giả thật sẽ b ư ớ c lên loại này đại sơ xuất đi nghiên cứu chính phủ thế giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cổ đại văn tự cùng lịch sử bọn hắn làm sao dám ỉ vào là cái gì chú ý ra cái này phía sau có thể hay không có âm n h ư gì kiệt ha ha ha ha ha họ ừ a d i m cười to một tiếng tiếp tục mở miệng nói ra bởi vì những ngày ngớ ngẩn d a vẻ thông minh tự cao tự đại đoán chừng làm ấy trăm năm đến tại văn hóa giới địa vị quá cao có chút thấy không rõ mình đi hơi hơi dừng một chút về sau họ ùa d i m liền cười mắng ta hỏi ngươi liền xem như chính phủ thế giới có dám hay không mỗi ngày tại trên báo chí mắng lao tử còn có hải quân những cái kia nguyên soái đại tướng cái gì cho hắn hải quân nguyên soái hai cái gan hắn dám sao sợ tù xỉ sửng sốt u một chút sau đó bản năng lắc đầu mở miệng nói ra ta cảm thấy không dám không sai bởi vì bởi vì bọn họ lao tử không dễ chọc ta khởi s ư ớ n g đi đến có thể đem toàn bộ thế giới đều quay cái long trời l ở đất cho nên chỉ cần ta không ngoi đầu lên không có người nào dám đến trước trêu chọc lao tử chính phủ thế giới cùng hải quân nước gì ta y ê lặng họ ứa dìm cười lớn mở miệng nói ra tiếp theo họ ứa dìm biến sắc hắn lại có chút che lớp nói nhưng ngươi xem một chút hạ gia bọn này các học giả có phải hay không s o hải quân nguyên soái s o chính phủ thế giới lá gan càng lớn hải quân nguyên soái chuyện không dám làm bọn hắn liền dám làm liền dám ở trên báo chí nắm lấy lao tử ngay cả mà bốn năm san chính ngươi nhìn những này ngớ ngẩn có thể dùng bình thường lo dịp đến phòng đ o n sao sợ tù sĩ nguyên bản còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu tại n g h e s o ngọ h ngựa dìm lời nói về sau tựa hồ cũng suy nghĩ minh bạch cái gì đúng vậy à bình thường tới nói một đám tay trói gà không chặt học giả làm sao lại dám liên tục khiêu khích gọ dịm loại này, giết người không chấp mắt đại lão dù sao cái này hải quân bản bộ bình thường cũng không nguyện ý t r e o trọ cò ưa gì mà không nhìn bọn hắn đại tướng đều phế đi một cái cũng không có xuất binh đến t r i n h phạt tạ vạ làm sao bây giờ suy nghĩ một chút nhìn tựa hồ thật sự là bởi vì mấy trăm năm nay trải qua hạ dạ tại trên thế giới đều được hưởng cao quý địa vị cho tới những học giả này nhóm có chút mất trí tự cao tự đại cho rằng thiên hạ chi lớn không có bọn hắn không thể làm sự tình chỉ cần chiếm cứ cái gì đạo đức cao điểm có thể có ánh sáng vi chính lý do thuyết phục mình bọn hắn liền cái gì cũng dám đi làm chương hai trăm năm mươi tám chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp chương hai trăm năm mươi tám chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp ban đêm cùng một chỗ ăn bữa tối họ ùa dìm vẻ mặt tươi cười đem sở tụ xì đưa ra băng hải tặc chiến chủ y trụ sở người ở bên ngoài xem ra thật giống như sở tụ xì đại biểu tờ li a dờn xít cùng họ ùa dìm đại biểu băng hải tặc chiến chủ y quan hệ vô cùng mật thiết đồng dạng thậm chí rất nhiều ạ vạ l o n người đều tin đồn sở tụ xì liền là họ ùa dìm nữ nhân đâu tính lên hai người này mang theo phân thượng cũng rất xứng đối với loại này tin đồn họ ùa dìm xưa nay không quan tâm sở tụ xì không biết là nghĩ như thế nào cũng không có bác bỏ tin đột quá về phần cái này hạ dạ sự t ì n h họ ủa di liền định giao cho chính phủ thế giới đi suy nghĩ muốn hắn tự mình hạ chàng đi thu thập hạ dạ lộ ra quá mức hẹp h ỏ i hắn là thân phận gì hạ dạ lại tính là cái gì đồ chơi mặc dù có chút phiền chán nhưng vấn đề này tính chất liền cùng đi tại trên đường cái có đầu chó hoang vẫn đối với mình đều to đồng dạng thậm chí đều không dám đi lên cắn mình một cái chẳng lẽ liền bởi vì cái này họ ủa di liền muốn trên đường ngay trước toàn thế giới trước mặt cùng cái này chó hoang đánh một chầu không thành liền xem như đem hạ dạ tiêu diệt cũng không có gì có thể khót lác dù sao hạ dạ nửa điểm thực lực đều không có tại là bạ tạ t r ư ớ chính đó, ọ vừa dìm đã từng nghĩ tới, tương nghĩ căn cứ cùng h lai cứ c phủ thế giới đối đầu, phó hạ dạ thời điểm hắn đi vào làm dối tốt nhất thả chạy một chút học giả cái gì thậm chí cho hạ dạ cung cấp nhất định che chở cái gì nhưng bây giờ quên đi thôi họ đua dìm ư ớ c gì bọn hắn nhanh đi chết duy nhất có chút đáng tiếc liền là tiểu lò lì n h ỉ cổ robin đoán chừng tại hạ dạ văn hóa h u n g đúc dưới cái này tiểu lò lì nhìn thấy mình không hướng mình nổ nước miếng đều là rất có tố cho ta đưa tiến sở tù xì、si, họ u a dìm quay người hướng phía mình định viện bên kia đi trên đường đ ỡ lắn ra hỏa này liền từ cái nào đó âm á m trong góc chui ra họ ủa dìm không có chú ý tình hồn g d ư ớ i thật đúng là không có phát hiện hắn đi tới mình thân bên cạnh không thể không nói cái này sủ kẻ sủ kẹ no mi có lẽ thật sự có tiêu trừ tồn tại cảm tác dụng phụ đ ỡ lắn quả thực là kêu họ ủa dìm vài tiếng họ ủa dìm mới phát hiện hắn n g ư ơ i cái tên này hiện tại làm sao xuất quỷ nhập thần họ ủa dìm nói lẩm bẩm đ ỡ lắn cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra chú ý ra ta đều hô mấy c u họng ngươi không biết đang suy nghĩ gì đấy hoàn toàn không có phản ứng ta à xem ra ngươi sủ kẹ sủ kẹ sủ kẹ họ ủa dìm, dìm một mực tại tìm ra hỏa này cũng không phải rất ngấp nghẽ thực lực của hắn b ù lệ thực lực rất mạnh không sai nhưng họ ủa dìm cũng không thiếu hắn dạng này một cái cán bộ có thể mời chào đến là d ệ y hoa trên gấm không có duyên phận cũng không quan trọng nhưng b ù lệ gia hỏa này tại trên phương diện khác liền rất có giá trị hắn là hải tặc bên trong ít có quân ngũ xuất thân đồng thời ban đầu là cực kỳ ưu tú quân nhân tại cái kia lấy chiến tranh làm chủ giai điệu quốc gia bên trong có thể xưng lại ưu tú nhất quân nhân nếu không phải là bị người hãm hại cùng phản bội kém chút liền lấy đến quốc gia kia vinh dự cao nhất hơn chương đâu thậm chí sự cường đại của hắn đều bị quốc gia kiên kỵ tại chiến tranh kết thúc về sau lần đầu tiên liền muốn diệt s á t hắn họ đua dìm là cái rất có tự biết rõ người hắn biết rõ mình lớn lên chỗ cùng ưu thế ngay tại ở cá nhân thực lực cường đại còn lại phương diện chỉ có thể coi là bình thường trình độ nói không nên lời cái gì ưu tú đến chiến lược ánh mắt cái gì những năm này theo địa vị của mình tăng cao kinh lịch sự tỉnh càng ngày càng nhiều tự nhiên tích lũy không tầm thường kinh nghiệm nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có thể đoán được tương lai cho nên mới sở trường sự t ì n h đạt được tiên cơ dứt bỏ những n à y đến xem hắn họ ùa dìm cùng còn lại người so sánh cũng không hề có sự khác biệt cho nên hắn cũng rất vui với đem mình không am hiểu sự t ì n h giao cho những cái k i a am hiểu người tới làm bệ mạn là một điểm đợt lắn cũng là một điểm băng hải tạp chiến chú ý những người còn lại riêng phần mình đều có phân công chỉ nếu là người có thể tin được họ ùa dìm không ngại đem chính mình quyền lực phân tán ra ngoài hắn không phải một cái ưa thích chuyên quyền nam nhân cùng cả ngày trầm mê tại các loại quyền lực sự vật bên trong so sánh hắn càng ưa thích tự do tự tại một chút tu hành mình t h ậ t lực câu cái cá uống cái trả cái gì bây giờ băng hải tặc chiến chủ y nhân khẩu đã đủ nhiều tiếp đó tại phát triển mạnh ạ vạ lòn đảo kinh tế đồng thời cũng muốn tổ kiến gia có thể che chở ngàn vạn nhân khẩu lực lượng mới được mà họ hứa dìm ý nghĩ liền là tổ kiến gia thành thục hải tặc quân đội không còn dùng di vãng loại kê hỗn loạn hệ thống đến trèo trống hắn cần phương diện này nhân tài dù sao đây là một loại rất chuyện chuyên nghiệp hắn họ h a d ì kiếp trước cũng không có đã từng đi lính liền là cái đánh cá đời này miễn cưỡng lăn lộn cái tướng phòng giữ vị trí thủ hạ cũng không có nhiều người sau đó liền một hơi trở thành hải tặc càng không khả năng biết cái gì quân đội kiến thức chuyên nghiệp cho nên đu lát bụ lệ liền đi tiến vào trong tầm mắt của hắn nếu như vẹn vẹn thực lực lời nói hắn không đủ để lệnh h ỏ vựa dìm đặc biệt đầy b ụ n h ư n g nếu là luận tài năng họ vựa dìm đối nàng nhất định phải được muốn có được đu lát bụ lệ thuần p h ụ trên thực tế nói khó cũng khó nói không khó cũng không khó cái k i a chính là tại trên thực lực có thể làm hắn thần phục lệ theo đuổi liền là cực đoan cá nhân cường đại một khi họ v a dìm có thể ở phương diện này tin phục hắn tại h ắ n không có đánh bại họ vì họ ùa dìm hiệu lực tựa hồ cũng không phải cái gì hắn không thể tiếp nhận sự tỉnh mà điểm này vừa vặn liền là họ ùa dìm sở trường cùng n h ư thế không phải liền là đơn đấu sao ai sợ ai một khi tin phục bú lệ để hắn hiệu c h u n g với băng hải tặc chiến chủ y họ ùa dìm liền đem b ị quyền lấy bú lệ làm trung tâm để hắn chế tạo một cái thuộc về băng hải tặc chiến chủ y hải tặc quân đội các loại cái này quân đội chân chính thành hình họ ùa dìm cơ bản bàn cơ hồ liền ổn đến, đến giờ hàn tiến có thể công lược thế giới mới cùng quân hùng tranh phong l u nhưng cố thủ vĩnh giả hải vực làm hải vực bá chủ tính thế nào cũng là không t h i t t i cuối cùng là đem chuyện này làm xong sao tên kia ở đâu lao tử muốn đi tự mình thăm hỏi một cái hôn đàn này làm hắn thay đổi c h ế t đề gia nhập ta băng hải tặc chiến chủ y đến họ ưa d ì m tà ác cười một cái nói đ ợ lắng đương nhiên minh bạch r họ ưa d ì m ý nghĩ cũng không có ngạc nhiên cái gì rất tự nhiên nói ra hắn tại tây hải họ ưa d ì m sửng sốt một chút tiếp lấy hơi kinh ngạc n h ỉ nó nói tây hải tại tây hải làm cái gì sẽ không phải là đi hạ dạ học khảo cổ đợt lắng nợ nụ cười khoác khoác tay nói ra cái kia làm sao có thể hắn tự hồ đi ca no cù n i cùng hạ vô nạ vi có chút liên hệ họ vừa d ì m lúc ư mày không biết đu lát bụ lệ gia hỏa này đang làm cái gì trên thực tế cái này một đoạn thời gian rất dài đến bụ lệ đều tại tìm kiếm có thể làm chính mình trở nên càng thêm cường đại phương pháp hắn mặc dù là trái ác quỷ năng lực giả nhưng về mặt thực lực bụ lệ càng thêm nể trọng mình thể thuật lực lượng hắn xuất thân quân ngũ vốn là yêu thích cái này nội tình cũng không tệ nhưng trung quy là tại trong quân đội không có đạt được lợi hại gì bồi dưỡng toàn bộ nhờ kinh nghiệm chiến tranh mình đem mình thật lực đóng đi lên về sau gia nhập băng hải tặc rô dơ rô dơ đối nàng chỉ đạo cũng tăng thêm một bước thực lực của hắn nhưng cùng xì kỳ loại địa phương này khác biệt băng hải tặc rô rơ nội tình nói cao cũng cao nói thấp cũng thấp nặng tại tự thân dạy dỗ tay cầm tay giáo thì như sas liền học rô rơ một tay c ạ o như xạ dị cùng dợ ô ích kiếm thuật nhưng vấn đề là vụ lệ tại rô rơ trên thuyền không có ngốc quá lâu rất nhanh liền rời đi băng hải tặc rô rơ trên biển đều lưu truyền nói cái gì thực lực của hắn có thể cùng minh vương xỉ vợ dợ ô ích tranh p h o n g trên thực tế đây đều là hư dợ ô ích làm sao có thể cùng hắn chân chính vạch mặt giáo thủ mỗi lần đều là chỉ đạo tính điểm đến là rừng s o n ư ơ n g nhìn qua có chút bất phân cao thấp mà thôi đũ lát bù lệ trong lòng mình cũng minh bạch. dạy ô í c là lao tư cách đại hải tặc chính mình mới ra biển bao lâu cho nên cũng không có như thế tự cao tự đại nhưng hắn trong lòng một mực làm u ố n siêu việt dô dơ cái này v u a hải tặc cho nên hắn chưa từng từ bỏ bất luận cái gì có thể làm chính mình trở nên cường đại khả năng hắn đi k a no k u n i lý do cũng rất đơn thuần liền làm u ố n từ hạ bộ nạ vì trong tay đạt được hạ s ổ k ẹ n phương pháp tu luyện chính trước kia thời điểm cũng là thế giới mới bên trong đại hải tặc dựa vào một tay hạ s ổ k ẹ n tại thế giới mới bên trong sông da lớn lao tết tuổi thằng đến gặp gặp cái này tại á k h tinh cho hắn tới cái trên trời rơi xuống chính nghĩa đem đầu đều cho đánh b ẹ t đập dẹp cuối cùng ảm đạm thối lui ra khỏi thế giới mới chín mặc dù rời đi thế giới mới nhưng không chịu nổi hắn lúc trước đã đem hạ sổ k ẹ n tên tuổi s ô n g ra tới đ u lát bù lệ mặc dù không có ý định trực tiếp chuyển tu hạ sổ k ẹ n nhưng hạ sổ k ẹ n xác thực cũng là trên đại dương bao la hiếm có thần công bí tịch một trong coi như không học lấy ra xác minh một cái mình đường con đường cũng là không có vấn đề có ích mà vô hại mà cũng nguyên nhân chính là nguyên nhân này bù lệ tiến đến tây hải đến ca no củ n h ỉ đi tìm hạ bộ nạ vị thỉnh giáp đi về phần hạ bộ nạ vị nếu là không dạy hắn lời nói làm sao bây giờ đừng quên hắn nhưng là lấy đại đồ sắt để xưng tả ác hải ta c cậu không được liền mà thôi cái thế giới này trung pi là dựa vào thực lực nói chuyện mặc kệ hắn đi ca no cụ nhì làm cái gì nhưng hôn đản này cuối cùng là tìm được ta liền không thể để hắn chạy vừa vặn ta đối ca no cụ nhì cũng rất có hứng thú nhất là nơi đó văn hóa trước đây một mực không có thời gian đi xem một chút lần này cũng tiện đường đi một chuyến a họ đụa dìm nhữ mày nói ra nói không chừng lần này còn có thể khoảng cách gần quan sát hải quân bản bộ lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn diễn sát hạ dạ loại này ăn dưa xem trò vui chuyện tốt họ đụa dìm đương nhiên cũng rất có hứng thú trước đó không đi là bởi vì lười nhác chạy xa như thế nhưng lần này đã tiện đường lời nói nhìn xem hạ giả những cái kia vương bắt đản các học giả tử tướng họ hủa dìm vẫn là rất tình nguyện vậy ta cho chủ ý ra n g à i an bài một chút cần xuất động màu đen độc giác k ì n h hào sao đỡ l ắ n nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi không cần đồ chơi kia thế nhưng là chúng ta băng hải tạc chiến chủ ý kỳ hạm trên đại dương bao la là cá nhân đều nhận ra ta nếu là ngồi thuyền này đi t â y hải không được đem chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ dọa cho sinh ra sai lầm tùy tiện an bài một chiếc thuyền nhỏ là được rồi tật lực đừng bạo lộ hành tùng của ta họ hủa họ hủa dìm khoác tốt minh bạch chú ý ra Đỡ lặn gật gật đầu nói ân ngược lại ạ vã l ò n hiện tại cũng không có cần ta tự mình xử lý sự tình chọn n g à y không bằng đụng này ngày mai liền lên đường đi hỏi một chút có ai nhàn không có chuyện làm có thể cùng ta cùng đi mà họ ừ a d i m n ở nụ cười nói ra không đợi đỡ lặn m ở m i ệ n g hắn lại tự nhủ ai vốn cho rằng làm hải tặc tiêu diêu tự tại nhưng xem ra lao tử trời sinh liền là bận rộn m ệ n h à trước đây chân mới từ g ạ y ô di ý tố trở về chân sau liền muốn đi tây hải đúng qua một thời gian ngắn dạy ô di ý tố bên kia giao tiếp xứ giả loại hình liền muốn tới chiếu cố thắt tốt đừng chậm c h ễ bọn hắn ta cùng giải ố gì in t à u quan hệ cũng không tệ lắm ha ha ha tốt chủ y ra ta sẽ nói cho các vị các cán bộ đ ợ n lăn nợ nụ cười nói chương hai trăm năm mươi chín pháp luật có vấn đề thiên tinh địa nghĩa chương hai trăm năm mươi chín pháp luật có vấn đề thiên tinh địa nghĩa tây hải k a no k u nhi hòn đảo diện tích rất lớn đồng dạng là một cái lấy cường đại binh lực lấy x ư ơ n g quốc gia k a no k u nhi dưới trướng nổi danh nhất liền là nước của bọn hàn quân tựa hồ là lấy bảo đến làm tên từ apple đến a p p l lúc này ở ca no cù nhi nào đó bến cảng họ ủa dìm cùng mỹ hạt còn có hạ ba người từ một chiếc trên thuyền nhỏ đi xuống ba người đều hất lên áo choàng mang theo mũ t r ù m xem như miễn cưỡng che khuất dung mạo cùng dáng người cho nên cũng không có gây nên cái gì m à n h động lần này làm sao có hứng thú cùng ta đi ra cùng với họ ủa dìm một bên tại bến cảng đi vào trong l ấ y vừa hướng mỹ hạt hỏi từ khi ỉm kéo đao sự kiện về sau mỹ hạt tựa hồ đối với họ ủa dìm thấy thế nào đều không vừa mắt họ ủa dìm cũng rất v a n hùng cũng không phải lao tử một người đem ngươi nhét vào nơi đó nói đến cái thứ nhất nhớ tới ngươi người vẫn là lao từ đâu làm sao lại có thể đem chuyện này tất cả đều vô lại cho ta bất quá gần nhất mị h ạ t tựa hồ đã không ngại chuyện này nghe họ ỏ ưa dìm hỏi thăm hắn nở nụ cười mở miệng đáp kiếm thuật của ta đến mới của mình cho nên cần đi ra hít thở không khí nhiều đi đi nhìn nhiều nhìn nếu như có thể gặp phải đối thủ thích hợp tiếp xúc một phiên có lẽ có thể có đột phá mới cho nên ý của ngươi là ngươi muốn cùng đu lát bủ lệ giao thủ họ ưa dìm có chút kinh ngạc hỏi không thên v i a c ũ n g không phải là kiếm hảo mị hát lắc lắc đầu nói hơi dừng một chút mị hát tiếp tục nói vẫn là xem duyên phận ta có dự cảm sẽ tại tây hải gặp phải đối thủ của ta ngươi dự cảm kia thật đúng là tới có chút không h i ể u thấu họ ùa dìm nhún nhún vai nói vừa tiến vào k a no k u n i họ ùa dìm liền có một loại đã lâu không gặp cảm giác thân thiết phản phất mình đi tới không phải hắn tỉ hệ sở thế giới mà là kiếp t r ư ớ c cổ đại đồng dạng bất qua họ ùa dìm cũng không có quá mức ngạc nhiên bởi vì hắn đã sớm biết cái thế giới này bởi vì hòn đảo tàn mát hải dương ngăn cản phát triển ra vô cùng đa dạng văn hóa ca no cuny chính là một cái trong số đó nơi này văn hóa còn thịnh hành câu thơ giống như thịnh đường đồng dạng Bên cùng ả hải n thành chấn bên trong công lằn tan băng chiến chủ y nhân viên g tạc tình từ chủ họ bài này cờ báo, y muốn gặp được n ngày n đồng thời tại hải quân bản bộ mạ di nệ phọ một đám hải quân các tướng lĩnh vừa mới sau cuộc học nghị c g i à n cùng cự nhân tộc trung tướng g i ả ưu ạ dê sổ đi cùng một chỗ hai người cũng đang trò chuyện thứ gì chính phủ những tên kia vậy mà thật đem chứng cứ tìm cho ra s、so, ổ ngươi lần này bắt lấy chiếc thuyền hướng kia bên trên tựa hồ có một người sống cụ dàn vừa đi vừa hỏi từ họ ù a d ì đem hạ dạ tin tức nói cho sợ tù xì về sau đã qua có một đoạn thời gian không thấy họ v ừ a tìm đều từ thế giới mới ngồi thuyền nhỏ đi tới tây hải mà chính phủ cơ quan động tác cũng rất nhanh tại chính phủ thế giới mệnh lệnh dưới cùng hải quân triển khai hợp tác bởi vì sợ tụ s ỉ cung cấp tình báo định hướng điều tra hạ dạ theo dõi một chút hiểm nghi trọng đại học giả cuối cùng phát hiện những học giả này tại ra biển về sau rất nhanh đều tại trên một con thuyền tập kết theo c à n g thâm nhập điều tra bọn hắn phát hiện trên chiếc thuyền này người quả nhiên là đang tìm kiếm lịch sử cùng nghiên cứu cổ đại văn tự lần này t r i để ngồi vững hạ dạ tội danh cuối cùng tại các học giả kịch liệt phản kháng dưới sổ、so、chỉ bắt lấy một người sống cái k i a chính là nghi của ổn bị ạ kỳ thật có đôi khi cũng không thể không thừa nhận hạ giả các học giả mặc dù có chút mất trí nhưng bọn hắn cái k i a không sợ chết tinh thần là thật lợi hại tại phát hiện bạo lộ cho hải quân về sau bọn hắn đang bị nắm trước đó tình nguyện lựa chọn tự vận cũng không nguyện rơi vào chính phủ thế giới trong tay ổn bị ạ là tốc độ chậm hơi chậm cho nên mới sẽ bị bắt lại sổ、so、biểu lộ có chút xoắn suýt nghe thấy được cụ dặn hỏi thăm về sau hơi gật gật đầu nhẹ giọng nói ra ân một cái nữ học giả phía trên giao cho ta muốn từ trong miệm n nhưng này ra hỏa vẫn muốn tìm chết đồng thời tiếp nhận tra hỏi cũng không có cái gì thổ lộ cụ dạn hơi xúc động nói hạ ra người xương cốt thật đúng là đủ cứng số mấy năm này đều một mực tại t r a chuyện này cụ dạn xem như bạn tốt của hắn đương nhiên cũng minh bạch trong này khúc c h ế t trước đó hải quân đều tại trọng điểm chú ý ạ là b ạ tạ ai có thể nghĩ làm ra những chuyện này dĩ nhiên là hạ ra đây thật là lệnh cụ dạn có chút mất b ư ớ c bọn hắn làm sao dám nhưng ở thực tế tiếp xúc những n à y xương cứng về sau tựa hồ cũng có chút hiểu những người này phảng phất lâm vào một loại nào đó cùng nhật bên trong cảm thấy mình đang tiến hành cái gì sự nghiệp vĩ đại vì thế dù là đánh đổi mạng sống cũng không sao chính là bởi vì loại này không có lý do cùng nhật đưa đến bọn hắn ngủ quang tự đại số biểu lộ hơi do dự một chút tiếp lấy có chút trù trừ hỏi c ù g i ả n các học giả thật sự có tội sao có ý tứ gì c ù g i ả n s ừ n g sốt một chút nói ta truy tra chuyện này rất nhiều năm những học giả này nhóm chẳng qua là đang tìm kiếm lịch sử mà thôi đang nghiên cứu cổ đại văn tự tôi cho tới bây giờ không có làm qua cái gì cái khác chuyện xấu chưa từng giết người cũng chưa từng cướp bóc một đam tìm kiếm lấy tri thức học giả thật là tội phạm sao sô biểu lộ xoắn suýt hỏi sô cù dạn đầu tiên là khét quát một tiếng sau đó trầm giọng nói ra đương nhiên là tội phạm trái với luật pháp sự t ì n h không chỉ có riêng là giống hải tặc như thế cùng hung cực gắt đừng quên chính phủ thế giới văn bản rõ ràng quy định cũng ba lệnh năm thân cường điệu nghiên cứu cổ đại văn tự cùng lịch sử liền l ạ i trọng tội đây là pháp luật một trong hạ dạ thân là học giả thánh địa cố tình vi phạm càng là tội thêm một bậc ngươi cũng đừng có cái gì dư thừa ý nghĩ sô châm mặc một chút sau một hồi lâu mới buồn ba nói cái này pháp luật thật sự là kỳ quái cấm chỉ nhà lịch sử học nhóm nghiên cứu cái kia chống không lịch sử là có chút kỳ quái nhưng số đây cũng không phải là trái với luật pháp lý do nếu như hạ giả thật phi thường muốn nghiên cứu cái kia cấm kỵ lịch sử cũng nên sử dụng bình thường thủ đoạn cùng phương pháp tại thế giới hội nghị bên trên đưa ra hủy b ỏ loại này pháp luật mất tương ứng quá trình cuối cùng mặc kệ có được hay không chí ít bọn hắn đều thử qua nhưng bọn hắn cũng không có mà là từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn loại này cấp tiến cách làm đã lựa chọn làm liền phải gánh vắt trách nhiệm đến số、so, nhưng thật ra là có chút không thể lý giải loại chuyện như vậy cũng không phải nói hắn đặc biệt thiện lương thiện lương đến cờ giải bước thân là hải quân bản bộ trung tướng làm sao cũng không có ngu ngốc như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ hắn sổ、so、là cự nhân tộc cự nhân tộc cùng nhân loại thời gian quan niệm có lớn vô cùng khác biệt mà lại là cơ hồ không cách nào thay đổi bản năng khác biệt tại sổ、so、xem ra hạ ra bất quá là muốn nghiên cứu tám trăm n ă m trước chống không lịch sử mà thôi mà tám trăm năm trước tựa hồ chính là mình ra ra cái kia bối phận mà sự tình cái này có cái gì không thể nghiên cứu thật sự là k ị quái nhưng ở xã hội loài người đến xem đây đã làm ấy cái thế kỷ chuyện lúc trước cái này khác biệt liền là lớn như vậy mặc dù hải quân bản bộ bên này đã cùng chính phủ cơ quan phối hợp xác định nghiên cứu cấm kỵ lịch sử các học giả đều là hạ giang ư ờ i nhưng bây giờ vẫn là cần an bài cùng điều tra một cái cũng muốn cùng chính phủ thế giới tiến hành câu thông dù sao hạ giả địa vị s á c thực rất đặc thù chính phủ thế giới trước đây đối với cái này khảo cổ thánh địa cũng là tương đương chiều cố cái này mình tiểu lão đệ đột nhiên nhạy phản làm cho chính phủ thế giới cũng rất khó chịu a đến muốn cái xử lý hạ giả biện pháp đến cũng muốn thâm nhập hơn nữa điều tra một cái là hạ giả một ít học phái học giả tại dạng này làm vẫn là toàn bộ hạ dạ đều đã l u ô n hãm đầu hàng địch trong này khác nhau cũng quyết định chính phủ thế giới đem lấy thái độ gì đối đãi hạ dạ nếu là chỉ có một số người lời nói vậy liền bí mật ám sát nếu là toàn bộ hạ dạ đều l u ô n hãm vậy liền không thể không sử dụng càng thêm thủ đoạn hung tàn、so、đang đi. đều sau, phía giản liền hướng phía nhà giam bên kia đi. Hắn có cần Nhi ổn nhiệm Nhi giam giờ siếng giam cáo、so、cụ có biệt kia tra tại. về vi vụ liền hỏi cấm, ổn ạ bị trầm mặc nhìn xem ổn vị ạ cái này yếu đuối nữ học giả trong lòng cũng là có chút kỳ quái cùng không nghĩ ra đến cùng là cái gì chống đỡ lấy dạng này một cái suy nhược người có ý chí như thế kiên cường đâu đ ồ tệ ổn vị ạ tại nhìn thấy sổ về sau thấp giọng mắng một câu nói dưới cái nhìn của nàng s ổ đem cái kia chiếc nghiên cứu khoa học trên thuyền các học giả đều cho chu d i ệ t tự nhiên được sưng tụng một câu đ ồ tệ nhưng sổ cũng rất mập b ư ớ c rõ ràng là các ngươi tự sát được không ta chỉ là muốn bắt các ngươi mà thôi nico ổn vị ạ mặc dù ngươi bây giờ cũng không nguyện ý mở miệng nhưng thật đáng tiếc ta không thể không nói cho ngươi thân phận của các ngươi chúng ta đã điều tra rõ ràng hạ dạ đại học giả ta nói không sai chứ xô、so、nhẹ giọng nói ra tại hạ dạ ba chữ bị nói ra lúc ổn vị ạ trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoang sợ xô、so、thấy thế lần nữa nhẹ giọng nói ra cho nên ngươi không cần còn như vậy cùng nó tiếp nhận thống khổ tra hỏi không bằng đem ngươi biết đến đều nói hết ra các ngươi đều biết cái kia còn có cái gì dễ nói ổn vị ạ t r ầ mặt m một chút nói tham dự chuyện này là hạ dạ vẫn là hạ dạ bộ phận học giả xô g i hỏi ổn vị ạ không chút do dự nói ra là bộ phận học giả chúng ta hợp thành một cái tiểu đoàn thể muốn tìm tòi nghiên cứu bị che giấu lịch sử xô、so、ánh mắt có chút bất đắc dĩ fim trả lời nhanh như vậy nghĩ như thế nào đều rất có vấn đề à. ngay tại sổ、so、trầm mặc trong khoảng thời gian này ổn v ị a đột nhiên chất vấn đây chính là các ngươi hải quân chính nghĩa sao cái gì xô、so、sửng sốt một chút nói đồ sát tay không tất sát học giả liền là các ngươi hải quân chính nghĩa sao ổn v ị a chất vấn thứ nhất ta không có đồ sát thứ hai các ngươi là phạm vào trọng tội học giả chúng ta hải quân có trách nhiệm truy nã các ngươi xô、so、nhẹ giọng nói ra trọng tội thân là học giả tôn trọng lịch sử học tập lịch sử nghiên cứu lịch sử đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao lịch sử là toàn nhân loại t c i bảo cho dù là chính phủ thế giới cũng không thể lại càng không nên đem lịch sử che giấu chúng ta là tại làm có ích tại toàn nhân loại sự tình ổn vị ạ trong mắt lóe ra lửa nóng hào quang lớn tiếng quát lớn Số bị cái này chất vấn cho hỏi có chút trả lời không được chỉ có thể cường điệu nói nhưng các ngươi trái với chính phủ thế giới pháp luật pháp luật cái kia pháp luật căn bản chính là sai lầm không phải sao thật giống như tại ước thúc các ngươi hải quân không thể đi truy nã hải tặc đồng dạng chúng ta nhà lịch sử học không thể đi nghiên cứu lịch sử đây là cái đạo lý gì ổn vị ạ lần nữa chất vấn không thể không nói xô đến cùng vẫn là kế thừa cự nhân tộc t h u ầ n pháp rõ rệt cụ dặn đều đã tại trước đây đem đạo lý nói cho hắn rõ ràng nhưng hắn lúc này ở nghe thấy được ổn vị ạ chất vấn lúc lại còn cảm thấy ra hỏa này nói rất có lý đúng vậy à nhà lịch sử học nhóm nghiên cứu lịch sử không phải cùng đám hải quân truy nã hải tặc đồng dạng là chuyện tiên kinh địa nghĩa sao vấn đề này vì cái gì liền vi phạm là pháp luật có vấn đề a nếu là họ ưa tìm ở chỗ này đoan chừng có thể đi lên cho ổn vị ạ hai cái thai to phá tử đối với các ngươi chuyện bất lợi liền là pháp luật có vấn đề các ngươi mắng lao từ thời điểm theo ạ i sao k ô sông n nói pháp luật có vấn đề? Thì ra như vậy nói thế nào, ngươi chương、260. Cùng thời kỳ bên trong, chỉ có họ vừa dìm độc lính phong、tao. Chương 260, cùng thời kỳ bên trong, chỉ có họ vừa dìm độc lính phong no nỉ cận、bảo、ngọc、sông、băng, nơi này khí hậu lâu dài hàn lãnh, ngưng kết đi ra sông băng, cũng là tương đương g có có có có doài, thời thời dài đi lợi hại. pháp phụ Thì thế chỉ họ chỉ họ khí hậu h các luật là lý lâu là đều vậy tao. tao. kết t độc độc Ca cù đề? dìm dìm ra ra vừa vừa bảo kỳ kỳ như đồn đại hạ bồ nạ vì đời đời ở chỗ này trôn giấu đến mãi không hết bảo tàng trên thực tế cũng quả thật là như thế từ sông băng phía trên hướng dưới chân xem xét liền có thể trông thấy đại lượng tài b ả o bị đông cứng tại cái này sông băng bên trong đây cũng là bảo ngọc sông băng danh sương tồn tại rất nhiều trệ ác giờ hơn t ở cùng hải tặc đều từng tới tòa này sông băng muốn đem hạ bộ nạ vị bảo tàng cho móc ra mang đi thế nhưng là từ xưa đến nay đều không có người nào thành công qua cái này bảo ngọc sông băng trình độ cứng cáp đương thời hiếm thấy tựa hồ là chỉ có hạ bộ nạ v ì đ ờ i đời, đời l ư ơ n g đống có thể lấy hạ sổ kẹn phá vỡ sông băng lấy ra bảo tàng thuyết pháp này rất nhiều người đều tin tưởng nhưng trên thực tế cũng không phải chuyện như vậy chủ yếu vẫn là nhìn thực lực vấn đề nói thí dụ như đánh nổ chín dầu gác hắn liền rõ ràng là có thể phá vỡ bảo ngọc sông băng nịu gắt b ọ n người đ o á n trường cũng được s i ký lời nói năng lực một phát động liền có thể ảnh hưởng sông băng biến hóa càng không cần phải nói thế nhưng là hạ pô nạ vị cũng không phải ăn chay sau lưng càng đứng đấy ca no kuni đâu chính phủ thế giới dưới cờ hải quân đương nhiên sẽ không đến đoạt mình gia nhập liên bang bảo tàng bình thường đại hải tặc cũng không cần thiết vị nhưng bảo tàng này cùng hạ pô nạ vị trở thành địch nhân dù nói thế nào hạ pô nạ vị cũng là rất lợi hại cái này bảo tàng đối bọn hắn ý nghĩa trọng đại không chỉ là tài phú vấn đề nếu là ai đem cái đồ chơi này cho đoạt đ o á n chừng sau này liền là không chết không thôi bởi vậy lợi hại người không đến đoạt không lợi hại người đoạt không đi dẫn đến cái này bảo ngọc sông băng tên tuổi liền càng lúc càng lớn h ạ p o n a v i cũng tựa hồ trở thành chủ nhân nơi này mà lúc này ở cái này bảo ngọc sông băng bên trên có hai cái thân ả n h một cao một thấp một tráng một đầy đang tại đi lại một người trong đó chính là họ g a dỉm đang tìm đú lát bù lệ mà đổi thành một người nhìn qua mười phần tuổi trẻ trên đầu mang theo một đỉnh mũ dơm mũ dơm phía dưới lờ mờ có thể trông thấy rượu t i ê màu đỏ màu tóc rõ rệt hành tẩu tại gió lạnh gào thét sông băng bên trên nhưng hai người này tựa hồ mặc đều m ư ợ phần đơn bạc đúc lát bụ lệ chỉ là mặc một thân màu đen quân trang mà thôi phía trên cũng không có cái gì quốc gia tiêu chí mà cái k i a mang theo mũ dơm tóc đỏ t i ể u tử càng là phách lối một kiện ngắn tay quần áo trong đồng thời trước ngực nút thắt mới bộc u lại một nửa dưới chân thậm chí chỉ mặc một đôi dép nào không sai ra hỏa này chính là băng hải tặc dô dơ đã từng thực tập thuyền viên tóc đỏ sas bụ lệ thật không suy tính một chút sao ta muốn tổ kiến mới băng hải tặc chúng ta cũng là quen biết đã lâu cũng đều là dô dơ thuyền trưởng bên kia đi ra. muốn hay không cùng ta làm một trận a sắt đi theo bù lệ bên người mở miệng c ư ờ i hỏi bù lệ vừa đi một bên lắc đầu không chút do dự nói ra không sắt mặc dù ta cũng đồng dạng thưởng thức tài năng của ngươi cùng tiềm lực nhưng bây giờ ngươi không xứng ngươi cái tên này nói chuyện vẫn là trực tiếp như vậy à liền không thể hơi chừa chút cho ta mặt mũi sao sắt c ư ờ i đậu đen rau m ù ố n ó i mặc dù đu lát bù lệ nói hắn không xứng nhưng tựa hồ sắt cũng không có sinh khí liền thực lực mà nói lời nói s ạ t lúc này thực lực sắt thực so ra kém bù lệ cái quái vật này từ lò ghẹ tào rời đi về sau s a r s đã từng mời qua bù ghi tên kia gia nhập cái kia bắt tự đều không cong lên băng hải tặc nhưng bù ghi không chút do dự cự tuyệt hắn mặc dù s a r s tại mình bệnh nặng thời điểm lưu lại chiếu cố bù ghi nhưng lại kém chút đem bù ghi cho chiếu cố chết đồng thời hai người tại dô r ơ trên thuyền cũng một mực có tranh đấu bù ghi luôn cảm thấy nếu không phải s a r s hôn đàn này mình cũng sẽ không trở thành vịt lên cạn cùng vô số bảo tàng vô duyên tóm lại mặc dù hai người có rất thâm hậu tình nghĩa m i n h đại tại nhưng bù g h là thế nào nhìn sạch thế nào cảm giác không vừa mắt chớ nói chi là gia nhập hắn hải tặc để hắn khi thuyền trưởng bởi vậy tại lò gh tạo đ Bù g h cùng sà sliền phân biệt Bù g h lưu tại đông hải mà sà sợ nói hắn về tới mình cho nên thôn quê tây hải nguyên bản hắn là muốn tại tây hải nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó tổ kiến mình băng hải tặc kết quả tại tây hải ngẫu nhiên biết được đu lát b ù lệ tin tức sà trong lòng tưởng tượng b ù lệ đã từng cũng là mình băng bạn một t r ồ n g ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tên kia lại hết sức lợi hại không bằng thử nhìn một chút đi cùng hắn nói một chút băng hải tặc sự t ì n h nói không chừng hắn liền nguyện ý gia nhập đâu sau đó sà ngay tại tây hải tìm được bụ lệ bụ lệ mặc dù tính cách có chút quái gở nhưng cũng không phải một cái tự bế người gặp được đã từng trên một cái thuyền đồng bạn tâm tình của hắn cũng là không sai cho nên cũng không có đ ổ i sạt đi tại biết sạt ý đổ đến về sau hai người còn động thủ so tài qua một lần sạt trong đoạn thời gian này thực lực liền giống như b ậ t hắc x o á t x o á t x o á t hướng lên mẹ lên nhưng cuối cùng vẫn là so bụ lệ phải kém hơn kém một cự h cho ú t c nên bú lệ tuyển sạt mời bất quá sạt cũng không hề rời đi ngược lại tạm thời cũng không có chuyện gì muốn làm thật vất vả đụng phải đã từng đồng bạn thế là liền theo bụ lệ cùng đi ca no kuni lại cùng nhau tiến nhập bảo ngọc x u n băng có lẽ đến tương lai n g ư ơ i có lòng tin chiến thắng ta về sau lại đến nói với ta cái này ta sẽ đồng ý à. bú lễ lại mở miệng nói ra đây cũng là bú lệ cùng sạt sở giữa ước định bất quá thế sự khó liệu không có qua mấy năm bú lễ liền bị hải quân dùng lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ c ồ n cho chặt lại tiếp lấy gia hỏa này liền đi ỉm kẹo đao bên trong l à n g khách chờ hắn lại lúc đi ra sắt đã là tứ hoàng bú lễ cũng không có đi tìm hắn mà là tại mưu đ ổ một chút sự kiện lớn gia hỏa này mai danh nhận tích sắt khi đó cũng không thể tìm tới hắn bởi vậy hai người liền xem như triệt để bỏ qua không phải ta khoe khoang cho thêm ta thời gian mấy năm ta hẳn là có thể làm được sắt vừa cười vừa nói đừng quên ta cũng là tại không ngừng tiến bộ bú l ạ nhìn thoáng qua sắt nói thứ sắt đầu tiên là lầm bầm một câu sau đó lại có chút tò mò hỏi vậy ngươi khi lấy được hạ sổ k ẹ n về sau muốn làm gì đ ú lát bú lệ sở dĩ đến bảo ngọc sông băng liền l à tìm đến trình d ừ chỉ bất quá bây giờ còn không có tìm được đâu s á c minh hạ số k ẹ n để cao mình thật lực thế nào bú lệ mở miệng hỏi ngươi liền không có nghĩ qua thành lập mình băng hải tặc cái gì sao sắt tò mò hỏi băng hải tặc bú lệ n h ỉ non một câu tiếp lấy lắc lắc đầu nói không hưng thú cường giả sẽ không thần phục với ta kẻ yếu ta căn bản t r ư ớ g mắt với lại ta đối băng hải tặc cái gì cũng coi là có chút mâu thuẫn đi so sánh cùng nhau ta càng tin phụng cá nhân thực lực cường đại có đúng không cái kia gia nhập người khác băng hải tặc đâu không có nghĩ qua sao sắt lại hỏi người nói là d â u trắng c á i đ ồ chất lót k ẽ lìn những người này sao vũ l ê nhìn về phía sắt nói ân dù sao bọn hắn hiện tại rất lợi hại nha còn có cái kia họ vừa dìm sắt cười ha h à đáp ta từng gia nhập qua băng hải tặc d o dơ, cái này như vậy đủ rồi ta về sau sẽ không lại gia nhập những lao ra hỏa này dưới cờ nếu quả thật có cái gì ta động tâm nhân tuyển xác thực chính như như ngươi nói vậy họ đùa dìm rất không tệ nhưng bú lệ nói đến đây liền không tiếp tục nói hắn là sẽ không lại gia nhập những cái kia một đời trước hải tặc dưới cờ cai đô c h ặ t lọt kẽ lình từ tư lịch nhìn lại đều thuộc về một đời trước dâu trắng thì càng khỏi phải nói nói cho cùng bú lệ trong lòng nhất công nhận người vẫn là dô dơ dù là hắn đã chết bởi vậy cho dù có cảm thấy hứng thú băng hải tặc bú lệ cũng chỉ nguyện ý gia nhập cùng mình cùng thời kỳ hải tặc bên trong tỉ như h ạ t gò dỗ thọ ù a dìm nhưng hắn là sẽ không chủ động đi chẳng qua là có hứng thú mà thôi tên tiên nếu tới mời mình nói không chừng có thể suy tính một chút đồng thời chỉ là suy tính một chút chân chính muốn để cho mình gia nhập họ hựa dìm băng hải tặc vẫn là câu nói kia muốn nhìn họ hựa dìm bản sự có đủ hay không hắn đu lát bú lệ chỉ nguyện thần phục với cường giả đồng thời hắn cũng muốn t r ư ớ c cùng họ hựa dìm nói rõ tại mình thật lực siêu việt đối phương về sau hắn liền sẽ không lại tiếp tục ở lại nếu như họ hựa dìm có thể thỏa mãn những điều kiện này cái tia bù lệ cũng không để ý gia nhập hắn dưới cờ họ hựa dìm họ hựa dìm các ngươi bọn ra hỏa này đều rất thích hắn bộ g á n g a lúc trước thuyền trưởng cũng thế dậy ôi tiền bối cùng g sạt lầm bầm hai câu nói rõ rệt mình cũng không kém a ha ha ha bú lệ nợ nụ cười sau đó đưa tay vô vô sạt trên đầu mũ dơm mở miệng nói ra ngươi không thể không thừa nhận bây giờ trên đại dương ba o la cùng chúng ta cùng thời kỳ hải tặc chỉ có khát gò r ộ t thọ bừa dìm độc lĩnh phong t a o nói đến đây bú lệ cũng hơi xúc động cùng hoài niệm đối thủ cũ g i à u cổ đã xem như l ạ n h à, nguyên bản mình rõ rệt cũng rất xem trọng hắn nhưng từ khi hắn cùng d â u trắng đánh một trận xong liền t ố i lui ra khỏi thế giới mới đi ạ lạ bạ tạ không biết đi làm cái gì giống như hùng tâm không có ở đây đồng dạng cùng rất nhiều người đồng dạng trước đó b ù lệ đem dầu cô đã coi như là cùng họ vừa dìm cùng cấp bậc người nhưng cuối cùng vẫn là họ vừa dìm càng hơn một bậc gác dầu cô đã khiêu chiến dâu trắng thất bại còn cứ gây mất một cái tay họ vừa dìm lại công phá ìm hẹo đao đem hải quân đại tướng t a y cắt đ ứ t trong này ai mạnh ai yếu đã rất rõ ràng mà còn lại cùng thời kỳ hải tặc bên trong đút lát b ù lệ đối với v ẹ t cổ m ọ gì ạ ai những người này song còn toàn không hứng thú cũng chứng mắt hắn thấy chỉ có dầu cô đã tạm thời lạnh cũng chỉ còn lại có họ vừa dìm cho nên hắn coi như muốn gia nhập cái gì băng hải tặc cũng chỉ sẽ gia nhập gia sẽ bởi ă n chiến Cũng g hải chủ tặc y. là b vì đây, nguyên bản thế r o n g c u sau, y ệ lệ n không băng vẫn mình. xưa, vừa họ hải h dô có tặc về vì dìm một tại, t rời đi loi Bởi bũ là lẻ dơ giới chỉ lớn không có hắn b ũ lệ dung thân chi địa a ngay tại b ũ lệ cùng s ạ t nói đến đây chút đồng thời trong lòng có chút cảm khái thời điểm đột nhiên một cái kiệt ngạo tiếng cười chuyển ra sau đó ba đạo thân ảnh từ tiền p h ư ơ n g cách đó không xa sông b ă n g sâu đi ra kiệt ha ha ha ha không nghĩ tới lao tử như thế được hoan n ê n sao họ ùa dìm cười lớn nhìn về phía bù lệ cùng sas nói mỹ hát cùng hạ đứng tại họ ùa dìm bên người hắn lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là thân hình cao lớn bú lệ ngược lại là có chút không quá thu hút sas vẹn vẹn một chút bị hắt l i ề n phảng phất tìm thấy mình tại tây hải duyên phận đồng dạng hắn có thể nhìn ra được sas là một cái lợi hại kiếm hảo đồng thời đồng dạng tuổi trẻ Khắc, kinh khiến họ Sạch chút chút nhìn họ vừa dìm sau đó mở miệng hỏi, thật là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên, hiện cũng có ngạc cảm ngạc cái gò sừng miệng gì ngươi rột một lộ sốt ta xuất vừa vừa sau dìm. dìm vì mở sẽ nói. Bú đó biểu lệ là là đây. ở Bảo n lúc này g bằng tính g ở sẻng n gỗ lao tử từ ngàn giới dặm xôi thế cụ đại tướng trong văn phòng mấy vị hải quân các đại lão chính tụ cung một chỗ thương nghị sự tình gì đâu chính phủ cơ quan những người kia đã đem hạ dạ cho điều tra rõ ràng không hề nghi ngờ chuyện này là toàn bộ hạ dạ các học giả đều tại thăm dự cỡ lộ vợ tiến sĩ là chủ mưu s e n k o cụ đại tướng ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay một phần mã hóa văn bản tài liệu nhẹ g i ọ n g nói ra tại hắn đối diện ngồi rẽ phỉ vị này lại lão bất quá lúc này hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đã tự nhận lỗi từ t r ư ớ c không đảm nhiệm nữa hải quân đại tướng nhưng là chính phủ thế giới chỉ là muốn tìm ra một cái vì ỉm kéo đao phụ trách người đến cụ thể ỉm kéo đao sự kiện đến cùng là tình huống như thế nào trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng Cho như ê n tại p tự vậy liền từ bên ngoài đến xem bây giờ hải quân bản bộ mạ di nệ phò chống chỗ hai vị thực quyền đại tướng chỉ có sẻng gỗ cùng một tên hải quân đại tướng bất quá mỗi lần hải quân có cái đại sự gì dẹp phi vẫn là sẽ được mời tham dự dù sao hắn tại đại tướng vị trí bên trên làm nhiều năm như vậy bây giờ gây mất đầu tay dưới thực lực đi tố chất thân thể cũng không tốt nhưng cuối cùng kinh nghiệm còn tại đó đâu là cái rất lao đạo nhân vật lại thêm hắn tại hải quân bên trong hy vọng rất cao chính là đám người chi sư coi như không làm thực quyền đại tướng cũng sẽ không bị người khinh mạng rẽ phi nghe sẻn gỗ cụ lời nói cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi đối hạ dạ là hận nó không tranh a các ngươi những học giả này không có chuyện làm lẫn vào loại chuyện này làm cái gì hiện tại tốt sự việc đã bại lộ chính phủ thế giới không tha cho các ngươi chúng ta hải quân cũng không thể giả bộ như nhìn không thấy a phía trên nói thế nào rẽ phi mở miệng hỏi sẻn gỗ cụ đại tướng dương lên trong tay văn kiện cơ mật sau đó mở miệng nói ra cấm kỵ lịch sử liên quan đến tại chính phủ thế giới danh giới cuối cùng hạ giả mặc dù là học giả thánh địa khảo cổ chi t h ô n quê nhưng bọn hắn trung quy là xúc phạm cái này danh giới cuối cùng thân là gia nhập liên bang hệ thống bên trong tự trị đảo nghiêm trọng trái với chính phủ thế giới pháp luật đồng thời coi là cố tình vi phạm tội thêm một bậc tự trị đảo chính phủ thế giới hệ thống mười phần khổng lồ không chỉ có gần chừng hai trăm cái gia nhập liên bang tại đồng thời còn có rất nhiều đặc thù tự trị đảo cũng là thụ chính phủ thế giới che chở những này tự trị đảo đồng dạng có được cùng gia nhập liên bang không sai biệt lắm quyền lợi mặc dù thế giới hội nghị mở ra lúc sẽ không mời bọn hắm nhưng bọn hắm cũng có thể xin đồng thời cơ hồ sát xuất lớn sẽ bị thông qua hạ gia loại này khảo cổ thánh địa là tự trị đảo và tợn sẽ vần cái này tạo thuyền thánh địa cũng là tự trị đảo tương ứng những này tự trị trên đảo cơ hồ đều không có cái gì có thể bảo vệ mình lực lượng toàn bộ nhờ chính phủ thế giới che chở cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên cùng có được binh lực cùng thành thục chính trị hệ thống từng cái gia nhập liên bang so sánh chính phủ thế giới càng thêm tín nhiệm những này tự trị đảo dù sao những hòn đảo này bên trên rất khó sinh ra thành thục chính trị hệ thống cũng cơ hồ không có phản kháng chính phủ thế giới lực lượng chỉ chẳng qua hiện nay hạ gia là hung hăng quạt chính phủ thế giới một cái thai to phá tử sách cu d ạ n đầu tiên là chật chật lưỡi sau đó nói ra vậy xem ra hạ dạ là không thể thiện a hắn vừa mới nói xong sengo cụ đại tướng liền gật gật đầu mở miệng nói ra chính phủ thế giới quyết định đối hạ dạ tiến hành lệnh triệu tập bất thường b ú t t ờ c ồ n xóa bỏ hạ dạ hết thể tồn tại chính phủ cơ quan đem phối hợp chúng ta hải quân lần này đồ ma sengo cụ đại tướng vừa mới nói xong hải quân các tướng lãnh cao cấp tất cả đều trầm mặt lại lệnh triệu tập bất thường b u t t e c o l là hải quân trọng yếu thủ đoạn quân sự một trong những năm gần đây đã rất ít phát động Dù sao tại hải q lần này chính phủ thế giới trực tiếp liền cấp ra mệnh lệnh yêu cầu hải quân bản bộ đối hạ dạ tiến hành đồ ma không thể không nói cái danh này thật không tốt nghe dù sao hạ dạ là khảo cổ thánh địa tất cả đều là học giả không có gì phản kháng lực lượng hải quân đối nơi đó tiến hành đồ ma tại ngoại giới đến xem không khác một trận đại đồ sát đây đối với hải quân thanh danh thật không tốt mà khổ nhất là sẻn gỗ c ủ rẽ phì gia hỏa này hiện tại đã không phải là hải quân thực quyền đại tướng bởi vậy tự nhiên không cách nào phát động lệnh triệu tập bất thường b ụ tờ t c ồ n loại vật này mà hải quân bên trong có quyền lợi phát động đồ diệt lệnh cũng chỉ có hắn sẻn gỗ c ủ cùng xi bố vợ cái này nhằm vào hạ dạ đáng t i a người làm công tác văn hóa lệnh triệu tập bất thường b ụ tờ t c ồ n cũng không thể để hải quân nguyên soái đến phát động a cái kia ảnh hưởng ý nghĩa càng là không xong bởi vậy đi ra có nổi chỉ có thể là hắn sẻn gỗ cũ mỗi lần nghĩ đến đây sẻn gỗ cũ liền rất bất đắc dĩ, mẹ nó. cái này tính là cái gì sự tình à? mặc dù hải quân cấp cao tầng đối cái này lệnh triệu tập bất thường b ú t t ờ c ồ n đều rất có ý kiến nhưng suy nghĩ kỹ một chút chính phủ thế giới cũng không có vượt qua cái gì còn hoàn toàn dựa theo pháp luật làm việc bọn hắn hải quân cũng hẳn là tuân thủ loại này trật tự mới đúng cho nên mặc dù lần này lệnh triệu tập bất thường b ú t t ờ c ồ n có vẻ hơi không quá chính nghĩa nhưng đám hải quân vẫn là đến tiếp nhận tội ác đâu cho hạ ra như thế nào định tội tội danh là cái gì nghiên cứu cấm kỵ lịch sử cổ đại tờ s u giờ u đại tham nhu mở miệch hỏi sen gộ c đại tướng lắc đầu sau đó nói ra chính phủ thế giới không muốn đem chống không một trăm n ă m lịch sử quá mức đề cập muốn làm n h ạ t phương diện này ảnh hưởng cho nên đối với hạ dạ định tội là mưu toan phá giải cổ đại văn tự phục sinh có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí ý đồ phá vỡ hòa bình thế giới thật đúng là điên rồi cứ như vậy hạ dạ danh dự coi như tất cả đều chơi chứng rẽ p h ì s ừ n g sốt một chút nói ra hiện tại hạ dạ là khảo cổ thánh địa nhưng một khi cái tội danh này giữ lại đi qua chính phủ thế giới chứng nhận trên đại dương bao la dân chúng tất nhiên là sẽ tin tưởng đến lúc đó hạ dạ liền không phải cái gì thánh địa đoán chừng liền là ma quật a trên thực tế về sau cũng quả thật là như thế hạ dạ duy nhất người sống sót nghỉ cổ jobin cũng vì vậy mà trở thành đứa con của quỷ nhưng cái này cũng không phải là có lẽ có tội danh a seng gộ cụ gật gật đầu nói còn lại hải quân cấp tướng lĩnh cũng là đi theo gật gật đầu cổ đại văn tự cùng lịch sử thứ này liên lụy đến không chỉ có riêng là chống không một trăm năm lịch sử trong đó còn có một cái to lớn uy hiếp liền là trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí mơ ước loại lực lượng này người cũng không ít t h như năm đó s i k i hắn cũng là bởi vì vật này cùng j o s e p triển khai hẻ t ổ hà chiến hải quân cũng có lý do t i tưởng ca đô c h ặ t lo kẽn lìn những người này tất nhiên cũng là đối cổ đại binh khí hết sức cảm thấy hứng thú bởi vậy nghĩ tới đây đối hạ gia nguyên bản đồng tình cũng phai nhạt rất nhiều những học giả này nhóm thật sự là coi trời bằng vùng có lẽ bọn hắn nghiên cứu cổ đại văn tự cùng lịch sử đúng là vì thăm dò cái kia chống không một trăm năm lịch sử đối với cổ đại binh khí cái gì hoàn toàn sẽ không cảm thấy hứng thú nhưng vấn đề là một khi bọn hắn phá giải cổ đại văn tự tin tức này để lộ cho những cái kia đại hải tặc cái kia hạ giả các học giả tất nhiên liền thành hải tặc trong mắt bánh trái thơ ngon vạn nhất bắt được mấy cái hiểu được cổ đại văn tự học giả ai có thể cam đoan bọn b liền cái gì cũng sẽ không thổ lộ nhất là chắt lót kèn lìn nàng là đùa bỡn linh hồn cao thủ không chừng liền có chút kỳ quái thủ đoạn đâu còn có trên đại dương bao la các loại kỳ kỳ quái quái trái ác quỷ năng lực tỉ như hệ vạ dẹ mệ xỉ a mở mổ mở mồn no mi cái gì cho nên hải quân có lý do tin tưởng một khi những học giả này nhóm đã rơi vào hải tặc trong tay hải tặc có sát s u ấ t lớn có thể đạt được cổ đại văn tự t â n bí, đến lúc đó vạn nhất gọi bọn hắn tìm được cổ đại binh khí đem nó phục sinh cái kia cho toàn bộ thế giới mang tới đều là t a i nạn tính ảnh hưởng cho nên từ vĩ mô góc độ từ toàn bộ thế giới cục diện đến xem đem hạ dạ triệt để xóa đi dùng lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ cồn tẩy một lần song còn toàn hợp tình hợp lý không đáng đồng tình bởi vì hạ dạ nắm giữ có thể hủy diệt thế giới chìa khóa bởi vì cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội chính là cái đạo lý này đem chuyện này suy nghĩ kỹ càng về sau nguyên bản trong lòng còn có chút khó chịu c ự dạn nhịn không được mở miệng nói ra dạng này xem xét hạ dạ những học giả kia nhóm thật đúng là tự tìm đường chết ta bọn hắn làm việc trước đó đều không cân nhắc hậu quả sao rẽ phi cũng không nhịn được mở miệng nói ra nói cái gì lịch sử là thuộc về toàn nhân loại c i bảo nhưng cũng không nhìn một chút mà sau này sẽ cho toàn thế giới mang đến dạng gì gợn sóng cùng thế giới hủy diệt phong hiểm so sánh lịch sử tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế tờ ét lu giờ u đại tham n h u cũng là gật gật đầu đáp d i ệ t cỏ tận gốc hạ dạ các học giả nếu như đã chạm đến cái này luật pháp dây đỏ còn có cho thế giới mang đến hủy diệt phong hiểm như vậy thì phải tất yếu đổi tận d i ệ t tuyệt ta nhìn chính phủ thế giới lần này quyết ý không có bất cứ vấn đề gì lệnh triệu tập bất t ư ờ n g b u t t cồn chúng ta hải quân muốn quán triệt đến cùng sa ca dù kỳ đột nhiên trầm giọng mở miệm nói ra trước đó không nghĩ tới cổ đại binh khí cái này vòng thời điểm xạ cạ dù kỳ trong lòng mặc dù cũng thừa nhận lệnh triệu tập bất thường b ứ t t ờ cồn sự tất yếu nhưng vẫn cảm thấy có chút dùng sức quá mạnh đối phó một đám học giả còn lệnh triệu tập bất thường b ứ t t ờ cồn đâu nhưng bây giờ nghĩ đến đây b ở y các học giả nghiên cứu cổ đại văn tự cho thế giới mang đến bao lớn phong hiểm cho ác đảng nhóm mang đến hủy diệt thế giới khả năng cùng chìa khóa xạ cạ dù kỳ liền triệt để suy nghĩ minh bạch hắn muốn đem những học giả này đổi tận riết tuyệt xuyên qua tuyệt đối chính nghĩa giữ gìn biển cả ổn định cùng hòa bình của thế giới s e n g o c ú đại tướng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua xạ cạ dù kỳ tiếp lấy thu hồi ánh mắt mở miệng nói ra t ố t lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ cồn bắt buộc phải làm lần này lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ cồn liền do ta đến phát động chấp hành thành viên mạ nói đến đây s e n g o c ú đại tướng hơi hơi dừng một chút sau đó tiếp tục nói ra xạ cạ dù kỳ cụ i ả n hai người các ngươi dẫn đầu mỏ m ặ n g gạ, xô d ạ n mạ cạ gì ba người cùng đi chứ phối hợp chính phủ cơ quan đ ổ diệt hạ dạ là hết thể vì chính nghĩa cụ dặn cùng xạ cạ dù kỳ đồng thời đáp tiếp theo xen gộ cụ đại tướng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hoàng kim ren ren n hiệu si giao cho s ạ cạ dù kỳ cụ g i ả ngược n lại là không có mơ tưởng cái gì chỉ coi là s ạ cạ dù kỳ chỗ ngồi cách sẻn gỗ cụ đại tướng thêm gần một chút mà thôi sẻn gỗ cụ đại tướng tiện tay cho hắn ngược lại cụ giản cũng không quan tâm những này lệnh triệu tập bất thường bút tơ cồn nha ai đến cứ gọi thông hoàng kim ren ren n hiệu si có quan hệ sao s ạ cạ dù kỳ ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn sẻn gỗ cụ đại tướng một chút tiếp lấy hai người ánh mắt đúng một cái tựa hồ cũng minh bạch cái gì đồng dạng xạ cạ dù kỳ tiếp nhận hoàng kim ren ren h i u si để vào trong ngực trong lòng càng là đã quyết định một quyết tâm. s e n g o cụ đại tướng không nói gì thêm nâng trung trà lên uống một ngụm phảng phất chẳng có chuyện gì đồng dạng không thể không nói s e n g o cụ mặc dù là cái phái chủ hòa hải quân nhưng hắn một ít thời điểm cũng là phi thường lệnh gốc d i ệ t c ỏ tận gốc bực này liên quan đến tại toàn bộ thế giới hủy diệt tồn v o n g sự t ì n h dù là khả năng lại nhỏ s e n g o cụ cũng sẽ không có chút nào nhân từ nương tay đây chính là hắn trong lòng cái kia quân lâm thiên hạ chính nghĩa chương hai trăm sáu mươi hai thống khổ nhất sự tỉnh không ai qua được tín ngưỡng sụp đổ chương hai trăm sáu mươi hai thống khổ nhất sự tỉnh không ai qua được tín ngưỡng sụp đổ hải quân bản bộ cùng thời kỳ bên trong Cụ tiếp theo liền là mọi mặc gà dạng mạc ca di sở trọ bờ di ô nhi cụ mộ đồ bẹt mạn những này hải quân tướng lĩnh những tướng lãnh này tại bây giờ cái niên đại này bên trong ưu tú một điểm giống như m ọ mặc gà d ạ mạc à g di ô nhi cụ mộ mọi người đã trở thành hải quân bản bộ trung tướng chính thức bước vào hải quân tướng lãnh cao cấp hàng ngũ mà sở trọ bờ di đồ bẹt mạn m ọ n người thì lại so với bọn hắn kém một chút trước mắt chỉ là thiếu tướng mà thôi lần này lệnh triệu tập bất thường buttercone sengo cụ đại tướng ý tứ liền là cụ dạn s a cà d ủ kỳ đến dẫn đầu lấy m ọ mặc gà dạng mạc ả gì xô đến tạo thành năm vị trung tướng đối hạ giả tiến hành đồ ma nói thật nếu không phải là bởi vì sổ vị này cự nhân tộc trung tướng cùng chuyện này liên lụy rất sâu sengo cụ đại tướng trên thực tế càng vừa ý ổn ỉ gù mổ trung tướng cùng đi xạ cà rủ kỳ tại sau khi nhận được mệnh lệnh đi thông chi m ọ mặc gà d ạ n mạc ả gì hai người mà cụ dạn lời nói thì đi thông chi mình bạn thân sổ、so. lệnh triệu tập bất thường b ú tờ t cồn phối trí nhìn như đơn giản thực tế lại phi thường cường đại hoàn toàn đầy đủ hải quân phát động một trận nhằm vào cấp quốc gia khổng lồ chiến tranh toàn bộ lệnh triệu tập bất thường b ú tờ t cồn hoàn chỉnh phối trí là m ộ ư ơ i chiếc hải quân bản bộ to lớn quân hạng mỗi chiếc quân hạng bên trên phân phối ngàn tên hải quân tinh nhuệ tướng tá sĩ quan chỉ nhiều không ít đồng thời năm vị hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng dưới phối hợp một ư ơ i tên trung tướng phụ tá cấp bậc tinh nhuệ thiếu tướng bởi vậy toàn bộ lệnh triệu tập bất thường bù tờ cồn đại khái là năm tên hải quân bản bộ trung tướng một mươi tướng xuất c á i đội này h ì n h sắc g hai ệ mươi năm về sau lệnh triệu tập bất thường bù tờ cồn nhằm vào băng hải t ặ n mũ dơm tại dù coi lần phát động lúc đại tướng cụ Cũ dặn cũng đồng dạng không có trình diện bởi vì tại hải quân bản bộ xem ra Cái nguyên à y h l nhân triệu tập bất h ư g bụt chính là như thế lệnh triệu tập bất thường b được xưng là hải quân mạnh nhất thông thường đội hình mà lệnh triệu tập bất thường b cường đại cũng đúng lúc hiện lộ rõ ràng hải quân cái kia vững chắc trên biển bá chủ tri vị cụ dàn tìm tới sổ i a hỏa này thời điểm số đang tại ăn nướng đâu hắn tại mạ gì nệ phò hải vực chung quanh bắt giết một cái hải thú mang theo mình bộ d i ớ i nhóm làm cái nướng tiệc rượu đoạn thời gian gần nhất sổ cảm xúc một mực không phải rất cao trong lòng của hắn đối với mình chính nghĩa đối hải quân chính nghĩa mơ hồ có chút giao động mà cái này giao động nguyên nhân ngay tại ở hạ dạ sự kiện cụ dàn lời nói nghĩ cô ổn vị ạ lời nói làm hắn hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn hắn không biết đến cùng bên kia nói là đúng ngươi thật đúng là thật hăng hái đâu cụ dàn đi tới sổ bên n g cười điều khản một câu từ một cái hải quân thiếu tá trong tay nhận lấy que thịt nướng tùy tiện ngồi trên mặt đất cùng sổ hán huyên không có chuyện gì là nướng không có thể giải quyết xô、so、cười một tiếng nói có đúng không vậy liền ăn nhiều một chút đi chẳng mấy chốc sẽ bận rộn cụ dặn mười phần tùy ý nói ra xô、so、s ừ n g sốt một chút tiếp tục mở miệng hỏi b ậ t b i ể u cái gì không phải nói cho ta hai tháng ngày nghỉ sao、so、xô cái này trung tướng mang theo mình bộ dưới ở trên biển bắt lâu như vậy học giả mặc dù một mực không có đưa đến tác dụng quá lớn nhưng đây là ngành tình báo vấn đề cùng hắn không có quan hệ hắn coi như không có công lao cũng là cũng có khổ lao bởi vậy trước đó không lâu bản bộ trong hội nghị an bài cho hắn hai tháng ngày nghỉ tại lúc này cụ dặn nói lời này hắn liền có chút kỳ quái có đúng không cụ dặn đầu tiên là nghỉ non một câu sau đó còn nói thêm các loại đem nhiệm vụ lần này kết thúc ngươi lại đ ừ n g đi s ẹ t gỗ cụ đại tướng cho mệnh lệnh mới xô、so, mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu dù sao thân là c ô n nhân lúc nào cũng có thể sẽ có đột phát tình huống ngẫu nhiên ngày nghỉ hủy bỏ hoặc là trì hoãn cũng là phi thường bình thường hiện tượng t ố t ta ngược lại ta thời gian còn nhiều muốn một chút đừng cũng không có gì xô、so, nợ nụ cười nói ra cự nhân tộc tuổi thọ bình thường là nhân loại gấp ba tả hữu một cái khỏe mạnh cự nhân chỉ cần không n g o ạ i ý muốn tử vong tùy tiện liền có thể sống ba trăm tuổi t r ư ơ n g tọ một điểm thậm chí có thể hướng ba trăm năm mươi tuổi hướng lên thậm chí bốn trăm tuổi đi cố gắng cho nên bọn hắn đối với thời gian quan niệm không phải mẹ nó mất cảm ngẫu nhiên một trận chiến đấu cũng có thể tiếp tục cái thời gian ba năm năm thậm chí trăm năm chi chiến cũng không phải chưa từng xảy ra hơi hơi dừng một chút về sau xô mở miệng hỏi nhiệm vụ gì sengo cụ đại tướng muốn chúng ta làm cái gì là hai chúng ta liên thủ sao ha ha ha ha không sai là hai chúng ta liên thủ đâu cũng không chỉ là ta hai cái thật sự là có một đoạn thời gian rất dài không cùng ngươi cộng đồng chiến đấu qua a cụ dặn đầu tiên là nợ l n đủ cười sau đó hắn ánh mắt chấm xuống thấp giọng mở miệng nói ra là hạ dạ sự tình xô s ắ c mặt hơi biến đổi cắn xé một cái to lớn thịt nướng nhẹ giọng hỏi hạ dạ sao phía trên cuối cùng là an bài thế nào lệnh triệu tập bất thường bút tờ cồn cụ dặn lời ít mà ý nhiều nói hắn vừa mới nói xong s ô cái k i a đang tại xé rách thịt nướng động tác dừng một chút tiếp lấy có chút kinh ngạc hỏi lệnh triệu tập bất thường bút tờ cồn nhằm vào một đám học giả sử dụng lệnh triệu tập bất thường bút tờ cồn đây là cái đạo lý gì hạ giả có hủy diệt thế giới khả năng đồng thời cố tình vi phạm tội thêm một bậc chính phủ thế giới quyết định triệt để xóa đi hạ giả tồn tại đem tất cả học giả toàn bộ s ử tử c ú giản cũng hơi xúc động nói đừng nói dỡn đây là hải quân chuyện nên làm sao xô tức giận nói ra c ú giản nhìn xem tức giận sổ sưởng sốt một chút nhưng rất nhanh cũng lý giải ý nghĩ của hắn tất lại không biết những cái kia nguyên do lời nói mình trước đây cũng cùng sổ đồng dạng đối hạ giả ôm lấy rất lớn đồng tình tâm nhưng cái này dính đến cổ đại binh khí cùng cổ đại văn tự cấm kỵ cụ giản cũng không muốn giải thích thêm cái gì chỉ có thể khuyên lớn quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức sổ、so, chuyện này phía sau không phải hai ba câu liền có thể nói rõ tóm lại mệnh lệnh đã xuống các loại lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn hạm đội sau khi chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường đi lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn quy mô rất lớn lại thật lâu không có phát động đương nhiên cần chuẩn bị một cái sổ、so, có chút che lấp nhìn một chút cụ giản trung pi là không có tiếp tục nổi giận nắm lấy thịt nướng cắn xé hai cái ở trong miệng dùng sức ngay lấy giống như đang phát tiết mình giận khí đồng dạng cụ g i n sau khi ăn xong hai cái về sau cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị đứng dậy phủi mông một cái mở miệm nói ra tóm lại cứ như vậy ăn nhiều một chút không có cái gì không phải nương có thể giải quyết nếu có liền ăn nhiều một chút đi ta đi trước số không có mở miệng nhưng là gật gật đầu cụ i ả n cũng không thèm để ý những này cùng hắn cười cười liền rời khỏi nơi này các loại cụ i ả n sau khi đi số lại ăn hai cái thịt nướng nhưng luôn cảm giác có chút cảm giác khó chịu rõ rệt hơn ư g khi phun phun nhưng ăn ở trong miệng lại n h ạ t như nước úc trong lòng cái kia một đoàn l ử a giận cũng là bùng nổ đối với hải quân bản bộ chính nghĩa cũng bắt đầu bắt đầu nghi ngờ sau một hồi lâu số bỗng nhiên một tay đem thịt nướng ném vào trong biển những bộ hạ của hắn đều rất mộng bức nhìn xem hắn sô、so、k h o á t k h o á t tay nói ra không ăn ta có việc khác cần hoàn thành các ngươi không cần phải để ý đến ta tiếp tục à. nói xong sô、so、liền xoay người rời đi hắn cũng không có đi làm lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ c ồ n chuẩn bị mà là cất bước đi vào hải quân nhà giam bên trong lúc này n ì cổ ổn vị ạ vẫn như cũng là tại sổ、so、bên trong phạm vi q u ả n h ạ t hắn là phụ trách cha h ỏ i người bởi vì cũng là sổ、so、đem ổn vị ạ bắt lại cho nên hải quân cũng căn bản chưa từng hoài nghi qua sổ、so、cái gì với lại hải quân trung tướng phản bội chạy trốn hải quân bản bộ loại chuyện này càng là mấy trăm năm đều không gặp được một lần người bình thường ai sẽ nghĩ như vậy vì một đám phạm vào tội học giả vứt bỏ mình tại hải quân bên trong tiền đồ tại ổn vị ạ giá trị không sau khi lớn lên hải quân đối nàng chú ý cũng đạm mạc rất nhiều sổ trong lòng vẫn là rất hiền lành mặc dù đối ổn vị ạ tiến hành tra hỏi cùng tra hỏi nhưng còn lại thời điểm nên ăn nên uống cũng là không ít cho nên ổn vị ạ trạng thái cũng không tính là đặc biệt hỏng bét hai chân cùng hai tay bị còn lấy ổn vị ạ ngồi tại nhà giam bên trong nhìn xem sổ cái kia to lớn thân ảnh đi tới có lẽ là tử kỷ của ta đến đi ổn vị ạ nghĩ như vậy nói trên mặt mang lên một vòng khinh thường thần thái chân chính nhà lịch sử học từ trước tới giờ không sợ hãi cái chết đây có lẽ là bức thư của nàng mặc dù có vẻ hơi ngu xuẩn nhưng xác thực rất dũng cảm s ố nhìn xem nhỏ bé ổn vị ạ đứng tại lồng giam trước trầm mặc thật lâu nếu như lòng mang mê mang nên làm như thế nào s ố đột nhiên mở miệng hỏi ổn vị ạ s ừ n g sốt một chút không chờ nàng mở miệng số liền tiếp tục nói ngươi là học giả phải hiểu rất nhiều à ta chỉ là cái đại quê mùa mà thôi cho nên ta hỏi ngươi nếu như trong lòng có mê mang nên làm như thế nào ổn vị ạ trầm mặc một phiên tiếp tục mở miệng nói ra đi theo bản năng tìm kiếm mình phương hướng từ đó phá vỡ mê mang tìm tới bản thân x、so, ố ánh mắt nhìn c h ầ m chặp ôn vị ạ hơi thở cũng dần dần nặng nề lên an tính trong nhà giam có thể nghe thấy cái k i ê u kịch liệt tiếng tim đập hạ dạ muốn diệt vong x、so, ô đột nhiên mở miệng lần nữa nói ra ổ n vị ạ trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi nhanh chóng mở miệng hỏi có ý tứ gì ta không phải mới nói sao chỉ là chúng ta những này bộ phận học giả đang theo đuổi lịch sử mới ngay cả ta đều không đạt được còn muốn lừa qua chính phủ thế giới sao x、so, ô tự rêu cười một tiếng nói ta ổ n vị ạ còn muốn đang nói cái gì nhưng số、so、lại mở miệng đánh gáy nàng nói cùng ta nói vô dụng chính phủ thế giới ra lệnh cho chúng ta hải quân đối hạ dạ tiến hành lệnh triệu tập bất thường bút tơ cồn người thân là học giả hẳn là minh bạch đồ ma lệnh là cái gì sao các ngươi tại sao có thể làm như vậy hạ dạ là nhà lịch sử học thánh địa là nhân loại văn hóa q u i bảo toàn c h i c h i t h ụ bên trong có bao nhiêu tri thức ổn vị hạ kinh sợ chất vấn nàng luôn uống nàng không sợ chết đồng thời tại đạp vào tìm kiếm lịch sử trên đ ư ờ n g lúc liền đều sớm đã lòng mang lấy thân tuấn đạo quyết ý nhưng nàng sợ s ệ hạ g i bị hủy diệt sợ s ệ những kiến thức kia bị hủy diệt bởi vì cái kia thật đều là nhân loại quế bảo cùng loại nàng loại này học giả có lẽ thật mù quáng tự đại có lẽ thật ngu xuẩn tự cho là đúng nhưng cuối cùng trong lòng các nàng suy nghĩ vẫn như cũng là t h i ệ t lương là quan minh đi sự tình có lẽ sai lầm nhưng dự tính ban đầu đúng là mỹ hảo các nàng nguyện ý vì nhân loại kính dân mình sinh mệnh cũng nguyện ý vì hạ dạ tìm kiếm trần tướng bởi vậy các nàng đem nhân loại văn hóa cùng lịch sử nhìn so cái gì đều nặng hạ dạ tự nhiên cũng ở trong đó ta làm sao biết ba sổ đột nhiên cũng nổi giận giống lớn một tiếng chấn ổn vị h đặc mông ngồi trên mặt đất chỉ thấy sổ trong mắt lóe ra hồng quang biểu lộ càng phát phẫn nộ làm nhiều năm như vậy hải quân xen gỗ cụ h nhiều năm như c chính được năm nghĩa đều muốn đâu. qua Một điểm, giao động, số sẽ thống thân thống đại tướng lúc này chính một thân một mình trong phòng làm việc cầm trong tay một chương hải đồ nhìn xem hạ dạ đánh dấu trong lòng có chút bực bội c ũ n g không đánh lòng hắn biết s a c a rủ kỳ là người thông minh mình đem hoàng kim gen gen lì xì giao cho hắn chắc hẳn tên kia sẽ minh bạch ý tứ trong này nhưng mỗi lần nghĩ đến cái này sự t ì n h phía sau s e n g o cựu đại tướng trong lòng cũng có chút hợp vực hạ giả lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ cồn từ hắn phát ra cái này mặc dù là vì giữ gìn pháp luật cùng trật tự còn có thế giới an toàn nhưng cuối cùng lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ cồn vẫn là quá mức ngang ngược cùng hải quân chính nghĩa có trên lệnh chút ít ai cái này cuối cùng vẫn là một trận tội người ta s e n g o cựu đại tướng nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu nói hạ giả quá mức g ặ c thù cổ đại binh khí cùng hủy diện thế giới nguy cơ hắn một t ơ một hào đều không thể bỏ qua nhưng việc đã đến nước này sẹn gỗ cụ đại tướng cũng không muốn đang do dự cái gì đối hạ dạ có một tiêu mềm yếu liền là đối thế giới không chịu trách nhiệm thân là hải quân đại tướng trong lòng quán triệt lấy quân lâm thiên hạ chính nghĩa sẹn gỗ cụ tự nhiên muốn lấy thiên hạ làm trọng giữ gìn tuyệt đại đa số người lợi ích mới là một màn này cũng thành như họ v a dìm suy nghĩ như vậy thiện và ác chính nghĩa hay không lại nơi nào sẽ có cái gì tuyệt đối đơn giản là đối lập thống nhất thôi cái này mới là thế gian chân lý ngay tại sẹn gỗ cụ đại tướng nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm đột nhiên một tên hải quân thiếu tá vội vã gõ cửa phòng của hắn s e n g o k u đại tướng lên tiếng cái kia hải quân thiếu tá mới đi đến chỉ thấy hắn đầu tiên là kính cái quân lễ sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra đại tướng ngành tình báo có trọng yếu tình báo nói s e n g o k u đại tướng biểu lộ trầm xuống nói theo báo cáo khắc g ò rột h i vừa dìm rời đi thế giới mới có tình báo biểu hiện hắn cùng giờ dạ cụ lệ m ì h ạ t là kệ l ẹ t h ạ xuất hiện ở tây hải cụ thể tung tích không rõ cái kia hải quân thiếu tá tranh thủ thời gian mở miệng báo cáo hắn cái này vừa mới nói xong x e n g o cụ đại tướng cả người đều m ộ bởi vì họ vừa tìm ra hỏa này mười phần kỳ lạ hắn thất lạ tự do hải tặc lại tựa hồ như có trạch nam thuộc tính cơ hồ là sẽ không chạy l o ạ n mà phàm là hắn mỗi lần xuất hiện trên biển cả cái tiêu tất nhiên là có đặc biệt mục đích khác đ ộ n g một tí đem biển cả quay đến lòng trời lở đất giờ này khắc này hắn đột nhiên ra chạy tới tây hải đi s e n g o cụ trong lòng có thể không hoảng hốt sao hiện tại tây hải thế nhưng là gió nổi mây phun chi điệm mà họ ùa dìm càng là hạ giả sự kiện dây dẫn nổ chính phủ thế giới cũng tốt hải quân bản bộ cũng được sở dĩ có thể nhanh như vậy đem hạ dạ từ phía sau màn cầm đi ra cũng là bởi vì họ ùa dìm phát lực trước đây họ ùa dìm không có động tác gì xe ngô cụ đại tướng cũng không có mơ tưởng cái gì. nhưng bây giờ họ vựa tìm đột nhiên đi tây hải s e n gỗ cụ đại tướng rất sợ hôn đả này là hướng về phía các học giả đi rất sợ ra hỏa này từ các học giả trong tay đạt được tin tức hữu dụng gì phục sinh cổ đại binh khí loại hình nhanh gọi người tiếp cận hạ dạ ngành tình báo liên lạc chính phủ cơ quan song phương hợp tác lấy tốc độ nhanh nhất tìm cho ta ra họ vựa dìm hành tung điều tra thêm thế giới mới còn lại băng hải tạc chiến chú ý các cán bộ có ở đó hay không lệnh triệu tập bất thường b ộ t tờ cồn hạm đội lập tức xuất phát xen gỗ cụ đại tướng nhanh chóng ra lệnh hơi dừng về sau hắn cảm thấy lần này không thể coi thường họ vựa dìm thế là còn nói thêm Thông chi John, hiện tại liền đến gặp ta. Hải quân thiếu tá chi John, hiện Hải Lino liền đến quân gặp buộc bị senggo o u đại t n cái này liên tiếp này mệnh lệnh h đều cụ đại tướng lúc này có chút tâm phiền ý loạn lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ c ồ n hạm đội nhất định phải lập tức xuất phát nhưng chỉ bằng xạ c ạ dù kỳ cùng buộc xạ lino còn có còn lại ba vị trung tướng lời nói s e n g o cụ đại tướng thật sự là không yên lòng không còn họ ưa dìm ngược lại là được rồi còn họ ưa dìm tại tây hải lời nói cái này mẹ nó làm sao có thể ăn ổn cho nên hắn lúc này liền quyết định mình cũng muốn tự mình ra trận Ma n như vậy n hắn, hắn tỉ luận n cái gì h mỉ nghĩ lại lúc này liền quyết định mình mang theo bổ xạ lì nổ cùng giòn xem như hậu viện cùng lúc xuất phát nói thật nếu không phải gặp tại nam hải đốc cha dô dơ huyết mạch sự t ì n h cũng rất trọng yếu lại thêm giờ dạ gồng sự t ì n h dẫn đến gặp tình huống hiện tại rất lúng túng chuyện lần này lại là cùng chính phủ cơ quan hợp tác lấy gặp tính cách sau khi trở về đừng nói hợp tác không đánh nhau đều là cầu thần bái phật được không nếu là không có đủ loại những yếu tố này sen go k u sợ lần đầu tiên liền muốn gọi g ặ p lập tức từ nam hải chạy tới tây hải bất quá bây giờ lời nói mình cùng buộc sa lino sa kazuki cụ giản do bọn người cùng đi nếu là chỉ có họ v a dịp cùng mỹ hạt lời nói có lẽ vẫn là che đại được không yêu cầu xử lý bọn hắn chỉ cần ổn định hạ dạ lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ cồn đừng để họ ủa dìm ở bên trong bắt được cơ hội gì là được về phần kia cái gì là kệ lệ hạ sẻng gỗ cụ đại tướng căn bản không để hắn vào trong mắt dù sao tại sẻng gỗ cụ xem ra cái kia chính là cái cho họ ủa dìm khiên truy tiểu nhân vật mà thôi mới vừa rồi là đột nhiên nghe tin tức này hơi có chút gấp nhưng lúc này bình tĩnh lại sẻng gỗ cụ đại tướng lại hơi đã thả lòng một chút tâm tình có lẽ họ ủa dìm đi tây hải không phải là bởi vì hạ dạ sự tình đâu dù sao hạ dạ đang nghiên cứu cổ đại văn tự truyền này là hắn cái thứ nhất biết đến. nếu như hắn thật có ý nghĩ gì lời nói nên hành động cũng sớm nên hành động a càng không có tất yếu đem những chuyện này nói cho chính phủ thế giới mới đúng nói cho bọn hắn hải quân mới đúng đưa tay gãi gãi đầu s e n gỗ cụ đại tướng nhẹ g i ọ n g n h ỉ nó nói tên kia đến cùng muốn làm gì không đợi s e n gỗ cụ đại tướng đem chuyện này nghĩ rõ ràng đâu đột nhiên lại một tên hải quân thiếu tá chạy vào lần này ngay cả môn đều không gõ biểu lộ cũng là vô cùng bối rối s e n gỗ cụ đại tướng nhìn xem một m à n này trong lòng cảm giác nặng nề đáng chết không phải là họ vừa d ì bên tia đã có hành động a không chờ hắn mở miệm đặt câu hỏi đâu cái kêu hải quân thiếu tá liền hốt hoảng mở miệng nói ra seng go cụ đại tướng lệnh triệu tập bất thường b ụ n tờ c ồ n hạm đội xảy ra chuyện dạ ủ u ạ dê sổ trung tướng từ trong nhà giam mang theo nỉ cổ ổn vị ạ phản bội chạy trốn hắn đánh trả hủy bến cảng bên trong hai chiếc quân hạm dùng quân hạm ngăn chặn ra cửa biển seng go cú nghe tin tức này hai mắt tối đen cả người đều mất bức kém chút không có phun ra một ngụm lao hết u y đến hải quân bản bộ trung tướng phản b ộ chạy trốn cái này mẹ nó đúng vậy cỡ nào mất mặt một sự kiện lúc trước giờ dạ gồng rời đi hải quân bao nhiêu còn để lại một phong thư từ trước đ còn mang đi hạ giả khâm phạm n h i c ủ ổn v ị ạ, đánh trả hủy hai chiếc quân h ạ m cái này mẹ nó đây thật là nhà dột còn gặp mưa a chân trước gọi ổn dìm xuất hiện ở tây hải chân sau sổ liền phản bội chạy trốn trong này đều có rất lớn nhân tố rất lớn khả năng cùng hạ giả có quan hệ cái này gọi sẻng gỗ cụ trong lòng hết sức phức tạp lấy lệnh ổn nghi gỗ mổ trung tướng cấp tốc gia nhập lệnh triệu tập bất thường bụt tập cồn biên đội bổ k u y ế t sổ vị trí thanh lý khơi thông bến cảng h ạ đội lập tức xuất phát tiến về tây hải hạ g i xẻng gỗ cụ đại tướng hít sâu một hơi cưng ép trấn trụ tâm thần mình mười ph hắn cái này hải quân đại tướng đều lọt lên cái kia người phía dưới thì càng không biết làm sao là đại tướng cái kia hải quân thiếu tá phảng phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng vừa rồi b ồ i d ố i quét qua mà không nhanh chóng đáp để bản bộ hiến binh đội lập tức xuất động phải tất yếu đem sổ cùng nghỉ cô ổn vị ạ chóc nã quy án thời khắc tất yếu sinh tử bất luận s e n gộ cụ đại tướng lần nữa ra lệnh là đại tướng hải quân thiếu tá đáp sau đó s e n gộ cụ đại tướng khoác k h o tay hắn liền phi thưởng thức thời xuống dưới thi hành mệnh lệnh các loại người này sau khi đi xen gộ cụ mới đưa tay vớt vớt mình huyện thái dương chỉ cảm thấy sọ nào phát đau từ trên bàn cầm lấy một chén đã mát nước trà uống một ngụm về sau s e n g o cụ đại tướng mới ổn định tâm thần hai mắt có chút mê ly nhìn ngoài cửa sổ thần s ắ c hơi có v ẻ thống khổ nhĩ nó nói s ổ cái này liền là của ngươi chính nghĩa sao s e n g o cụ là phái chủ hòa hải quân lãnh tụ cụ giàn mặc dù là g ạ t phụ tá nhưng tính b o á n ra cũng là s e n g o cụ dưới trướng thành viên mà sổ sở dĩ cùng cụ giàn quan hệ rất không tệ cũng là bởi vì sổ cũng là s e n g o cụ phe phái một thành viên Tính sẻn được cụ là là sẻn gỗ dù ò n chính trung tướng đồng thời sẻn gỗ cũng ý thông qua số, lôi kéo hải quân bản bộ đương nhiệm cự nhân tộc trung tướng g gỗ cụ cố cự tộc c thời hải qua lôi sổ, ý kéo bộ n tương những g lai kia cái sao ẽ g i nhập v à hải nhân quân trung bên trong cự nhân tộc trung tướng. tộc cự Dù sao sẻn a o s gỗ cụ trong lòng rất rõ ràng ngày sau các loại nguyên soái cao t h ă n g tổng soái vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành hải quân mới nguyên soái đến lúc đó liền không thể là lấy phe phái tới làm việc mà là muốn chủ tính trung hải quân nội bộ tam đại phe phái hắn cần cân bằng các phái lực lượng mới được cho nên muốn sớm cùng các lộ nhân mã đều thành lập được nhất định quan hệ đến cũng nguyên nhân chính là như thế lần này hắn thuận thế đem hoàng kim g e n g e n mười xỉ、sì、giao cho xạ cạ dù kỳ đây cũng là đối xạ cạ dù kỳ cái này phái chủ chiến hải quân đáng tin nhân vật có chút ám chỉ ở dù sao ngày sau thân là hải quân nguyên soái lời nói tất nhiên muốn lấy toàn thể hải quân lợi ích vì ưu tiên nhất sao có thể lấy phe phái thủ lĩnh tự cho mình là đại tướng cùng nguyên soái nhìn như tranh lệch không lớn nhưng kỳ thực ngày đêm khác biệt s e n g o cụ điểm này ngày sau liền làm rất tốt mà xạ cạ dù kỳ lời nói s e n g o cụ sở dĩ về sau càng ủng hộ cụ g i n cũng là bởi vì hắn cho rằng xạ cạ dù kỳ quá mức cường ngạnh không cách nào toàn diện chủ tính trung hải quân tất cả chiến lược. Trên thực tế, Xạ cả dù kỳ ngày hôm c l nay xen gỗ có sẹn g cụ đại tướng đau lòng ngay tại ở sổ cái này dòng chính vậy mà phản bội chạy trốn hải quân từ từng cái phương diện tới nói đối nàng đã kích đều rất đại tại lệnh triệu tập bất thường Bụt tờ cồn, h ạ m đội sau khi xuất phát không bao lâu don cùng bốc xạ lì nộ hai người cũng đi tới sẻn gỗ cụ đại tướng trong văn phòng don gần nhất một mực tại dốc lòng tu hành mình thật lực cùng cụ gian bọn người đồng dạng nàng đồng dạng l à n n ế m qua họ gỗ dìm thua thiệt người cùng nguyên bản trong chuyện xưa so sánh nàng cũng càng thêm chăm chỉ thực lực tại cùng lúc bên trong cũng càng mạnh bốc xạ lì nộ lời nói hai ngày trước mới vừa từ trong viện dưỡng lao đi ra trong lòng còn nghĩ đến trong khoảng thời gian này làm sao cũng có thể mò chút cá vụ trộm lưới kết quả ngược lại tốt tựa hồ mới vừa ra tới liền bày ra chuyện hạ dạ sự tình các người hai cái hẳn là cũng rõ ràng lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn hạm đội đã xuất phát các người hai cái cũng làm làm chuẩn bị sau đó ta đem nên ăn bài sự t ì n h ăn bài tốt về sau các người hai cái cùng ta cùng một chỗ tiến về hạ dạ sen gộ cụ đại tướng cũng không nói nhảm cái gì trông thấy j o h n cùng b ộ c xã l i n o về sau nhanh chóng phân phó nói b ộ c xã l i n o sửng sốt một chút j o h n biểu lộ cũng rất kỳ quái đối phó một đám học giả cần thiết hay không đại tướng đây là có ý tứ gì lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn còn chưa đủ j o n có chút tò mò hỏi lo trước khỏi họa ngành tình báo bên kia cấp ra tin tức mới nhất Gò cùng rột hạt họ vừa dìm dở dạ mì cú lệ xen u chuẩn ấ t Tây ta thể hiện Hải, mặc dù không xác định bọn họ có phải hay không hướng về phía hạ dạ đi, nhưng chúng ta không thể không đi, bọn ở mặc làm xác có dù dạ bị. về s gỗ cụ đại tướng trầm giọng nói ra vừa nghe thấy họ v ừ a dìm danh tự buộc xã li n o sắc mặt liền hơi biến đổi hắn cái này vừa c h ư a khỏi vết thương à, coi như muốn tức giận phấn đấu tăng cường thực lực phát triển toàn diện nhưng cũng còn chưa kịp làm đâu trước đó liền đánh không lại họ v ừ a dìm hiện tại lại đụng bên trên đoán chừng vẫn là chịu truy mệnh a bất quá nghĩ lại lần này có sẻng ỗ cụ đại tướng dẫn đội hải quân cũng coi là tinh nhuệ ra hết sẽ không có chuyện gì a John thì chương ù n Lino g bộ xã k á c biệt, k hai trăm sáu mươi bốn họ ưa dìm, dìm,、so, dìm cái này so để cho ta chức chứa chương hai trăm sáu mươi bốn họ ưa dìm cái này so để cho ta t r ư ớ c chứa họ ưa dìm cũng không biết mình làm được tung đã bại lộ hải quân bản bộ thậm chí vì vậy mà chấn động sen g o cụ đại tướng b u ồ n tóc đều rơi mất một thành hướng phía thông minh tuyệt định chí tướng lại bước ra kiên cố một bước lúc này hắn cùng đu lát bũ lệ còn có tóc đỏ xa đang tại rời đi ca nó cuny song phương ngồi chung một đầu thuyền nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng trên thực tế cũng không phải là như thế s ạ t thấy thế nào họ ựa dìm đều cảm thấy không vừa mắt dù sao hắn cũng là người tầm cao khí ngạo thiên phú cùng tài hoa đều là tối thượng đẳng bởi vì cái gọi là đồng loại trỏi nhau tại song phương đều có ý trở thành thuyền trưởng nhân vật này tình huống dưới lập trường mà nói coi như bây giờ không phải là đ ị c h nhân ngày sau cũng sẽ đối lập dưới tình huống như vậy s ạ t đương nhiên nhìn họ ựa dìm không vừa mắt họ ựa dìm đối s ạ c cũng là không có gì quá nhiều hảo cảm từ cá nhân góc độ đến xem hắn vẫn rất thưởng thức sạch ra h ò này nhưng hắn cũng biết hắn không có khả năng cùng sạt là không có mâu thuẫn hiện tại không có tương lai sạt tiến vào thế giới mới gây dựng mình băng hải tặc lấy hắn tài hoa cùng năng lực tất nhiên trở thành mình lại một cái đối thủ như thế đến xem họ ùa dìm sẽ thưởng thức hắn nhưng cái khác coi như xong v ề phần muốn hay không thừa dịp ra hỏa này lúc này còn chưa trưởng thành lên liền trực tiếp giết chết hắn cái gì họ ùa dìm cũng không có nghĩ như vậy qua trên thực tế có thể lăn lộn đến họ ùa dìm bọn hắn cấp bậc này người đối mặt tương lai khiêu chiến phần lớn đều là lấy tích cực thái độ đi ứng đối nếu như không phải đối phương tìm tới nhóm môn hoặc là khiêu khích mình lại hoặc là bản năng bên trên liền căm ghét như vậy tại không có hiện thực xung đột lợi ích dưới có rất ít đại lão lại bởi vì người này tương lai rất có thể uy hiếp được ta loại này không hiểu thấu lý do liền đem đối phương cái này mầm non cho xử lý bởi vì cái này quá thấp kém mà có loại tâm tính này người cũng rất khó trở thành cường giả chân chính bởi vì loại người này từ thực chất bên trong liền e ngại người khác hiếu chiến lòng mang sợ hãi đối với mình không tự tin lại làm sao có thể trở thành cấp cao nhất hào kiệt cho nên họ ưa tìm biết rõ s ạ c h ngày sau rất có thể cùng mình trở thành đối thủ nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này tìm cơ hội bóp chết sạt viên này mầm non hắn đối với mình hết sức tự tin cũng vui vẻ tại trong tương lai tiếp nhận sạt khiêu chiến đường đường chính chính đánh bại hắn húng chi họ ùa dìm ra biển đến là vì cái gì vì chính là cùng quần hùng thiên hạ tranh phong thêm một cái đối thủ liền n h i ề u một phần niềm vui thú cái này mới là bọn hắn cường giả tâm tính nếu không xị kỳ dâu trắng dâu dơ ba người vì cái gì cùng chung trí hướng nếu không cài đồ tên kia vì cái gì sau lưng thầm mến họ ùa dìm cũng là bởi vì bọn hắn biết cái này trên đại dương bao là không thú vị quá nhiều người có thể cùng bọn hắn tranh p h o n g cho cái này không thú vị biển cả mang đến niềm vui thú người không có bao nhiêu liền mấy cái như vậy bất quá chính như họ ùa dìm đối s ạ t h thưởng thức đồng dạng s ạ t h mặc dù nhìn họ ùa dìm không vừa mắt nhưng trong nội tâm cũng thừa nhận họ ùa dìm là cái nhân vật lợi hại đối nàng cũng ôm lấy nhất định tôn trọng chỉ bất quá hắn luôn cảm giác họ ùa dìm bên người cái k i a mỹ hạt tựa hồ thường thường liền muốn cùng mình đánh một trầu dán g vẻ gia hỏa này là có bệnh sao tại bảo ngọc sông băng bên trên họ ùa d ì liền đối đu lát bũ lệ nói thẳng hắn cần bũ lệ tài năng cho nên mới mời bũ lệ gia nhập băng hải t vũ lệ tại biết họ ùa dìm ý đồ đến về sau cũng không có lần đầu tiên liền cự tuyệt mà là đưa ra mình m u ố n cầu hắn hy vọng cùng họ ùa dìm làm qua một trận nếu bị thua cái k i a không lời nào để nói hắn hoàn toàn nguyện ý vì họ ùa dìm hiệu lực nhưng đồng thời họ ùa dìm cũng phải giúp hắn tiến hành tu hành đề cao hắn cá nhân thực lực nếu như tương lai có một ngày mình thật lực vượt qua họ ùa dìm hoặc là băng hải tạc chiến chủ ý đổi hắn tới làm nhà hoặc là hắn liền muốn rời khỏi băng hải tạc chiến chủ ý về phần thắng họ ùa dìm cho hắn hạ sổ kèn tu hành mỹ tịch sau đó nhất phách lương tán nếu như họ ủa dìm không đáp ứng những yêu cầu này bú lệ cũng không có ý định gia nhập băng hải tạc chiến chủ ý đối với bú lệ yêu cầu họ ủa dìm là có chút kỳ quái về phần đánh phục hắn hắn mới có thể gia nhập điểm ấy họ ủa dìm trong lòng sớm có dự cảm cùng chuẩn bị ngược lại là không có gì nói nhưng cái này sự tình phía sau làm sao lại có chút quen mắt ta tỉ mỉ nghĩ lại mặc dù có chút biến hóa nhưng cái này không phải liền là lúc trước mình cùng s ì kỳ trạng thái sao mình gia nhập xì、sì、kỳ vì xì、sì、hiệu lực nhưng đúng là ôm siêu việt xì、sì、kỳ kế thừa xì、sì、tâm thái đi bất quá trong lòng mặc dù có chút kỳ quái nhưng họ bởi vì vẫn là câu nói kia bọn hắn loại cấp bậc này người nếu là e ngại khiêu chiến cái gì liền sớm làm giải tán tranh thủ thời gian về hưu đi hải tặc nghề này thật sự là không thích hợp vô luận là đối bố lệ cũng tốt vẫn là đối s ạ t cũng được họ hựa dìm đều đối mình càng tự tin hắn cũng không cảm thấy mình sẽ trở thành cái thứ hai xì kỳ hôm nay có thể thắng một lần ngày sau liền có thể thắng một vài lần nguyên bản họ hựa dìm là chuẩn bị tại bảo ngọc sông băng cùng đu lát bụ lệ độc thủ nhưng bố lệ gia hỏa này lại nói tại bảo ngọc sông băng thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy hắn trái ác quỷ năng lực là hợp thành bảo ngọc sông băng trụi l cơ h ộ i không cách nào phát huy hắn trái ác quỷ năng lực đương nhiên nếu như họ vừa dìm muốn mưu lợi lời nói vậy hắn cũng không thèm để ý họ vừa dìm là dự định từ đáy lòng tin phục bú lệ tự nhiên không nguyện ý chiếm hắn cái này tiện nghi bởi vậy mới có thể cùng bú lệ cùng rời đi ca no cù nhi bú lệ ngược lại là có chút kỳ quái hắn vốn định tại ca no cù nhi cùng họ vừa dìm một trận chiến v ề phần có thể hay không cho ca no cù nhi mang đến hủy diệt cái gì hắn căn bản vốn không để ý hắn nhưng là trên đại dương bao la s ú danh chiêu lấy b o phủ đại đồ sắt cũng không phải lần đầu tiên làm họ v ừ dìm lời nói hắn là nhân loại công địch hỗ ta ác nát xỏ người thấy thế nào cũng không giống là đồ tốt l ò quẹ tảo cũng làm theo giết không ít dân chúng vô tội đ ố i ca no cù n ỉ lẽ ra không quan tâm mới lạ nhưng hết lần này tới lần khác giống như họ vừa dỉm đ ố i ca no cù n ỉ có cái gì tự nhiên hảo cảm đồng dạng cuối cùng hai người nhất trí quyết định vẫn là chuyển sang nơi khác c a ngồi tại trong khoang thuyền sắt phát hiện mỹ hạt tên hữu kia một mực nhìn mình c ầ m cằm có chút không quá tự tại hắn x â y dịch trên đầu mũ d ơ m cuối cùng vẫn mở miệng hỏi uy ngươi lão nhìn ta chằm chằm lằm gì mỹ hạt hai mắt không có chút nào ba động đầu tiên là nhìn thoáng qua sạt bên hông treo bên kia thường thường không có gì l nhưng hắn lại cảm giác thanh kiếm t i a phẩm chất phi p h à m sau đó mới mở miệng nói ra ngươi là kiếm sĩ ân không sai sắt gật gật đầu đáp ta một mực tại tìm một cái có thể tại kiếm thuật bên trên cùng ta cộng đồng tiến bộ người trước đây ta cho rằng là họ vừa dìm nhưng gia hỏa này vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tu hành kiếm đạo về sau ta liền từ bỏ hắn mà bây giờ ta phát hiện ngươi mị hát nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra cái gọi là cộng đồng tiến bộ cũng không phải nói muốn pha trộn cùng một chỗ cái gì mà là chỉ mị hát cho rằng ngày sau có thể cùng mình trên kiếm đạo một mực cường đại đi xuống đối thủ sắt nghe vậy đầu tiên là trầm mặt một chút sau đó trong mắt sáng lên mở miệng nói ra nói cách khác người đ ố i họ ừ a dìm có chút không hài lòng lắm vậy nhưng thật sự là quá tốt muốn hay không gia nhập ta dưới c ử a ta đang chuẩn bị tổ kiến băng hải tật đâu nguyên bản đang cùng bũ lệ nói chuyện trời đất họ ựa dìm khi nghe thấy sạt lời nói về sau nhịn không được c h ứ n g hôn đản này một chút mắt đào chân tường cũng hơi che lấp một cái đi đây là đem láo tử làm người chết mỹ hát cũng là bị sạt cái này trực tiếp thái độ cho làm cho có chút một bức sau đó hắn không chút do dự k h o á t k h o t tay nói ra ta xác thực đối họ ựa dìm có chút bất mãn ra hỏa này trong mắt của ta toàn thân trên dưới tất cả đều là ma bệnh uy họ ùa dìm bất mãn đoán trách một câu nhưng hắn cũng cho tới bây giờ chưa hề bạc đại ta ta tại băng hải t ặ c chiến chủ y qua cũng rất vui vẻ bởi vậy ta chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi băng hải t ặ c chiến chủ y cũng chưa từng nghĩ tới muốn phản bội họ ùa dìm mỹ h ạ t đột nhiên n ở nụ cười nói ra trên thực tế lúc trước họ ùa dìm mời mỹ h ạ t gia nhập thời điểm liền đáp ứng qua mỹ h ạ t nếu có một ngày hắn muốn đi mình tuyệt không ngăn trở bởi vậy mỹ h ạ t hiện tại nếu là thật muốn rời đi họ ùa dìm cũng sẽ không n g lời chỉ là không nghĩ tới mỹ hát có thể như vậy nói làm hắn cũng cảm thấy rất vui mừng tên kia có gì tốt sắt lầm bầm một câu nói người hôn đàn này nếu là lại cùng ta tất tất tất lao t ử một truy đánh nổ đầu của ngươi họ ưa dìm đối sạt chửi bởi nói sắt tức giận nhìn về phía họ ưa dìm cuối cùng vẫn biệt khuất không có mở miệng hắn cũng biết mình bây giờ không phải họ ưa dìm đối thủ mới vừa rồi là có chút quá phận hiện tại lại trêu c h ọ c họ ưa dìm thật sự là không nên sắt dù sao cũng là lòng dạ khoáng đặc người hít sâu một hơi về sau cũng bãi chính bản thân tâm thái lại quay đầu nhìn về phía họ ưa dìm nói ra rất xin lỗi mới vừa nói chút không nên nói lời là ta sai rồi nguyên bản họ ưa dìm cũng không để ý những này sắt đột nhiên n h ậ lầm làm cho hắn cũng có chút kỳ quái trên giới quan sát một chút s a s không khỏi mở miệng nói ra cầm được thì cũng đúng được ta nhìn tương lai ngươi cũng sẽ trở thành số một nổi tiếng nhân vật họ ừ a dìm vừa mới nói xong sắt trên mặt liền treo lên một vòng ngạo khí đương nhiên nói đó là khẳng định họ ừ a dìm tương lai của ta nhất định sẽ tiến về thế giới mới đi khiêu c h i ế n ngươi đường đường chính chính chiến thắng ngươi kiệt ha ha ha ha ha, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi họ ừ a dìm cười to một tiếng nói tiếp theo hắn đưa tay sờ sờ cái cảm phi thường tự nhiên nói ra rất tốt lao tử thưởng thức ngươi dạng này hôn đản trên đời này chỉ có như ngươi loại này hôn đ ẳ n nhiều mới càng thêm c o i ý tứ tới đi lao tử sẽ ở hải tặc đỉnh điểm chờ ngươi bất quá hắn nói vừa xong liền lại cảm giác có chút kỳ quái ai lời nói này làm sao giống như vậy chừng hai mươi năm về sau s a t c h o l phi tiểu tử kia nói nghĩ tới đây họ ủa dìm nhìn chung quanh một chút tựa hồ muốn tìm cùng loại mũ dơm đồng dạng đồ vật giao cho sast dùng để làm cái tín vật thuận tiện thỏa mãn một cái mình ác thú vị nhưng trên giới sờ lên cũng không có ở trên thân sờ đến chút gì có ý nghĩa đồ vật cuối cùng họ ủa dìm đảo mắt nhìn về phía mị hạt mị hạt sửng sốt một chút có chút mê man không biết họ ủa dìm muốn làm gì không chờ hắn kịp phản ứng đâu họ ùa dìm đưa tay vỗ một cái về phía m ì h ạ t trước ngực treo thập tự giá tiếp lấy không chút khách khí kéo xuống u i m ì h ạ t tức giận quát lớn một tiếng mở miệng chửi bởi nói n g ư ơ i hôn đàn này là đang vũ nhục tín ngưỡng của ta sao n g ư ơ i nhưng dẹp đi a chúng ta lần thứ nhất gặp mặt n g ư ơ i ngay tại trong giáo đường rết mười bảy mười tám cái dân chúng vô tội ta thế nhưng là nghe nói qua n g ư ơ i ngẫu nhiên uống rượu không mang tiền còn biết đem cái đồ chơi này thế chấp ra ngoài người bây giờ cùng ta đàm tín ngưỡng họ ùa d ì không chút khách khí phơi bảy mỹ hát g â tởm sắc mặt mặt mỹ hát không tận chừng họ ùm đối với họ ựa dìm cái này toàn thân tật h xấu hắn sớm đều quen thuộc về phần cái kia thập tự giá mặc dù bên trong là một thanh tinh xảo đao nhỏ nhưng cũng không có gì chân quý cái này cho ngươi coi như làm là chúng ta lễ gặp m à t ta họ ựa dìm tiện tay đem cái kia thập tự giá ném cho s a t rồi nói ra s a s biểu lộ cũng có chút một bước không biết họ ựa dìm đây là ý gì nhưng suy tư một phiên về sau hắn trung quy là không có cự tuyệt đem cái kia thập tự giá thu vào họ ựa dìm trên mặt cũng đã phủ lên một vòng nụ cười hài lòng để ngươi hốn đản này ngày sau cả ngày trang bê tựa như là cái bề mặt trái cây năng lực giả đông dạo lần này ta t r ư ớ c cho người trang cái so nhìn ngươi về sau bán hay không ta bề mặt họ ưa d ì m tại trong lòng có chút ác thú vị thầm nghĩ chương hai trăm sáu mươi lăm tiểu lò ly cùng đại chỉ lão chương hai trăm sáu mươi lăm tiểu lò ly cùng đại chỉ lão ngay tại họ ưa d ì m cùng sạt ra hỏa này trang bê thời điểm đú lát bú l ạ nhìn thoáng qua mặt biển ngoài cửa sổ mở miệng hỏi đây là tại đi cái nào hạ dạ họ ưa d ì m cười một tiếng nói hạ dạ bú lại n h ỉ non một câu tiếp lấy có chút kỳ quái hỏi tại sao là nơi đó bởi vì tên kia trước đó không lâu một mực bị hạ dạ học giả tại trên báo chí thống m ạ n Nói hắn là đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đâu họ vừa dìm đưa tay tại sạch trên đầu gõ một cái sau đó nói ra phong cái dắm vào mặt mẹ ngươi ta họ vừa dìm là thân phận gì sẽ cùng hạ dạ đám kia sẽ chỉ động một mép các học giả so đo những này đầu tiên là dạy dỗ một cái sạch khi sạch kém chút không có rút đau cùng họ vừa dìm đại chiến một trận Tiếp t họ e o h v ừ a dìm hơi hơi dừng một chút nhìn về phía bú lệ mở miệng nói ra không có gì bất ngờ xảy ra hạ dạ không được bao lâu liền sẽ trở nên rất đặc sắc có ý tứ gì bú lệ nhữ m à y h ỏ i lệnh triệu tập bất thường bút tờ cồn hải quân cũng đã đối hạ dạ ban bố lệnh triệu tập bất thường bút tờ cồn thay lời khác tới nói chính là muốn không được quá lâu liền đem có năm vị hải quân trung tướng mang theo mười chiếc hải quân bản bộ quân hạng đem hạ dạ đồ diện ngươi hợp thành năng lực dưới loại tình huống này hẳn là có thể phát huy ra rất lợi hại thực lực ca họ ùa dìm tả ác nở nụ cười nói ra bú lệ trầm mặc một chút sau đó gật gật đầu nói, không sai dưới loại tình huống này ta quả thật có thể phát huy ra mình thực lực cường đại nhất đến hắn vừa mới nói xong sắt liền sợ ngây người có ý tứ gì các ngươi muốn tại hải quân lệnh triệu tập bất thường b ụ n tờ c ồ n phạm vi bên trong đánh nhau điên rồi sao sắt kinh ngạc hỏi kiệt ha ha ha ha ha ha, tiểu thí hải biết cái gì không cảm thấy dạng này rất kích thích sao họ ừ a dìm cười lớn một tiếng nói sắt thì nhanh chóng nói ra đến lúc đó coi như không phải chân chính trên ý nghĩa lân đấu các ngươi hai cái còn đem đối mặt hải quân bản bộ cao thủ đâu là một trận loạn chiến không sai họ ưa dìm khoe miệm một phát nói vũ lệ trong mắt cũng mang theo một vòng hưng phấn thần thái ngẫu nhiên cười lớn một tiếng nói ha ha ha ha, chính hợp y ta càng là chiến trường hỗn loạn mới càng là có ý tứ họ đùa dìm nếu như tại trận này loạn chiến bên trong ngươi có thể lấy được ưu thế cái kia liền coi như t a thua hạ dạ hôm nay hạ dạ bình tĩnh như trước tựa hồ cái gì cũng không biết đồng dạng trời mới vừa tờ mờ sáng lục tục nho ngoe liền có các học giả tiến về toàn c h i c h i thụ đi tiến hành học tập mà rất nhiều ở tại hạ dạ bên trên dân chúng cũng đều đi theo bắt đầu một ngày sinh hoạt mặt trời lên cao đến buổi trưa hạ dạ cũng biến thành hơi có chút nóng bức bởi vậy trên đảo rất nhiều người đều ưa thích tại thời điểm này buổi sáng đường một phiên ngủ một rớt lúc này ở hạ dạ phía sau núi bên bờ biển họ v ừ a dì m bọn người vừa vận từ trên thuyền đi xuống lấy thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng đi hạ dạ bến cảng nếu không đoán chừng một cái thuyền liền bị những cái kia vương bắt đảng các học giả nhận ra sau đó hướng trên người hắn nem chứng thối loại hình a họ v ừ a dìm lười đi cùng những học giả này nhóm so đo hắn càng ưa thích tìm một chỗ xem kịch nhìn những này tự cho là đúng đám gia hỏa tại đối mặt chính phủ thế giới g i lên đồ đạo lúc sẽ có cái gì đặc sắc biểu l xem ra sổ tên kia cũng chưa từng xuất hiện tại hạ dạ nghị cô ổn vị ạ cũng không biết đi nơi nào nếu như hải quân chuẩn bị tương đối đầy đủ lời nói tốc độ của bọn hắn không nhất định có lệnh triệu tập bất thường b u t t ờ c ồ n hạm đội tới cũng nhanh họ ùa dìm tại hậu sơn bờ biển nhìn bên này nhìn trong lòng thầm nghĩ dạ ưu ạ dê s ổ hải quân cự nhân tộc trung tướng theo lý mà nói hắn tại hạ dạ sự kiện bên trong đóng vai một cái rất trọng yếu nhân vật cuối cùng bị cụ giản bằng phong đoán chừng là bị giam giữ tại hải quân trong mục giam mà lần này lời nói bởi vì họ ủa dìm đ h ú n g tay hạ giả sự kiện ngược lại là cái này sự kiện sớm bạo phát cho nên hắn cũng không biết sổ cái này thật thà cự nhân tộc trung tướng đến cùng có hay không phản bội chạy trốn hải quân bản bộ thậm chí hắn đều không rõ ràng ni có ổn v ì ạ sống hay chết hải quân bắt lấy nàng không có bất quá những n à y đều không cái gì trọng yếu ngược lại họ ủa dìm cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn ta nhìn nơi này không giống như là muốn bị lệnh triệu tập bất thường bụt thờ c ồ n diệt sát địa phương à bọn hắn phạm vào tội gì sắt đi theo họ ủa dìm sau lưng tò mò hỏi người hôn đàn này lao tử tại sao phải nói cho người biết ngươi chừng nào thì cùng ta quan hệ thay đổi tốt hơn sao họ hứa dìm có chút không nhịn được nói v y ngươi trước mấy ngày không phải mới đưa ta một món lễ vật sao đây không phải thay đổi tốt hơn sắc bất mãn phản là nói lao tử tâm ý là ngươi có thể tùy tiện phỏng đoán họ hứa dìm mười phần khinh thường nói bú l ễ lúc này cũng có chút hiếu kỳ họ hứa dìm đến cùng là thế nào phán đoán hải quân muốn ở chỗ này tiến hành lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn vì cái gì hoàn toàn cảm giác không ra đối phó một đám học giả hải quân phải vận dụng lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn ngay tại mấy người đi tại cái này phía sau núi bên trong chuẩn bị tìm dâm mát địa phương nghỉ ngơi một chút chờ hải quân đại giá lúc họ hựa dìm đẩy ra một lùn nhanh cây xuyên ra mảnh này rừng sau đó đã nhìn thấy tại cách đó không xa có một cây đại thụ mà phía dưới đại thụ thì ngồi một cái tiểu lò l ì tiểu lò l ì cầm trong tay một cuốn sách tựa hồ đang tại đọc mà khi nàng nghe thấy được trong rừng cây truyền đến thanh âm về sau cũng ngẩng đầu nhìn qua tiếp lấy tựa hồ là nhận ra cái gì đồng dạng biểu lộ trở nên mười phần hoảng sợ chỉ thấy nàng đầu tiên là hoảng loạn rồi một cái sau đó phi thường ghét bỏ nhìn xem họ hựa dìm hướng hắn phun một bãi nước miếng bất quá khoảng cách của hai người vẫn là rất xa. cái này nước bọt cũng không có nôn tại họ ựa dìm trên thân càng nhiều hơn chính là một loại biểu đạt căm ghét cùng ghét bỏ ý tứ ha ha ha ha ha sắc trông thấy một màn này về sau ôm bụng phá lên cười họ ựa dìm biểu lộ cũng là có chút lúng túng hắn đã nhận ra cái kia tiểu ló lì là ai chính là ngày sau nỉ h c ô giô bin u i n g ư ơ i cái tên này thật sự là rất có ý tứ đến cùng là cái gì thanh danh a thậm chí ngay cả loại này trẻ con thấy ngươi đều muốn nổ nước miếng ha ha ha ha ha sắc ôm bụng cười to nói họ ựa dìm trông thấy hắn liền tiền cho nên cũng l ờ i để ý đến hắn cất bước liền hướng dưới bông cây đứng dậy chuẩn bị muốn chạy cái k i a tiểu lò lì đuổi theo sas lúc này cũng phản ứng lại tranh thủ thời gian khuyên c a nói n họ ùa dìm mặc dù chúng ta là hải tặc nhưng nàng chỉ là cái gì cũng đều không hiểu hải tử hắn tiếng nói vừa ra đồng thời họ ùa dìm đã đuổi kịp nện bước hai đầu chân nhỏ muốn chạy trốn robin mà robin cũng là quay đầu nhìn về phía sas bị họ ùa dìm ôm đ ồ m lấy cầm lên đồng thời nàng còn phi thường tiêu ngạo đối sas nói ra ta mới không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử ta là hạ dạ học giả sas sừng sốt một chút bất quá hắn cũng không phải hiểu rất rõ cái gì học giả không học giả họ ùa dìm thì nhai răng cười một tiếng, trên mặt mang lên một vòng t à ác ý cười hung tận đối dô bin tiểu gia hỏa này mở miệng hỏi ngươi cái tiểu nha đầu này vừa rồi vì cái gì hướng lao tử nhổ nước miếng hai chúng ta là lần đầu tiên gặp m à t a không lẽ phép như vậy sao có muốn hay không bị ta đánh cái mông nở hoa dô bin bị họ ưa dìm sách cái đầu phía sau cổ áo hai chân bay lên lung tung bay nhảy hai tay cũng muốn nắm lấy họ ưa dìm đầu đầu dạng một bên g i ã y rồi lấy dô bin còn vừa gào lên đó là bởi vì ta nhận ra ngươi ngươi là khác gò dốt họ ưa dìm là chúng ta nhà lịch sử học c ự địch hạ dạ khi nhục người nhân loại công địch văn hóa kẻ hủy diệt văn minh nô dịch người ngươi là tất cả tri thức bệnh nhân ta thân là hạ giả học giả đương nhiên sẽ phỉ nổ ngươi cái này đại ma vương đại ma vương họ ùa dìm s ừ n g sốt một chút sau đó phá lên cười mở miệng nói ra đại ma vương thế nhưng là sẽ ăn đứa trẻ nói xong họ ùa dìm hé miệng một bộ muốn đem dô bin cho cắn chết bộ dáng bất quá dô bin ngược lại là không có lộ ra cái gì e ngại biểu lộ ngược lại là một bộ không sợ chết bộ dáng tiêu ngạo nói ta thế nhưng là hạ dạ học giả ta mới không sợ ngươi nói xong dỗ bin liền thật chặt nhắm mắt lại thân thể cũng hơi có chút run r u dậy mặc dù ngoài miệng nói xong không sợ nhưng trên thực tế vẫn là rất sợ sệt mà họ ưa dim cười cười chép miệng một cái nói chật chật cái này hạ dạng người đều đem hải tử tẩy náo thành d ặ n gì g ngay tại họ ưa dim nghĩ đến những ý niệm này thời điểm đột nhiên cảm giác ngón tay có chút hơi đau túi đầu xem xét mình cái kia dẫn theo dâu bin sau cổ áo hai ngón tay bên trên mọc ra mấy cái tay nhỏ cánh tay đang dùng lực muốn đẩy ra tay mình chỉ ha ha ha ha trái ác quỷ năng l ự c giả phù d ù nomi sao họ ưa dim cười cười nói cười cười về sau họ ùa dìm tiện tay đem dô bin lại ném trên mặt đất dô bin có chút kỳ quái nhìn thoáng qua họ ùa dìm mở miệng hỏi ngươi không ăn ta sao kiệt ha ha ha ha lão tử mặc dù là cái tội ác t ẩ y trời hốn đản hải tặc nhưng còn không có ăn đứa trẻ thói quen mới vừa rồi là hù dọa ngươi đây họ ùa dìm khoát khoát tay cười lớn nói sau đó hắn cũng không có để ý cái gì dựa vào đại thụ kia tại dưới bóng cây liền trực tiếp ngồi xuống mị hạt mấy người cũng đều là tùy tiện tìm chút cọc đá loại hình ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi dô bin gặp họ ùa dìm không có để ý nàng thế là sau khi đi mấy bước dô bin quay đầu quan sát một chút họ vựa dìm phát hiện họ vựa dìm chính cười ha hả nhìn xem mình cái này khiến dô bin rất xấu hổ giận dữ đột nhiên đối họ vựa dìm sợ hãi cũng tiêu tán x u ố n g dưới nàng quay người lại hướng họ vựa dìm bên kia đi tới mở miệng hỏi vì cái gì ngươi sẽ đến hạ dạ là bởi vì học giả các đại nhân tại trên báo chí phê bình nguyên nhân của ngươi sao ngươi muốn tới trả thù muốn hủy diệt hạ dạ đem chúng ta đều bắt lấy ăn hết lao tử không ăn thì người họ vựa dìm đưa tay gõ một cái dô bin cái đầu nhỏi dô bin tóc mày chằm chằm và họ vờ h a dìm quan sát hồi lâu cuối cùng không biết là nghĩ như thế nào. đột nhiên r ử a vào họ ưa dìm đặt mông ngồi trên mặt đất lại đem sách trong tay mở ra tiếp tục xem ân họ ưa dìm hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua dô bin sau đó mở miệng nói ra uy thiểu n h a đầu ngươi làm gì chứ đọc sách ra dô bin đương nhiên nói tại sao muốn ở chỗ này đọc sách họ ưa dìm lại hỏi nghe họ ưa dìm hỏi thăm dô bin hai mắt hơi ảm đậm dưới bởi vì người trong thôn đều coi ta là làm là q u á i v ậ t mà các học giả hiện tại hẳn là tại nghỉ chưa đâu bất quá nàng ngược lại là không có dạng này nói cho họ ưa dìm ngược lại là mở miệng nói ra bởi vì ta một mực đều ở nơi này đọc xét ra rõ rệt nơi này là ta tới trước lao tử là hại tặc ngươi nơi này bây giờ bị ta đoạn họ hùa dìm t à ác nợ nụ cười nói một bên khác sắt ngồi ở mỹ hạt bên người có chút kỳ quái nhìn xem họ hùa dìm cùng dâu bin đối mị hắt hỏi nhà các ngươi thuyền trưởng có phải hay không có vấn đề à? tinh thần phân liệt một hồi cùng hung tử gác một hồi lại là chi tâm thúc thúc bộ dáng mị hắt nhìn họ hùa dìm một chút sau đó mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra không có gì đây là hắn bình thường thao tác rất rõ ràng đối với họ hùa dìm tố chất thần kinh mị hạt đều sớm đã thành thói quen hắn hết sức rõ ràng nếu là họ ủa dìm tâm tình tốt hắn thậm chí có thể ngồi s ồ m ở bến cảng bên trên cùng tên ăn mày xưng huynh gọi đ ệ trò chuyện quên cả trời đất nếu là hắn tâm tình không tốt liền là sợ tụ xỉ cái kia q u ỳ nốt theo tờ lì asher h í t đến tiếp cũng sẽ bị hắn gầm thét lan ra ngoài các loại lời nói hiện tại mà nói nhìn qua họ ủa dìm tâm tình cũng không thể lắm chương hai trăm sáu mươi sáu lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn đại hạm đội đến họ ủa dìm t ự ở trên cành cây nhắm mắt dưỡ thần dỗ pin an vị ở bên cạnh hắp nhìn sách trong tay không nhiều một lát dỗ bi n liền sẽ hiếu kỳ đối họ ủa dìm hỏi thăm một vài vấn đề thì như hắn từng giết bao nhiêu người tại sao muốn khi hải tặc tại sao muốn phá hủy ạ lạ bạ tạ thủ đô ạ lù bàn ạ hắn đem hạ dạ bên cạnh quốc gia kia cho làm đi nơi nào thế giới mới trên trời thật sự có thể rơi nham tương sao có phải hay không vạn mét trên không trung thật sự có trong truyền thuyết sở t a i hai lần có chút vấn đề họ ủa dìm coi như nghe không được tỉ như cái kia hỏi hắn giết bao nhiêu người nói đùa cái này có thể nhớ mời có chút vấn đề họ ủa dìm ngược lại là sẽ rất kiên nhẫn giải thích một chút tỉ như sở hai lần cùng thế giới mới khí hậu loại hình. mặt trời dần dần rơi xuống đến lúc chiều hạ gia hỏa này từ trong rừng đánh một đầu c h â u rừng đi ra họ hứa dìm bọn hắn những ngày hải tặc bản sự khác không có làm nướng thịt rừng cái gì vậy cũng là phi thường lành nghề mấy người cùng một chỗ đậu thủ không nhiều một lát liền đem đầu này c h â u rừng cho bắt đầu xuyên nướng nguyên bản dô bin là muốn về nhà ăn cơm nhưng họ hứa dìm lại thuận miệng mời nàng để nàng lưu lại một lên ăn thịt nướng cái gì dô bin trong lòng là muốn cự tuyệt mặc dù nàng lúc này phát hiện họ hứa d ì tựa hồ cũng không có giống các học giả nói như vậy tàn bạo nhưng tóm lại là cảm giác có chút không đúng giống như mình phản bội hạ dạ đồng dạng cái loại cảm giác này. có thể nghe lấy cái k i a thịt nướng m ù i thơm d u bin vẫn là bất tranh khí chạy xuống một chút nước bọn mẹ của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ liền rời đi hạ dạ nàng cũng không biết mụ mụ đi làm cái gì sau đó bởi vì chính mình năng lực nhận lấy hạ dạ dân chúng chẳng ghét rất nhiều người đều nói nàng là q u á i vợt mụ mụ tại trước khi đi đem chính mình gửi nuôi tại gì nhà bên trong nhưng gì người một nhà đối với mình cũng thật không tốt mỗi ngày đều muốn làm rất nhiều nặng nề việc nhà mà ăn lại là ăn cơm thừa rượu cạn vừa nghĩ như thế tựa hồ mình đã cực kỳ lâu không có ăn được thịt ăn đi coi như là chúng ta chiếm cứ ngươi đọc sách địa phương cho ngươi bồi thường họ ùa dìm tiện tay đem một chuỗi thịt nướng đưa cho dô bin nói dô bin trầm mặc một chút sau đó nói phục mình nói không sai bọn hắn chiếm ta đọc sách địa phương ta liền ăn bọn hắn thịt nướng hẳn là không có vấn đề an ủi một phiên mình về sau dô bin đưa tay nhận lấy họ ùa dìm đưa tới thịt nướng cảm giác thịt này có chút nhiều lắm đều nhanh cầm không vững nhưng rất nhanh nàng liền vui vẻ bắt đầu ăn thật l à thơm à, nếu là có thể thường xuyên ăn vào thịt nướng liền tốt họ ùa dìm cũng không có đặc biệt chiếu cô dô bin ngược lại là cùng mỹ hạt bọn người nói chuyện p i ế m còn nói lên vua hải tặc dô dơ tai nạn xấu hổ. Sát nhà hắn thuyền trưởng đều đã chết hắn hiện tại bố trí lên dô dơ trước đó những cái kia ở trên biển làm ra buồn cười chuyện ngu xuân lúc một điểm đều không có để ý mình cười vui vẻ nhất thỉnh thoảng nghe gặp đại danh đỉnh đỉnh vua hải tặc hai nạn xấu hổ dô bin cũng sẽ đi theo cười lên đột nhiên nàng phát hiện nguyên lai hải tặc nhóm cũng không phải trong truyền thuyết tà ác như vậy bọn hắn có lẽ là người xấu nhưng vẫn như cũ sẽ cười lấy cùng một chỗ ăn thịt nướng vẫn như cũ sẽ trò chuyện lên một chút chuyện cũ khi sát trời sắp đem thời điểm dô bin mới cùng họ hựa dìm đưa ra cáo từ họ hựa dìm sờ lên cảm nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có ngăn cảm cái gì Tùy ý ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa dô bin quả nhiên lại cầm mình hôm qua chưa xem x o n g sách đến nơi này a ngươi vậy mà không có trở về nói cho những học giả kia nhóm ta họ v ừ a dìm tại hạ gia họ v ừ a dìm lúc này đang tại ăn một chút từ trên thuyền mang tới hoa quả tại nhìn thấy dô bin thân ảnh về sau có chút tò mò hỏi mị hạt r a hỏa này ngay tại nơi sang ngồi hắn hai chân một bàn h á t đ a o dò nằm ngang ở trên gối một bộ đang tại minh tưởng tư thế saki trong ngực ôm cái hồ lô rượu rõ ràng là một bộ u ố n g nhiều quá bộ dáng nằm trên đồng cỏ nằm ngay ho ho đâu đủ lát bù lệ lời nói thì phi thường chăm chỉ hai tay ôm ở sau đầu tư thái mười phần tiêu chuẩn tại làm sâu ngồi xổm hắn đỏ đánh lấy nửa người trên mồ hôi không ngừng nhỏ rơi trên mặt đất đem hắn dưới chân cái kia mảnh đất mặt đều cho nhuốp ma hạ lúc này đang tại nấu nướng một cái heo rừng rõ ràng là hắn buổi sáng từ mảnh này phía sau núi bên trong đánh tới dỗ bin khi nghe thấy họ ựa dìm hỏi thăm về sau cũng thuận thế đi tới bên cạnh hắn con mắt có chút hâm mộ c h ầ m c h ầ m và họ ựa dìm trong tay hoa quả tiếp lấy n h ẹ giọng nói ra ta vốn là muốn đi nói cho các học giả nhưng cũng phát hiện các ngươi cùng ta nguyên bản trong ấn tượng hải tặc hoàn toàn không đồng dạng ta rất mê man không cần mê man là bởi vì chúng ta hiện tại tâm tính tốt hải tặc là rất tùy tâm s ở dụng một khi gặp cái gì không vui sự tình tình cái kia chính là một loại khác tình cảnh họ đụa d ì mở m miệng nói ra các ngươi sẽ hủy diệt hạ ra sao dỗ bin đột nhiên mở miệng hỏi có lẽ sẽ a họ đụa d ì m i é t miệng cười cười nói dỗ bin nghe vậy thì trầm mặc một chút sau đó nói ra cỡ lộ vợ tiến sĩ từng nói với ta tin hết sách không bằng không sách thân là học giả muốn thường xuyên bảo chỉ mình độc lập tư duy mới được không thể mù quáng từ chúng cần dựa vào chính mình đến tìm kiếm ra chân tướng ta muốn tại ngôi nơi này tìm tới chân tướng dỗ bin cái này vừa mới nói xong họ ùa dìm tiện tay đem một cái bắc hải đặc sản thủy tinh quả ném cho dô bin phải biết nơi này chính là tây hải có thể nhìn thấy bắc hải đặc sản vẫn là hoa quả có thể nghĩ cái này bình thường trái cây giá trị có bao nhiêu cao bất quà họ ùa dìm lại không quan tâm ngược lại là giành được hắn lại không tốn tiền dỗ bin cũng chưa từng gặp qua loại nước này quả hốt hoảng tiếp nhận về sau hơi kinh ngạc nhìn xem họ ùa dìm chớ cùng ta nói những chuyện này ta đối với ngươi nghĩ như thế nào những vấn đề này hoàn toàn không có hứng thú an đi đây là bắc hải thủy tinh quả rất ngọt họ ùa dìm nhữ mày nói ra tiếp lấy lại cắn một cái cầm trong tay một cái khác trái cây dỗ bin nhìn một chút họ ưa dìm lại cúi đầu nhìn một chút trong tay cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủy t i n h quả tiếp lấy gật gật đầu cắn một cái đi ngọt ngào nước trái cây hơi thử đi ra một chút vẹn vẹn cắn một cái dỗ bin liền cảm thấy mình giống như chưa từng có nếm qua ngọt như vậy hoa quả rất ngọt ta họ ưa dìm cười cười vớt vớt dỗ bin đầu nói ân dỗ bin cao hứng gật đầu đáp chỉ cần trong khoảng thời gian này các ngươi hạ dạ người đừng đến trêu cho ta ta cũng sẽ không đối với các ngươi hạ dạ làm cái gì tương phản các ngươi cần phòng bị cũng không phải là chúng ta những n à y hải tặc mà là hải quân cùng chính phủ thế giới a họ đùa dìm nhìn xem jobin cười một cái nói vì cái gì chúng ta hạ dạ là chính phủ thế giới g i ớ i cờ gia nhập liên minh một thành viên là tự trị đạo được hưởng chính nghĩa hải quân che chở tại sao muốn phòng bị bọn hắn jobin có chút kỳ quái hỏi chính nghĩa hải quân sao họ đùa dìm nghe vậy cười cười sau đó nói ra thân là hải tặc ta liền dạy cho ngươi một cái đạo lý đi có lẽ ngươi về sau liền sẽ rõ ràng thế gian này a không có cái gì chân chính, chính nghĩa cùng tạ ác hết hệ tất cả đều là muốn nhìn lập trường, mà cuối cùng định nghĩa là n họ ì đùa dìm gõ gót dô bin g đầu nói vẫn như cũng là bình tĩnh một ngày dô bin tại họ đùa dìm nơi này ăn vào trước kia chưa hề nếm qua hoa quả lại ăn nướng heo rừng lúc buổi tối hạ còn chuyên môn cho dô bin đánh một con thỏ hoang ăn tựa hồ hai ngày này thức ăn là r o bin đến qua nhất mỹ vị cảm giác mình đều hơi mập một điểm đâu sau này đại khái lại là bốn năm ngày mỗi ngày r o bin đều sẽ trong cùng một lúc đổi tới cái này phía sau núi yên lặng đọc sách tiếp nhận họ ựa dìm đám người ném ăn sau đó h ỏ i thăm một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề nếu là có tâm tình người ta tốt liền sẽ trả lời nàng một cái thậm chí có hai ngày s á t ra hỏa này còn mang theo r o bin tiến vào phía sau núi bên trong đi săn nữa nha chơi quên cả trời đất thằng đến ngày thứ sáu thời điểm họ ựa dìm lúc này đang tại dưới bóng cây ngồi xếp bằng trên người hạ kỳ lực lượng như ẩn như hiện nơi xa hắn ngồi đối diện chính là bú lệ đang dùng quan sát ánh mắt chằm chằm vào họ vựa dìm trạng thái sau một hồi lâu bú lệ rốt cuộc xác định một sự kiện cái kia chính là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hạ kỳ lực lượng rất có thể tại cùng họ vựa dìm giao thủ lúc không cách nào chiếm thượng phong bởi vì hắn cảm giác họ vựa dìm bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng cũng thập phần cường đại dỗ bin lúc này an vị tại họ vựa dìm bên người cách đó không xa nàng nhìn mình lom lom mắt to nhìn chòng chọc và họ vựa dìm thân ảnh phản phất tại tìm cái gì đầm dạng lúc có một tiết như có như không hạ kỳ từ họ v ừ a tìm trên thân h i ệ n lên về sau dỗ bin trong mắt liền là sáng lên n h ĩ nó n nói thật sự có đồ vật vậy rốt cuộc là cái gì hạ kỳ đó là bật sổ sổ cụ hạ kỳ là một loại lực lượng mỹ hạ không biết lúc nào đứng ở dỗ bin sau lưng nhẹ giọng nói ra dỗ bin nghe vậy hơi gật gật đầu ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm hạ đột nhiên từ rừng cây trôi ra lần này hắn cũng không có mang theo con mồi chú ý ra ta nhìn thấy hải quân bản bộ hạm đội hết thể có hơn mười chiếc quân hạm đã trên mặt biển trải rộng ra tựa hồ thật là muốn đem hạ dạ vây quanh hạ trầm giọng mở miệm nói ra h ắ ngay vừa mới nói n x o nguyên bản chính nhắm h i mắt, tu hành l ấ bật sau ổ sổ, sổ củ hạ kỳ họ kỳ dìm cũng chậm mở hai mắt cũng nhẹ giọng hai h rãi ra, tiếp p lấy n ra ba chữ đó họ ựa dìm nhìn về phía bên người dô bin khỏe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý c ư ờ i nói hôm nay là không thể cùng ngươi xem sách đâu dỗ bin đi thôi về trên thị trấn đi ngươi không phải nói tin hết sách không bằng không sách sao đi xem một chút chính nghĩa hải quân là tới làm gì a dỗ bin hơi nghi hoặc một chút nhìn họ ựa dìm một chút cuối cùng vẫn gật đầu quay người hướng phía hạ dạ tiểu trấn bên trên chạy về cùng n g y đồng thời tại hải quân trong hạm đội sengo cụ đại tướng lúc này đều sớm đã đổi u kịp lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ cồn hạm đội cầm trong tay hắn một phần hạ dạ bên trên truyền đến tình báo lại nhìn một chút cái k i a đã xuất hiện ở trong tầm mắt hạ dạ hòn đảo trung pi là thở dài m ộ t hơi hô hạ dạ chưa từng xuất hiện biến cố gì xem ra cái k i a đang chết họ ưa dìm cũng không phải tới nơi này sengo cụ đại tướng nở nụ cười nói hắn đứng bên người buộc x ã l i n o cũng là âm thầm thở dài m ộ t hơi ngược lại là j o h n phi thường bộ dáng bất mãn nếu như họ ưa dìm đến tây hải là vì hạ dạ hắn đều sớm hẳn là xuất hiện ở đây mới đúng dù sao mình tại hải quân bản bộ thời điểm họ ùa dìm ngay tại tây hải hắn nếu là thật có hành động làm sao cũng muốn so với bọn hắn hải quân n h a n h a mà lấy họ ùa dìm tại hạ dạ thanh danh nếu là hắn leo lên hạ dạ đảo không có khả năng hạ dạ hiện tại còn một bộ bộ dáng bình t ĩ n h a cho nên sengô cụ đại tướng có lý do tin tưởng họ ùa dìm lần này tới tây hải không phải hướng về phía hạ dạ tới hắn đến cùng đang làm gì đấy sengô cụ đại tướng hơi nhữu mày lại nhẹ giọng n ỉ nó nói một ngày tìm không ra họ ùa dìm hành tung cùng mục đích đến sengô cụ liền cảm giác mình một ngày không an tâm hạ giả sự kiện lớn khai mạc chương hai trăm sáu mươi bảy hạ giả sự kiện lớn khai mạc hành tẩu đến bong thuyền sẻn gỗ cụ đại tướng đã lâu từ trong ngực móc ra một cây xì gà cắn lấy ngoài miệng n h ó m lửa nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khỏi nói ngừng dưới thuyền neo hắn cái này vừa mới nói xong rất nhanh liền có hải quân đi truyền đạt mệnh lệnh không bao lâu cái này quân hạm liền ngừng lại don có chút hiếu kỳ đi tới sẻn gỗ cụ đại tướng bên người mở miệng hỏi đại tướng không tới gần sao không đi hạ dạ sự tỉnh giao cho lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn chúng ta tới nơi này chỉ là vì phòng bị họ ựa d ị thôi s e n gộ cụ đại tướng lắc lắc đầu nói sau khi nói xong j o h n cũng có chút bất đắc d ĩ gật đầu không nói gì thêm cùng nay đồng thời hải quân mười chiếc quân hạng đã đem hạ ra cho phong tỏa lên tại xạ cạ rủ kỳ quân hạng bên trên hắn trong tay cầm một cái hoàng kim g e n g e n nhự si nhìn thoáng qua ngồi ở phía dưới chính phủ cơ quan thành viên s ở b ẹ n đ ỉ n h mang theo ngươi người đi làm chuyện của ngươi xạ cạ rủ kỳ trầm giọng mở miệng nói ra s ở b ẹ n đ ỉ n h có chút khó chịu nhìn thoáng qua xạ cạ rủ kỳ nhưng cuối cùng không có phản bác cái gì tiếp nhận hoàng kim ren ren nhự si gật gật đầu mang theo một đám thân mặc tây trang màu đen chính phú thành viên rời đi quân h c h á n h cái gì chứ thật e m mình làm cái gì hải quân nguyên soái vẫn là hải quân đại tướng vốn trưởng quan cùng hắn thế nhưng là cung cấp chỉ là một cái hải quân trung tướng cũng dám ra lệnh cho ta s ở p ẹ n đ ì n h đi ra x ạ cạ rủ kỳ quân hạng về sau hùng hùng hổ hổ nói ra s ở p ẹ n đ ì n h là đương nhiệm chính phủ chín tối cao trưởng quan chính phủ chín tại toàn bộ chính phủ hệ thống bên trong đều chiếm hữu không sai địa vị cho nên s ở p ẹ n đ ì n h lành nghề chính đẳng cấp bên trên là không thể so với hải quân bản bộ trung tướng phải kém song p ư ơ n g được xưng tụng là đẳng cấp hải quân muốn mệnh lệnh hắn cũng được vậy làm sao cũng phải là hải quân đại tướng tới đi xạ c ả n rủ ký đơn giản liền là cái hải quân trung tướng có lẽ có không sai tiền đồ nhưng bây giờ thế nhưng là ngay cả đại tướng dự khuyết đều không phải là đâu từng cái quân hạng bên trên đều có chính phủ cơ quan nhân xuống tới nhanh chóng phong tỏa hạ dạ đồng thời bắt đầu bắt học giả dỗ bin từ phía sau núi chạy vừa đến trong trấn đã nhìn thấy rất nhiều thân mặc tây trang màu đen người đang tại tuyên cáo sự tình gì đâu hạ dạ toàn thể dân chúng chú ý trên cái đảo này các học giả đều là ý đồ hủy diệt thế giới á c ma là người bị tình nghi dỗ bin khi nghe thấy lời này về sau nguyên bản tại chạy bước chân cũng ngừng lại biểu lộ có chút kinh ngạt nhìn những cái kia chính phủ thế giới thành viên làm sao có thể các học giả thế nhưng là tòa đạo này kiêu ngạo a bọn họ đều là toàn thế giới ưu tú nhất nhân tài có thể hay không sai lầm cái gì hạ dạ dân chúng đều mười phần kinh ngạc chất vấn bất quá chính phủ chín những người kia nhưng hoàn toàn không có muốn cùng bọn hắn giải thích gì tứ bởi vậy chúng ta sẽ đ ố i toàn đảo tiến hành đại quy mô điều tra tại trong lúc này tất cả cùng học giả không có bất kỳ quan hệ nào người đều mang lên mình thân phận chứng minh tiến về bến cảng tị nạn trên thuyền t r ở một tên sắc mặt lãnh khốc chính phủ chín thành viên cầm trong tay quảng bá gen gen niệu xì nói hắn vừa mới nói xong hạ dạ dân chúng tất cả đều luôn uống Chờ m ộ tiếp chút, làm l sao ạ đ theo nạn u y y ề n Không có tất dối loạn bạo phát đại lượng đồng dạng dân chúng thu thập một chút tế h nhuyễn l i cợt lộ vợ tiến sĩ dỗ bin vội vàng hô kêu một tiếng nói dỗ bin cợt lộ vợ tiến sĩ sửng sốt một chút sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra sao ngươi lại tới đây nhanh rời đi nơi này tiến sĩ chính phủ thế giới cùng hải quân người đang tại trong trấn để mọi người rút lui đâu bọn hắn giống như muốn làm chuyện gì đó không hay nói chúng ta học giả là muốn hủy diệt thế giới ác ma dô bin lo lắng nói ra dô bin đừng nói chúng ta học giả từ giờ trở đi ngươi không thể nói với bất kỳ ai ra bản thân học giả thân phận ngươi còn nhỏ những người kia sẽ không hoài nghi ngươi nhanh rời đi nơi này đi tị nạn trên thuyền a cỡ lộ vợ tiến sĩ ngồi trồn hồn trên mặt đất đối dô bin nhẹ giọng nói ra vì cái gì ta rõ rệt đã thông qua được khảo thí dô bin phi thường khổ sở nói đừng nói nữa nghe ta không sai dô bin lần này xem ra chính phủ thế giới muốn tới thật ngươi cũng biết chúng ta một mực tại nghiên cứu lịch sử đây đối với chính phủ thế giới tới nói là trọng tội ta từng yêu cầu qua ngươi không cho phép ngươi tiếp xúc những này nếu không liền vĩnh viễn không cho phép bước vào toàn c h i c h i thụ mà bây giờ hạ giả hy vọng liền muốn giao cho ngươi ngươi sẽ trở thành toàn c h i c h i thụ hẳn giống sẽ trở thành hạ giả tương lai rời đi nơi này sau đó sống sót cỡ lộ vợ tiến sĩ trầm giọng mở miệng nói ra cặp mắt của hắn ẩn ẩn cũng có chút lệ quang tiến sĩ ta dỗ bin tựa hồ còn muốn nói cái gì nhưng nàng lời nói đều không nói xong đột nhiên toàn tri tri thụ đại đồ thư quán cửa phòng bị một cướp đặt ra sau đó sờ pendin mang theo một đám chính phủ chín thành viên đi đến tả h ư u đánh giá một phiên nhìn về phía cỡ lộ vợ tiến sĩ nói cỡ lộ vợ tiến sĩ thật đáng tiếc chúng ta chính phủ thế giới hoài nghi các ngươi nghiên cứu cổ đại văn tự cùng cấm kỵ lịch sử ý đồ phục sinh cổ đại binh khí cho thế giới mang đến hủy diệt tính h a i nạn cho nên hiện tại các ngươi tất cả đều bị bắt không cho phép phản kháng các ngươi có chứng c ứ gì cỡ lộ vợ tiến sĩ còn muốn dây r ù a một cái sờ pendin trên mặt thì đã phủ lên một vòng dữ tợn ý cười mở miệng nói ra chứng cứ chúng ta làm việc lúc nào còn cần chứng cớ bất quá ngươi muốn, muốn nhìn cũng có thể s ở p ẹ n đ i n h vừa mới nói xong chính phủ chín thành viên nhanh chóng tại đại đ ồ t h ư quán bên trong lùm bắt đừng làm loạn những thứ kia là toàn nhân loại c i bảo là không cách nào tưởng tượng tài phú c ợ lộ vợ tiến sĩ trầm giọng nói bớt nói nhảm đem bọn hắn mang đi ra ngoài s ở p ẹ n đ i n h vung tay lên mới nói dỗ bin tựa hồ muốn nói cái gì nhưng c ợ lộ vợ tiến sĩ lại kéo lại nàng sau đó cùng một chỗ đi ra phía ngoài lại đem dô bin cho đ ẩ y ra đi thôi đừng trở về c ợ lộ vợ tiến sĩ nhẹ giọng nói ra cùng n g y đồng thời sợ pendin cũng đi ra hắn chậm rãi đốt lên một điếu thuốc lá hút một hơi đối cỡ lộ vợ tiến sĩ phun ra một cỗ hơi khói đều tại các ngươi những học giả này cả ngày nghiên cứu những thứ đầu nổn ngang này làm hại ta muốn cùng hải quân hợp tác thủ cái kia xạ c ả n dù kỳ khí còn chạy đến tây hải loại này nơi hẻo lạnh đến sờ pendin có chút khó chịu nói ra các ngươi muốn đem hạ ra thế nào cỡ lộ vợ tiến sĩ mở miệng hỏi thế nào đến cùng làm không có làm những chuyện này ngươi lòng dạ biết rõ nếu như đã biết mình tại cố tình vi phạm liền nên vì thế trả giá đắt nghe nói qua lệnh triệu tập bất thường b u c tờ cồn sao sờ pendin cười lạnh một tiếng nói lệnh triệu tập bất thường b u c tờ cồn Cớ lộ vợ tiến sau ĩ sửng sốt s một chút, sau đó cả c giận nói, nơi này hắn í n người nếu muốn giết người lời nói, giết chúng đựng Lệnh triệu tập bất thường, thờ cồn, nhân hiện nói nhân còn không người mình chuyện. vẹn đinh lớn tiếng h hạ thờ phá hủy nhân loại côi bảo. À, ha ha ha ha ha, phải là lời là loại loại là làm dạ, tại các côi cái côi các Á giết giết gì cười rồi. triệu sai Sau một ta tập bất bụt nói. đó bảo. bảo, sẽ Sở biểu lộ một l ệ n h trầm giọng nói ra cỡ lộ vợ tiến sĩ chính phủ thế giới từ xưa đến nay liền không ngừng cường điệu không cho phép bất luận cái gì học giả nghiên cứu cổ đại văn tự cùng cái tia chống không một trăm năm lịch sử nhưng cuối cùng là có vô số giống các ngư ơ i dạng này ngu xuẩn mất k hôn gia hỏa tại che già mang mọc hiện tại chính phủ thế giới nhẫn mại đã đến cực hạn hạ dạ liền là bị lấy ra làm làm gương mẫu ngươi là có ý gì c ợ lộ vợ tiến sĩ cả giận nói hạ dạ là cao quý khảo cổ thánh địa nếu như chính phủ thế giới thật hạ quyết tâm đem chọn cái hạ dạ tất cả đều hủy diệt đi xác thực sẽ bị không ít tổn thất nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế càng thêm có thể hiện lộ rõ ràng chính phủ thế giới đối với cái này quyết tâm cũng sẽ để các nơi trên thế giới còn lại các học giả nhìn xem nghiên cứu cái kia chống không một trăm năm lịch sử sẽ là cái kết cục gì sờ pendin lạnh mở miệng cười nói ra các ngươi làm sao dám cỡ lộ vợ tiến sĩ toàn thân phát r u n trời rất nóng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g À đương nhiên nên đi quá trình vẫn là muốn đi một lần dù sao chúng ta cũng không phải hải tặc là muốn theo nếp làm việc tìm ra tương ứng chứng cứ đến đem cho các ngươi định tội mà sờ pendin t à ác nở nụ cười tiếp lấy tiếp tục nói đừng xem nhẹ chúng ta chính phú cơ quan a toàn c h i c h i thụ ẩn nấp tầng hầm ta nói không sai chứ tiếp theo sờ pendin cũng không có lại để ý tới cái này các học giả tìm cái dâm mát địa phương một tòa trở thủ hạ người tìm ra hạ dạ tội ác đến Cớ lồ vở t i ế ngay sĩ nhìn một chút còn n chút h một k ô có rời đi Robin, Robin, đi nhanh nạn h tị t u ề n đến nước này, chính đi, đã việc phủ tại h Không ế giới gì ngược cái được. đều muốn, làm l ra nơi đó cũng không có người tốt với ta. không có ai thích ta. Ta muốn cùng mọi người cùng Robin thống khổ nói. Ngay với ai mọi đó có có có thích chỗ. chút khổ tốt ta, ta, ta một tại lúc này một tên chính phủ cơ quan nhân vật ra đối sở v ẹ n đ i n nói trưởng quan chúng ta tìm được hạ dạ dấu kín lịch sử đã một chút tương quan giải mã bàn thảo tội của các ngươi đã bị phát hiện ta đại biểu chính phủ thế giới tuyên bố phán xử các ngươi tử hình thật sự là tiếc nuôi à hôm nay các ngươi những thế giới này nhất lưu các học giả đều sẽ tại nơi này chết mất dỗ bin mặc dù trước đó một mực cảm giác muốn xảy ra chuyện còn nghe cái gì lệnh triệu tập bất thường bụt tờ c ồ n loại hình đồ vật họ vừa dìm nói qua vừa rồi những người này cũng đã nói nhưng nàng một mực không biết vậy rốt cuộc đại biểu ý nghĩa gì cho tới bây giờ nàng mới hiểu được cái gì tử hình dỗ bin đầu tiên là n h ỉ non một câu sau đó hốt hoảng đối cớ lộ vợ tiến sĩ nói tiến sĩ tất cả mọi người sẽ chết sao vì cái gì cũng bởi vì giải đọc cổ giải bởi vì đại sờ pen h đi nối h khí, phá vỡ toàn bộ thế toàn bình, tranh thủ thời gian tới, chớ cùng bộ giới hòa chớ bọn hắn cùng một dô bin vây tay nói hắn cũng không có hoài nghi d o bin thân phận một cái nhìn qua mới mười tuổi không đến tiểu nha đầu có thể biết cái gì nói dối ngươi gặp người tiến sĩ bọn hắn mới không có làm chuyện như vậy d o bin tức giận nói ra t ố t d o bin cùng bọn hắn nói là không rõ ngươi đi nhanh đi cợt lộ vợ tiến sĩ nói ra hơi hơi dừng một chút về sau c ơ lộ vợ tiến sĩ nhìn về phía sở vẹn đỉn nói trước khi chết ta muốn cùng gò dột sệt h ô n g cái gen gen n h u xi、si. chính phủ thế giới đến cùng tại e ngại cái gì cổ đại binh khí ha ha thật sự là chê cười dỗ bin nhìn thoáng qua cỡ lộ vợ tiến sĩ lại liếc mắt nhìn sở vẹn đỉn rốt cục nàng phẳng phất minh bạch rõ v a dìm trước đó dạy cho nàng cái kia hải tặc đạo lý họ v a dìm đúng còn có họ v a dìm ta đi cầu hắn hỗ trợ hắn là hải tặc dỗ bin trong lòng dâng lên một chút hy vọng đ ồ n dạng cuối cùng nhìn thoáng qua cỡ lộ vợ tiến sĩ quay người chạy trước rời khỏi nơi này chương hai trăm sáu mươi tám bảo hộ cái này quá khứ thanh âm lệnh triệu tập bất thường chương hai trăm sáu mươi tám bảo hộ cái này quá khứ thanh âm lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn bột phát t h á n h đ i ệ m a ã dị lúc này ở chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu gò dô xây n h ó m đang tại nghe điện thoại bên kia sở vẹn đ ì n h báo cáo có đúng không chứng cứ vô cùng xác thực ga quả nhiên là hạ ra sao gò dô xây bên trong một thành viên nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu nói đúng vậy xác định là tội chết chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng sở vẹn đ ỉ n nhanh chóng báo cáo vậy nhưng thật là quá đáng tiếc gò dô xây nhỉ non một câu nói vốn cho rằng là ạ lạ bạ tạ đang làm sự tình không nghĩ tới họ vừa dìm cái tia hôn đ ả n vậy mà cho bọn hắn tới niềm vui bất ngờ kết quả là vậy mà thật là hạ dạ bất quá loại chuyện này trong lòng cũng đều sớm đã co đoán trước mặc dù có chút cảm khái nhưng gõ rô xảy cũng không phải thật bất ngờ cỡ l ồ vợ tiến sĩ tên của ngươi chúng ta cũng có chấu nghe thấy các ngươi hạ dạ đối chính phủ thế giới đối thế giới văn hóa đều có rất lớn công hiến nhưng bất luận như thế nào công là công qua là qua chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi trái với pháp luật mà mặc kệ gõ rô xảy t h a nhâm từ gen gen như xì bên trong truyền đến nói cỡ lộ vợ tiến sĩ ngược lại là một điểm không có phải chết dáng vẻ ngược lại là hùng hồn nói ra đừng đánh dọn quan gọ rột xảy uy đối chính phủ thế giới tối cao quyền lực muốn tôn trọng s ở v ẹ n đình không b ô n g tham một điểm biểu trung tâm cơ hội trách cứ bất quá gọ rột xảy ngược lại là không có để ý những này mà là tiếp tục nói ra cái này cũng không phải cái gì dọn quan thế giới cần trật tự trật tự cần pháp luật lời này từ các ngươi những này áp đảo pháp luật phía trên người miệng bên trong nói ra thật đúng là có chút trào phúng cỡ lộ vợ tiến sĩnh giọng nói ra g ọ rột xảy t r ầ mặt một chút cũng không tiết lời cỡ lỗ vợ tiến sĩ thì tiếp tục mở miệng nói ra lịch sử là toàn nhân loại cơ bảo mọi người hy vọng có thể hiểu rõ lịch sử đây là bất luận kẻ nào đều không có quyền lực ngăn cản sự tình giải đọc lịch sử l i ề n có khả năng sẽ lệnh đủ để hủy diệt thế giới cổ đại binh khí phục sinh dù cho các ngươi không có ác ý nhưng cũng không thể cam đoan sẽ không có người lợi dụng các ngươi thành quả cái này mới là các ngươi hạ ra nguyên tội g ò r i ú p ấ y nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra mặc kệ quá khứ lịch sử đến cùng là như thế nào nhưng này cũng là loài người một tay sáng tạo tất cả mọi người nhất định phải tiếp nhận lịch sử chỉ cần chúng ta có thể dũng cảm đối mặt mặc kệ là chuyện gì đều có thể giải quyết cỡ lộ vợ tiến sĩ trầm giọng nói ra gò r i ú p xấy bên kia lại trầm mặc một cái tay cầm g e n g e n như xỉ dâu dài quay đầu nhìn thoáng qua bên người lao đầu t r ọ c biểu lộ có chút kinh ngạc cái này cỡ lộ vợ tiến sĩ là học khảo cổ đem đầu vóc học, học xấu sao là ai cho hắn dạng này rút khí nói loại lời này chỉ cần dũng cảm đối mặt cái gì đều có thể ứng đối lời này nghe thật sự là mẹ nó quang vi chính nhưng trên thực tế tràn đầy ngây thơ khí thức là bởi vì qua nhiều năm như vậy chúng ta chính phủ thế giới đem hạ dạ bảo vệ quá tốt rồi sao đến chết còn một bộ ta rất có lý bộ dáng không thể nói lý lao đầu chọc cười lạnh một tiếng nói nếu như chỉ cần có dũng cảm đối mặt dũng khí sự tình gì đều có thể giải quyết lời nói vậy h ắ n a đều sớm hòa bình thế giới loại này dám cho không têu đạo lý chớ cùng chúng ta chính phủ thế giới giảng đi cùng hải tặc còn có những cái kia trên biển cả đ ế m mai không hết á c đảng nhóm đi nói đi đây chỉ là ngươi nhóm học giả lý luận thế giới cũng không phải đơn giản như vậy gò rút xây nhẹ giọng nói ra các ngươi đang e sợ cổ đại binh khí không kỳ thật các ngươi là đang e sợ lịch sử chân tướng a 800 năm trước phát sinh hết thảy vì cái gì cổ đại nhân loại muốn đem những này lịch sử khắc dấu tại không cách nào bị phá hủy trên tảng đá chúng ta càng nghĩ thông qua nhiều năm như vậy nghiên cứu cùng đọc cổ đại văn hiến cùng lịch sử chúng ta phát hiện một cái dấu ở trong lịch sử to lớn vương quốc mặc dù nó hiện tại đã không tồn tại nữa đã từng tựa hồ cũng có được lực lượng cường đại nhưng quốc gia kia tồn tại bị che giấu ta nghĩ cái này có lẽ liền là các ngươi chính phủ thế giới hành vi a chỉ sợ bọn họ tại đối mặt các ngươi thời điểm đã làm tốt thất bại chuẩn bị cũng dự cảm được các ngươi sẽ tiêu diệt đây hết thảy cho nên mới sẽ đem mình nghĩ nghĩ khắc tại không cách nào bị phá hủy trong lịch sử lưu truyền đến nay a sợ sẽ hủy diệt thế giới cổ đại binh khí vậy chỉ bất quá là các ngươi che giấu lịch sử lấy cớ các ngươi chân chính đang e sợ hẳn là quốc gia kia tồn tại quốc gia kia muốn truyền đạt tư tưởng cái này bị che giấu lịch sử mới đúng các ngươi chính phủ thế giới tạo thành chân chính uy hiếp mới đúng cái kia uy hiếp được đấy là cái gì còn cần tiến một bước g i i đọc mà hết thể này chìa khóa chính là cái tiêu cổ đại vương quốc danh tự nó tên là cỡ lộ vợ tiến sĩ nói đến đây sợ pendin sắc mặt đẫu nhiên biến đổi một tay đem súng ngắn nhắm ngay tiến sĩ hắn biết câu nói này không thể lại để cho hắn nói tiếp bằng không bọn hắn những này nghe thấy được đáp án người đều sẽ thành chính phủ thế giới đ ị c h nhân cùng hạ dạ cùng một chỗ cho cùng quả nhiên tại sợ pendin đem súng lục nhắm ngay cỡ lộ vợ tiến sĩ thời điểm nguyên bản một mực trầm mặc gò ruột sầy cũng là đột nhiên mở miệng nói ra giết hắn vừa mới nói xong sợ pendin không chút do dự bóp lấy cò súng đã đánh trúng cỡ lộ vợ tiến sĩ ngực cũng đánh gậy hắn cuối cùng này lời nói một vòng mồ hôi lạnh từ sở p ẹ n đ i n h thái dương thượng lưu dưới trong lòng của hắn hơi thở dài một hơi thật sự là nghìn cân treo s ợ i tàu ca sở p ẹ n đ i n h tiến hành lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ c ồ n hạ dạ muốn hoàn toàn xóa đi gò rô xây nhẹ giọng phân phó một câu sau đó trực tiếp cúp gen gen n h u xì sở p ẹ n đ i n h cũng là đưa tay vớt một cái mồ hôi lạnh tiếp lấy không nói hai lời kích thích hoàng kim gen gen n h u xì tiếng rít trói hai âm thanh trong nháy mắt từ từng cái quân hạm trong phòng chỉ huy chuyển đến sau đó hải quân lệnh triệu tập bất thường bụt t à cổn đại hạm đội trực tiếp liền đối hạ dạ phát động hỏ từ trên mặt biển c h e ập đến vẹn vẹn trong n é y mắt liền đem toàn chi chi thụ cho đốt lên sợ vẹn đi n bị lửa này p h á o giật này mình tranh thủ thời gian mở miệng nói ra rút lui rút lui các học giả thoát ly khống chế cũng không có đào tẩu mà lại như bị điên vọt tới toàn chi chi thụ bên trong muốn đem cái này hỏa thế dập tắt đồng thời đem vô số thư tịch ném vào đến ngoài cửa sổ trong hồ nước liên miên bất tuyệt pháo kích bắt đầu oanh tạc tại hạ dạ đảo bên trên cỡ lộ vợ tiến sĩ ngực chịu một thương bị hai tên học giả vịn từ dưới đất ngồi dậy nhìn xem thiêu đốt lên hừng n ự c liệt hỏa toàn chi chi thụ hãn thống khổ chảy nước mắt tiến sĩ ba, nguyên bản đang đắm chìm tại trong thống khổ cỡ lộ vợ tiến sĩ bỗng nhiên xoay đầu lại đã nhìn thấy vừa mới rõ rệt đã rời đi dô bin lúc này lại hướng phía hắn chạy tới dô bin vì cái gì ngươi lại trở về nhanh đi tìm tị nạn thuyền cỡ lộ vợ tiến sĩ kinh ngạc quát lớn một tiếng nói cùng ngày đồng thời tại hạ dạ bến cảng bên trong một chiếc tị nạn trên thuyền đã chật ních đến từ hạ dạ dân chạy nạn bọn hắn cũng mười phần khiếp sợ nhìn xem hạ dạ tiêu chí toàn chi chi thụ đang t i ê u đốt lấy hừng hực liệt hòa không biết là bởi vì trùng hợp hay là bởi vì cố ý an bài xạc rủ kỷ quân h ạ n vừa v ặ t liền r trên đầu mang theo một đỉnh chính nghĩa hải quân m ũ xạ c ạ rủ kỳ đi tới b o n g thuyền liếc qua cái k i a tị nạn thuyền cặp mắt của hắn bên trong chăn đầy lạnh lùng đ ỗ n g nhiên một cánh tay hóa thành nóng hởi nhàm tương ngay tại cái này nhàm tương sắp nhỏ xuống trên b o n g thuyền lúc xạ c ạ rủ kỳ bỗng nhiên một q u y ề n hướng phía cái k i a tị nạn trên thuyền đánh ra ngoài đại phun lửa ba xạ c ạ rủ kỳ khé quát một tiếng nói nói thì chậm khi đó thì nhanh nguyên bản trận ních hạ dạ dân chạy nạn tị nạn thuyền đột nhiên bị xạ cà rủ kỳ một cách hoàn toàn hủy diệt trung tướng đại nhân đứng tại xạ cà rủ kỳ bên người h phàm là có một cái hạ dạ học giả chạy ra ngoài hành động của chúng ta đều đem cuối cùng đều là thất bại cùng cái này hủy diệt thế giới khả năng so sánh hạ dạ căn bản không tính là cái gì chuyên mệnh lệnh của ta giết chết bất l u ậ t tội s a cả dù ký lạnh giọng mở miệng nói ra một cái khác chiếc quân h ạ m bên trên nguyên bản đang nằm trên b o n g thuyền mang theo một cái bị mắt chợp mắt cụ i ả n cũng đ ố n g nhiên ngồi dậy nhìn về phía cái kia bị hủy diệt đồng thời đã nhanh muốn tiêu đốt hầu như không còn tị nạn thuyền cặp mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng không thể tin xa cả dù ký ba cụ dặn nổi giận gầm lên một tiếng nói thân là chính nghĩaoại qu mà tại khoảng cách hạ dạ còn có một đoạn không gian sẻn gỗ cụ đại tướng quân tàu bên trên do n biểu lộ cũng là phẫn nộ phi thường nàng tựa hồ cũng nhìn thấy xạ cả rủ kỷ phá hủy tị nạn thuyền một m à n kia mà sẻn gỗ cụ đại tướng biểu lộ ngược lại là mười phần nghiêm túc trong đôi mắt có chút thống khổ nhưng không có cái gì tức giận ý tứ cỡ lộ vợ tiến sĩ bên này vừa trông thấy r o bin liền phát hiện tị nạn thuyền bị phá hủy sự t ì n h trong lòng cũng là một l ệ n h kinh ra một đạo m ồ hôi lạnh nếu như dô bin vừa rồi thật chạy đi nơi đó hạ dạ liền toàn xong a kiệt ha ha, ha, ha ha một cái hơi có vẻ tà ác tiếng cười c h u y ề n vào cỡ lộ vợ tiến sĩ trong lốt hai đem suy nghĩ của hắn từ cái kia trong hỗn loạn kéo ra ngoài mà hắn cũng nhìn về phía cái kia đứng tại dô bin sau lưng đang theo tự mình đi tới cao lớn thân ảnh vẹn vẹn một chút cỡ lộ vợ tiến sĩ liền ngây ngẩn cả người khắc g ò r d t họ ưa dìm cỡ lộ vợ tiến sĩ kinh hô một tiếng nói họ ưa dìm lúc này trên thân có một thanh chiến truy đỏ đánh lấy nửa người trên ánh mắt mang theo thưởng thức nhìn xem cháy hừng hực toàn tri trí thụ sau đó có chút trêu tức lường cỡ lộ vợ tiến sĩ một cái nói a nha người còn chưa có chết ta rõ rệt đều như thế đại số tuổi còn bị đánh một thương、đâu. làm sao hiện tại biết ai mới thật sự là nhân loại công địch ai mới là lịch sử cùng văn hóa kẻ hủy diệt vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây cỡ lộ vợ tiến sĩ、si、cô nén trên vết thương truyền đến đau đớn đối họ vừa dìm dò hỏi ta họ vừa dìm nợ nụ cười nói tiếp các ngươi những n à y không biết trời cao đất rộng vương bắt đ à n học giả tại trên báo chí mỗi ngày nói xấu l a o tử làm cho lão tử rất không vui cho nên liền chuyên môn tới thăm các ngươi một chút tử tứng dài thế nào đây hết thể bị phá hủy cảm giác thống khổ sao tuyệt vọng sao thuộc về toàn nhân loại cơ bảo tại bị hỏa diễm thôn p ệ lấy a đây thật là làm ta cảm thấy vui sướng tới đi hiện ra ngươi đau đớn để cho ta càng cao hứng hơn một chút họ ưa dìm cỡ lộ vợ tiến sĩ đầu tiên là gầm thét một tiếng sau đó còn nói thêm ngươi cũng biết đây chính là toàn nhân loại cơ bảo coi như chúng ta hạ dạ đắc tội qua ngươi ngươi cũng là loài người đừng tại đây cho ta nói những lời nhảm nhí này ngươi tính sai từ rất nhiều năm trước bắt đầu ta chính là nhân loại công địch ngươi chọn nhà t h ậ t tượng họ ưa dìm tả ác cười một cái nói họ ưa dìm ngươi giúp đỡ tiến sĩ a dỗ bin kéo lại họ ư dìm tay cầu khẩn nói họ ư dìm nợ nụ cười đưa tay gõ gõ rô bin đầu mở miệng nói ra dỗ bin q u ê n ta dạy cho ngươi hải tặc đạo lý sao trên đời này không có gì tuyệt đối chính nghĩa ta áp loại hình đồ vật hết thể đều liên quan đến tại lập trường cùng lực lượng lập trường của ta không tại hạ dạ cho nên ta sẽ không cứu bọn họ tại sao như vậy dỗ bin có chút tuyệt vọng nhìn xem họ vừa tìm nói ngay tại lúc này cỡ lộ vợ tiến sĩ đột nhiên mở miệng nói ra lập trường của ngươi bên trong hẳn là có dô bin a ân họ vừa tìm sửng sốt một chút có chút không hiểu nhìn về phía vị này tiến sĩ nhìn ra được nàng tự hồ rất thích ngươi đâu thật sự là tiếp n u i a ta hạ dạ học giả Vậy mà c ù người chi chi n g thân là nhà lịch sử học lãnh tụ thế giới nhất lưu học giả hiện tại tại hướng ta cái này văn hóa kẻ hủy diệt văn minh nô dịch người nhân loại công địch cậu cần sao họ ưa dìm cái c ầ m có chút hạ ra một phát có chút nạo mạn hỏi c ợ lộ vợ tiến sĩ không có n g n g đầu vẫn như cũng là dùng đầu chống đỡ lấy mặt đất trầm giọng nói ra chính như ngài sở ngôn đây chính là ta thân là hạ dạ lãnh tụ lập trường ba ha ha ha ha ha ha. Họ thật không phải là không thể, nhưng ta cần vì ta giải đáp một cái nghi hoặc. hạ vừa sau ra, ta ta ta vì vở dìm một mở miệng Muốn một mới cười có có cũng cần cái các Cơ lúc ngươi tiếng, nói giải Xin nói. tiến lớn là là lộ ứng này tứ, rất tứ. sự sĩ đó đáp đáp ý ý rõ rệt không có cái gì năng lực tự bảo vệ mình vì cái gì nhất định phải cùng chính phủ thế giới không qua được đâu nhất định phải đi nghiên cứu cái k i a cổ đại văn tự cùng lịch sử đâu nhất định phải đi vạch trần cái này quá khứ lịch sử thật là bởi vì mất trí sao họ ưa dìm sờ lên cái c ầ m hỏi họ ưa dìm hỏi lời nói này đồng thời c ớ lộ vợ tiến sĩ trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười hắn một tay bưng bít lấy trước ngực mình vết thương một bên lảo đảo từ dưới đất đứng lên d ơ lên cài eo tự hào nói lịch sử là toàn nhân loại quất bảo nó có thể thắp sáng tương lai họ ưa d m từ chối cho ý kiến g đầu sau đó liền nhìn cỡ lộ vợ tiến sĩ đem ánh mắt nhìn về phía d o bin trên mặt mang lên một vòng tự ái tiếp lấy nhẹ giọng giải thích nói d o bin từ quá khứ lưu truyền xuống lịch sử nếu như không thể lan tràn đến thời đại tiếp theo liền sẽ từ từ tiêu vong nói đến đây cỡ lộ vợ tiến sĩ vừa nhìn về phía họ vừa dìm bi tráng cười một tiếng nói các hạ hạ dạ chưa hề nghĩ tới muốn đi vạch trần cái này cái gọi là lịch sử từ đầu đến cuối chúng ta muốn làm cũng v ẹ n vẹn muốn bảo vệ cái này từ quá khứ t r u y ề n đến thanh âm mà thôi nó thuộc về toàn nhân loại đây là tất cả nhà lịch sử học ứng tận nghĩa vụ vì thế chết không có gì đáng tiếc họ ủa dìm hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào cờ lộ vợ tiến sĩ hai mắt mà cờ lộ vợ tiến sĩ cũng không chút nào t r ộ t dạ nhìn xem họ ủa dìm sau một hồi lâu họ ủa dìm đột nhiên nở nụ cười lần này trong tươi cười không có trước đó cái chủng loại kia trào phúng cùng cao cao tại thượng mặc dù ta vẫn như cũ cảm thấy các ngươi thật quá ngu xuẩn nhưng là ngươi thanh â m ta cũng đã nghe thấy được thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng họ ủa dìm nhẹ giọng nói ra chương hai trăm sáu mươi chín tam p ư ơ n g cực h i ế n xa cạ dù kỳ tiến bộ chương hai trăm sáu mươi chín tam p ư ơ n g c ự chiến x a c ả dù kỳ tiến bộ cỡ lộ vợ tiến sĩ khi nghe thấy họ ưa d ì m lời nói về sau trên mặt mang lên một vòng nụ cười vui mừng so sánh cùng nhau làm đại giá ta đem triệt để hủy diệt hạ dạ hết thảy họ ưa d ì m đột nhiên lại nói ra cỡ lộ vợ tiến sĩ nhìn thoáng qua d o bin tiếp lấy cười tự rêu nói hạ dạ đã nhất định diệt vòng chỉ cần d o bin không có việc gì liền tốt hắn cái này vừa mới nói xong họ ưa dìm khoe miệng liền đã phủ lên một vòng t à ác ý cười hạ họ ưa dìm kêu gọi một tiếng nói đi theo phía sau hắn hạ rời đi đến gần tới chú ý ra có dặn dò gì ha mở miệng hỏi đem chúng ta đang yêu tiểu học giả mang đi đi tiếp đó chính là ta sân khấu họ ủa dìm k h o á t k h o á t tay nói ra dâu bin sửng sốt một chút tựa hồ còn muốn cầu khẩn họ ủa dìm cứu cờ lộ vợ tiến sĩ bọn hắn nhưng nàng đều không tới kịp mở miệng hạ liền một tay đem nàng từ dưới đất tóm lấy vừa cười vừa nói tuân theo ý chí của ngài chú ý ra sau khi nói xong hắn cũng mặc kệ kêu khóc dâu bin mang theo dâu bin cấp tốc rời khỏi nơi này như vậy người thân là hạ dạ lãnh tụ cùng ta ở giữa ân o á n phải chăng cũng nên chấm dứt họ ủa dìm ộ t bên nói một bên đem sau lưng cóng chiến truy lấy xuống xách trong tay Cớ l ha ha ha người sĩ cảm i á c tên ngu ngày càng xuẩn này có đôi khi nói chuyện cũng có chút đạo lý lúc đầu ta đối với ngươi không có cảm tình gì nhưng bây giờ lại có chút thưởng thức ngươi liên để ta cái này ta ác nát xò người nhân loại công địch văn minh kẻ hủy diệt tự mình tiễn ngươi lên đường a họ đua dìm một bên nói một bên d ơ lên trong tay mình chiến truy cỡ lộ vợ tiến sĩ chậm rãi giang hai cánh tay ra bày ra một bộ ông tương lai bộ dáng có chút nhắm hai mắt lại thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy h ư n g a ba họ đua dìm k h á c quát một tiếng nói tiếp theo trong tay chiến truy hướng phía cỡ lộ vợ tiến sĩ bỗng nhiên một truy đập xuống lực lượng cường đại trực tiếp vung mạnh tại cỡ lộ vợ tiến sĩ trên đầu không có chút nào trở ngại cái kiệu tóc có chút buồn cười đầu trực tiếp tại lực lượng này phía dưới như là đồ dưa hấu đồng dạng nổ tung đỏ trắng vãi đầy mặt、đất. họ ùa dìm trong tay chiến truy cũng không có dừng lại cái kia cường thế lực lượng quả thực là quán xuyên cỡ lộ vợ tiến sĩ thân thể thẳng đến một truy rơi xuống đất chỉ trong nháy mắt hạ giả lãnh tụ cỡ lộ vợ tiến sĩ liền hải cốt không còn họ ùa dìm sắc mặt có chút lạnh lùng cầm trong tay cái kia nhiễm lấy huyết mục chiến truy lắc lắc sau đó nhẹ giọng nói ra ta cùng người hạ giả ân đoán từ hôm nay xóa bỏ nhân loại công đ ị c h tên ta một vai gánh chi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt họ ùa dìm bỗng nhiên một truy hướng phía toàn tri tri thụ vùng ra cường đại sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem toàn chi chi trực cái này đột ngột đ ộ n g tính tựa hồ cũng hấp dẫn hải quân lực chú ý nguyên bản đang chất vấn s ạ c ả dù kỳ tại sao muốn phá hủy tị nạn thuyền cụ dạn đông nhiên quay đầu nhìn về phía hạ dạ tiếp theo lờ mờ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc họ hùa dìm ba cụ dạn kinh sợ một tiếng nói s ạ c ả dù kỳ cũng là hai mắt mang theo vẻ tàn nhẫn liền đẩy ra cụ dạn khẽ quát một tiếng nói tiến vào một cấp cảnh giới lập tức thông chi s ẻ n gỗ cụ đại tướng khắt gò r ộ t họ hùa dìm hiện thân hạ dạ kiệt ha ha ha hạ dạ coi như muốn hủy diệt cũng nên hủy diệt tại ta nhân loại công địch chi thủ ba họ h a dìm g i lên chiến tr sau đó không đợi hải quân làm ra đối nàng ứng đối đâu lại một cỗ khí thế cường đại từ hạ dạ bên trong lan tràn đi ra đây là ô nhi ủ mộ trung tướng hơi kinh ngạc nhìn xem hạ dạ phương hướng vũ lệ đến thông thống khoái khoái quyết ra thắng bại a ba họ vừa dìm hét lớn một tiếng nói chính hợp ý ta ba một cái đồng dạng phóng khoáng thanh âm từ hạ dạ phía sau núi bên trong chuyển đến một giây sau x a cạ dụ kỳ đã nhìn thấy một cái cường tráng thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ cái kia phía sau núi bên trong vật ra nào về phía họ vừa dìm đệm ọ n hầy đu lát bụ lệ ba xạ cạ dụ kỳ kinh sợ một tiếng nói bọn hắn làm muốn làm gì c ú g i n cũng là sửng sốt một chút không thể tưởng tượng nổi nỉ nó nói thoạt nhìn hai người này giống như muốn ở chỗ này quyết đấu tại bọn hắn hải quân lệnh triệu tập bất thường b ụ t tờ cồn đại hạm đội dưới mí mắt quyết đấu cùng nay đồng thời sen bộ cụ đại tướng cũng đã biết tình huống bên này cầm trong tay kính viết vọng nhìn xem hạ dạ bên trên tình cảnh giận mắng một tiếng nói ồn g vọng những này đáng chết hải tặc đem chúng ta hải quân khi cái gì chuyên lệnh xuống trung tướng trở lên toàn thể xuất kích cần phải đem h ặ t g ọ r u t họ ựa d ì cùng đu lát bủ lệ truy nã quy án họ ựa dìm cùng bủ lệ hành vi đã không thể nói là đang gây hấn với hải quân đơn giản liền là không đem hải quân coi là gì đem bọn hắn mặt đẻ xuống đất ma sát đồng thời trước khi đi còn muốn kẹ dầm cái chủng loại kia ta hải quân bản bộ đường đường lệnh triệu tập bất thường bút tờ cổn chỉ khu vực các ngươi lại đem nơi này khi lôi lại nói thì chậm khi đó thì nhanh họ đụa dìm trước đây cũng không có cùng bụ lệ động thủ qua một lần nhưng hắn từ trước tới giờ không xem nhẹ bụ lệ quả nhiên bụ lệ vừa ra tay liền thành thế kinh người cái k i a khí thế cường đại, đập vào mặt giống như mãng hoang manh thú khỏe môi n h ế lên hưng phân ý cười một quyền liền hướng ọ đ ụ dìm tới kiệt ha ha ha ha đến hay lắm họ vừa thim cười lớn một tiếng nói trong tay chiến truy kéo ra một cái hoa ảnh tại bú lê nắm đấm rơi xuống đồng thời cũng một truy vung ra quần truy tương giao hai người cái kia bất phân cao thấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt khơi dậy cường đại đ ố i hướng lấy hai người bọn họ làm trung tâm bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhấc lên thủy c h i ề u một vòng tiếp một vòng k h u y ế t tán ra ngoài uống a ba này a ba hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng trên thân cái kia hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cùng theo một lúc bộc phát trong nháy mắt đem trên đảo tất cả mọi người tất cả đều quân vào học giả cũng tốt chưa kịp rút lui chính phú thành viên cũng được lại hoặc là một chút hải quân tướng tá. tất cả đều tại cái này hai cỗ kịch liệt đối kháng hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ bên trong đã mất đi ý thức bất tỉnh đến trên mặt đất nguyên bản sáng sủa bầu trời bị hạ kỳ ảnh hưởng lấy tấm mây bị nhanh chóng kéo thấp tiếp theo tựa hồ bị xé nước đồng dạng sấm xét văng r ộ i mà trên mặt biển quân hạm cũng bị cái này c u ố n tới khí lãng cùng biển sóng mang theo lật dâng lên nã pháo ba hướng phía bọn hắn đem đạn dược tất cả đều đánh hết cho ta s a cả rủ kỳ giận dữ hết đồng thời trên người hắn bốc cháy lên cực nóng nham tương trong mắt lóe ra một vòng tản nhận thần thái tại hỏa pháo anh minh đồng thời xa cả dù kỳ cũng từ quân hạm hắn muốn ở chỗ này rửa sạch năm đó họ hùa dìm mang cho hắn xỉn đục đã đem những ngày hải tặc tất cả đều mai táng tại hạ dạ bên trên họ hùa dìm cùng bụ lệ trình độ bên trên là tương xứng đối thủ hai người lần này giao thủ trực tiếp bắt đầu g i ả n g co mà xạ cạ dù ký động tác cũng không chậm trên không trung rơi xuống đồng thời đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh ra ngoài nóng hởi nhăm tương mang theo khí tức hủy diệt tựa hồ muốn đem họ hùa dìm cùng bụ lệ tất cả đều bao trùm đi vào đồng dạng Inugemi ân gù ba. họ v ừ a dìm hướng lui về phía sau mở một bước trong tay chiến nện vào từ tay trái xoay tròn lấy đi vào tay phải quả thực là tại quanh người hắn du tẩu một vòng nhìn qua mười phần tiêu sái đồng thời khi cái này chiến truy lần nữa xoay tròn đến trong tay trái lúc hắn thân eo hôn néo dưới chân một cái phát lực trực tiếp đem mặt đất dâm nước đồng thời trong tay chiến truy bỗng nhiên một truy hướng phía không trung v u n g r a tám mươi họ v ừ a dìm k h á c quát một tiếng nói cương đại chiến truy lực lượng một truy đánh nổ xạ cạ rủ kỳ cái kia bạo phát đi ra nhàm tương đầu chó sau đó đúc lát bụ lệ thân ảnh cũng ly khai mặt đất bỗng nhiên một quyền đánh về phía xạ cạ cạ dù vũ lệ k h ẽ quát một tiếng nói xạ c ả rủ kỳ tại mấy năm qua này tiến bộ xác thực rất lớn hắn ở không trung căn bản không có cùng họ hựa dìm dây dưa cái gì vũ lệ vừa lên đến xạ c ả rủ kỳ một cái tay k h á c liền hóa thành cực nóng nham tương đón hắn một q u y ề n đánh ra ngoài núi lửa bộc phát lực lượng từ xạ c ả rủ kỳ trong cơ thể bạo phát ra mà cùng thời khắc đó họ hựa dìm khoe miệng lại treo lên một vòng tà ác ý cười dưới chân bỗng nhiên một phần phát lực thân ảnh bay thẳng đến hai người kia trên không thừa dịp hai người bọn họ giao thủ cái này trong né mắt trong tay chiến truy bên trên ngưng kết ra một cỗ trong suất trùng kích năng lượng tiếp theo họ ùa dìm không chút khách khí một truy hướng phía hai người lồng phủ xuống tựa hồ muốn đem bụ lệ cùng xạ cạ rủ kỳ cùng một chỗ giải quyết hết đồng dạng xạ cạ rủ kỳ cùng bụ lệ cũng là đồng thời b i ế n chiêu hai người cánh tay trượt đi lẫn nhau dịch ra cái thân vị trên không trung thân e o nhất chuyển tất cả đều mặt hướng phía trên họ ùa dìm tiếp theo hai người một trái một phải đều làm ộ t q u y ề n đánh về phía họ ùa dìm trên truy ba phương hướng đánh tới công kích đ ỗ n g nhiên đâm vào một cái điểm bên trên trong lúc nhất thời trên không trung ba người hiện lên tam giác chi thế rằng có ở cùng nhau Bú lệ trên mặt cũng đã phủ lên một vòng hưng phân ý cười s á c thực t h ố n g khoái duy chỉ có xạ cạ dù kỳ sắc mặt mười phần cứng ngắc h ẳ n không thể hiện tại liền cắn chết đối diện hai tên k h ố n kiếp này nói thì chậm khi đó thì nhanh ba người rằng co cũng liền một cái chớp mắt mà thôi không đợi riêng phần mình đem lực lượng đều phát tiết đi ra đâu một vòng kim quang phá vỡ bầu trời chói mắt laser trùng sáng trực tiếp tinh chuẩn đánh vào ba người lực lượng giao lộ bên trên tiếp theo tấn m á n h bạo tạc trực tiếp nổ tung dẫn đến lực lượng của ba người không có điểm tựa cũng cùng theo một lúc bạo phát ra họ vừa dị một truy vung mạnh tại xạ cạ dù kỳ trên thân trực tiếp đem xạ cạ r ù kỳ trên không t r ú n g cho đánh n ổ nổ thành một đoá nham tương pháo hoa đồng thời xạ cạ r ù kỳ cũng là một q u y ề n v u n g mạnh tại đu lát bú lệ trên thân mà đội thành một bên bú lệ tại bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt cũng cho họ ủa dìm trên đầu một q u y ề n đây chính là ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt thời gian mặt thôi tiếp theo ba người bọn họ tất cả đều bị laser bạo t ạ c cho hất bay ra ngoài ngã trên đất lộn hai vòng về sau họ ủa dìm một lần nữa đứng dậy đưa tay sờ sờ cái mũi túi đầu xem xét quả nhiên là một tay vết máu ra tay thật đúng là hung nga a họ ủa dìm cười cười nói một bên khác bụ lệ cũng ổn định mình thân ảnh nhìn thoáng qua cái kia đã bị nham tương đốt đi cái thất thất bát bát màu đen côn trang khỏe miệng treo lên một vòng ý cười đ ỗ n g nhiên một thanh kéo rách áo lộ ra mình cường tráng r ắ n chắc nửa người trên mà cái kia từ không trung tán loạn trên mặt đất nham tương lúc này cũng nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau xạ c ả rủ kỳ thân ảnh từ đó ngưng thật đi ra nhìn qua hắn giống như căn bản không thụ thương đồng dạng họ ừ a dìm trong tay chiến truy hất lên trực tiếp gánh tại trên bay cười lớn nhìn về phía bụ lệ mở miệng hỏi thế nào lao tử lựa chọn chiến trường là không là rất không tệ bụ lệ bụ không hổ là ngươi hỗn loạn tri nguyên chương hai trăm bảy mươi m ọ mù sèn thật sự là một cái mang thù lòng dạ hẹp hòi nữ nhân chương hai trăm bảy mươi m ọ mù sèn thật sự là một cái mang thù lòng dạ hẹp hòi nữ nhân cùng nay đồng thời một vệ kim quang hiện lên buộc xác lino thân ảnh cũng xuất hiện ở xạ c ạ rủ kỳ bên người hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua họ v ừ a tìm sau đó liền nói l ầ m b ầ m a nhà a n h a thật đáng sợ a nhân loại công địch kiệt ha ha ha ha buộc xác lino xem ra ngươi vết thương lành rất nhanh nhạ bất quá trí nhớ ngược lại là không chút tốt còn dám xuất hiện tại lão tử trước mặt họ ưa tìm nhìn về phía buộc x á lino cười to nói buộc xã li n o sắc mặt một khổ nhúng như ú v a i có chút bất đắc gì nói không có cách dù sao ta nói thế nào cũng là hải quân trung tướng n h a s ẹ n gô cụ đại tướng có lệnh muốn chúng ta truy nã ngươi ân họ đua tìm những mày sau đó hỏi s ẹ n gô cụ cũng tới sao thật sự là hoài niệm hắn á lò ghẹ tạo cũng không nói bên trên lời nói tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên ta còn có đoạn lân đoán không có cùng hắn chấm dứt đâu. Không đợi bột xã Lino mở miệng đâu đột nhiên một đạo phân bóng người màu đỏ từ đằng xa đánh tới chấm đoán khí thế hung hãn hàn quang lấp lóe họ đua tìm ba giòn quát khé một tiếng nói trong tay còn tì dạ ra khỏi vỏ lấy tốc độ cực nhanh chém về phía họ vừa dìm cùng ngày đồng thời sa cà dù kỳ cũng không nói hai lời trên thân quần c u ộ n nham tương m ộ t phát đông nhiên một quyền đánh về phía họ vừa dìm minh cộ ba sa cà dù kỳ quát k h ẽ nói buộc xã li nộ phạm phất cũng bắt lấy cơ hội này đồng dạng trong mắt tinh quang l ó e lên thân hình nhanh chóng tiêu tán một vòng kim quang xuất hiện ở họ vừa dìm sau lưng nhấc chân một ước đạp h ư ớ n g họ v ừ dìm đầu ha ha ha ha ha ha lệ cũng là cười lớn một tiếng căn bản không có bất luận cái gì tháo không thèm để ý chút nào phải chăng cử chỉ này có chút bỏ đá x u g i ế n g dưới chân một cái phát lực, quả đấm to lớn trực kích họ ùa dìm ngực m à đi trong nháy mắt tứ đại cao thủ tất cả đều đem mục tiêu đặt ở họ ùa dìm trên thân họ ùa dìm trên mặt mang lên một vòng kiệt ngạo ý cười trong tay chiến truy vừa nhấc đi đầu ngăn tại trước ngực kế tiếp nháy mắt giòn cái kêu mang theo thần sắc hưng phấn gương mặt xinh đẹp liền đã chống đỡ tại họ ùa dìm trước mặt trong tay nàng còn tì ra cũng bị họ ùa dìm một truy ngăn tại trước ngực không thể chân chính chém ra đến đồng thời buộc s ã lì nổ quan tốc đã cũng đạp hướng họ ùa dìm đầu trốn tránh, là trốn tránh không được nữa họ ùa dìm khoe miệm treo lên một vòng tiêu dung trên thân cái kêu m họ ưa d ì m k h c h quát một tiếng nói hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt tại buộc xạ lino sắp đá chúng mình nháy mắt toàn thân cao thấp đống nhiên bạo phát ra đả kích cường liệt đợt đến giòn c h ố n g đỡ tại họ ưa d ì m trước mặt đứng m ũ i chịu xào cái k i a một đầu màu đen mái tóc trực tiếp bị thổi tan ra ngoài tiếp lấy thon thả thân ảnh cũng đánh không được loại này lực trúng kích bị tung bay đồng thời buộc xạ lino một cướp k i ê n là thế nào cũng đ ã không nổi nữa cường đại sức đẩy đảo mắt đem hắn cũng cho hất bay ra ngoài nhưng cái này mãnh liệt trúng kích bộc phát cũng chỉ có một cái t r ớ c mắt mà thôi xạ cạ rủ kỷ cùng bụ lệ ngược lại là đột phá cái này trúng kích một trước một sau. hai người đồng thời đánh về phía họ ùa dìm c á t c à i h ắ c kim họ ùa dìm lại uống một tiếng nói cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm toàn thân để cả người hắn biến thành một khối sơn kim loại đen đồng dạng s ạ cạ rủ kỳ minh cầu đông nhiên một đánh vào họ ùa dìm trên ngực cái kia nóng hổi nham tương tựa hồ đâm vào cái gì không thể phá hủy trên khối thép đồng dạng trực tiếp nổ tung họ ùa dìm hai chân sắt đến mặt đất bị s ạ cạ rủ kỳ đẩy hướng về sau rời vài mét đồng thời bũ lê nắm đấm cũng đuổi theo đồng dạng cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tri quyền một quyền đánh vào họ ùa dìm trên ngực tiếp theo. họ ủa dìm hai chân rốt cuộc bắt không được mặt đất lực lượng cường đại trực tiếp đem nàng đập bay ra ngoài mà cùng một thời gian tại đánh bay họ ủa dìm cái này nháy mắt xạ cạ rủ kỳ trên thân nham tương nhấp đồ, một cái tay khác một q u y ề n móc hướng về phía bù lệ bú lệ tựa hồ cũng đều sớm dự liệu được đồng dạng một cước quét ngang mà ra đã hướng về phía xạ cạ rủ kỳ cánh tay hai người giao thủ nháy mắt nham tương bắn ra ai cũng không thể làm sao ai lại cùng lúc kéo dài khoảng cách không đợi bù lệ đứng vững đâu một đạo laser lì tật phá không mà đến bú lệ trên mặt mang lên một vòng ý cười trong tay bật sổ sổ c ủ hạ kỳ một quấn cách không vung lên trực tiếp đánh vào cái tia laser lì t ậ t bên trên quả thực là đem cái này laser đánh bay đi ra ngoài ở phía xa nhấc lên kịch liệt bạo tạc sau đó buộc x ã li nổ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bú lệ sau lưng một cước đá vào bú lệ trên lưng nhưng bú lệ cũng là kiên cường trong nháy mắt thân hình giảm thấp xuống một điểm chân trái hướng ra phía ngoài rất mạnh nương tựa theo cường đại thân thể lực lượng trực tiếp g á n h vác buộc x ã li nổ một cước này vốn a bú lệ nổi giận gầm lên một tiếng tại đính trụ một cước này đồng thời cánh tay bỗng nhiên quét ngang ra ngoài trực tiếp đánh vào buộc xã luy n ổ trên thân cũng may buộc xã luy n ổ tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh hai tay giao nhau ngăn tại trước người bày ra phòng ngự a tư thái nhưng vẫn như cũng là bị đánh lui cùng ngày đồng thời họ ủa dìm trong lồng ngực khí huyết sôi trào sau khi rơi xuống đất dưới chân rút lui mấy bước mới đứng vững thân ảnh vừa mới đứng vững trong mắt liền hiện lên một đạo hàn quang họ ủa dìm phản ứng cực nhanh eo răn chắc thân hướng về sau d ư ơ n g lên vô căn cứ thấp một đoạn một vòng mang theo lệnh t ấ u xương sát khí lơi lao sắt đến chót núi của hắn tìm tới người đến chính là john một đau thất bại john cũng không có nhu dưới chân động tác một trận quả thực là trên mặt đất cọ sát ra một làn khói bụi đến ngừng thân hình đồng thời hướng về thu đao lần nữa từ họ đụa dìm sau lưng chém ra một kích nhất đao lưu mượt hàn do n khẽ quát một tiếng nói cái này chém ra một đao đồng thời trên lưới đao mang theo một k i a xương hàn chi khí họ đụa dìm lọn tóc bên trên cũng bởi vậy xuất hiện một vòng xương trắng mắt nhìn thấy john liền phải đem họ đụa dìm chém ngang lưng ở đây thời điểm họ đụa dìm dưới chân bỗng nhiên b ộ c phát ra một cỗ lực trúng kích chỉ thấy hắn tại không trung nhất cái cá chép nhẹ động tác mười phần lính xảo do cái kia nguyên bản muốn đem hắm chém ngang l s ắ t đến họ hựa dìm cái tia cơ hồ nằm thẳng trên không trung thân ảnh dưới huy vũ ra ngoài nói thì chậm khi đó thì nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt họ hựa dìm một tay chạm đất khẽ trống thân ảnh lần nữa ở không trung lăn lộn một vòng v ư ơ n g vàng rơi trên mặt đất do đại mỹ nhân chúng ta cũng có mấy năm không gặp a đáng ra xuất thủ tàn nhẫn như vậy sao họ hựa dìm nghe răng cười một tiếng nói giòn thì căn bản không có muốn để ý tới họ hựa dìm ý tứ liên tiếp hai đao thất bại làm nàng tâm tình cũng rất không thoải mái trong tay còn tị dạ kéo ra một đạo hoa ảnh trực tiếp liền thu đao và vỏ tiếp lấy j o h n mặt hướng họ ựa dìm ánh mắt hơi chìm trầm giọng nói ngớ ngẩn lọ quẹ t á o mới gặp một lần biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu sau a có đúng không ta ngược lại thật ra quên nữa nha kiệt ha ha ha ha, không biết không hứng thú họ ựa dìm cười lớn một tiếng nói họ ựa dìm vừa mới nói xong j o h n trong tay còn tì dạ bang vang lên một tiếng chỉ thấy một vòng hàn khí từ j o h n trong tay bao trùm đến còn tì dạ bên trên lười đao hơi ra khỏi vỏ một phần sáu lộ ra một chỉ lớn lên hàng quang y tô d úy a y xương trắng sương mù bạc do đột nhiên quắt khẽ một tiếng nói Nàng tiếng nói vừa ra trong i nói ế n g vừa a t r ngáy mơ ắ t trong cái kia trong vỏ đ hồ n n g hắn i buộc h tựa hồ nhìn thấy ron thân ảnh lúc này cái tia nguyên bản mái tóc dài màu đen đã biến thành bạc xương chi sắc hai cái thai thỏ tiểu lĩnh lưỡng lên xuất hiện ở đầu của nàng bên trên nhìn qua vô cùng khả ái liên lạc nguyên bản con người đen nhánh lại trở thành màu đỏ tươi chi sắc trong mắt sát khí lang nhiên không có ai biết cái này x ư ơ n g mù bên trong xảy ra chuyện gì vẹn vẹn một s á t na họ ùa dìm thân ảnh đột ngột từ x ư ơ n g mù bên trong bay ra trước ngực treo một đau đã đông kết vết đau họ ùa dìm đứng vững về sau túi đầu nhìn một chút mình n g ự c miệng cái kia trên vết thương thậm chí cảm giác không thấy đau đớn chỉ có thể nhìn thấy một lớp da thịt bên ngoài lật phía trên kết lấy lạnh thấu xương xương khí chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm liền nhìn giòn một tay cầm đau tóc bạc trắng từ xương khí bên trong đi ra tư thế hiên ngang năng lực của ngươi đã thức tỉnh họ ùa dìm nhữ mạnh ỏ i ừ thế nào ta một đau kia ba năm trước đây liền tu thành. nhưng ta cho tới bây giờ không có để hắn đi ra vỏ vì chính là đem cái này đ a o thứ nhất lưu cho ngươi john hử lạnh một tiếng nói họ ùa dìm chép miệng một cái sau đó n ở nụ cười mở miệng nói ra vậy ngươi đối với ta thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a làm sao cứ như vậy ưa thích l ã o tử không chiếm được người của l ã o tử liền muốn hủy đi sao h ồ n g nôn loạn ngữ john s á c mặt giận dữ trong tay hàn quang loại lên lần nữa chém về phía họ ùa dìm kiệt ha, ha ha ha ha ha có phải hay không bởi vì chém chúng ta một đau ngươi cũng quá mức tự tin a họ ùa dìm cười lớn một tiếng nói trong tay chiến truy bỗng nhiên b ộ c phát ra một cô nóng rực khí lang đến giòn cái kia tràn ngập hàn khí một đ a o còn chưa chém xuống liền đã bị cái này nhiệt độ cao khí lãng c h ố quét sạch tan hết xương h à n viêm ma chi nộ họ đùa dìm trước ngực trên vết thương xương khí cũng đi theo lùi tán máu tươi một lần nữa lưu chảy ra ngoài đồng thời trong tay hắn đùm h é y m ở mang theo nóng rực khí tước một truy đánh tới h ư n g giòn giòn nhắc đ a o ngăn tại truy trước vẹn vẹn trong nháy mắt cũng cảm giác một cỗ cự lực từ trên lưỡi đ a o chuyển đến đồng thời còn kèm theo một cỗ nhiệt lượng nhưng đừng nhìn giòn dáng người tinh tế trên thực tế nàng thế nhưng là hệ z n ở hệ mị thị cạn năng lực giả bây giờ phần này năng lực tựa hô cũng thất tình thân thể lực lượng mười phần cường đại quả thực là chặn lại họ ưa dìm một truy này mà cái kia từ truy bên trên lan tràn tới nhiệt lượng cũng bị j o h n điều động trong cơ thể h u y ễ n thu chi lực dùng xương hàn chặn lại mấy năm này ta đều đem ngươi trở thành làm ta lớn nhất địch giả tưởng tất cả tu hành đều là lấy chiến thắng ngươi làm mục đích lực lượng cũng tốt năng lực cũng được ta sẽ không lại thua ngươi j o h ngăn n t r ở họ ưa dìm nện gõ về sau l ạ n h giọng mở miệng nói ra thật đúng là vinh hạnh a nhưng có một số việc không phải cố gắng liền có thể bù đắp họ ưa d ì một bên nói trong tay lực lượng vừa đi theo tăng thêm trên hai tay cơ bắp tuân ra bắt đầu chuyển động nổi vân xanh ron dưới chân mặt đất bởi vì gánh không được cái này cường đại l ự c đạo quả thực là vỡ vụn ra làm nàng hai chân giống như cái đinh đồng dạng hãm nhập mặt đất bên trong hố nga ron ngầm thét một tiếng trên cánh tay của nàng mọc ra màu bạc trắng tỏi đung thân hình lần nữa phát sinh biến hóa hóa thú bộ dáng càng ngày càng rõ ràng đồng thời lực lượng trong tay của nàng cũng càng ngày càng mạnh họ ưa dìm lúc này là thật hơi kinh ngạc không có nghĩ đến cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân trong thân thể lại có như thế lực lượng cường đại thật có thể cùng mình chống lại một p i ê n ngay tại họ ưa dìm còn muốn phát lực thời điểm đột nhiên trong lòng run lên trong tay liền muốn biến chiêu nhưng bởi vì có ron dây dưa động tác hơi chậm như vậy ném một cái ném một đạo lam quang hiện lên đông kết hết thể lực lượng đem họ hựa dìm hóa thành cái băng điêu cùng ngày đồng thời cụ giàn thân ảnh cũng xuất hiện ở cách đó không xa một cái tay của hắn chính đẻ xuống đất rất rõ ràng đây chính là hắn lẩm ra chương 271. hai ạ đ ạ l o trăm đấu, bảy mươi một hạ ra đại loạt đấu cao thủ xuất hiện lớp lớp bất quá cái này tựa hồ chỉ có một cái trước mắt không đợi cụ giản từ dưới đất đứng lên thân đến đâu họ ùa dìm trong tay chiến truy bên trên b ư ớ c lên một c ô khói trắng tiếp theo cái tia lăng liệt hàm khí liền tiêu tán xuống dưới sau đó họ ùa dìm trên thân chấn động đem khối băng tất cả đều làm vỡ nát đồng thời g o ò n đông nhiên chém ra một đao m u ố n đem họ ùa dìm nhất đao lưỡng đoạn bất quá họ ùa dìm đang bị đông cứng kết nháy mắt kia tựa hồ cũng đã dự liệu đến một màn này do n động thủ đồng thời trong tay hắn chiến truy bắt ngang ngăn tại trước người bang một tiếng kim loại và chạm âm rơi xuống họ ươm họ ùa dìm rương mắt nhìn về phía cụ dạn khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười chiến truy bên trên sóng nhiệt dần dần xua tán đi trong cơ thể hắn hà khí đã lâu không gặp họ ùa dìm cụ dạn cười khẽ một tiếng nói phản phất như là đang cùng đã lâu không gặp bằng hưu trào hỏi đồng dạng họ ùa dìm cũng là hơi gật gật đầu mở miệng nói ra là có rất nhiều năm không gặp à cụ dạn hắn cùng cụ dạn xem như tại gờ răng lái nã bên trên cái thứ nhất giao thủ cũng chính là bởi vì cụ dạn tự mình con cái nhân loại công địch tên tuổi tính toán ra hạ dạ những ngày khởi nguyên tổng kết xuống tới đều là cụ dạn nồi đầu không có hắn họ đùa dìm sẽ không theo hạ dạ có cái gì kịch liệt xung đột lúc này hạ dạ đoán chừng còn có thể lại tiêu sái cái một năm nửa năm mặc dù có chút đã chậm nhưng một mực không thể nói cho ngươi đa tạ năm đó ở ạ lụ bạn nạ người thủ hạ lưu t ì n h nếu không ta đoán chừng đều sớm chết ta c g i à n cười ha h à nói họ đùa dìm những mày tùy ý nợ nụ cười tiếp lấy k h o á t k h o á t tay nói ra không cần k h á c h k h í lao tử là cái thủ cam kết người lúc trước nói chỉ cần đạt được thứ ta lớn liền lưu tính mạng các ngươi há lại sẽ ngớt lời mặc dù như thế nhưng lần này chúng ta cũng sẽ không để ngươi tiêu sái rời đi ngươi là gan cũng quá lớn chút lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn ngươi cũng dám sông c ú gian trầm giọng nói ra kiệt ha ha ha ha ha lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn tính là gì muốn bắt lại ta liền đem bản lãnh của các ngươi đều xuất ra tốt họ ùa dìm nạo m ạ n cười lớn một tiếng nói c ú gian ngươi cùng bực này ác đảng nói nhảm cái gì người ta liên thủ do n k h ẽ quát một tiếng nói không nói hai lời lần nữa hướng phía họ ùa dìm đánh tới h ứ rõ rệt dáng rất đáng yêu như thế liền là tính cách này làm sao táo bạo như vậy họ ùa dìm thấp giọng phàn nàn một câu trong tay chiến truy hất lên tinh chuẩn ngăn tại giòn trên đao đồng thời cụ dàn dưới chân có chút một lần phát lực một cỗ trời đông giá rét chi khí bộc phát trong nháy mắt quét sạch hướng về phía họ đua dìm lúc trước ta cũng đã nói năng lực của ngươi bị ta khắt chế bây giờ ta tay cầm đùm hè mở m chỉ là s ư ơ n g lạnh năng lực ta gì họ đua dìm cười lớn một tiếng nói trong tay chiến truy bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sóng sung kích đến đánh lui j o h n trắng kích đồng thời hơi nóng hầm hập đi theo quét sạch mà ra đem cụ dàn hẳn khí ngăn tại quanh thân ba mét bên ngoài cụ dàn trên mặt cũng đã phủ lên một vòng bất đắc gì ý cười hắn hiện tại xem như đã nhìn ra họ u a dìm ra hẳn khắt chế gắt cao nếu như là đơn đ ã độc đấu lời nói mình trăm phần trăm muốn xong đời cũng may nơi này giúp đỡ đủ nhiều ngay tại họ ùa dìm chống cự lấy cụ dạn hàn khí lúc đột nhiên dưới chân mặt đất trở nên càng thêm cực nóng trong lòng của hắn giật mình đ ỗ n g nhiên một cước đập mạnh xuống dưới cường đại sóng xung kích trong nháy mắt đánh tan mặt đất nổ lên một mảnh bụi mù đồng thời mặt đất vỡ nát nháy mắt một cỗ sóng nhiệt từ dưới đất bộc phát tiếp theo xạ cạ rủ kỳ cái kia toàn thân chạy sôi nóng hởi nham tương thân ảnh từ dưới đất trôi ra vô một cái về phía họ ùa dìm hai chân cho ta xuống đây đi ba xạ cạ rủ kỳ giận dữ họ ùa dìm giận mắng một tiếng dưới chân trùng kích chi lực trong nháy mắt ngưng ra một đạo trong suốt năng lượng vòng xa cả rủ kỳ bàn tay vừa mới tiếp xúc đến cái kia năng lượng vòng bên trên trực tiếp liền bị nổ cái nhão n h u ệ c đồng thời họ ùa dìm cũng ngay đầu tiên nhảy ra phiến khu vực này hai chân vừa hạ xuống một vệ kim quang hiện lên họ ùa dìm trong lòng giật mình đang chuẩn bị ngăn cản đâu chỉ thấy bụ lệ một thanh đâm vào kim quang này bên trên trực tiếp đem buộc x ạ lì nổ đụng bay ra ngoài đồng thời bụ lệ không hề dừng lại một cất từ không trung đạp hướng họ ùa dìm làm sao không được sao họ ùa dìm bú lệ cười lớn một tiếng nói họ ùa dìm trong tay chiến truy hất lên trực tiếp đập vào bú lệ đá bên trên chặn lại hắn một k í c h này đồng thời dưới chân một cái phát lực thân ảnh trực tiếp lao ra ngoài quả nhiên một giây sau j o h n đ ỗ n g nhiên một dao chém qua hắn vừa rồi vị trí sau đó không trung rơi xuống bú lệ một quyền đánh về phía j o h n j o h n lúc này trong mắt chỉ có họ ùa dìm bởi vậy một kích này thất bại về sau không thể nhanh chóng phòng bị bú lệ mắt nhìn thấy nàng liền bị bú lệ một quyền đánh tới xạ c ả rủ kỳ trong nham tương lúc một vòng hàn khí hệ lên tại don trước mặt tạo thành một cái đóng băng nửa công trạng phòng ngự tường bú lệ một quyền đánh vào cái này trên tương băng giam rác một tiếng tương băng vỡ nhưng cũng cho j o h n đầy đủ thời gian đ ặ p ưng j o h n đá mạnh một cước ra đá vào bụ lệ trên lực cường đại đá lực lệnh bụ lệ trở tay không kịp cái này một nữ nhân lực lượng to lớn như thế không chờ hắn nhiều nghĩ gì thế thân ảnh liền bay rất ra ngoài kiệt ha ha ha ha họ ủa dìm cười lớn một tiếng trong tay chiến truy hướng phía bụ lệ thân ảnh liền làm một truy v u n g mạnh ra đ u lát bụ lệ lần này là thật tránh không thoát trong mắt hoan sắc lói lên cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tập trung ở sau lưng tiếp theo họ ủa dìm chiến truy liền nện ở bên trên một truy này trực tiếp đem bụ lệ cho vùng mạnh bay ra ngoài trên mặt đất lộn một vòng bú lệ vừa mới ngừng thân hình chỉ thấy xạ cạ rủ kỳ đã một q u y ề n đánh tới đối mặt cái kia nóng hởi nham tương bú lệ khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười một tay đẻ xuống đất khẽ quát một tiếng nói dung hợp hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt mặt đất nham thổ đi theo liền tuân ra bắt đầu chuyển động trong trước mắt bú lệ liền phản g p h ấ t bị nặng nghề tầng nham thạch bao vây quay người một q u y ề n đánh về phía xạ cạ rủ kỳ nham thổ cùng nham tương đụng vào nhau xạ cạ dù kỳ trong lúc nhất thời vậy mà không thể công phá hắn phòng ngự đ ó n băng xe em tơ lóc mặt ti sản cụ giàn bỗng nhiên hơi v u n tay hai đạo đột nhiên một đạo c h ạ m kích xuất hiện tại mọi người ở giữa cái này c h ạ m kích tựa hồ cũng không phải là hướng về phía id nhưng vừa lúc đem n h g cụ dạng icf t ợ t lọc mặt tỷ sản chém mất cái thất linh bắt lạc sau đó đám người đồng thời nhìn về phía bên kia chỉ thấy mỹ hạt g i a hỏa này tay tại v ù n g lấy h ắ c đ a o dọc đang cùng một người kịch liệt giao thủ người kia chính là sas l o a lên mỹ hạt khẽ quát một tiếng nói c ạ m hiệu sa gì sas trong tay mẹ tổ dịp phần cũng đi theo chém ra sau đó hai người bọn họ trạm kích cách không đụng vào nhau tiếp lấy tựa hồ thế lực n a n g nhau người này cũng không thể làm gì được người kia ngay tại lúc này cái này hai đạo t r n g kích đột nhiên nổ tung ra hóa thành mấy đạo phân tán t r n g kích hướng phía bốn phương t á m hướng bay vụt ra ngoài trong đó có một bộ phận liền bay đến nọ hựa dìm bọn hắn bên này mấy người không chút do dự đều là dưới chân dẫm mạnh né tránh cái này t r n g kích sắt một tay trên mặt đất khét trống né tránh bị hắt lại một kích thân hình trực tiếp bắn đến không t r ú n g trên không trung lượn vòng vài vòng hướng phía xạ cạ rủ kỳ bên kia rơi xuống xạ cạ rủ kỳ cũng không khách khí với hắn đưa tay một đạo nham tương đánh ra sắt trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc、dĩ. hắn căn bản vốn không tham dự loại cấp bậc này loạn đầu à vừa rồi rõ rệt xem kịch xem cho tốt bị h ạ t hôn đản này đột nhiên nói muốn so tài một cái đều mặc kệ hắn có đồng ý hay không liền đánh lên hai người đánh một chút ngừng ngừng quả thực là từ phía sau núi đánh tới bên này bất đắc dĩ làm cho s a t cũng đã gia nhập chiến trường s ư t h i ế u s a t trên không trung rơi xuống trong nháy mắt xuất thủ lần nữa một đạo t r n g kích trực tiếp chạm tại xạ cạ r ù kỳ nham tương bên trên đem nham tương cho mở ra một đường vết rách mà hắn cũng mượn nguồn sức mạnh này vững vàng rơi trên mặt đất đen t ư dạ mỹ hát tại s a rơi xuống đất trong n h y mắt lại là chém ra một hóa thành một đạo u xanh quang mang đánh út về phía sas nhưng vấn đề là sas lúc này rơi vào giòn sau lưng cách đó không xa một đau kia cũng coi là đem giòn bao quát tại bên trong giòn b i ế n sắc trong tay còn tì ra bỗng nhiên chém ra ngoài xương xương trắng giòn khẽ quát một tiếng nói sau đó còn tì ra một đau chặt đứt mị h ạ t trắng kích tiếp lấy mị h ạ t thân ảnh cũng đột nhập đến giòn trước mặt hắn biểu lộ hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải một cái ưu tú kiếm hảo cái này ngạc nhiên cũng là trợt lóe lên chuyển hóa làm h ư n ấ n nứt mị hát lại uống một tiếng nói trong tay hắt đau g i ò trực tiếp ép hướng về phía、John. Don thầm mắng một tiếng mặc dù căn bản vốn không để ý tới mỹ hạt nhưng lúc này cũng không thể tùy ý hắn lung tung chặt mình à. một cái c h ư ớ c mắt don liền cùng mỹ hạt đánh lên nói thì chậm khi đó thì nhanh từ mỹ hạt cùng sạt l o ạ n nhập đến bây giờ cũng chính là ba năm cái hô hấp mà thôi họ đụa dìm cùng bụ lệ liếc n h ì nhau n sau đó hai người đồng thời xông về đối phương chỉ coi những n à y hải quân không tồn tại bụ lệ họ đụa dìm gầm nhẹ nói họ đụa dìm ba bụ lệ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nói một giây sau hai cái to con thân ảnh liền đụng vào nhau lẫn nhau tại cái này giao nhau trong n h y mắt cho đối phương tam quyền lữ cước sau đó lần nữa kéo ra một khoảng cách dưới chân bay sượn nhấc lên một trận bụi đất họ hùa dìm cầm trong tay chiến truy tiện tay ném một cái nện xuống đất tiếp lấy hoạt động một chút cái cổ phát ra răng rắc tiếng tạch tạch t ầ m đến bú lệ lúc này cũng dừng lại thân hình quay người lần nữa mặt hướng họ hùa dìm dưới chân một cái phát lực nặng nề g h nham thổ lần nữa bao trùm tại trên người hắn giống như áo rắc bình thường nhìn qua vô cùng cường đại họ hùa dìm dưới chân một cái trùng kích nổ lên thân ảnh nào về phía bú lệ bú lệ cũng là n h a răng cười một tiếng hướng phía họ hùa nào tới bạo long trùng chữ ba họ hùa d hướng phía bú lệ trước ngực cái kia nặng nề g h nham thổ b ề n trên đôi đi lên quỷ c h i nộ bú lệ trên nắm tay hạ kỷ cùng quỷ khí dây dưa ngưng kết ra lực lượng mới một quyền đánh về phía họ vừa dìm ngực ngay tại hai người đụng vào nhau trong n y mắt trên bầu trời kim quang l ớ p lóe buộc xạ li nô bay ở không trung hai tay giao nhau tại trước ngực nhẹ ăn một tiếng nói giả xạ ca ni h no mạ gạ t à mạ vô số đạo kim quang l ớ p lóe rơi xuống từ trên không đem họ vừa dìm cùng bú lệ đều bao trùm đi vào mang theo liên miên bất tuyệt bạo tạc cái này bạo tạc còn chưa dừng lại cường đại lực chủng kích bỗng nhiên từ bạo tạc khói lửa bên trong ph lật lăn ra ngoài trên người tầng nham thạch á o r i á p nát một chỗ khoe miệng tràn ra một chút máu tươi nhưng phảng phất không có cái gì trở ngại sau đó toàn bộ hạ dạ hòn đảo đều chấn động lên cụ dàn biểu lộ đầu tiên là biến đổi loại lực lượng này thức tính sao nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều đâu vô hình trùng kích chi lực trong nháy mắt từ b ã o tạc khói lửa bên trong tịch cuốn đi ra cụ dàn thân hình trực tiếp vỡ vụn trở thành mấy khối đang cùng xạ cạ rủ kỳ giao thủ sạt trực tiếp bị hất bay ra ngoài chật vật trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng xạ cạ rủ kỳ cũng là trên thân nham tương không ngừng nổ vàng cả người cùng pháo đồng dạng lốt bu bất quá đây cũng chính là một cái c h ư ớ c mắt mà thôi những người còn lại ngược lại là không có nhận đến ảnh ngược gì trái ác quỷ t h ứ c t ỉ n h s a c a dù kỳ tại đã ngừng lại trong cơ thể mình lực trùng kích về sau kinh ngạc nhìn về phía khói lửa bên trong họ ùa dìm nghĩ nó nói không đây không phải t h ứ c t ỉ n h do lại không chút do dự nói ra cái này đột một biến hóa chỉ là hơi dừng lại mà thôi đám người lại lần nữa chém giết họ ùa dìm t h â n ảnh cũng từ khói lửa bên trong đi ra lúc này hắn hơi có vẻ chật vật khoe môi n i t lên một vòng vết máu dưới chân môi đi một bước liền tỏa ra một cố lực trùng kích lượng tựa như lực lượng hơi không khống chế được khu khu k h loại này đột nhiên đem trùng kích chi lực nương kết áp xúc lại dẫn bạo sự t ì n h cũng không thể nhiều làm à họ ủa dìm trong lòng nghĩ như vậy nói chương hai trăm bảy mươi hai gọ t ruộng xây đem cái này nổi đấu vứt cho họ ủa dìm chương hai trăm bảy mươi hai gọ t ruộng xây đem cái này nổi đấu vứt cho họ ủa dìm lúc này ở sẻng gỗ cụ đại tướng quân tàu bên trên sẻng gỗ cụ đại tướng một bên c h ầ m c h ầ m vào hạ ra đảo bên trên loạn chiến một bên cầm trong tay cái g e n g e n hiệu si đang tại báo cáo tình huống như thế nào là cam đoan không cho họ ủa dìm mang đi bất kỳ một cái nào học giả r e n r e n như n g xì bên kia chính là tại mạ d ì chú ý hạ dạ tin tức gọ dầu xây nhóm khi nghe thấy khạt gọ dội thỏ ùa dìm xuất hiện ở hạ dạ về sau gọ dội xây nhóm cũng c h ẩ n trương theo bọn hắn nghĩ bây giờ trên thế giới nhất đáng giá chú ý đại hải tặc có bốn cái theo thứ tự là họ ùa dìm cái đ ồ chặt lọt kèn lìn dâu trắng nhưng chân chính tính lên trong này có thể nhất gây sự lại trước mắt uy hiếp độ lớn nhất liền là họ ùa dìm hôn đàn này bằng không hắn cũng không có khả năng vẹn vẹn ra biển năm sáu năm không đến thời gian liền một hơi trở thành hiện tại còn sinh động lấy hải tặc bên trong tiền treo thưởng thứ hai gần với dâu trắng nhân tuy xem hắn nổi danh nhất hai lần gây sự một lần là đem lọ ghẹ tạo vua hải tặc tử hình cấp rào cái long trời lở đất đem chính phủ thế giới tốt đẹp bắt đầu cho dày vào lạnh một lần k h á c liền là một hơi công phá bọn hắn chính phủ thế giới thổi hơn tám trăm năm thần thoại ẩn nợ ý h ọ a t h p di rồng ỉm kéo đao ỉm kéo đao cái này hai lần sự kiện lớn đều cho chính phủ thế giới mang đến sâu xa ảnh hưởng cùng cải biến thế giới cách cục đại hải tặc thời đại đến xì kỷ cái này đại hải tặc cho vượt ngục bây giờ hải quân lệnh triệu tập bất thường b u t t e c o l cũng là sự kiện trọng đại một trong nhất là hạ ra lệnh triệu tập bất thường. bởi ú t tờ cồn, vậy gõ rô xấy nhóm hiện tại mật thiết chú ý hạ ra đảo thậm chí cũng không cần cầu hải quân ở chỗ này đem họ vừa dìm mất lại xử lý loại hình bởi vì bọn họ cũng biết họ vừa dìm cái kia hôn đản đến cơ nào khó chơi bọn hắn chỉ cầu một điểm l i ê n là hy vọng s ẻ n cổ cụ có thể ngăn cản họ vừa dìm từ hạ dạ đảo bên trên mang đi bất kỳ một cái nào học giả thậm chí bất kỳ một cái nào hạ dạ người chỉ cần họ vừa dìm không đạt được học giả không cách nào phá giải cổ đại văn tự cùng lịch sử cái gì hạ dạ hết thể hậu quả đều có thể tiếp nhận hắn ưa thích ở chỗ này gây sự làm thôi coi như đem hạ dạ cho đánh chìm vậy thì thế nào có thể suy đoán ra họ vừa tìm ý đồ sao gò giút xây bên kia đột nhiên mở miệng hỏi mặc dù họ vừa dìm xuất hiện có chút một lụt thậm chí chính phủ thế giới đều có chút không quá lý giải vì cái gì hắn sẽ ở thời điểm này bên trên xuất hiện tại hạ dạ? Nếu như hắn nguyện ý, rõ rệt có thể trước ở chính phủ thế giới biết được hết thẻ trước đó liền từ hạ dạ đạt được nhất chân quý, đồ v ậ n nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có làm như vậy cái này lệnh gò r ư ợ t xấy rất khó hiểu chẳng lẽ họ v ưa d ì m cũng biết hắn tại hạ dạ thanh danh q u á t giác người người phỉ nổ nếu như sớm chút tới không có chính phủ thế giới trợ lực hạ dạ các học giả cho dù chết cũng sẽ không cùng hắn có bất kỳ liên lụy chớ nói chi là giúp hắn làm việc đây coi như là gò r ư ợ t xấy tại cái này trong thời gian ngắn có thể nghĩ tới nhất lý do thích hợp nhưng như cũ cảm thấy có chút không hợp t h o i thường bởi vậy bọn hắn muốn hỏi một chút s e n gỗ cù người trong cuộc này ý nghĩ dù sao s e n gỗ cù đầu góc vẫn là rất thông minh có t r í tướng danh s ư n g cũng coi là cùng họ hứa dìm có rất sâu m ầ n gốc nên tương đối hiểu họ hứa dìm lúc này cũng thân ở hạ dạ có lẽ có thể nhìn ra chút gì s e n g gỗ cù đại tướng nhìn xem hạ dạ bên kia họ hứa dìm cùng đu lát bù lệ kịch liệt đại chiến nhìn xem hải quân những cao thủ cùng những cái kia hải tặc nhóm đại l o ạ n đấu trong lòng cũng là có chút kỳ quái hơi suy tư một chút về sau s e n gỗ cù đại tướng có chút không xác định đáp lại nói năm vị đại nhân ta luôn cảm giác vậy hắn là hướng về phía cái gì tới g ò rút xây nhóm c h ầ m m ặ t một chút hỏi nói ra khả năng có chút khó tin hắn tựa hồ là hướng về phía chúng ta hải quân lệnh triệu tập bất thường bù tờ cồn tới hắn trước kia ngay tại hạ dạ đảo bên trên nhưng thẳng đến chúng ta hải quân lệnh triệu tập bất thường bù tờ cồn bắt đầu chấp hành hắn mới chính thức xuất hiện đồng thời nếu là thật hướng về phía học giả lời nói h ắ n là điệu thấp làm việc mới đúng thửa dịp nói lung tung phục cũng mang đi một chút học giả là được rồi nhưng hắn vừa ra tới liền lựa chọn cao điệu đăng tràng đồng thời trực tiếp cùng đu lát bủ lệ triển khai đại chiến kịch liệt cái này cho ta cả Thật nếu như không có sẻn gỗ cụ cái này đại tướng tại chỗ có lẽ vẫn còn không tính là chân chính tạo đoàn nhưng có hải quân đại tướng chấn giữ lệnh triệu tập bất thường b ụ t tờ cồn cũng không phải đơn giản như vậy a cái này họ vừa dìm là nổi điên làm gì lá gan cũng quá lớn a đơn giản c u ồ n g vọng bày ra mình thật lực hắn bày ra cho ai nhìn chỉ cần chúng ta phong tỏa tin tức hạ giả hết t h ể đều có thể che giấu đồng thời quyền nói chuyện cũng tại chúng ta nơi này gọi rút sẽ hơi nghi hoặc một chút nói lần này chính phủ thế giới cũng không có đem các phóng viên bỏ vào đến cho nên hạ giả cuối cùng là cái gì kết luận còn hoàn toàn đám hải quân cùng chính phủ thế giới định đoạn bây giờ suy nghĩ một chút thậm chí có thể đem nổi vức cho họ vừa dìm đến gõng tỉ như cường điệu một cái hạ dạ nghiên cứu cổ đại văn tự cùng lịch sử thân kết tới ruột hóa áp ma, muốn phục sinh cổ đại binh khí, kết quả lại đưa tới ngốc nghẽ khác, họ muốn ngốc lượng này ma, đưa áp quả cổ lực đại lại loại gò vì cam đoan thế giới an toàn cùng đối kháng t à ác h ả i tặc lực lượng hạ dạ bị triệt để phá hủy cùng thanh trừ Nhìn xem, tốt bao nhiêu lý do từ chối, trong nháy mắt liền đem hải quân chối, hải xem, đem mắt tốt từ bao do lý chính phủ thế giới cũng có thể nhờ vào đó tốt hơn cảnh cáo trên thế giới còn lại các học giả để bọn hắn biết người nghiên cứu lịch sử cùng cổ đại binh khí không chỉ có sẽ bị chúng ta chính phủ thế giới chế tài cũng sẽ dẫn tới tà ác đại hải tập nhóm đến lúc đó các ngươi coi như thật muốn sống không thể muốn chết không thành a nghĩ đến đây gò dù sẽ còn có chút nhỏ kích động đâu chỉ cần lần này họ vừa d ì m tại hải quân lực lượng chống lại dưới không đem hạ giả học giả mang đi như vậy chân chính tính toán ra giống như thế cục đối bọn hắn chính phủ thế giới vẫn rất có lợi đây chính là g ò rô s ầ y nhóm lần đầu tiên nghĩ tới sự tình bọn hắn chính phủ thế giới tối cao trung tâm quyền lực đương nhiên muốn giữ gìn chính phủ thế giới danh dự hạ dạ là bất đắc dĩ mới bị lệnh triệu tập bất thường bụt tập c ồ n hủy diệt tốt bao nhiêu lấy cớ nhưng s e n g o cụ đại tướng ngược lại là không có mơ tưởng nhiều như vậy khi nghe thấy g ò rô s ầ y hỏi thăm về sau s e n g o cụ đại tướng trầm mặc một chút sau đó nói ra ta cảm thấy là đu lát b ù lệ họ hủa dìm đang cho hắn bày ra bản thân lực lượng ý của ngươi là nói gõ rô xầy ngay vậy cũng giống như minh bạch cái gì đồng dạo không sai ta cho rằng nếu như lần này họ hỏ h như vậy ta có lý do hoài nghi lúc lát bú lệ sẽ gia nhập băng hải t ạ c chiến chủ y trở thành bọn hắn thành viên mới sengo cụ đại tướng trầm giọng nói ra gò dốt tại gen gen n i s c bên kia cũng là hơi có chút đau rằng họ v ừ a dìm băng hải t ạ c chiến chủ y nay đã rất lợi hại nếu là lại nhiều cái bú lệ lời nói kia liền càng mạnh bất quá bọn hắn hiện tại ngược lại là không nghĩ tới họ v ừ a dìm tìm bú lệ cũng không phải là nhìn chúng hắn cá nhân thực lực mà là nhìn chúng tài năng quân sự của hắn dứt bỏ cái góc độ này để suy nghĩ chuyện này cái thứ nhất có thể cho ra kết luận ngược lại là bởi vì cá nhân thực lực nhân tố dù sao bây giờ trên đại dương bao la cùng họ hùa dìm cùng thời kỳ trong đám người không có mấy cái so với hắn ưu tú thậm chí có thể nói chỉ có một người xem như còn có thể theo kịp hắn tiết tấu cái kia chính là đu lát bù lệ mà họ hùa dìm một khi đem đu lát bù lệ cầm xuống hắn liền chân chính trên ý nghĩa trở thành lấy đại tân sinh hải tặc bên trong người thứ nhất thanh danh có thể có tăng lên cực lớn đồng thời nếu là đu lát bù lệ gia nhập băng hải tặc chiến chủ y lời nói thực lực của bọn hắn cũng sẽ tăng cường rất nhiều vậy nhưng thật sự là quốc tế hải tặc thanh danh thực lực hai nở hòa cái chủng loại kia vừa nghĩ như thế gò dô sẽ cùng sẻn gỗ cụ đại tướng phảng phất liền h i ể u họ ưa dìm ý nghĩa a hạ dạ lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn tựa hồ là hắn leo lên đại tân sinh hải tặc đệ nhất nhân đồng thời ngồi vững vàng vị trí này long trọng điện lễ a giảng cứu thật sự là giảng cứu người không nghĩ tới cái này họ ưa dìm chỉ là một cái thô lỗ hải tặc vẫn rất có phong cách mặc dù cảm thấy bụ lệ gia nhập họ ưa dìm dưới cờ là cái thật không tốt manh mối nhưng trên thực tế bụ lệ bản thân trên biển cả uy hiếp độ liền không nhỏ ưa thích làm một chút đại đồ sát làm cho lòng người bàng hoàng hắn hiện tại gia nhập băng hải tặc chiến chú y lời nói cũng uy hiếp độ mặc dù tiến thêm một bước nhưng cũng không tới không thể tiếp nhận tình trạng chỉ cần bọn hắn cái khác đến học giả nắm giữ phục sinh cổ đại binh khí chìa khóa vậy liền hết thể dễ nói bởi vậy gõ rút xây nhóm tại suy tư một chút về sau đối s e n g ỗ cụ đại tướng định ra hành động lần này nhặt dạo s e n g ỗ cụ hết thể muốn lấy cam đoan băng hải tặc chiến chủ y không đạt được hạ dạng học giả là điều kiện tiên quyết về phần nọ v g a dìm còn lại hành động về phần đu lát bù lệ có thể hay không gia nhập băng hải tặc chiến chủ y đây đều là có thể tiếp nhận cú ngáp sau hiểu chưa gõ rút xây nhóm ra lệ xen gỗ cụ đại tướng nghe vậy cũng là nhanh chóng đồng ý như vậy cũng tốt xử lý rất nhiều tương phản nếu là gò rột xấy nhóm mánh liệt yêu cầu hắn xẻn gỗ cụ ở chỗ này xử lý họ ựa dìm cùng bú lệ cái k i ê u mới là thật khó chịu đâu mặc dù liền trước mắt lệnh triệu tập bất thường b u t t e c ồ n hạm đội cùng hắn xẻn gỗ cụ tọa chấn tình huống đến xem không phải là không thể đối kháng họ ựa dìm mọi người thậm chí còn hơi có chút dư l ự c t ạ i nhưng muốn triệt để bắt được bọn hắn vậy thì có rất cao độ khó mặc dù hải quân bên này có cụ giản sakazuki buộc s a l i n o do thậm chí hắn xẻn gỗ cụ nhưng đừ nhìn hiện tại chỉ khi nào thế cục đến một bước kia bọn hắn trong nháy mắt liên thủ cũng không phải là không thể đến lúc đó họ v ừ a dìm đũ lát bù lệ mị hạt còn có cái kia trước đó nhìn qua không đáng chú ý nhưng bây giờ quan sát một chút thực lực cũng rất không tệ xa bọn hắn liên thủ lại đối phó hải quân cũng không phải t r ờ i không chuyển muốn bắt lấy bọn hắn khả năng không lớn coi như bọn hắn không địch lại lệnh triệu tập bất thường b ộ t t ậ c ồ n cũng có thể chạy trốn được à hiện tại có các ngươi gõ rút xây lật tẩy là được rồi trận chiến này không cầu giải quyết hải tặc chỉ cần giải quyết học giả liền xong việc thôi ngươi nếu là cho chuyện chút vậy ta xẻn gỗ cụ coi như không vây lại a là mời năm vị các đại nhân yên tâm chúng ta hải quân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ xen gỗ cụ đại tướng không chút do dự tiếp nhận mệnh lệnh rất tốt chỉ cần cái này lớn nhất chiến lược mục đích có thể đ ạ tới t các ngươi hải quân lần này liền là có công không qua xen gỗ cụ làm rất tốt chúng ta vẫn là rất xem trọng ngươi đợi ngày sau các ngươi hải quân làm ra một chút thành quả đến x ì、sì、bô ù a ở tên kia sẽ đến mà gì dự, mà n g ư ờ i chính là chúng ta xem trọng tiếp nhận hải quân nguyên x o á y đệ nhất nhân tuyển gò dơ xây nhóm lại cho sẻn gỗ cụ đại tướng vẽ lên cái bánh nướng nói kỳ thật cũng không phải tại lửa gạt sẻn gỗ cụ ra hỏa này gò dơ xây nhóm trên đại thể đối sẻn gỗ cụ vẫn là tương đối hài l gia hỏa này có thể đánh không nói đầu g óc còn rất dễ sử dụng mấu chốt là đối chính phủ thế giới các loại mệnh lệnh cũng có thể lý giải cái nhìn đại cục rất không tệ từ ổ cả sẽ ký bù các kế hoạch bản dự thảo lần kia cũng có thể thấy được một chút kết luận đến hắn mặc dù bất mãn kế hoạch này nhưng chỉ cần hạ mệnh lệnh tới hắn vẫn là sẽ làm theo dù là về sau có làm ra rất nhiều chuyện đến chèn ép ổ cả sẽ ký bù các không gian sinh tồn nhưng này cũng là hắn thân là hải quân vinh dự cảm giác nhà lại không có trái với bọn hắn chính phủ thế giới mệnh lệnh có thể làm tới trình độ nào đều là hắn sẻn gỗ cụ bản sự không có gì có thể truy cứu mà hạ dạ cũng thế tại hạ lệnh đ dạ chung lần quanh quân hạng bên trên lúc này mỏ mỏng gạ trung tướng giã mạ cạ dị trung tướng còn có ổn định cụ mộ trung tướng ba người đều là có chút chủ trừ s e n k o c ú đại tướng trước mặt hạ mệnh lệnh tới nói là muốn bọn hắn lệnh triệu tập bất thường b u t t e c o n trung tướng tất cả đều đi đối phó họ vừa dì mọi người nhưng vấn đề là lúc này phía trước chiến đấu kịch liệt m ọ t m ặ n ga g ôn ý cụ mộ g i á mạc ả ạ dị ba người thấy thế nào đều cảm thấy mình giống như theo không kịp loại này cao đoàn cấp b ặ c g à cung xạ c ả d ù kỳ cụ giàn buộc sa lino do những này thiền chi tiêu t ử nhóm không đồng giả m ọ t mặc ga g i á mạc c dị ôn ý cụ mộ ba người cảm giác mình đặt ở người bình thường bên trong cũng coi là nhân trung long p ư ợ n g nhưng cùng bọn hắn vừa so sánh vậy liền còn thì kém rất nhiều không phải cực nhỏ s ạ cạ rủ kỳ bọn hắn có thể làm trung tướng là từng cái dựa vào trên thực lực vị đó là thật có thể đánh bên trong ba cái hệ lọ gì ạ một cái hệ mịt thì cẳn như thế vẫn chưa đủ dám thúi mà mỏ mỏng gạ ba người cảm thấy mình có thể làm trung tướng thực lực chỉ chiếm một phần nhỏ đại bộ phận đều là bởi vì nguyên nhân khác cái gì chịu mệnh nhọc trung thành tuyệt đối loại hình cho nên khi s ạ cạ rủ kỳ lần đầu tiên xuất thủ sau đó buộc xã lino john c ú d ạ n lần l ư ợ t xuất thủ bên trong toàn bộ hạ giả tiết tấu chiến đấu cùng cương độ lập tức liền nổ cao đến mỏ mỏng gạ đám ba người có chút không dám n h ú n tay tình trạng thân là hải quân bản bộ trung tướng mặc dù về mặt thực lực hơi có vẻ hơi lung túng nhưng nhãn lực độc đáo đều là rất không tệ xem ra đến bây giờ họ hùa dìm các loại hải tặc nhóm cơ hồ đều gọi được là từng người tự chiến tựa hồ không có gì phối hợp cái kia giờ dạ c ụ lệ mỹ hát chỉ nhìn chằm chằm sạt cùng dọn đánh họ hùa dìm cùng đu lát b u lệ càng là đánh l o n g trời lở đất nhưng chính là như vậy x a c ả dụ kỳ mấy người cũng không thể đánh ra hải quân ưu thế đến thế cục vẫn như cũng là g i à n g co quả thực là đem cả t r à n g chiến đấu cho đánh thành loạt chiến mà dưới loại tình huống này ba người bọn hắn thực lực không đạt tiêu chuẩn hải quân trung tướng nếu là một đầu mãng đi vào đừng nói cho x ả cả dù kỳ bọn hắn cung cấp trợ rút tám chín phần mười sẽ trở thành cản trở tồn tại cũng nguyên nhân chính là như thế mọi m ỏ n gã g đám ba người lúc này rõ rệt nhận được vừa rồi sẻn gỗ cụ đại tướng mệnh lệnh nhưng lại từ đầu đến cuối không có hành động đâu bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng cái kia có lẽ là sẻn gỗ cụ đại tướng dưới tình thế cấp bách đáp bài bọn hắn nếu là không có đầu v ó c mãng đi lên xảy ra vấn đề mặc dù trách không được bọn hắn nhưng cũng sẽ cho sẻn gỗ cụ đại tướng bên kia lưu lại ấn tượng xấu mà sẻn gỗ cụ đại tướng là cái rất khai sáng cấp trên chờ hắn kịp phản ứng về sau, có lẽ liền sẽ có điều ngay tại mỏ mỏ n gà g trung tướng sờ lên c ằ m nhìn xem hạ dạ chiến đấu lúc cầm trong tay hắn g e n g e n như x ỉ đột nhiên văng lên mỏ mỏ n gà g trung tướng túi đầu xem xét quả nhiên là sẻn gỗ cụ đại tướng a đại tướng mỏ mỏ n gà g trung tướng nhanh chóng đáp mỏ mỏ n gà g làm rất tốt chính phủ thế giới bên kia phương án đã đưa ra chúng ta hải quân lần này cầu ổn chỉ cần đem hạ dạ các học giả giải quyết hết như vậy đủ rồi họ ựa dìm bọn hắn xem như tiến thêm một bước lựa chọn hiện tại thế cục cũng rất không tệ có xả cạ rủ kí bọn hắn kéo lấy họ ựa dìm những tên khốn kỹ kia các ngơi ba cái c ầ là nhưng p ả i k h nếu g hải h tặc n chú là thừa dịp hiện tại cơ hội này đi thanh lý hạ dạ mặc dù cũng có chút phiền phức cùng nguy hiểm nhưng mọi mỏng gạ vẫn rất có lòng tin là đại tướng chúng ta bây giờ liền hành động mọi mỏng g à nhanh chóng đáp r e n r e n h ư ờ i một chàng không bao lâu tựa hồ tất cả hải quân đều nhận được tin tức rất nhanh lấy m ỏ n mỏng g à g i á mạc ả gì, i ổn nghỉ cụ mộ ba vị trung tướng cầm đầu hải quân lệnh triệu tập bất thường butter cổn đại hạm đội bên trên tinh nhuệ tướng tá sĩ quan bắt đầu nhanh chóng leo lên hạ ra đảo tiến hành thanh trừ hành động sen g o cụ đại tướng nhìn lệnh triệu tập bất thường butter cổn hạm đội bắt đầu hành động về sau đối với mình bên người phó quan mở miệng nói ra hiện nay lấy lệnh triệu tập bất thường b u t e r cổn hạm đội làm chủ m ư ơ i chiếc quân hạm đã bao vây hạ ra đảo cho nên trừ phi xuất hiện h ỏ a họa g ì bọn hắn c ư ớ p được học giả đồng thời phá vòng vây tình huống bằng không đợi sẽ chúng ta cái này ba chiếc quân h ạ m mặc kệ phát sinh cái gì đều không nên tùy tiện tới gần hạ dạ muốn trở thành tòa chấn hậu phương hậu viện lực lượng phòng ngừa xảy ra bất chắc tình huống hiểu chưa là đại tướng cái thiết thiếu tướng phó quan nhanh chóng gật đầu đáp sen g o cụ đại tướng gật gật đầu hơi lại chờ đợi một lúc trong tay bắt g e n ren như xỉ quả nhiên lại văng lên sợ pendin sao sen gộ cụ đại tướng trầm giọng hỏi là ta sen gộ cụ đại tướng sợ pendin cũng là tranh thủ thời gian đáp cùng xạ c ả rủ kỹ những n à y trung tướng khác biệt s e n g o k u đại tướng là hành động lần này quan chỉ huy tối cao cũng là địa vị cùng hành chính đẳng cấp cao nhất người hắn sở p ẹ n đ ỉ n h nhưng không thể chơi vào được thật tốt hầu hạ thế nào phát hiện băng hải tạp chiến chủ ý thuyền sao thế giới mới bên kia tình báo như thế nào học giả đâu s e n g o k u đại tướng nhanh chóng mở miệng hỏi s ở p ẹ n đ ỉ n h cũng không dám thất lễ tranh thủ thời gian giải thích nói s e n g o k u đại tướng chúng ta chính phủ chín đem chọn cái hạ dạ bốn phía tất cả đều t h à n h tra một lần nhất là bọn hắn xuất hiện phía sau núi khu vực mặc dù phát hiện bọn hắn ở chỗ này ở nặc một đoạn thời gian sinh hoạt vết tích nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì đội t h u y ề n về phần học giả trước đó đã toàn bộ bắt tại toàn chi chi thụ trước hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì bỏ sót chúng ta cuối cùng từ nơi đó rút lui bộ hạ xác nhận họ ùa dìm bộ hạ chỉ đem đi một cái tiểu g i a hỏa nhìn qua liền mười tuổi không đến s e n g o cụ đại tướng nghe vậy lông mày hơi nhữu mở miệng hỏi mười tuổi không đến sao cái kia không có gì thế giới mới bên kia họ ùa d ì kỳ hạm kia là cái gì màu đen độc gi vẫn còn chứ ờ s ở tù xi nói chiếc thuyền này vẫn như c ũ là rừng ở hạ v ạ lòn bến cảng bên trong đồng thời băng hải tạc chiến chủ y còn lại các cán bộ cũng đều tại thế giới mới có xác nhận hành tung đại bộ phận đều tại hạ v ạ lòn cảnh nội có thể phán đoán sự kiện lần này gần như sẽ không tại liên lụy đến còn lại băng hải tạc chiến chủ y thành viên sơ pendin lần nữa nhanh chóng giới thiệu nói họ ùa dìm cùng đu lát bù lệ bọn người không thể nào là chống g ô n g xuất hiện tại hạ dạ đảo bên trên nhưng bây giờ hạ dạ chung q u a n ngoại trừ hải quân quân h ạ có hay không thuyền cái này rất kỳ quái bởi vậy sẻn gỗ cụ đại tướng lần đầu tiên nghĩ tới liền làm mà đi qua một đoạn thời gian điều tra còn có lò ghẹ và phát sinh sự tình hải quân cũng đều sớm minh bạch họ đùa dìm trong tay chiếc này ba chủ biển sâu màu đen độc r i ắ c kinh hào là công năng phi thường đầy đủ cùng cường đại tiên tiến chiến hạm thậm chí so với bọn hắn hải quân bản bộ đại tướng tọa giá còn muốn lợi hại hơn rất nhiều bởi vì chiếc thuyền này không chỉ có thể trên mặt biển cấp tốc đi thuyền h ắ n a nó còn có thể lặn sâu đồng thời lặn sâu tốc độ cũng không chậm mấy trăm mét phía dưới rất khó bị tìm ra cái này còn chưa tính trước đó không lâu từ ỉm kẹo đao bên kia sự kiện lớn bên trong lại lấy được nhất định xác nhận tình báo chiếc thuyền này còn mẹ nó có thể bay. tựa hồ cũng không phải là đơn thuần bởi vì s ì kỳ năng lực mà là thật sự có năng lực phi hành cho nên tại vừa nghe thấy hạ dạ chung quanh không có động t ĩ n h lúc sen gô cụ đại tướng lần đầu tiên liền nghĩ đến chiếc thuyền này nhưng là bây giờ xem ra chiếc thuyền này là tại thế giới mới cái kia đây là có chuyện gì họ ùa dìm sẽ không phải là không nghĩ tới muốn còn sống rời đi a cái này sao có thể trên thực tế không chỉ là họ ùa dìm thuyền có thể lặn xuống nước đút lát bụ lệ thuyền cũng là tàu ngầm mặc dù nhỏ rất nhiều nhưng chứa mấy người bọn hắn vẫn là có thể bọn hắn từ ca no c ụ nhỉ sau khi ra ngoài họ v ừ a gì mấy người đều là ngồi đu lát b ù lệ thuyền tới đến hạ dạ tại cớ lỗ vợ tiến sĩ trước khi chết hạ đã mang theo dô bin rời đi phía sau núi lần đầu tiên cứ dựa theo kế hoạch tiềm nhập bên trong biển sâu chờ thế cục sáng tỏ xem như tiếp ứng tồn tại hải quân lệnh triệu tập bất thường b u t t e c ồ n lúc này coi như lợi hại hơn nữa cũng không có mang đến tàu ngầm muốn điều tra đều điều tra không được cho nên sẻn gỗ cụ đại tướng tại xác định màu đen độc rắc kinh h o không tại về sau mặc dù vẫn như cũ có chút hoài nghi cái này dưới biển sẽ có tiếp ứng nhưng cũng không có gì có thể để xác định thủ đoạn về phần bọn hắn mang đi người. một cái mười tuổi không đến tiểu quỷ cũng là không nổi cái gì bọn nước đến học giả loại này tồn tại khẳng định là muốn không ngừng c h i thức tích lũy tiểu gia hỏa có thể đ ị n h cái gì dùng cho nên sẻn gỗ cụ căn bản không có suy nghĩ nhiều cái gì dù sao hiện tại coi như suy nghĩ nhiều cũng vô dụng ngươi còn có thể đem người tìm trở về không thành cùng nó lo lắng cái này không bằng nghĩ thêm đến sổ cùng cái kia nghỉ cổ ổn v ị ạ cái kia mới là thật học giả à. cũng không biết hiến binh đội bắt bọn hắn lại không có muốn s ở tù s、si、ị bên kia tiếp tục giám sát băng hải tạc chiến chú ý đ ộ n tĩnh lời của các ngươi mau chóng rời đi hạ dạ đảo đi c hắn ú n quân g ta hải quân đã b t t đầu h a h hạ lý dạ bên trên người sống Sengoku sót. cũng h đình ầ m mở miệng giọng Sengoku tướng. Vẹn đình lên tiếng nói đại nói. vẹn lên Hắn ra. Là, Sở c không muốn tại hạ dạ bên trên lưu lại quá lâu ngay từ đầu hải quân liền tiến hành không khác biệt pháo kích kém chút đem nàng trôn ở toàn c h i c h i thụ dưới nếu không phải tại sắp rút lui thời điểm nhận được s e n g o ô cụ đại tướng mệnh lệnh cùng nhiệm vụ hắn đều sớm trốn đi cái nào sẽ chờ chết ở đây cũng may hiện tại rốt cục có thể danh chính ngôn thuận rút lui a xem như tổng chỉ huy sẻng g cụ đại tướng tại họ ưa dìm ra sân về sau cái ũ n không lần g có đầu nhìn t này g ê n vừa nhìn sang đột nhiên họ gỡ gì bọn người đại chiến tây trên bán đảo liền xuất hiện động tinh khổng lồ một cái màu đỏ thám nham tương cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên s e n g o cụ đại tướng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xạ cạ dù k i sau đó cái kia nhìn qua đến có mười mấy mét cao nham tương cự nhân đ ỗ n g nhiên một q u y ề n đánh trên mặt đất mang theo một cái biển lửa cùng nay đồng thời họ ủa dìm cũng là nhanh chóng né tránh bắn tóe bốn phía nóng hởi nham tương có chút kinh ngạc nhìn xạ c ả rủ kỳ già hòa này h ô n đ à n này làm sao đột nhiên liền báo nổi sạ đâu chớ bị hắn đánh chết ta vậy ta cần phải mở trạm kiến trúc mừng một cái bất quá không đợi họ ủa dìm cao hứng một cái đâu chỉ thấy sạt cái kia mười phần thân ảnh chật vật từ cái nào đó sắp bị thiêu đốt hầu như không còn phế tích bên trong chui da rõ ràng không chết không đợi hắn tâm tư này rơi xuống họ rùa dìm liền phát hiện xạ cà rù kỳ cái kia to lớn thân ảnh nhìn về phía mình tiếp theo xạ cà rù kỳ biến thành nham tương cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng cách thật xa to lớn cánh tay mang theo cực nóng nham tương liền một q u y ề n hướng phía họ rùa dìm bên này đập xuống họ rùa dìm trong mắt sáng lên hai tay ở trước ngực hợp lại một cố lực trùng kích lượng bắt đầu ngưng kết sau đó tại xạ cà rù kỳ một q u y ề n hướng kia còn không có hạ xuống xong đ ỗ n g nhiên một đạo bạch sắt chùm sáng từ họ r ù dìm trong tay bạo phát ra một giây sau xạc c rù kỳ cái kia to lớn nham tương cự nhân cánh tay họ ùa dìm rơi rơi t bỗng đầu. Đầu nhiên bổ nhào về phía trước tranh thoát một chào này đồng thời quay đầu một đạo sóng súng kích đánh ra nói vừa rồi một kích kia mặc dù đánh gãy xạ cạn rủ kỷ cự nhân tri thủ nhưng lấy hắn hệ lò d ì ạ năng lực căn bản không ảnh hưởng toàn cục nhưng ra hỏa này lần đầu tiên liền từ bỏ nham tương cự nhân không chế trực tiếp trốn vào cái kia rơi xuống nham tương trong mưa muốn đánh lén n ọ h ọ g ì m ộ t đợt quả thực h è n h ạ hạ sẻn gồ phát Trưng huy. đ i tướng xuất thủ, phát sẻn gồ huy. củ một cách thất bại tại nham tương rơi xuống mặt đất đồng thời xạ cà rủ k ỵ cái kia cường tráng thân ảnh cũng từ bên trong ngưng kết đi ra từ trên người hắn nhỏ xuống cực nóng nham tương rơi trên mặt đất phát ra phốc phốc xùy cháy bỏng thanh âm xạ cà rủ kỳ lắc lắc tay mình cánh tay trong mắt mang theo hung ác thần thái chằm chằm vào ọ họ họa dìm thân ảnh họ ùa dìm trong tay ngưng kết ra một cỗ trong suốt năng lượng trùng kích ẩn mà không phát cũng nhìn chằm c h ậ m xạ cạ rủ kỳ hai người cứ như vậy lẫn nhau liếc nhau một cái không sai biệt lắm có ba năm cái hô hấp tả hưu xạ cạ rủ kỳ cánh tay lần nữa bành t r ư n g lên nóng hởi nham tương trực tiếp rũ xuống trên mặt đất đem hắn dưới chân mặt đất đều bao trùm đi vào hóa thành nham tương chi hao đồng thời cái này hao còn tại không ngừng mở rộng họ ùa dìm trong lòng cảm giác nặng n ề biết xạ cạ dù kỳ muốn động thủ quả nhiên xạ cạ dù kỳ một giây sau liền giơ tay lên cánh tay chuẩy cùng họ ùa dầy một chút xạ cạ rủ kỳ nguyên bản phải có động tác thân ảnh cũng dừng lại hắn dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem họ ùa dìm sau lưng tiếp lấy không chút do dự từ bỏ mình c ô n g thế cả người trực tiếp một đầu chui vào dưới chân ao nham tương bên trong họ ùa dìm cũng hơi kinh ngạc cái này xạ cạ rủ kỳ từ trước đến nay lấy rung manh lấy s ừ n g này sao lại thế này à hẳn là lao tử vương bá chi khí đã cường đại như vậy h ổ khu chấn động tương lai hải quân đại tướng cái mông nước tiểu lưu không chờ hắn nhiều nghĩ gì thế một mảnh bóng dâm bao trùm tại hắn trên không che khuất nguyên bản ánh nắng họ ùa dìm lúc này mới quay đầu nhìn sang chỉ thấy tại họ ù xuất hiện một cái quái thú quái thú này mười phần to lớn trước đó xạ c ả rủ kỳ cái kia nham tương cự nhân đã rất tốt không thua tại cự nhân tộc lớn nhỏ nhưng hiện tại mà nói họ ùa dìm sau l ư n g quái vật này không sai biệt nhiều lắm có ba năm cái cự nhân tộc lớn như vậy đầy đủ trói mắt đũ lát bù lệ họ ùa dìm hơi kinh ngạc n h ỉ non một câu nói nhưng hắn cũng không phải là đặc biệt c h ấ n kinh bù lệ hiện tại năng lực cũng không biết thức tỉnh không có nhưng mạnh nhất thời điểm hắn sử dụng năng lực biến hóa hình thể vì ta gỗ tiểu lạc ò n mưa lớn hoàn toàn không phải hiện tại loại trạng thái này có thể so sánh không chờ họ ùa dìm nhiều nghĩ gì thế Hắn liền một i n h chảo xạ c này, này rơi xuống đồng thời buộc sardino thân hoa kíp băng trực tiếp liền chạy đường cú giản cũng là không chút do dự quay người liền rút lui john mỹ hát bọn người là nhanh chóng nghe ra họ ùa dìm ngược lại là cười lớn một tiếng vấy tay rơi vào xa xa đùm hẹm mở bên trên đ ố n g nhiên b ộ c phát ra một cô nóng rực khí lãng nâng chiến truy bay đến k h ô n g t r ú n g đắp lấy cái k i a sóng nhiệt vững vững vàng, vàng vàng rơi vào họ ùa dìm trong tay nói muốn cùng ngươi một phân cao thấp đã như vậy lão tử liền không tránh đường đường chính chính đánh tan ngươi một kích này à. họ ùa dìm cười lớn mở miệng nói ra hắn tiếng nói vừa ra đồng thời đùm hẹm mở chiến truy bên trên cũng bắt đầu ngưng kết ra trong suốt t r ù n kích năng lượng cái này năng lượng không ngừng áp xúc không ngừng ép chặt càng co càng nhỏ lại rất nhanh tại đầu đùa bên trên liền lưu lại một cái lớn chừ tại bú lệ quái vật chi c h ả o đẻ xuống đồng thời họ ùa dìm r ơ lên cao cao mình chiến truy khẽ quát một tiếng nói ô long vương thở dài không có cái gì mẹ nó k i người h n trang diện tựa hồ cái kia đùm hẻm mở bên trên lờ mở ngưng ra một đầu giữ tận cự long thân thể mà cái này cự long hai mắt nhìn một chút cái kia không trung đang tại phủ xuống to lớn quái thú chi c h ả o sau đó phảng phất có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng liền như là đối công kích này không thể làm gì đồng dạng mà tại cái này tiếng thở dài rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản n g ư n g kết tại họ gỡ d ì m chiến truy bên trên trong suốt năng lượng q u a n cầu trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng trực tiếp đánh về phía đu lát bủ lệ quái thú chi trào cương đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ lần đầu tiên chặn lại cái này năng lượng t r ù m sáng nhưng cũng liền vẹn vẹn như vậy một cái trước mắt mà thôi cái này t r ù m sáng trong nháy mắt chui vào đến quái thú này chi trào bên trong đánh tan bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự cũng không có trực tiếp liền nổ tung vẫn như cũng là lạc yên không tiếng động trọn vẹn qua hai cái thời gian hô hấp cái này quái thú to lớn chi trào mới run dày một chút sau đó từ khuỵ tay chỗ đống đống trực tiếp đem cái này quái thú to lớn chi trảo cho nổ cái vỡ nát không có gì sánh kịp to lớn sóng súng kích trong nháy mắt từ không trung bao trùm toàn bộ hạ dạ trên không thậm chí năng lượng cường đại phát tiết đều không thể trên không trung tiếp tục chuyển dần dần khuếch tán đến trên mặt biển để ép mặt biển hướng phía dưới áp suất một đoạn sau đó nước biển phản kháng lực lượng nhấc lên to lớn thủy chiều hướng phía bốn phía khuếch tán ra ngoài ngạnh sinh đem lệnh triệu tập bất thường bù tơ cồn hạm đội mười c h i ế c to lớn quân hạm trận hình đều cho tách ra một chút kinh khủng biển động tại một sóng tiếp một sóng bên trong không ngừng lớn mạnh thành hình sau đó gào thét mà ra vẹn vẹn một cách liền mang đến thai nạn trên biển đu lát b ù lệ cái kia quái vật to lớn thân ảnh lúc này đã vỡ nát một nửa nửa người còn đau khổ chống đỡ l ấ y khi chủng kích năng lượng phát tiết ra ngoài đại bộ phận về sau vô số nguyên bản rơi xuống đất đá lần nữa hướng phía b ù lệ trên thân ngưng kết đi lên họ ùa dìm chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất tại không ngừng phun trào liền phẳng phất xuyên thấu qua đất chống bên trên cái này thật mỏng một tầng dưới mặt đất đang tại điên cuồng lưu chuyển đồng dạng đại lượng nham thổ từ bụ lệ biến thành quái vật dưới chân chuyển tiến hắn thân thể khổng lộ bên trong tiếp theo không ngừ k ẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt thả ra muốn từ cái này quái vật to lớn trong cơ thể tìm ra bụ lệ vị trí hắn trọng điểm chú ý một chút quái vật kia đầu lại phát hiện nơi đó hoàn toàn không có vật sống không thấy họ ùa d ì m hơi kinh ngạc n h ị non một câu hắn từ trên xuống dưới dùng kẽ bùn sổ cụ đem quái vật này từ đầu đến chân quét một lần lại căn bản không có phát hiện đu lát bụ lệ tồn tại cảm hẳn là hệ vạ d ẻ mệ si ạ gạ xạ gạ xạ no mi có thể ảnh hưởng đến những ngày quan sát cái này quái vật to lớn cùng bụ lệ trở thành hợp thể trạng thái cho nên quái vật liền là hắn hắn liền là quái vật họ ủa dìm có chút kỳ quái thầm nghĩ nhưng là lại cảm thấy không nên a tại bụ lệ năng lực này thời điểm thất t ỉ n h hắn tự hồ cũng không có làm đến bước này a với lại làm đến bước này cũng ý nghĩa không lớn a ngay tại cái này quái vật to lớn phải từ từ lần nữa phong phú thời điểm họ ủa dìm trong tay chiến truy cũng biến thành nóng hổi cực nóng nhiệt độ cao mang theo nhiệt lưu tại họ ủa dìm bên người không ngừng l ư ợ n vòng thiếu đốt không khí tạo thành vật mẹo làm hắn thân ảnh trở nên mơ hồ một cỗ lực trùng kích lượng từ họ ủa dìm trong tay chuyển đến chiến truy phía trên tại đầu bên trên không ngừng áp suốt lần nữa ngưng thực cùng n à y đồng thời cái kia quái vật to lớn cũng là lần nữa g ơ cánh tay lên cường đại bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ bao trùm trên đó tiếp lấy hướng phía họ ùa dìm b ô n g nhiên một kích đập xuống họ ùa dìm hít sâu một hơi trong tay chiến truy bên trên năng lượng cực hạ n quyết trường ẩn ẩn có chút khống chế không nổi cảm giác cái kia không ổn định trùng kích chi lực thường thường liền muốn tiết ra đi một điểm g v n sóng rõ rệt không có chịu trên mặt đất nhưng mặt đất p h ả n phất không chịu nổi loại áp lực này đồng dạng không ngừng vỡ vụn chìm xuống áp xúc mà hiện tại họ ùa dìm muốn lần nữa độc thủ chuẩn bị nhất cử đánh tan cái này to lớn quái thú l b ố x s c lino họ ừ a dìm trong lòng có chút nghi ngờ n h ỉ non m ộ t câu nhưng một giây sau sắc mặt của hắn liền là hơi chút chuyển đường không sen gỗ cũ mặc dù trước đó liền từ cụ dạn trong miệng đ ạ t được sẻn gỗ cũ cũng ở phụ cận đây tình báo nhưng họ ừ a dìm cũng không có chân chính trông thấy sẻn gỗ cũ cũng không có hoàn toàn tin tưởng hải quân lời nói vạn nhất là hù dọa hắn đâu mà lần này hắn liền đã xác định thù hạ cái kia không trùng tản ra một cỗ lực trùng kích lượng lực lượng này mặc dù không thuộc về mình nhưng họ ùa dìm vẫn như c ũ là có thể cảm giác được hơn nữa còn hết sức quen thuộc dù sao tại quần đảo xạ ba hảo đỉ thời điểm một giây sau kim quan tiêu hóa thành đại phật mặc dù cùng cái này quái vật to lớn so sánh vẫn là có vẻ hơi nhỏ bé nhưng kim quan g này đại phật lại hướng phía quái thú đầu một bàn tay đại xuống cương đại lực trùng kích bạo phát ra đồng thời hiện hóa thành một cái đại phật tư thái cái này trong tay đại phật phảng phất nắm giữ lấy một cái quốc độ đồng dạng có thể lớn có thể nhỏ sau đó quái vật to lớn đầu liền bỗng nhiên một cái trực tiếp bị một kích này cho đánh nổ đồng thời họ đùa dìm trong tay chiến truy cũng là một truy hướng phía quái vật kia thân ảnh bên trên vùng mạnh đi lên hộ long vương gào t h é t ba họ đùa dìm giận dữ hét cùng vừa rồi cái kia thở dài không màu vô hình khác biệt lần này lực trùng kích lượng liền lộ ra m ộ ư ơ i phần nóng này giống như cái này cự long bị chọc giận đồng dạng ẩn ẩ n phát ra một cố gào t h é t khí thế khi cái này lực trùng kích đâm vào cái kia quái vật to lớn trên thân lúc lần đầu tiên liền sinh ra to lớn bạo tạc khí lãng cường đại lực trùng kích không ngừng phát tiết toàn bộ hạ dạ đảo đều đi theo cái kia to lớn q u á i thú bị họ ùa dìm đánh trúng địa phương trực tiếp liền trôn vùi rơi mất phản phất hết t h ể không tồn tại đồng d ạ n g tiếp lấy sẻn gỗ cụ đại tướng lực lượng cũng từ trên xuống dưới đè ép xuống phối hợp với họ ùa dìm trúng kích hai người lúc lên lúc xuống trực tiếp đem cái này cự thú cho triệt để đánh báo hỏng to lớn nửa người trên giống như núi lở đồng d ạ n g hướng thẳng đến trên đảo rơi rụng xuống họ ùa dìm dưới chân rất mạnh sử dụng sổ dị, thân h n h trực tiếp biến mất tại chỗ tiếp theo trong nháy mắt cái kia to lớn núi lở liền nện xuống đất đem xảo kỳ ao nhàm tương đều cho trực tiếp phá hủi lất đầy cái này lực bụi mù bị thổi lên trôi lơ lửng trên k h ô n g t r ú n g rất nhanh đem hết t h ể ánh mắt đều che đậy họ ùa dìm thân ảnh một lần nữa ở vào trên đảo chân đạp cái k i a to lớn phế tích hòn đá cái này tựa hồ là vừa rồi quái vật kia nửa người trên sau đó họ ùa dìm hai mắt tại che đậy tầm mắt trong cho bụi không ngừng q u á c mắt trên người kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng tại không ngừng g i ò xét lấy rất nhanh hắn liền khóa chặt một cái phương hướng ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên kia không nhiều lúc một cái tản da kim sắc quang mang thân ảnh to lớn từ trong bụi mù hiện hiện nhìn qua giống như là cái phúc hậu phật đà đồng dạng xen cô cụ họ hắn tiếng nói c h u y ề n đi đồng thời cái tia đại phật thân ảnh cũng dừng bước tiếp lấy họ ủa d ì m chỉ nghe thấy sẹn gỗ cụ cái tia làm cho người quen thai thanh âm họ ủa d ì m s ẹ n gỗ cụ đại tướng nhẹ g i ọ n g nỉ non một câu hai mắt xuyên thấu qua bụi mù lờ mờ nhìn thấy một cái cường tráng thân ảnh hình dáng thân ảnh tia trong tay nắm lấy một thanh tương đối do nét một chút màu đỏ chiến truy đang phát ra c u ầ n c u ộ n sóng nhật chương hai trăm bảy mươi lăm sèn gỗ cụ nhìn nguyên h ư thế điên ta an tâm a chương hai trăm bảy mươi lăm s ẹ n gỗ cụ nhìn nguyên h ư thế điên ta an tâm a sèn gỗ cụ nhìn nguyên như thế điên t ạ an tâm a sèn gỗ cụ dù sao hải tặc tại không tất yếu tình h ủ a giới là sẽ không chủ động trêu chọc hải quân họ ùa dìm mặc dù trước đó cũng làm đi ra sự kiện lớn đến nhưng n à y hai chuyện cũng không phải nói cùng hắn không có quan hệ dô dơ là vua hải tặc mặc dù làm cho họ ùa dìm giống như rất nhiệt huyết cùng xen vào việc của người khác đồng dạng nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn xác thực tuổi trẻ nhiệt huyết một chút cũng bình thường có thể lý giải động cơ của hắn sau đó mở ra đại hải tặc thời đại ỉm keo đao lời nói vậy liền càng không cần phải nói họ ùa d ì là vì cứu ra xì kỳ cái này không cần suy nghĩ nhiều cái gì trừ cái đó ra họ ùa d ì cũng coi là yên tĩnh bình thường sẽ không chủ động t r e o chọc hải quân tại thế giới mới vững vững vàng, vàng vàng làm lấy việc của mình tình hoàn toàn không có làm năm mới ra biện loại kia gây chuyện thị phi cảm giác cái này mới là bình thường hải tặc nên có dáng v ẻ y à nếu là đến hắn mức này còn cả ngày gây sự đó mới gọi kỳ quái đâu a thậm chí sẽ kéo thấp bọn hắn những n à y đại hải tặc b ư ớ c cách ra nhưng cái này đột nhiên liền thế nào họ hứa dìm làm sao lại h ọ n gió g thật chẳng lẽ chính là vì đu lát bù lệ nghĩ tới đây sen g o c u n g đại tướng cách bụi mù nhẹ giọng hỏi họ hứa dìm ngươi là vì hạ giả học giả mà tới sao học giả họ hứa dìm sửng sốt một chút sau đó cười to nói không sai lao tử chính là vì những học giả này mà đến hắn vừa mới nói xong sen gộ cụ đại tướng cái kia bị bụi mù che đậy lấy con người bỗng nhiên co r i ụ c lại ra hỏa này vậy mà thật là vì những học giả kia tới đáng chết vậy ta có phải hay không tính sai cái gì hắn hẳn là đã đắc thủ cái này coi như gặp đã như vậy lời nói cái này cũng không thể tùy tiện thả hắn rời đi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp không tiếp đại giới đem họ vừa dìm lưu lại mới được nếu không cổ đại binh khí hủy diệt thế giới lấy họ a dìm cái này điên cùng tính cách cùng không sợ trời không sợ đất tác phong hắn cái gì làm k h n g được không chừng tháng sau liền có thể trông thấy minh vương pháo đánh mạ gì rồi ba ngươi đã được đến học giả c h i thức ngươi muốn có được cổ đại binh khí hoàn thành sĩ kỳ g a tâm xen gỗ cụ đại tướng trong nháy mắt liền nghĩ đến sĩ kỳ mở miệng trầm giọng hỏi dù sao sĩ kỳ ngấp nghẽ cổ đại binh khí chuyện này cơ hồ là trên đại dương bao la tổng chỗ đ ề u biết họ ùa dìm nếu là xuất phát từ ý nghĩ này đến gây sự cũng không phải là không thể lý giải họ ùa dìm có chút kỳ quái nhìn thoáng qua mơ hồ xen gỗ cụ đại tướng tiếp tục mở miệng nói ra không cần thăm dò cái gì cái này cũng không có gì tốt dầu d i m không sợ nói cho ngươi sĩ kỳ lao đại hắn đã ở lui. băng hải tặc chiến chủ y là bằng vào ta họ vừa d ì m ý chí đang vận hành cùng xì、sì、kỳ lao đại không quan hệ về phần hắn r a tâm giấc mộng của hắn cái gì ta mặc dù có thể b ă n g hội rút nhưng hắn lại là lao đi không được đường chỉ cần hắn không mở miệng ta cũng sẽ không chủ động đi hỗ trợ bởi vậy những này không có quan hệ gì với hắn như vậy nói cách khác là n g ư ờ i muốn có được cổ đại binh khí sen g o cù trong lòng cảm giác nặng nề nói mặc kệ là xì、sì、kỳ cũng tốt họ vừa dỉm cũng được đều không phải là đèn đã cạn dầu hai người ai hướng về phía điểm ẩy đến đều cần muốn giữ vững tinh thần đến phòng bị mới được họ v ừ a dìm nghe s ẻ n g ỗ c ụ đại tướng lời này cũng cảm giác hắn có phải hay không tên giả mạo ngươi không phải trí tướng sao làm sao biến thành t h i ể u năng trí tuệ bạn đại gia nếu là hướng về phía cổ đại binh khi tới làm gì nhất định phải sớm thông chi các ngươi chính phủ thế giới đem cái này phía sau chân tướng đều nói cho các ngươi biết ta trực tiếp một hơi đem hạ dạ dọn đi chẳng phải xong việc tin tưởng chỉ cần ta mở miệng xì ký lao đại không n g ạ i ra tay giúp ta một lần đến lúc đó những cái kia vương bắt đảng các học giả còn không phải tùy ý ta bót nghiến xoa tròn v ậ phần bọn hắn không hợp tác cũng đừng xem nhẹ lão tử ta ta dù nói thế nào cũng là đại hải tặc hạ gia học giả không có một n g à n cũng có tám trăm uy bức lợi d ụ phía dưới lao tử còn tìm không ra cái tên khốn kiếp đến thậm chí trên đại dương bao la còn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái năng lực chỉ cần dùng tâm không sợ không có cách nào đó à ngươi gần nhất đầu góc có phải hay không không dễ dùng lắm chúng ta băng hải tặc chiến chủ y chẳng mấy chốc sẽ đẩy ra một loại xúc tiến đại não hai lần phát dục sản phẩm ta cảm thấy có thể hữu hiệu trợ giúp ngươi đề cao trí thông minh để thần tính não nếu là ngươi không ngại các loại sinh đánh giá được ta làm chủ đưa hai ngươi dương nếm thử họ vỡ tìm hơi nhữ mày một cái nói hắn lời nói này ngược lại là tình chân ý thiết mà sẻn gỗ cụ đại tướng thì nghe một bức ép ý mở nói cái gì đó trên đại dương bao la ai không biết ta sẻn gỗ cụ trí thông minh cao tuyệt chính là hải quân bên trong đại danh đỉnh đỉnh trí tướng còn có dù nói thế nào ta sẻn gỗ cụ cũng là hải quân đại tướng sẽ ăn ngươi hải tặc sản xuất ra sản phẩm không thể nào ta sẻn gỗ cụ liền xem như từ cái này hạ dạ đảo bên trên nhảy đi xuống nhảy xuống biển bên trong chết đuối cũng sẽ không ăn ngươi họ vừa dị một bút thuốc lui mười ngàn bước tới nói coi như tương lai thật sẽ nếm thử cũng không có khả năng tiếp nhận quà tặng của ngươi n g ư ơ i đem ta xẻn gỗ c ụ tiết tháo cũng nhìn quá nhẹ chút ta đường đường hải quân đại tướng sẽ thu ngươi hải tặc lễ vận đây không phải là trở thành tham ô nhận hối lộ sao ngươi h ố n đản này lương tâm thật to hỏng muốn trả đ ạ p vốn đại tướng tiền đồ đúng không ừ ngươi là đang vũ nhục ta sao xẻn gỗ cụ đại tướng trầm giọng cốt lớn hắn tiếng nói vừa ra vào lúc này t r u n g quanh lại lần nữa nhắc lên ồn ào náo động một đạo trạm kích từ giữa hai người x ả qua sau đó các loại năng lượng lại chút xuống đi ra bất quá cái này tạm thời không có ảnh hưởng đến họ vừa tìm cùng sẻn gỗ cù hai người nhưng cũng có thể biết được loạn chiến lại bắt đầu hẳn là ngươi sẻn gỗ cù đang vũ nhục ta đi học giả cổ đại binh khí ta phàm là nếu là loại suy nghĩ này ngươi chính phủ thế giới cùng hải quân còn có cơ hội tham dự vào chuyện như vậy bên trong còn có thể phát ra lệnh triệu tập bất thường buộc thờ cồn muốn ăn lão tử phân sợ là cũng không đổi kịp nóng ngươi vừa rồi cái kia lời nói lên ha không đang vũ nhục lão tử trí thông minh họ vừa tìm giận mắng một tiếng nói sẻn gỗ cù bị hắn cái này có lý có cứ một phen nói ngập miệm im mắng suy nghĩ kỹ một chút giống như thật sự là chuyện như vậy a họ đùa dìm là ngu xuẩn sao không hề nghi ngờ hắn không phải nếu là hắn ngu xuẩn lúc đó tại nhiều năm như vậy đến đều không có thể làm gì được hắn hải quân lại tính là cái gì ngu xuẩn cũng không bằng sao không đợi sẻn gỗ cụ đại tướng tiếp tục mở miệng họ đùa dìm liền hư l ệ n h một tiếng nói lão tử đúng là hướng về phía hạ dạ các học giả tới nhưng đối kia cái gì c ổ đại binh khi cùng chống không một trăm năm lịch sử hoàn toàn không có hứng thú cũng không cần biết những này dù sao lão tử cũng không phải cái gì nhà lịch sử học ta càng coi trọng đúng vậy lập tức cùng tương lai tìm tòi nghi cứu lịch sử lão tử không hứng thú có lẽ các ngươi chính phủ thế giới tại cái kia chống không một trăm năm trong lúc đó không biết làm bao nhiêu chuyện xấu xa nhưng vậy thì thế nào cái này nhiều nhất chính là cho những cái kia người h ữ u tâm một cái gây sự lấy cớ cùng với các ngươi c á i cọ đại kỳ mà thôi nhưng thế giới này nói cho cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện hơi hơi dừng một chút về sau họ ùa dìm tiếp tục nói lao tử mặc dù tự tin nhưng cũng không có cuồn vọng đến tự đại lại không tự biết tình trạng cùng các ngươi chính phủ thế giới thể lượng so sánh ta vẫn là lực lượng không đủ cho nên coi như biết kia cái gì chống không một trăm năm lịch sử cũng không có ý nghĩa gì về phần nhờ vào đó kéo lên đại kỳ được cái gì gây sự lấy cớ cùng lý do chính đáng cái gì thiệt ha ha ha ha ha ha, cái kia càng l á chê cười lao tử thế nhưng là hải tặc ta giết người phóng hỏa việc ác bất tận công k í c h hải quân uy hiếp chính phủ thế giới còn mẹ nó cần lý do cùng lấy cớ không sai thế giới trung quy là hiện thực là nhìn thực lực chính phủ thế giới có lẽ mục nát ghê gớm nhưng người nào cũng không thể phủ nhận đương kim thế giới nó vẫn như c ũ là lao đại đồng thời còn chưa có xuất hiện bất kỳ một cái nào có thể chân chính uy hiếp được nó thậm chí có thể dẫn đến nó hủy diệt lao nhị đi ra cũng không thể không thừa nhận chính phủ thế giới hiện tại vị trí này là vẫn là rất ổn định dù là đây là đại hải tặc thời đại bởi vậy họ ưa tìm mười phần v ữ n g tin coi như thật c h ố n g không một trăm năm lịch sử bị giải khai bên trong cũng tất cả đều là chính phủ thế giới k ê u cầu thí s u ố i quệ sự t ì n h tất cả đều là hát liệu nhưng ý nghĩa thực tế bên trên chí ít hiện tại đối chính phủ thế giới ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn nhiều nhất ảnh hưởng đến danh vọng của hắn để chính phủ thế giới danh dự sẽ không thanh danh bút bụi nát đường cái mà thôi nhưng cái này thì thế nào chẳng lẽ hải quân sẽ độc lập từng cái gia nhập liên bang sẽ thoát ly chính phủ thế giới đây không phải vô nghĩa sao hải quân độc lập ai cho bọn hắn phát tiền lương gia nhập liên bang thoát ly ai đến phái hải quân bảo vệ bọn hắn bởi vậy những này căn bản không có khả năng xuất hiện chính phủ thế giới vẫn như cũng là chính phủ thế giới liền là tên tuổi biến xấu mà thôi cho nên cái này chống không một trăm năm lịch sử cái gì đ ố i họ ụa gì mực này hải tặc tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa hắn không cần làm ra những này lấy cơ cùng đền thờ đến rêu r a o mình lập trận chính nghĩa thiện lương cái gì hắn không cần những lý do này làm theo có thể hợp tình hợp lý cùng chính phủ thế giới không qua được chỉ cần thực lực theo kịp hắn không cần kiếm cớ cũng dám bạo truy chính phủ thế giới họ ùa dìm có lẽ có ít s o n g đánh dấu nhưng từ trước tới giờ không phủ nhận mình đến tà ác bản chất cùng lập trường hắn còn không có dối trá đến loại tình trạng này tại họ ùa dìm xem ra cái này c h ố n g không một trăm năm lịch sử có thể nhất phát huy tác dụng liền là quân cách mạng có lẽ tương lai quân cách mạng thành tựu một phiên khí hậu về sau có thể dùng cái này hát liệu tới kéo đại kỳ chính thức đối kháng chính phủ thế giới hoặc là thiên long nhân cái gì những người còn lại giống như đều đối c á i đồ c h ơ i n à y k h ô n g n h i c ò lại h ư đều đối h á n g t h ú mà quân cách mạng lời nói liền hiện tại thời đại này mà nói cũng chính là ba dưa hai táo mẹo to mẹo con hai ba con căn bản uy hiếp không được chính phủ thế giới. coi như biết được lịch sử trần tướng đồng dạng ý nghĩa không lớn có lẽ đây chính là r ô r ơ nói tới bọn hắn đến sớm a cho nên chớ hiểu lầm ta sở dĩ hướng về phía học giả mà đến chẳng qua là muốn nhìn một chút những n à y một mực cùng lao tử không qua được vương bắt đ à n nhóm là thế nào bị các ngươi những n à y chính nghĩa c h i bạn chỗ hủy diện muốn nhìn một chút bọn hắn cái kia tuyệt vọng tử tướng mà thôi kiệt ha, ha ha ha ha ha không thể không nói thật sự là thống quại a nhất là ta một truy đem cái kia cỡ lộ vợ tiến sĩ nện thành huyết nục bún não cái kia trong lồng ngực một ngụm nộ khí rốt cục phát tiết đi ra ngoài a thoải mái họ vỡ tim cản rỡ cười to nói lúc này sẹn gỗ cũ cũng n g ở bức n g u y ê n lai、like、ngươi chính là vì cái này mà đến cái kêu mẹ nó vốn đại tướng không thể không nói ngươi là thật mẹ nó nhàn làm điểm ngươi hại t ậ c nên làm chính sự không tốt sao nhưng nghĩ lại loại này vô tự hôn loạn cùng điên cuồng giống như lại rất rán và o họ ưa dìm cái này hôn loạn tri nguyên cùng nhân loại công địch khí chất ta. dù sao hôn đàn này ngươi dùng lẽ thường đi phòng đoàn hắn căn bản không có hiệu quả à ngược lại là những này loạn thất b ắ tao kỳ kỳ quái, quái quái lý do lộ ra như vậy tự nhiên nên nói không hổ là ngươi sao v ậ phân bù lệ cái gì họ hựa dì mặc dù không có sách nhưng sẻng ồ cụ đại tướng trong lòng đã có đáp án cũng không có hỏi nhiều tại đem điều này làm hắn mê hoặc sự t ì n hiểu h rõ về sau sẻng ồ cụ đại tướng cũng thở dài một hơi như vậy cũng tốt nhìn ngươi như thế điên ta an tâm vẫn là ban đầu hương vị a dù sao vạn nhất họ hựa dìm hỗn đ ả n này thật đem cái gì học giả mang đi vậy liền giờ đến phiên hắn sẻng ồ cụ n ổ i điên a hiện tại cái này chân tướng mặc dù có chút vượt quá mình ý liệu có chút buồn cười nhưng thật sự là tất cả đều vui vậy a người họ h ự dìm vẫn là như thế hỗn loạn cùng điên cuồng đem mình viên kia sao động tâm đem thả xuống về sau s ẻ n g gỗ cụ đại tướng hơi thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy giữa hai người cái kêu đồng bể che đậy bụi đất cũng dần dần rơi xuống xuống dưới song phương trong tầm mắt đều chậm rãi chiếu ra thân ảnh của đối phương ngay tại hai người tầm mắt chân chính giao hội trong nháy mắt đó họ vừa dìm động xẻng gỗ cụ cũng động họ vừa dìm trong tay chiến truy mang theo một cô nóng rực khí lãng đ ố n g nhiên một kích đánh ra s ẻ n g gỗ cụ đại tướng trong tay kim quang đại phóng thân hóa to lớn phật đà cũng không chút khách khi đón ọ vừa dìm chiến truy đánh ra ngoài nhìn ra được song phương tựa hồ cũng muốn đem đối phương ở chỗ này đánh chết tươi chương A, hai trăm bảy mươi sáu thiên th chương 276, t h i ê n thọ a c h ú ý ra lại cùng hải quân đại tướng đánh nhau họ ùa dìm chiến truy cùng sẻn gỗ củ bàn tay màu vàng nóng đụng vào nhau cái kia cường đại sóng xung kích bạo phát ra lại hết sức quỷ dị bị cực hạn tại sẻn gỗ c ủ đại tướng trong tay bên trong tựa hồ có lực lượng này muốn xung đột ra ngoài nhưng lại d â y r ù a không ra ừ tại quần đảo xạ bạ áo đi bên trên ta liền phát hiện ngươi có thể hấp thu ta lực trùng kích lượng như thế cũng cho ta một chút ý nghĩ mặc dù làm không được ngươi như thế nhưng năng lực của ta cũng tương tự có dính đến lực trùng kích lượng làm ra một chút kết thúc ngược lại là không có gì thực lực của ngươi trong tay ta không cách nào hoàn toàn phát huy ra họ ùa dìm sengoku đại tướng trong mắt lóe lên một vòng tự tin nói mặc dù hắn không cách nào giống họ ùa dìm như thế trực tiếp đem người khác sóng xung kích đoạt đến chính mình dùng nhưng lấy năng lực của hắn xác thực có thể hạn chế một cái họ ùa dìm năng lực phát huy kiệt ha ha ha ha bắt trước lời người khác sengoku ngươi muốn thổi phồng mình có thể lực so với ta mạnh hơn là ta thượng vị trái cây họ ùa dìm cười lớn một tiếng nói thượng vị trái cây không gọi được nhưng đừng quên ta là hệ mị thị cản ngươi là hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ sengoku đại tướng có chút tự ngạo nói mặc dù hắn cũng không phải là một cái ưa thích khoe con người nhưng xác thực đối với mình cái này hệ mịt thị cạn năng lực rất có lòng tin cùng tiêu ngạo ừ ngươi còn làm lao tử là năm đó còn đảo xạ ba á o đi bên trên họ hủa dìm muốn cực hạn lao tử năng lực vậy liền nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự họ hủa dìm hư lệnh một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời họ hủa dìm trong tay chiến truy bên trên cường đại lực t r ù n g kích lần nữa tuân ra liên tục không ngừng kinh lực bắt đầu đ ế m thử đột phá sẹn gỗ cụ đại tướng cái tia to lớn bàn tay màu và nóng sẹn gỗ cụ đại tướng sầm mặt lại trên thân cái tia hệ mịt h ị cạn không hiểu khí tức cũng b điều động lấy trong cơ thể đại phật chi lực không ngừng áp chế họ ụa dìm cái t i a càng ngày càng mạnh lực trung kích hai người rằng co địa phương cái t i a khí tức hủy diệt càng càng phát nồng đậm không gian tựa hồ cũng không chịu nổi loại lực lượng này rõ rệt không có hạ kỳ đối hướng nhưng như cũ chấn động lên xuất hiện không ít vết rách tia chốc màu đen cũng lúc g ầ n lúc hiện loại rằng co này nhìn từ đằng xa hai người giống như không phải kịch liệt nhưng trong đó hung hiểm lại vô cùng lợi hại nồng đậm trung kích chi lực tựa hồ cũng muốn tại sẻn gỗ cụ đại tướng trong tay hóa thành thực chất họ ụa dìm dưới chân mặt đất cũng đều vỡ vụn ra hóa thành bờ m sẻn gỗ cụ đại tướng sắc mặt cũng là vô cùng nặng Căn bản v ố họ hùa vẹn vẹn dìm trong lòng giật mình nói ý tưởng này vừa hạ số dưới mặt đất bỗng nhiên hóa thành một cái quái thú to lớn chí trạo vỗ một cái về phía sẹn gỗ cụ đại tướng cùng họ hùa dìm hai người náo loạn lường này lúc lát bụ lệ sở dĩ không còn vừa rồi cái k i a quái thú to lớn bên trong là bởi vì hắn không biết lúc nào tiềm ẩn tại hòn đảo phía dưới phảng phất cùng hạ dạ đảo hợp làm một thể chí ít cũng là cùng chung quanh nơi này mặt đất hợp làm một thể bởi vậy tài năng đột ngột đánh ra một kích này đến lúc này họ ùa dìm cùng sẹn gỗ c u đại tướng rằng co không xong bình thường không thể tùy tiện rút lui chiêu mà bụ lệ cái này đột ngột một kích lại tới quá mức ra ngoài ý định hai người trong lúc nhất thời căn bản không tránh được ba chít chít một trào đánh ra họ ùa dìm cùng sẹn gỗ cụ hai người đồng thời bị sốc lên tiếp theo cái tia khổng lộ trùng kích năng lượng sẹn g vẹn vẹn trong nháy mắt bạch quang chói mắt liền đem họ ừ a dìm cùng s ẻ n gỗ cụ thân ảnh bao trùm đi vào sau đó cái kia quái thú to lớn chi c h ả o cũng bị nổ cái vỡ nát hạ dạ đảo trực tiếp lấy s ẻ n gỗ cụ cùng họ ừ a dìm làm trung tâm bị cỗ này t r ủ n g kích chi lực cho nổ thành hai nửa toàn bộ hòn đảo từ giữa đó đã nứt ra không nói tâm khu vực càng là sụp đổ một cái thâm bất khả chắc hồ to toàn bộ hòn đảo thật giống như trở thành đứt gãy cổ đại đồng tệ bộ g á n g cùng ngày đồng thời tại thế giới mới ạ va hòn đảo nơi này vẫn như c ũ là tại vĩnh dạ bao phủ xuống họ ựa dìm ra hỏa này tại cùng không tại tựa băng hải tạp chiến chú ý không có hắn làm theo vận hành ngay ngắn rõ ràng từng cái các cán bộ đều tại làm lấy mình công làm đâu lúc này ở tợ lăn chỗ trong đ ì n h viện tợ lăn cũng không có gì bận b i ể u sự tình đang tại trong đ ì n h viện tu bổ lấy vĩnh dạ hải vực đặc sắc hoa hoa thảo thảo không bao lâu s v cái này căn bản không có được phân phối qua bất kỳ công việc gì bạo tẩu l ó lì liền đi tiến vào trong đ ì n h viện tợ lăn tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt liền trực tiếp tiến nhập t ậ n thân trạng thái svê kép bùn sô cụ hạ kỷ vừa để xuống bắt đầu dò xét tợ lăn thành tung uy hôn đản ngươi mau ra đây nếu như bị ta tìm tới lời nói lao nương một thương bạo ngươi đầu xin hùng hùng h ổ h ổ nói tật làn s ủ kẻ s ủ kẻ no mi tại ánh mắt bên trên hoàn toàn có thể làm được thiên ý vô phùng nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều thiếu hụt t h như hương vị nếu có k h í ế u giác bén nhạy người hoặc là năng lực liền có thể dựa vào loại phương thức này đến khóa chặt hắn vị trí nhưng xin khiếu giác rõ ràng không đạt tiêu chuẩn có lẽ nàng vĩnh viễn chỉ có thể ngửi được cái kia táo bạo mùi thuốc súng bất quá không quan hệ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng là mười phần khắc chế xủ kẻ xủ kẻ no mi năng lực một loại hoặc thông qua không ngừng khai phát cái này sủ kẻ sủ kẹ no mi lực lượng tợn lặn đã phát hiện một ít quy luật nếu như mình năng lực khai thác muốn so đối phương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cường một chút lời nói như vậy thì có thể kiềm chế loại này khắc chế dù là đối phương mở ra kẽ bùn sổ cụ hành tung của hắn vẫn như cũ rất khó bị phát hiện trái lại đối phương kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nếu là q u á cường đại vậy hắn năng lực cơ hồ cái tác dụng gì đều không có tỷ như đối phó phủ g ì tỏ ra ỷ số loại cao thủ này hắn nhắm mắt lại có thể sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ khóa chặt trong vũ trụ cỡ nhỏ thiên thạch bản thân lại là cái mù lòa ngươi dùng sủ kẻ, xủ kẻ、no mi, trong mắt hắn. không có chút ý nghĩa nào hắn thậm chí đều khó có khả năng phát hiện n g ư y i là năng lực giả đâu đ ợ n lặng thực lực không đủ đạt được sủ kệ sủ kệ no mi cũng không bao lâu khai thác mặc dù cũng không tệ lắm nhưng cũng không gửi gọi được lợi hại cớ nào trái lại s i t mặc dù là cái chưa trưởng thành t i ể u lò ly nhưng trên thực tế thực lực của nàng vẫn là có thể không gửi gọi được nhất lưu nhưng cũng không yếu nhất là nàng am hiểu cùng yêu quý sử dụng cự ly xa công kích vũ khí nóng cho nên vì mình chính xác nàng kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ xa so với nàng bật sổ, sổ cụ hạ kỷ phải mạnh mẽ hơn nhiều vẹn vẹn ba năm cái hô hấp x í c trực tiếp liền đem trong tay thủ pháo nhắm ngay một cái trống rông phương hướng mở miệng nói ra ta đếm ba tiếng à. ngươi không ra ta sẽ nổ súng một x í c ta ác nợ nụ cười t h i thầm tiếng nói vừa ra đồng thời trong tay thủ pháo còn đi theo điều chỉnh một cái vị trí giống như đang truy tung cái gì đồng dạng hai ba x í t h u ô nghịch cái lừa dối đem hai cái này đến một lên liên tiếp nói ra sau đó không chút do dự trực tiếp bóp lấy cò súng Phanh. một tiếng thủ pháo nổ vang chỉ thấy nơi xa định viện trên mặt đất trực tiếp bị t ạ c ra một cái hố to đến trong hố bùn đất tung bay rơi xuống từ trên không Quả t h ự c là đem một cái không tồn tại thân ảnh cho nổi bật đi ra dù sao những cái kia bùn đất đột nhiên liền đứng tại k h ô n g t r u n g tất nhiên là có vấn đề mà thân ảnh kia khoảng cách hố to cũng liền x a một mét mà thôi rất nhanh tợ lăn thân hình liền lại xuất hiện tại sphinx trong tầm mắt lúc này tợ lăn biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ thậm chí có chút nghĩ mà sợ mở miệng phàn n à nói n sít nào có cái này chơi xấu ta đang chuẩn bị hiện thân đâu hiệp o c ha ha người cái tên này mỗi lần trông thấy ta liền ẩ thân làm cho ta rất bực bội đương nhiên muốn thừa cơ hủ dọa một chút ngươi thế nào ta kẻ bủn sổ cụ có phải hay không rất lợi hại s í t cười lớn mở miệng nói ra. d u t l a n cũng biết, s í t là cố ý đánh vật ra. Nếu không cái kia một pháo liền nên nổ tại mình thân bên trên. Mặc dù nếu là sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cũng sẽ không bị tắc chết, nhưng bao nhiêu sẽ có vẻ mười phần c h ấ t vật. Hu chi, s í t thủ pháo, nhưng mẹ nó là liên phát. Nàng nếu là thật nổi g i ậ n lên, d u t l a n biết rõ mình hoàn toàn không n g ă n nổi. Lợi hại lợi hại. s í t cười một cái nói. từ khi mình có thể lực cùng kẻ bùn sổ cụ quan hệ trong đó bị tìm sau khi đi ra đợt l ă n g đã từng đi tìm skins hỗ trợ muốn thử một chút nhìn như thế nào mới có thể lớn nhất hiệu suất giảm xuống kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đối với mình có thể lực khắc chế xứ đối loại này chuyện thú vị cũng là tương đương cảm thấy hứng thú quyền đương dùng đợt l ă n g gia hỏa này đến ma luyện mình đến kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thuận tiện còn có thể đề cao một cái chính xác nhưng vấn đề là đợt l ă n g gia hỏa này bình thường vẫn là rất bận rộn hắn động một chút lại phải có tình báo đến xử lý bởi vậy đang tìm thấy một chút yếu tố về sau đợt lặng liền không chuẩn chuẩn bị chơi cái này, nhưng sphinx rất nhàn à, lại phát hiện cái này trò chơi quả thật có thể hữu hiệu đ ể cao mình chính xác cùng kẻ bùn sổ c u hà kỳ cho nên gần nhất thường xuyên nắm lấy vợ lặn đến đùa bỡn đến vợ lặn tâm tính đều có chút sập hôm nay tới tìm ta làm gì à? vợ lắn có chút bất đắc dĩ hỏi ha ha ha ha ha hai h a chúng ta không là bạn tốt sao ta sau khi cơm nước xong cảm thấy rất nhàm chán nghị mặn cũng không biết chạy đi đâu để vọn tên kia ta nhìn liền thiền bẹ mặn lại ca bọn hắn lại tại bận điệu cho nên ta cả nghĩ vẫn là quyết định tới tìm người chơi sphinx ý mở miệm nói ra chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta liền không có có gì cần bận rộn công tác sao. t h Lant lần nữa bất đắc dĩ hỏi. Siv sửng sốt một chút, sau đó hỏi, người đang bận sao. t h Lant rất muốn nói mình tại bận điệu nhưng lại không có ý tứ l ừ a g ạ t sphinx cuối cùng lắc lắc đầu nói, hôm nay ngược lại là không có gì bận điệu. cái kia chẳng phải xong việc. Siv đương nhiên nói. Hai người lại tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, ngay tại sphinx nắm lấy b ậ lặn chuẩn bị để hắn thử một chút có thể hay không cách không làm chính mình g ạ t lỉnh súng máy ẩn t h â n lúc. t h Lant r o n g phòng, đột nhiên chuyển tới gen gen miếng xi tiếng thét trói thai. sít mặc dù sửng sốt một chút nhưng lần này nàng không có thêm tiền mà là yên lặng ở ngoài cửa chờ lấy đâu nàng biết đây là t ợ lăn công tác tới hắn là băng hải tạp chiến chủ y tình báo người phụ trách công tác là rất trọng yếu lúc này đừng thêm p h i ề n tốt nếu không chủ ý ra trở về không nợ đánh nàng cái mông rất nhanh t ợ l ă n liền từ trong nhà chui ra hắn c á i nhà này cách thơm hiệu quả thế nhưng l à nhất lưu sít ở bên ngoài cái gì đều không nghe thấy t ợ l ă n cầm trong tay một phần mới mẻ xuất hiện điện báo vẽ truyền thần văn bản tài liệu một hơi hướng phía bệ mạn làm việc chỗ chạy tới sít thấy thế cũng là hiếu kỳ đi theo vừa chạy vừa hỏi thế nào xảy ra chuyện gì sao svê k é p là băng hải tạp chiến chủ y cao cấp cán bộ một c h ò g lại là tất cả mọi người m ư ờ i phần tín nhiệm người cho nên tợ lăn cũng không trần c h ờ cái gì trực tiếp mở miệng nói ra hạ bên kia tới tin tức nói chủ y ra cùng đu lát bù lệ giao thủ mà lại là tại hải quân vận dụng lệnh triệu tập bất thường bô t tờ cồn bối cảnh dưới càng quan trọng hơn là hải quân bản bộ đại tướng sẻng gô cù cũng ở đó svê k é p n g h e lời này cả người đều sợ ngây người lúc trước gọi ùa dìm cũng hỏi qua nàng muốn hay không đi tây hải cái gì bất quá đương thời s v i n tâm tình không tốt tự tuyệt cũng cảm thấy nơi đó không có gì tốt chơi kết quả ngược lại tốt lúc này mới bao lâu họ đua diêm liền cùng hải quân bản bộ đại tướng đánh nhau thật sự là hối hận a sớm biết như thế l ã o nương cũng nên đi cùng a muốn trợ giúp chủ y ra sao ta dẫn đội t ố t ba sĩ hưng p h ấ n hỏi trước tiên đem sự tình hồi báo cho nhị ra chủ y ra không có ở đây thời điểm nhị ra là phụ trách quyết định tợ lăn trầm giọng nói ra chương hai trăm bảy mươi bảy không giải quyết được vấn đề liền đem làm ra vấn đề người giải quyết chương hai trăm bảy mươi bảy không giải quyết được vấn đề liền e m làm ra vấn đề người giải quyết tại bệ m ạ n làm việc trong đại điện lúc này b ệ mạn đang cùng n g mạn đ à m luận sự tình gì trước mặt hắn một cái bản làm việc bên trên chất đống đại lượng văn bản tài liệu nhìn qua liền biết lượng công tác của hắn rất nhiều cũng chính là bởi vì có b ệ mạn cái này tay thiện nghệ nhỏ họ ủa dìm tài năng từ loại này nặng nề trong công việc giải thoát đi ra có thể đi dùng thời gian dài để cao mình thật lực dù sao ai cũng không phải thập toàn t h ậ p mỹ có rất ít người có thể doan văn doan võ xử lý những n à y chính vụ công tác hết sức lợi hại đồng thời lại đặc biệt có thể đánh ngược lại họ ủa dìm cảm thấy mình không phải là người như thế hắn càng hy vọng có thể để cao mình thật lực mà bẹ mạn liền là hắn tốt giút đỡ h u y đệ đồng lòng cộng đồng phát triển nhìn ra được mặc dù bẽ mản đang cùng bảo bối m ộ i m ộ i thảo luận sự tình gì nhưng tâm tình của hắn cũng không khá lắm thậm chí có thể nói là phiền não gần nhất tạ vã lòn đảo buôn bán s u n g ống cũng coi là dần dần mua vào khuyết trương sinh tiết tấu bên trong có hoàn chỉnh kỹ thuật có nhất định thị trường phân n lạch cài đồ bên kia tựa hồ cũng rất thức thời cảm giác cũng không có tới tìm phiền p h i gì song phương tại hắc ám thế giới bên trong cũng coi là có chút không nói ăn ý tại thích hợp cạnh tranh tình hùng d ư ớ i cùng một chỗ chia cắt lấy hắc ám thế giới chúng quân lửa phân lạch Có thể nói thể buôn bán súng ống là l à mà sinh sản sẽ hiện hải chiến Tin nghiệp hiệu động, nay lòn, băng chuyến tưởng không ngừng mở rộng, lòn quân công bảng hiệu cũng cho cho chủ theo đã đầu y bắt tạc máu. ạ vạ ạ vạ mở n ngày càng cứng rắn, tiền kiếm được cũng sẽ càng ngày càng nhiều. g Mà, được kiếm sẽ phú bà khoái hóa thuốc tiến triển cũng là m ộ ư ơ i phần khả quan đã tiến vào cuối cùng đồng thời lâm sàng bên trong theo kệ xạ cái này điên cùng nhà khoa học gia nhập cái k i a t h i ê n mã hành không sức tưởng tượng lại thêm tà á c phong cách cùng băng hải tạc chiến chủ y khí chất m ộ ư ơ i phần ăn khớp băng hải tạc chiến chủ y nghiên cứu khoa học thực lực trong nháy mắt tăng lên một bậc thang phải nói hắn tại hải quân bản bộ khoa học bộ đội bên trong hiệu suất chỉ có thể phát huy ra năm thành thậm chí thấp hơn lời nói vậy hắn tại họ ỏ ưa gì bên này tại băng hải tạc chiến chủ y bên này hiệu suất kia đơn giản đột phá chân trời muốn làm cơ thể người thí nghiệm liền làm cơ thể người thí nghiệm muốn làm sao t à á c đến liền làm sao t à á c đến ạ v ạ l ọ n nhiều như vậy phần tử phạm tội đâu trên đại dương bao la nhiều như vậy ưa thích cho băng hải tạc chiến chủ y gây chuyện đối thủ còn có đến mãi không hết hải quân làm sao bắc cũng không quan hệ tay người bao no đồng thời làm những chuyện này chỉ cần không phải quá giới hạn tại băng hải tạc chiến chủ y căn bản không có thanh danh áp lực tất cả mọi người là hải tặc ai mẹ nó đều không phải vật gì tốt cho nên căn bản sẽ không có người nhảy ra chỉ trỏ chỉ cần ngươi có thể ra thành tích thủ đoạn đều là thứ yếu kết quả mới là trọng yếu cho nên kệ xạ gia hòa này tại băng hải tặc chiến c h ủ y bên trong lẫn vào như cá gập nước lại thêm kỹ thuật của hắn mười phần tiên tiến từ khoa học thực lực góc độ đến xem hắn mặc dù là tư lịch thấp nhất cái kia nhưng hắn ngạnh thực lực nghiễm nhiên so giờ giờ ỉn đi gỗ còn phải cao hơn một đoạn đến thuộc về đương kim thế giới siêu nhất lưu đại khoa học ra về phần vệ gạ p h lợi nói cái kia không thể dựa theo nhân loại tiêu chuẩn đến tính toán ai cùng hắn so ai cũng là lệ đệ, đệ. kế hoạch này hãng tại n hải quân cũng từng có lập hồ sơ cùng đề nghị nhưng không có gì bất ngờ xảy ra tất cả đều bị bắt bỏ lúc đầu nghĩ đến ở bên kia lén lút làm kết quả ngược lại tốt hiện tại trực tiếp liền chuyển tới hải tặc trong trận doanh tới cũng không cần lén lút không phải liền là đại quy mô tính sát thương vũ khí sao Chúng theo a ả i lý mà nói g quan t cái này phương diện tiến triển cũng không tệ b ệ mạn tâm tình hẳn là rất vui sướng mới là nhưng hạ vạ lòn trước mắt công việc chủ yếu phương diện hay là tại dung hợp càng nhiều nhân khẩu là tại s ỉ kỳ c h ợ r ú t giới hạ vạ lòn cướp bóc rất nhiều người miệng trực tiếp đem quốc gia cùng đảo đều chuyển đến nhưng đến an bài tốt dung hợp thành một thể mới được ca trước đó bẹ mạn chuẩn bị rất nhiều ưu đãi chính sách nhưng áp dụng tiến triển không phải rất thuận lợi mà theo nhóm đầu tiên ngư nhân đường phố thô lậu ngư nhân đến bọn hắn cũng cho hạ vạ lòn chủng tộc loài người mang đến một chút sợ hãi làm cho song phương đều không thoải mái sau đó những cái kia vừa gia nhập hạ vạ lòn hệ thống chẳng phải rất nhiều người trong miệng liền có người thừa cơ muốn gây sự tiêu cực biến nhắc ngoài sáng trong tối đối kháng băng hải tạp chiến chủ ý cái gì cái này nghiêm trọng trở ngại b ệ mạn dung hợp kế hoạch làm cho hắn gần nhất tâm tình thật không tốt một đám đang chết h u n đản t ổ tố l ê n điều tra báo cáo ra ngươi xem q u a sao b ệ mạn đầu tiên là hùng hùng hổ hổ, hổ hai câu sau đó đối lì mạn hỏi l ị mạn gật gật đầu mở miệng nói ra đương nhiên nhị ca ta lần đầu tiên liền nhìn cũng phát hiện vấn đề a b ệ mạn lại hỏi ân vấn đề rất nhiều đâu lì mạn lần nữa đáp không sai không thể không nói ta vẫn là cần kiểm điểm một cái mình quá chủ nghĩa lý tưởng những chuyện này làm đều không có chặt lọt k ệ lỉnh cái k i a lao thái bà tốt tổ tô len bà quốc không chỉ là một cái hải vực rộng lớn nhân khẩu đông đ ả o phức tạp hải tặc quốc gia nó càng là một chủng tộc phức tạp thống nhất quốc gia loại tình huống này bọn chúng vẫn như c ũ duy trì đầy đủ trật tự đồng thời ngưng tụ khá cường đại lực lượng đã là một cái thành thục quốc gia thể hệ đồng thời cường lực trả lại bít mong băng hải tặc nhưng đến chúng ta ạ vạ lỏn vẹn vẹn nhiều một cái ngư nhân tộc đồng thời số lượng cùng nhân loại so sánh hoàn toàn không đáng chú ý nhưng bây giờ liền náo động lên nhiều như vậy m a bệnh cùng vấn đề đến ngươi nói sai lầm của chúng ta x ả ra ở địa phương nào b ẹ mạn nhìn về phía lì mạn có chút khảo cứu mà hỏi chặt lọt tệ liền cái này chết l a o thái bà mặc dù có chút không biết xấu hổ cũng có chút vô s ỉ cùng h è n hạ nhưng không thể không nói nàng thủ đoạn vẫn là tương đối không sai tổ tổ lên vạn quốc là một cái thành thuộc hải tặc quốc gia đồng thời vận chuyển hiệu suất cũng coi như không tệ càng khoa trương hơn là quốc gia này nó cơ hồ đã dung nạp trên thế giới tất cả bộ tộc có trí tuệ chỉ có số ít không còn bên trong liên d ư ớ i loại tình huống này bít mong băng hải tặc vẫn như c ũ là đem tổ tổ lên vạn quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng có thể thấy được chặt lọt tệ l i n thủ đoạn lợi hại cỡ nào lì mạn tại ngay xong vẹ hơi suy tư một chút liền mở miệng nói ra nhị ca ta cảm thấy chính ngươi đã có đáp án không phải sao chủ nghĩa lý tưởng chúng ta kế hoạch bây giờ xem ra rất nhiều đều thoát ly hiện thực phương diện có chút sốc nổi Bẽ mạn nghe nghỉ mạn trả lời hơi cười cười có chút vui mừng gật gật đầu sau đó trong mắt ngoan sắc lóe lên nói không sai đây là ta làm sai địa phương Bẽ mạn mặc dù trí thông minh rất cao cao đến không hợp t h ó i thưởng nhưng nói cho cùng hắn cùng họ vừa dìm đồng dạng đều là không có kinh nghiệm gì người dơ dạng cổng trí thông minh cao hay không cao khẳng định cũng cao nếu không ngày sau không di chuyển được quân cách mạng nhưng liền xem như dợ dạc cổng đang làm cách mạng thời điểm vẫn như cũng là làm cho gió tanh m ư a máu phạm qua vô số sai lầm chớ nói chi là bẽ mạn hắn đồng dạng cũng là cơ hội không có những kinh nghiệm này trước đó bẽ mạn cảm thấy những người này tương lai đều là muốn cho băng hải tặc chiến chú ý chuyến máu như vậy từ vĩ mô phương diện bên trên mà nói hẳn là cho bọn hắn hơi tốt đánh ngộ sau đó giảm xuống bọn hắn đối băng hải tặc chiến chú ý ác cảm để cao quan hệ của song phương cuối cùng cùng là một thể nhưng hiện tại mà nói liền cảm giác mình quá ngây thơ rồi nghĩ đến dùng càng thêm văn minh một chút thủ đoạn đến làm việc có chút thoát ly bọn hắn hải tặc thực ế suy nghĩ ký một chút lời nói băng hải tặc chiến c h ủ y thế nhưng là để người ta cho cướp bóc đến hạ vạ lọn cái này không thấy ánh mặt trời vĩnh dạ hải vực còn tại pháp lý bên trên trực tiếp tiêu diệt đối phương quốc gia coi như như thế nào đi nữa hoán thù này cũng không nhỏ trông cậy vào một chút ơn huệ nhỏ đến hòa hoãn quan hệ của song phương tựa hồ còn hoàn toàn chủ nghĩa lý tưởng căn bản làm không được a với lại hiện tại xâm nhập tưởng tượng coi như băng hải tặc chiến c h ủ y trước mắt dành cho những người này đ ã n h ngộ nhìn qua đã rất tốt nhưng so sánh nhân gia tại bị cướp bóc trước khi đến trạng thái rõ ràng vẫn là rất chưa đủ cho nên tại bẽ màn mình xem ra hắn là đang cấp đối phương tranh thủ tốt hơn ưu đãi, là thành ý chẳng đấy nhưng tại những người này xem ra sinh hoạt trình độ giảm xuống cảm giác an toàn cũng giảm xuống các phương diện đều giảm xuống đơn giản liền là t a o tội cái gì tốt hơn ưu đãi? cái này không kéo con bé sao bởi vì lập trường nguyên nhân cho nên song phương từ vừa mới bắt đầu liền không có đạt thành quả nhất trí tư tưởng càng không nói đến cuối cùng dung hợp làm ộ t thể không thể không nói vẽ mạn vẫn còn có chút chủ nghĩa lãng mạn hắn sinh ra ở nghèo khổ ngư dân gia đình từ nhỏ sinh hoạt cũng đều là đi theo họ vựa dịm chịu khổ chịu tội cùng một chỗ kiếm tới cho nên hắn đương nhiên có thể hiểu tầng dưới c h ố t người sinh sống khổ sở muốn chỉ có thể là cải thiện những này nhưng bây giờ hắn đã hiểu chính mình là mẹ nó lo chuyện bao đồng lấy cách làm này tới làm song phương chỉ có thể ở ly tâm ly đức trên đường càng chạy càng xa mà căn cứ tổ tổ lên vạn quốc các loại điều tra nghiên cứu đến xem vấn đề cũng rất rõ ràng chính là cho những này vương bắt đảng nhóm đãi n ộ quá tốt rồi nhớ đánh không nhớ ăn cho bọn hắn tranh thủ chỗ tốt bọn hắn quyền đương nhìn không thấy liền bắt lấy những cái kia không tốt địa phương hướng quyền vợ nhỏ bên trên nhớ cái này cứ thế mãi còn có thể tốt cho nên mẹ mạn hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch bít mong băng hải tặc cũng là có các nàng tiền tiến chỗ hải tặc thống trị nhà muốn cái cái bữa chủ nghĩa lý tưởng trực tiếp dùng cao áp chính sách cùng vũ lực đến thống hợp k i ể u k i ể u sáu phúc báo tòng phạm vì bị cướp bức ai mẹ nó dám đứng ra đem hắn đầu trả bình trực tiếp áp đặt trước dùng cao áp thủ đoạn cưỡng ép thống hợp tiếp tục cái mấy năm lại nói đem những cái kia không chịu được người tất cả đều lựa chọn ra đến xử lý còn lại liền là có thể ăn cái này khổ sau đó chờ bọn hắn quen thuộc lại đến chậm rãi điều chỉnh chính sách ăn trước khổ sau ăn kẹo có lẽ liền có thể cảm nhận được băng hải t ạ c chiến chủ y thiện tâm à đến lúc đó lại đến điểm chủ nghĩa lý tưởng hẳn là liền dễ làm nhiều đơn giản điểm tới nói liền là củ cải tăng lớn đ ổ n g bất quá lần này muốn trước cho đại đồng đem người đều đánh cho tàn p h ế có sống gon á t trước cho quỳ trên mặt đất bỏ một đoạn thời gian lại nói hừ nghe nói những người này còn làm cái gì hắc bang tổ chức muốn trong bóng tôi nhắc lên phản kháng trước đó ta không muốn quản là bởi vì ta ý nghĩ không có đảo ngược bọn hắn lại còn coi ta băng hải t ạ c chiến chủ y không biết vẽ mạn hư lạnh một tiếng nói sau đó hơi hơi dừng một chút hắn trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn quyết sắc mở miệng nói ra ngươi chờ chút đi đem rẽn gạ gọi tới ta muốn ă n bài cho hắn một cái công tác rẽn gạ trong hai năm qua mặc dù đã rất ít trên biển cả gây sự nhưng bản tính của hắn nhưng như cũng là có chút tàn bạo đ ồ tể cùng đao phủ xưng hô khẳng định là sai không được b ẽ mạn quyết định muốn tại cái này ạ vạ l ò n bên trong nhấc lên gió tanh m ư a máu cùng thi hành cao áp thủ đoạn tự nhiên muốn đem rẽn gạ cái này tàn nhẫn hôn đản phái đi ra khi người thi hành đem lời này sau khi nói xong b ẽ mạn cũng có chút hoài n i ệ họ h ụ dìm nếu như họ h ụ dịm nhiều chú ý một chút những chuy đều sớm muốn sớm h ạ ngoan thủ Suy nghĩ gọi thủ một chút, lúc trước Suy lại lúc vã ừ a dìm u ả lòn loại này coi trời bằng vùng chi địa đều có thể an bài rõ ràng càng không nói đến hiện tại những ngày mèo ba chân ai có đôi khi ngẫm lại họ ủa dìm tên kia làm việc mặc dù có chút không hợp t h o i thưởng nhưng tóm lại là hiệu suất nhanh hắn tựa hồ am hiểu một sự kiện b ẽ man nhẹ giọng n ỉ h ĩ nó nói không sai đại ca hắn tin tưởng một cái đạo lý cái kia chính là không giải quyết được vấn đề cái kia thanh làm ra vấn đề người giải quyết liền không có vấn đề bây giờ suy nghĩ một chút loại thủ đoạn này tại thống hợp sơ kỷ là cỡ nào sáng suốt ta n g mặn cũng là có chút sùng bái n ỉ h ĩ nó nói